Đột nhiên, trong phiến đốt cháy ly hỏa vàng lên kiệt kiệt tiếng cười quái dị, tùy theo phiến ngọn lửa hướng cửu lê trưởng lao đánh tới, chỉ thấy cửu lê trưởng lao trong tay huyết linh một gó, cười lạnh một tiếng nói, cửu lê nhất tộc ngay cả luân hồi còn không hại sợ, hả có thể sợ thiên ma nhỏ nhỏ. Hắn ở nơi này trong một sát na cũng đã nhìn ra ly hỏa tông trưởng môn là chết bởi thiên ma phệ tâm, theo hắn đánh một chút huyết linh, phiến ngọn lửa này ở trong tiếng chuông bay ra. Vô luận là hoán ma hay là nổ ma vừa mới thành hình. Bọn họ đều có được năng lực có thể du lịch thế giới tâm linh người khác, có thể tùy tâm nghiệm mà sinh, nhưng mà người tu hành tâm linh há lại dễ tiến như vậy, Diệt Ly Hỏa Tông trưởng lão, Thanh Dương Tử thi triển thủ đoạn cũng là gần như lén lén, nếu như hắn sớm biết Thanh Dương Tử có thể khu xử thiên ma, hắn nhất định sẽ phòng bị, chuyện này cũng chưa có dễ dàng như vậy. Chẳng qua là tại lúc này, giữa không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh hoàng quang, hoàng quang cuốn đi, bọn họ vội vàng dùng pháp bảo hộ thân, huyết linh gõ vàng, Mà Âm Quỷ Vương điện điện chủ thì hướng trong hắc vụ lui một bước giải. Song hoàng sắc quang hoa này không bị ảnh hưởng, hoàng quang ở trong tiếng chuông hóa thành một mảnh sa mạc, bọn họ phát hiện mình hẳn là đã dựng thân trong một mảnh cát vàng, đưa mắt nhìn bốn phía, vô biên vô hạn, hẳn là nhìn không thấy tới bên dưới. Ngẩng đầu, nhưng lại cũng không thấy bầu trời, chỉ thấy mịt mờ cát vàng. Nhất nghiệm chi gian, không ngờ là thay trời đổi đất, mà bọn họ lại cũng không có thể ngăn cản. Đang lúc này, Một đầu quái vật tử trong thiên không hư vô hơi nhảy ra, đập xuống, một tiếng gào thét vang lên, bọn họ lập tức cảm ứng được có thiên ma ở trong lòng biến ảo, rồi lại lập tức bị tâm nghiệm bọn họ đánh giết. Chuyện này để cho bọn họ hiểu được, giữa không trung quái vật cũng là thiên ma. Thiên ma nếu là ở lúc tâm tình không yên xâm lấn là một chuyện rất đáng sợ, nhưng mà lúc này bọn họ bảo vệ chặt tâm thần, cũng không sợ thiên ma. Cũng đang lúc này, quái vật đập xuống ở trong mắt bọn hắn tản liệt, một ngón tay bạch cốt chỉ xuống, ở nơi này trong trời đất Phảng vật là tới từ thiên ngoại, từ thiên ngoại xỏ xuyên qua mà đến. Ở dưới căn cốt chỉ này, Cửu Lê tộc trưởng lão cùng Âm Quỷ Vương điện điện chủ hai người chỉ cảm thấy đó là một thanh kiếm, sắc bén tuyệt thế vô song. Vừa tựa hồ một ngón tay điểm xuống này đại biểu cho cả thiên địa ý chí. Cửu Lê trưởng lão trong tay huyết linh đánh càng ngày càng nhanh, đánh huyết linh vọng lại thanh âm nặng nhẹ đều không giống nhau. Hắn thông qua đánh huyết linh tới thi triển một loại hộ thân chú thuật, chỉ thấy được quanh thân hắn xuất hiện xuất hiện một tầng huyết quang, huyết quang đưa bao trùm Hóa làm một huyết linh khổng lồ đưa hắn bao lại. Song huyết quang kia cũng đang xuất hiện sau một sát na đột nhiên không tiếng động băng tán, tùy theo Cửu Lôi trưởng lão ngã xuống, ở ngã xuống trong nháy mắt, thần trí của hắn giống như là bị lợi kiếm phá khai rồi, ngay sau đó lại bị một cổ cường đại vô cùng lực lượng bắn cho vỡ vụn, ý thức của hắn hoàn toàn tái diệt. Bên kia âm quỷ vương điện điện chủ cùng lúc với Cửu Lôi trưởng lão đồng dạng ngã xuống, Quỷ Vương bình thường thân thể cộng với một mảnh hắc vụ cùng nhau băng tán mắt. Từ lúc Thanh Dương tử xuất thủ đến Cửu Lê trưởng lão cùng Âm Quỷ Vương điện điện chủ chết đi, bất quá là chuyện trong nháy mắt, Phong Lăng bọn họ chẳng qua là thấy một mảnh hoàng quang chói mắt, sau đó trên người Cửu Lê trưởng lão đột nhiên tuôn ra tầng tầng huyết quang, rồi lại trong nháy mắt bể tan cảnh, sau đó cả người ngã xuống. Mà Âm Quỷ Vương điện điện chủ núp ở trong xương mù giống lớn một tiếng, tựa hồ muốn ẩn vào trong xương mù chạy trốn, nhưng ngay cả vụ cũng đột nhiên kích tảng ra, mà cả người hắn thì cùng Âm Tà Quỷ vụ cùng nhau tản mát. Thời điểm Thanh Dương Tử ở nhân gian giết liệt viêm lão tổ còn hao tốn động tay động chân, giết ba người bọn họ, nhưng phảng phất dễ dàng như vung phất ống tay áo đơn giản như vậy. Phong Lăng cùng Hoàng Linh cũng không biết chuyện này ý vị như thế nào, tại bọn hắn xem ra chân linh giới tu sĩ cũng không gì hơn cái này. Hắn nhưng không biết, thiên nhân đạo cùng đạo chân chi cảnh mặc dù chỉ là một tuyến tri cách, nhưng có khác biệt trời vực. Lúc này Tung Dương cùng Trầm Dương hai người tỉnh lại, khi bọn hắn thấy Thanh Dương Tử thời điểm, mặc dù mừng rỡ, nhưng mà phát hiện sư phụ không có. Vẻ mừng rỡ lại bị bi sắt che dấu. Bọn họ nhìn Thanh Dương Tử, vừa nhìn một mảnh Thiên Diễn Đạo Cung hóa thành một mảnh phế tích, thiên luôn vạn ngữ cũng hóa thành một câu nói, "Sư huynh, Thiên Diễn không còn." Thanh Dương Tử đứng ở nơi đó, thân thủ luốt căn pháp trụ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, "Nếu ta đã trở về, Thiên Diễn Đạo phái liền nhất định sẽ tồn tại." Trầm Dương cùng Tung Dương phảng phất vào giờ khắc này ý chí căng thẳng cũng buông lỏng xuống đi, lần nữa hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Quyền 2.8, Tâm Nguyện Miểu miểu vạn dặm phía trên kiếp vân, thiên hà phi huyền, trọng sơn trôi nổi. Nơi này vô danh, thường xuyên có ngọn núi sông lớn không khỏi xuất hiện, nhưng cũng có đột nhiên liền bằng tán yên diệt. Có người từ phía chân trời thu được một chùm pháp ý luyện trọng bảo, có người ở trong pháp ý bị lật mình. Thiên Diễn Đạo phái rơi vào chân linh giới đệ nhất trọng thiên, ở trên chín tầng trời nơi này rộng lớn cuối khôn cùng, không coi là cái gì đại sự, chỉ có Thiên Diễn Đạo phái rơi vào vùng này mới đúng làm cho Thiên Diễn Đạo phái suần suần rung động nhưng mà lại bị Thiên Diễn đạo phái chung quanh cựu Lê bộ tộc, Ly Hỏa tông, Âm Quỷ Vương điện vòng cấm lên. Song khi rất nhiều người cho là Thiên Diễn đạo phái đại đạo quyết yếu cùng pháp ý sẽ bị triệt cắt, lại truyền ra tin tức, cựu Lê tộc trưởng lão, Ly Hỏa tông trưởng môn, Âm Quỷ Vương điện điện chủ đều chết hết, trừ bọn họ ra còn chết một nhóm lớn trọng yếu đệ tử. Điều này làm cho các môn phái nghe được tin tức kia đều thất kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Diễn đạo phái đã đến bên bờ diệt vong lại để cho ba phái nguyên khí này tổn thương nặng nề đến thế. Trong khoảng thời gian ngắn phụ cận hơn nghìn rắm môn phái đều có người hướng thiên diễn đạo phái chô ở nơi mà đến, song tới rất xa chỉ thấy thiên diễn đạo phái đã sớm thành một mảnh phê tích, bất quá từ phiến phê tích bàng đại này có thể thấy được thiên diễn đạo phái trước đây cường thịnh cỡ nào. Bọn họ đứng xa xa nhìn, không dám nhích tới gần, có thể làm cho cựu lê bộ tộc trưởng lão một đi không trở về chính là nhân vật là cường đại, hơn nữa còn có ly hỏa tông trưởng môn cùng âm quỷ vương điện điện chủ đều chết hết. Rất xa thấy Thiên Diễn Đạo phái pháp trụ vững vàng đứng ở đó, mặc dù pháp trụ dâng trào động pháp ý quang hoa vô cùng trong suốt, nhưng lại cũng không phải là hết sức nồng đậm. Bọn họ thấy được những thứ này, trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhìn lại hướng dưới pháp trụ, chỉ thấy có một người ngồi xếp bằng ở chỗ đó, ở trước mặt hắn dưới bậc thang cũng có ba người ngồi, hai người nằm, tựa hồ đang lắng nghe hắn nói chuyện, nhưng mà lại có một cô gái khác cầm một thanh kiếm trong tay ở xung quanh đi tới đi lui. Nơi này xem một chút nơi đó xem một chút. Bọn họ nhìn một cái liền nhìn thấu người ngồi dưới pháp trụ hẳn là người để cho Thiên Diễn đạo phái tiếp tục tồn tại, nhưng mà cũng không có một người nào biết hắn. Người ở chỗ này có người tinh thông thuật toán chi đạo, lại phát hiện có thể coi đến những người khác thân phận, duy chỉ có tử bảo nhân ngồi ở dưới pháp trụ thân phận coi là không ra. Hắn lập tức sẽ mang theo Thiên Diễn đạo phái những người may mắn còn sống sót biến mất. Đây là ý nghĩ rất bình thường, mặc dù Âm Quỷ Vương điện cùng Lý Hỏa tông cũng là bổ tông, bọn họ trưởng môn điện chủ đều chết hết cũng không có ai dám tới nữa, nhưng mà nơi này Cựu Lệ bộ tộc bất quá là một chi phân chi mà thôi, Cựu Lệ tộc bổn tông tất nhiên sẽ không dễ dàng dừng lại. Sư huynh, chúng ta cần rời đi nơi này sao? Nơi này cường địch nhìn xung quanh, không phải là thiện địa a. Dung Dương hướng Thanh Dương tự nói, đối với nàng mà nói, ngồi ở đây một mảnh thiên diễn đạo phái phế tích trung tâm là một loại đau khổ, ở chỗ này, nàng thời khắc sẽ nghĩ tới sư huynh cùng sư phụ đã chết đi. Viêm Dương cùng Liệt Dương đều chết hết. Trước khi Thanh Dương tử trở về đã chết, chỉ có Trầm Dương cùng Tung Dương còn sống, bất quá bọn hắn bây giờ hai người cũng bị thương nặng, cho dù tính Dương hồi lâu mới có thể tốt rồi. Thanh Dương tử nói, rời đi là nhất định phải làm, nhưng không phải hiện tại. Sư huynh còn muốn đợi cái gì? Cửu Lôi bộ tộc quỷ dị vô cùng, nếu là Cửu Lôi bộ tộc từ động nguyên giới có người đến mà nói, vậy chúng ta sẽ thoát thân như thế nào? Nói tới đây Dung Dương dừng một chút, tiếp theo sau đó lo lắng nói, Chúng ta Thiên Diễn Đạo phái chỉ còn lại cuối cùng điểm căn cơ, còn muốn dựa vào sư huynh ngươi tới chủ trì, vạn nhất sư huynh ngươi có cái gì xấu, chúng ta Thiên Diễn Đạo phái chẳng phải là muốn diệt vong ở trên tay của chúng ta. Sư muội ngươi không cần phải lo lắng, ta muốn trở chính là người của Cựu Lê tộc. A, sư huynh, này, sư huynh ngươi mặc dù đã vào Thiên Nhân Đạo, nhưng mà người của Cựu Lê tộc vừa tới nhất định không chỉ một người, như ngươi vậy. Lời của nàng cũng không có nói xong, Bởi vì nàng thấy Thanh Dương Tử lạnh lùng vẻ mặt, biết mình vô luận nói gì, Sư huynh như là đã đưa ra quyết định liền nhất định sẽ không thay đổi nữa. Mặc dù Sư huynh bây giờ nhìn lại không còn là bộ bộ lộ tài năng chói sáng như trước, nhưng là lại mượt mà mà cứng rắn. Dung Dương ở lúc Thiên Diễn đạo phái cường thịnh, làm việc có chút kiêu căng, lại là trưởng môn nhất mạch đệ tử, mọi người tất cả cũng sẽ nhường nàng. Mà hiện tại Thiên Diễn đạo phái gần như diệt vong, nàng trở nên có chút thấp thỏm lo âu, nàng biến thành nỗi u buồn đã dậy. Dung Dương Ngươi có nhớ được đạo giới thứ 18 đạo?" Thanh Dương tử đột nhiên hỏi. Dung Dương hơi sững sờ, tùy theo nói: "Sư huynh, ta không phải bởi vì lo lắng chứ sao?" "Linh Dương, ngươi nói một chút." Thanh Linh Dương gọi chính là Hoàng Linh, Thanh Dương tử thay sư thu đồ, Hoàng Linh là giường chữ lót, cho nên đạo hiệu Linh Dương. Linh Dương ngẩng đầu nhìn Dung Dương sư tỷ, bị Dung Dương sư tỷ trừng mắt liếc vội vàng quay đầu nhìn Thanh Dương, thấy Thanh Dương đang nhắm mắt, chậm rãi thì thầm: "Phàm là người tu hành thì không được lo Âu." Tâm lo rễ dẫn tới thần thường, tu giả ghi nhớ. Thanh Dương Tử đang nhắm mắt cũng không có mở ra, nhưng lại gật đầu, nói: "Linh Dương, ngươi có hối hận khi vào Thiên Diễn Đạo phái không?" Sư huynh, Linh Dương không hối hận, Linh Dương từ nhỏ theo bất chấp sư phụ đọc đạo kinh, cũng không tu pháp, chính là vì có một ngày có thể bái nhập Thiên Diễn Đạo phái. Hiện tại Thiên Diễn Đạo phái duy nhất tồn tại gì đó chính là pháp trụ cùng khối Thiên Diễn bảng hiệu chỗ này, bằng tư chất cùng tầm tính của ngươi, hiện tại xuất hiện những môn phái này, Cho dù có ngươi chọn bọn họ tuyển sẽ không cự tuyệt ngươi. Linh Dương chỉ biết Thiên Diễn, không biết có phái khác. Linh Dương sợ nói gấp. Thanh Dương tử nhắm mắt lại mở ra một chớp mắt, tùy theo lại nhắm lại, nói: "Linh Dương, ta muốn đem ngươi gửi vào môn hạ người khác tu hành, ngươi có bằng lòng hay không?" Linh Dương hơi sững sờ, sau đó từ ngồi xếp bằng biến thành quy lạy, nhanh chóng nói: "Đệ tử Linh Dương vào Thiên Diễn sẽ không tiếp tục có ý khác, sư huynh, vì cái gì để cho Linh Dương đi môn phái khác tu hành?" Sư Minh vốn không đến nỗi hại ngươi, nghe sư Minh. Thanh Dương mở mắt ôn hòa nói, hắn cũng không có nói nguyên nhân, đến hôm nay, hắn đột nhiên mới minh bạch sư phụ năm đó có thật nhiều chuyện tại sao không nói rõ ràng, cho dù là hắn năm đó xem ra chỉ là một câu chuyện, sư phụ không nói, lúc này hắn cũng có thể nói một câu giải thích rõ nguyên nhân để cho Linh Dương đi môn hạ người khác tu hành, nhưng mà hắn cũng không muốn nói. Có một số việc nói ra chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả chính mình mong muốn. Liên như hiện tại Thanh Dương Tử nghĩ Linh Dương đi tới làm môn hạ người khác tu hành, cũng không phải là muốn cho hắn gia nhập vào bọn họ, mà cho là ở hiện tại giai đoạn Linh Dương không thích hợp ở Thiên Diễn đạo phái tu hành, bởi vì kế tiếp Thiên Diễn đạo phái sẽ nên đón một cuộc sinh tồn cuộc chiến kéo dài thảm thiết. Thiên Diễn đạo phái còn lại pháp ý mắt thấy sẽ phải tản đi rồi, nhưng mà Thanh Dương tuyệt đối không thể để cho pháp ý tản đi. Thiên Diễn đạo phái pháp ý cùng phái khác hơi có bất đồng, môn phái khác phần lớn pháp ý nhiều mà tinh khiết, nói như vậy Trong phái đệ tử pháp thuật thường thường sẽ càng thêm cường đại hơn một chút, mà Thiên Diễn Đạo phái pháp ý thì rất tạp, có ví dụ như không, Huyễn, Ngũ hành chi kim, Mộc, Thủy, Hỏa các loại, bất quá, những pháp thuật này thật ra thì cũng không phải là Thiên Diễn Đạo phái chân chính căn bản, những thứ kia chỉ là bởi vì Thiên Diễn Đạo quyết bao hàm toàn diện mà tùy lịch. Đại đệ tử tổ kết mà thành pháp ý, tạo thành pháp cơ, bất quá hiện tại trừ căn bản nhất đời thứ nhất tổ sư lập phái lúc xây dựng trong pháp trụ Lôi Đình pháp ý còn đang ra. Những thứ khác cũng đã bị các sư thúc các sư bá mang đi. Pháp trụ do tổ sư sáng lập ra môn phái kiến trúc trong có Lôi đỉnh pháp ý hàm chứa Thiên Diễn Đạo phái chân chính tinh túy, trong pháp ý này ngưng khắc Thiên Diễn Đạo quyết văn chương. Mà Lôi đỉnh pháp ý từ giản đơn biến thành phức tạp tạo ra pháp thuật cũng là Thiên Diễn Đạo phái pháp thuật tính công kích mạnh nhất, thần hồn chạm đến Lôi đỉnh pháp ý liền có thêm luyện thần túy hồn khả năng. Đây mới là chỗ căn bản để Thiên Diễn Đạo phái thành một đại phái, hết thảy lấy tu hành là bổn phương là chính độ. Hiện tại Thiên Diễn Đạo phái linh lực cơ hồ tan hết, trên pháp trụ linh lực cũng như tan hết, liền không cách nào chối buộc pháp ý, pháp trụ sẽ ở trong lôi đình nứt vỡ. Thanh Dương Tử trong lòng cũng rất rõ ràng, biện pháp duy nhất chính là gầy dựng lại Thiên Diễn Đạo cung trấn trụ pháp ý, khép lại linh lực đang mu tán. Thanh Dương Tử đứng dậy, nhìn phía xa những tu sĩ trong hư không lang lập, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trước đây hắn một lòng chỉ nghĩ tới tu được cao thâm pháp thuật, có thể tung hoành thiên hạ, nhưng lại ở 20 năm trước bị trục xuất sư môn. Ở nhân gian trong vòng 20 năm, có 10 năm thời gian hắn chỉ một lòng muốn trở lại trên chín tầng trời. 10 năm thời gian còn lại là yên lặng vô niệm tu trì bản ngã. Khi biết được sư môn tin tức trở lại đến chính mình Thiên Diễn đạo phái, hắn hiện tại chỉ muốn muốn trọng lập Thiên Diễn đạo phái, cũng che chở môn nhân bình yên. Tại lúc hắn tấn trước Thiên Nhân đạo, hắn thấy được một ít đồ vật liên quan với cái này Thiên Điệu tương lai ảnh tượng. Thanh Dương Tử xoay người lại, thân thủ vuốt pháp trụ. Một lát sau, tay lùi về, tâm niệm động. Trong lòng bàn tay nhiễu ra một hạt châu, chính là Đoán Ma Pháp châu. Chỉ thấy hắn đem Đoán Ma Pháp châu ném đi, Đoán Ma Pháp châu liền linh quang bắt đầu khởi động, hoàng mang bay ra, chóng rống chợt lóe liền rơi vào trong lôi đỉnh pháp ý quang hoa trên pháp trụ. Quyển 2 chương 9, Cửu Lê Cửu Thiên. Pháp trụ đứng ngay ngắn như bạch ngọc thạch bình thường, trắng loáng mà tinh khiết, mơ hồ có thể thấy bên trong pháp trụ nhảy lên đạm tử lôi quang. Nhìn kỹ pháp trụ hơn nữa, sẽ thấy từ trên xuống dưới có phù văn dây dưa ở trùng một chỗ. Không có một chỗ nào có ngăn cách, không có một chỗ nào không thấy hài hòa, chợt nhìn qua giống như là chữ, chữ chưa giống nhau, nhìn kỹ lại sẽ phát hiện không một chữ nào có chỗ tương đồng. Thân thủ sờ lên, pháp trụ một mảnh bóng loáng, những phù văn kia giống như khắc vào chỗ sâu trong pháp trụ, đem lôi đình pháp ý bên trong gắt gao trói buộc. Mà tại trên pháp trụ lại là lôi đình pháp ý quang hoa phún dũng như diễm, ở trước kia thiên diễn đạo cung còn tồn tại, pháp trụ này chính là cây cột nằm ở trung tâm nhất của thiên diễn đạo cung. Phía trên là Thiên Diễn Đạo Cung xả nhà áp ở phía trên, pháp ý theo xả nhà lan tràn đến mỗi một chỗ trong đạo cung, mà bên trong những thiên điện khác thì có pháp trụ khác. Pháp ý trong pháp trụ chủ, chủ yếu nhất chính là dựa vào linh lực chân cấm, ma phù văn đem lôi đỉnh pháp ý chói buộc trong pháp trụ chính là do linh lực khắc ngưng mà thành. Hiện tại Thiên Diễn Đạo phái linh lực sắp tán, những ký hiệu ngưng khắc kia cũng sẽ không còn lực lượng để chói buộc pháp ý rồi, cho nên Thanh Dương liền muốn đem linh lực trong oán ma pháp châu đi trấn trụ pháp ý này. Dùng oán ma pháp châu tới thay thế Thiên Diễn Đạo Cung. Chẳng qua là, một mình oán ma pháp châu còn chưa đủ, trong pháp châu linh lực tuy thuộc về linh bảo linh lực, hiện tại cũng coi như thanh dương linh lực, sẽ không giống thiên địa tự do linh lực như vậy bị tu sĩ dùng một cái pháp chú một cái đạo quyết liền bị xua tan, nhưng lại cùng linh lực trong pháp trụ tạo thành phù văn bất động, không cách nào dung hợp. Xong, trên người thanh dương có một vật có thể làm cho linh lực trong oán ma pháp châu cùng phù văn trói buộc lôi đình pháp ý trong pháp trụ cùng dùng. Như vậy đồ vật này chính là Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn ấn phù. Thiên địa trong đó có linh lực, trên thân người tự mình độc hữu linh lực, một môn phái cũng có một môn phái độc hữu linh lực, trong một linh bảo cũng sẽ có linh lực cùng người khác bất đồng. Đoán ma pháp châu bay ở trên bầu trời pháp trụ, từ từ hướng Lôi Đình Pháp Ý như diệm rơi đi. Chỉ thấy Đoán ma pháp châu chạm đến Lôi Đình Pháp Ý trong nháy mắt đó, liền có điện mang lóng lánh mà lên. Một sát na nữa, hoàng mang tuôn sinh, hóa thành một mảnh hoàng hạ che ở thiên không. Những tu sĩ đứng ở xa xôi nhìn lại trong lòng kinh ngạc, ý đồ dùng linh giác thăm dò vào trong đó xem một chút tình huống dưới Hoàng Hà, cũng đang lúc linh giác thăm dò vào trong đó một sát na, liền có một cỗ hàn khí theo linh giác thăm dò vào vọt vào trong lòng của mình, có thiên ma phảng phất như muốn hiển hóa. Một cái thất kinh, liền dựa vào hộ tâm diệu pháp đem hàn khí đánh tan. Có chút đám người không dám nhìn trộm nữa, mà có chút thì tự giữ pháp thuật mà tiếp tục suy nghĩ muốn xem thanh dương tử đã bị Hoàng Hà ba phủ. Có người biết chuyện sẽ biết. Lúc này Thanh Dương đang làm cái gì, nhưng mà lại có người trong lòng người vui mừng, bởi vì Thanh Dương tử làm là một chuyện dài dòng, ở trong quá trình này, Thanh Dương phần lớn tinh thần ý chí đều muốn tập trung ở việc này. Dưới Hoàng Hà, pháp trụ dâng chào lên lôi đỉnh pháp ý bị toán ma pháp châu đè xuống rồi, pháp châu thì đặt ở trên pháp trụ. Theo Hoàng Hà giáng xuống, bao phủ một phiến không gian, hẳn là từ từ ngưng hóa thành một tòa đạo cung. Tòa đạo cung này cũng không lớn, nhưng có một loại cảm giác càn khôn ẩn chứa bên trong, Tiểu Thiên Hóa Sinh Tại chỗ tu sĩ không có một người nào, không có một cái nào có thể nhìn thấu một tầng hoàng hà ngưng kết vách tường thật mỏng. Tâm một người trong đó thầm nghĩ, Thiên Diễn đạo phái không hổ là từng là đại môn phái đệ ngũ trong thiên, tình cảnh như vậy lại còn có thể hiện lộ ra chút ít thủ đoạn như thế, thật khó tưởng tượng được. Bóng đêm phủ xuống, hắc ám giữa không trung có điểm điểm linh hoa, trong linh hoa có mọi người người ngồi xếp bằng. Từ xa nhìn lại, từng tu sĩ ở trong mênh mông thiên địa, giống như là đom đóm giống nhau. Xa xôi phía chân trời đột nhiên có một đạo huyết quang bắn tới, bắn nhanh tới trước cửa đạo cung, máu tươi văng khắp nơi, ở tại trên cửa đạo cung, để cho đạo cung màu vàng cổng và sân bị nhiễm lấy một mảnh tinh hồng. Đạo cung trên cửa cùng trên mặt đất máu tươi từ từ tan biến đi, cái gì cũng không có. Người đứng nhìn xa xa không biết đã có người tiến vào trong tòa hoàng hà biến thành đạo cung. Trong đạo cung, Thanh Dương ngồi trên nhất chương màu vàng bổ đoạn, phi phù trong hư không. Mà ở trước mặt của hắn có một người đứng ở nơi đó. Đạo cung nhìn như hư hảo, rồi lại có thể tệ thức tàng thần. Lấy thần niệm thăm dò vào trong đó, chỉ có thể nghe được thiên ma gầm thét, thấy thiên ma luận vũ, đi vào trong đó rồi lại làm cho người ta cảm thấy yên lặng mà an tưởng. Phương pháp hóa huyện vi chân này, ngươi cũng là dùng rất hay. Ở trước mặt thanh dương tử đứng một người, hắn một thân quần áo màu đỏ sầm dính máu, theo chính hắn lời nói chính là dùng 9.000 đầu pháp thu tâm huyết nhuộm dần bằng tầm tơ dệt thành pháp ý, tên là cựu thiên huyết phách dì y hề. Là một năm mà Thanh Dương Tử bị Trục Xuất Sư môn bắt đầu luật chế, sở dĩ gọi tên này cũng không phải bởi vì dùng 9000 đầu pháp thu phương pháp nhuộm dần băng tẩm tơ, mà là bởi vì hắn tên là Cửu Thiên. So với ngươi Cửu Thiên huyết phỉ, một tòa đạo cung hư ảo không thật của ta đây vừa tính là cái gì đâu?" Thanh Dương Tử nói. "Đó là, bất quá nói về, lá gan của ngươi qua 20 năm vẫn là lớn như vậy, giết ta Cửu Lê trưởng lão còn dám ở chỗ này không đi. Ta ở nơi này chính là muốn chờ ngươi." Thanh Dương nói. Làm sao, cho là mình vào Thiên Nhân Đạo ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Chúng ta Cửu Lôi nhất tộc mặc dù không tu đạo pháp, nhưng coi như là tu sĩ vào Thiên Nhân Đạo, chúng ta cũng có thủ đoạn để cho hắn bỏ mạng." Cửu Thiên lạnh lùng nói. "Các ngươi Cửu Lôi nhất tộc cường đại, thiên hạ này có người nào không biết. Nhưng các ngươi Cửu Lôi nhất tộc phân chi bộ tộc trưởng lão muốn diệt thiên diễn ta là nhân, ta giết hắn là quả, có nhân của hắn mới có quả của ta." Nhân quả, cơ duyên không phải cách nói của Cửu Lôi tộc chúng ta. Chúng ta cừu Lệ tộc chỉ luận thù cùng ân." Cửu Thiên nói, "Năm đó tổ sư Thiên Diễn Đạo Quân sáng lập ra Thiên Diễn Đạo phái các ngươi từng có một <tr><td align="center">tràng ân với cừu Lệ tộc chúng ta, chuyện lần này cừu Lệ tộc chúng ta sẽ không truy cứu, các ngươi vẫn là nghĩ tới làm sao ứng phó những người đó sao?" Hắn nói tự nhiên là những người vây quanh ở phía ngoài Thiên Diễn Đạo phái, lúc này Thiên Diễn Đạo phái giống như là một đầu cự thú bị thương trong rừng, những sinh vật ăn thịt nhỏ nhỏ khác cũng bị máu tanh khí tức hấp dẫn vây quanh tới đây. Đã như vậy, Ta đây cầu ngươi một chuyện nữa." Thanh Dương từ nói, "Nga, cựu Lệ nhất tộc ta không sợ kẻ thù, thích nhất người khác thiếu ơn cựu Lệ nhất tộc." Cửu Thiên vô cùng chân thành nói, song Thanh Dương hiểu rõ hắn lại biết trong lòng hắn lúc này tất nhiên đã ý vô cùng. Hắn lúc này vẫn rõ ràng nhớ được Cửu Thiên theo lời một câu nói chính là, "Cựu Lệ nhất tộc chúng ta cũng không sợ kẻ thù, khi đó Cửu Thiên lánh khớp mà hào hứng, trong lúc trở tay đã giết hết mấy vị tu sĩ đắc tội với hắn, cũng giết tới cửa đi, căn bản là không cho người khác cơ hội báo thù." Làm một tu sĩ mà nói, vô luận là cùng người kẻ thù hay là thiếu ân của người khác, cũng không phải một chuyện tốt. Thanh Dương không nói hiện tại đã vào thiên nhân đạo, cho dù là hắn trước kia cũng không sợ cùng người kẻ thù, huống chi là hiện tại. Song, ân tình hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Ta có một vị đệ tử, muốn gửi ở môn hạ của ngươi tu hành. Thanh Dương tự nói, gửi môn hạ của ta tu hành không bằng tặng cho ta, ta nhất định sẽ dạy hắn thật tốt. Cửu Thiên cười dài nói, nếu bị ngươi có đi đó chính là hắn cùng với ngươi ở giữa cơ duyên. Thanh Dương Tử hiện tại làm cho người ta cảm giác giống như là ngọc thạch bị mài bóng loáng vô cùng, toàn thân lý lý ngoại ngoại không có nửa điểm vết rách, tròn vẹn như ý. Ma Cửu Thiên bộc lộ tài năng, so với 20 năm trước càng thêm có tính xâm lược, loại tính xâm lược này không riêng gì trong lời nói, mà là tới từ ở thần ý, loại thần ý như sóng to gió lớn này xung ra, người tu vi thấp một chút ở trước mặt của hắn ngay cả nói cũng không nói ra lời. Quyền 2 truy cập trang web đồ đi ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 10, vụ đại kiếp thiên địa. Thanh Dương cùng cửu thiên hơn 20 năm trước đã biết, lúc ấy Thanh Dương ở bên ngoài du lịch gặp được cửu thiên. Hơn nữa hắn lại càng đã sớm biết, thiên diễn đạo phái sáng lập ra môn phái tổ sư từng cùng cửu lê nhất tộc trong đó từng có một cuộc gân. Song Linh thông tử biết cửu lê nhất tộc có phần ép tới tới cửa tới, căn bản cũng không có nói những thứ này. Thiên diễn đạo phái mặc dù suy bại như vậy nhưng mà cũng sẽ không đi chủ động nhắc tới chuyện thiên diễn đối với cựu Lê tộc có ơn, chuyện này cơ hồ tương đương với cầu khẩn, bất kể là linh thông tử làm trưởng môn nhân hay là đệ tử của hắn cũng sẽ không đi chủ động đề cập tới chuyện kia. Huống chi nhất trọng thiên cựu Lê bộ tộc phân chi cũng nhất định không biết chuyện này, cho dù là nói cũng có thể chịu nhục không duyên cớ. Thanh Dương tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi nói, hắn làm như thiên diễn đạo phái trưởng môn, tự có trưởng môn tôn nghiêm. Bất quá Cửu Lôi tộc ở động huyền giới đệ lục trọng thiên bổn tông chắc chắn sẽ không quên mất, cửu lệ nhất tộc gần đoán cực kỳ rõ ràng. Cho nên Thanh Dương cũng không có vội vã rời đi. Ở trong cửu thiên cảm ứng, Thanh Dương tử giống như là đá ngầm bên bờ biển bị nước biển đánh sâu vào ngàn năm, vẫn không lúc nhích. Nếu so với 20 năm trước, Thanh Dương tử lúc này không có chói sáng như năm đó, mà là càng nhiều mờ mạt cùng cứng rắn. Theo Thanh Dương nói muốn để cho đệ tử gửi cho làm môn hạ của hắn, từ bên trong thiên điện bên cạnh đi ra một người chính là Hoàng Linh. Chỉ nghe Thanh Dương Tử ngồi trên bộ đoàn màu vàng trong hư không nói, "Linh Dương, đây là Cửu Lệ nhất tộc Cửu Thiên, ngươi có thể gọi hắn là sư huynh, sau này ngươi liền sống nhờ môn hạ của hắn tu hành." "Dạ, sư huynh." Linh Dương lẳng lặng đáp lời, Cửu Thiên hướng Linh Dương nhìn lại, ở Thanh Dương Tử mới vừa giới thiệu là lúc, Hoàng Linh nhìn hắn một cái, hắn cũng đã tự trong ánh mắt của Hoàng Linh nhìn ra Hoàng Linh tính é sợ, đó cũng không phải là loại đệ tử mà hắn muốn. Nếu như hắn thu đệ tử tuyệt sẽ không thu người giống Hoàng Linh như vậy. Thanh Dương hướng Linh Dương tiếp tục nói, Linh Dương, ngươi sau này ở cựu lê tu hành, có một chuyện ngươi cần ghi nhớ. Xin mời sư huynh phân phó. Ngươi chỉ có thể tu đạo, không thể học pháp. Thanh Dương tử nói, dạ, đệ tử nhớ lấy. Thanh Dương tử là thay sư thu đồ, bối phận của hắn mặc dù là bối phận sư huynh, nhưng Linh Dương lại đem Thanh Dương coi thành sư phụ. Thanh Dương đột nhiên hướng cựu thiên nói, hai mươi năm qua. Ta ở nhân gian gặp phải một chuyện để cho ta cao hứng, cùng một chuyện để cho ta cảm thấy thế sự vô thượng, ngươi biết là cái gì không?" Cửu Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Hẳn là chuyện lốt sắc trong lòng Hủ Hủ, tái hiện ngọc quang làm cho ngươi cao hứng nhất, về phần có thể làm cho ngươi cảm thấy thế sự." Nói tới đây, hắn lại đột nhiên dừng lại, nói, "Không đúng, nhìn bộ dáng ngươi bây giờ, lúc ngươi bỏ đi lớp ngoài Hủ Hủ, ngươi nhất định vô cùng bình tĩnh, về phần chuyện làm cho ngươi cảm thấy thế sự vô thượng." Ta nghĩ trừ Thiên Diễn đạo phái gặp chuyện không may ra, thật sự không nghĩ tới còn có thể có chuyện gì làm cho ngươi có cảm giác như vậy. Thanh Dương ngưng mắt nhìn Cựu Thiên, nói, quả thật, lúc ấy ta ở Nhân Gian trầm luân 10 năm, cơ hồ cho là mình sẽ ở một nơi hẻo lánh trong thiên địa yên lặng chết đi, sau đó bị chó hoang ăn vào trong bụng, nhưng cuối cùng ta thoát khỏi. Thoát khỏi cái tâm trầm luân mà rơi xuống, sau khi đó trong lòng ta chỉ có bình tĩnh, không đau khổ không vui. Mà để cho ta cao hứng nhất chính là Ta gặp gỡ một vị tên là Cửu Thiên Dương yêu, cũng đưa trấn phong đến trong cửa thành nhân gian thành trì, ta nhớ được ngươi từng nói, ngươi đã kêu Cửu Thiên, trong thiên hạ này thì không thể có tu sĩ tên có chữ Cửu nữa. Đáng tiếc, thế gian đại yêu bị trấn rồi, ngươi không thể đi xuống giết hắn. Cửu Thiên nghe nói có yêu cùng tên của hắn giống nhau có một chữ Cửu, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, nói, loại chuyện nhỏ nhặt này lại làm ngươi cao hứng sao? Vậy một chuyện khác làm cho ngươi cảm thấy thế sự vô thường vậy là cái gì đâu? Một chuyện khác là ta ở nhân gian thấy tảng thần mệnh hạt." Thanh Dương nói. "Địa phương nào người nào có?" Cửu Thiên có chút kinh ngạc hỏi. "Ở hồi trước khi ta đến, người này giết dẫn đường chi sư của ta, vừa muốn tới giết ta, cuối cùng bị ta giết, nhưng lại dựa vào tảng thần mệnh hạt bảo vệ một luồng thần niệm." Thanh Dương nói. Cửu Thiên cũng không có hỏi Thanh Dương làm sao biết đối phương dựa vào tảng thần mệnh hạt giữ được một mạng. Mà là trầm mặc sau suy nghĩ một chút nói, "Ta sau khi trở về hỏi A Nguyên một chút sao?" Thanh Dương tử ở động huyền giới, từng có hai người nửa bạn tốt, hai người này chia ra là Cửu Thiên cùng A Nguyên. Tang thân mệnh hạp chính là vật có trong nhà của A Nguyên. Bọn họ cũng không tiếp tục nói chuyện này, Cửu Thiên hỏi, ngươi thừa thiên diễn pháp phù rồi. Hắn nói chính là trưởng môn pháp phù. Thanh Dương đáp một tiếng, Cửu Thiên tiếp tục nói, ngươi nếu không phải thừa pháp phù này, thiên hạ đều có thể đi, nhưng ngươi hiện tại thừa rồi, trong thiên hạ liền nơi nào cũng không thể đi. Hắn dừng một chút, sau tiếp tục nói, Thật ra thì ngươi không trở lại có lẽ tốt hơn. Của ta hết thệ cũng đến từ chính thiên diễn, thiên diễn gặp nạn ta há có thể không trở về. huống chi, lúc ta tấn chức thiên nhân chi đạo nhìn thấy thiên địa sụp đổ, núi sông đổi ngược, vạn vật chết đi. Trong thiên địa này, còn có ai có thể thoát được rồi? Thanh Dương Tử trong mắt có tinh quang tóe ra, hắn đã thấy chỉ là trong nháy mắt cảnh tượng, hắn tin tưởng, thiên hạ này không thể nào chỉ có tự mình một người thấy được cảnh tượng này. Cựu lệ nhất tộc bên trong nghe nói có người có thể bói toán có thể nhìn trộm trên dưới trăm năm thiên cơ. Hắn tin tưởng, Cửu Thiên nhất định biết những thứ người khác không biết gì đó. Cửu Thiên sắc mặt cũng không có thay đổi gì, một lát sau hắn mới lên tiếng, ngươi đã chính mình thấy được thiên cơ, ta cũng không có gì để nói nữa rồi, chỉ có một chút nhắc nhở ngươi, ngàn vạn không để cho pháp ý ở bên trong thân thể tụ tập, nếu không cách nào hộ thân, chỉ có thể quy về luân hồi hư vô. Không để cho pháp ý bên trong thân tụ tập, điểm này Thanh Dương Tử vô cùng rõ ràng, đây là thượng giới tu sĩ tối kỵ. Hết thể tu sĩ si Tử Nhân Gian đi lên ở trên thượng giới môn phái chiêu làm đệ tử xong, cũng muốn tản đi pháp ý ngưng kết bên trong thân thể. Nhân gian tu sĩ si một là không biết trong chuyện này ẩn chứa hung hiểm, một cái khác cũng là không có cách nào. Trên chín tầng trời bên trong thân thể pháp thú huyết nục thức thần chính là cùng pháp ý dung hợp ở cùng một chỗ, chính bởi vì nguyên nhân này khiến cho pháp thú đều có được rõ rệt nhược điểm. Pháp thú ứng với pháp ý mà sinh, tự cũng sẽ ứng với pháp ý mà diệt. Nếu tu sĩ như pháp thú giống nhau đem pháp ý cùng tinh khí thần dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành nội đan, nguyên anh những thứ này, đến khi pháp ý trong thiên địa chấn động là lúc, người tu sĩ này sẽ muốn hóa thành rồi bay. Cho nên, các môn các phái mới có pháp chủ tồn tại. Đây là chuyện Tình Thanh Dương tử đã sớm biết, nhưng mà lúc này Cửu Thiên ở chỗ này nói lại lần nữa xem, có thể thấy được Cửu Lệ nhất tộc đối với chuyện này coi trọng. Bất quá, hắn vẫn không có nói ra nguyên nhân thiên địa sẽ xuất hiện đại kiếp, đối với Thanh Dương tử lúc này mà nói, Hắn cảm giác thiên địa là như vậy hỗn loạn, thậm chí có một loại là cảm thấy thiên địa giống như là còn không có hoàn toàn thành hình giống nhau. Cửu Thiên trầm mặc một hồi mà tiếp tục nói, ở chúng ta Cửu Lệ nhất tộc vẫn có một huyết kỷ mà các đời đệ tử cũng phải nhớ kỹ, không biết ngươi có hay không nghe nói qua. Thanh Dương tử ánh mắt ngưng tụ, hắn nghĩ tới một lời đồn đại không xác định, lời đồn đại Cửu Lệ nhất tộc ở lúc trưởng thành cũng muốn phát hạ huyết thể, về phần huyết thể này là cái gì, chúng thuyết phân vân, đều không giống nhau. Có người nói bọn họ mỗi một vị cựu lệ tộc nhân trưởng thành muốn giết một vị yêu chân chính để chứng minh chính mình, như Thanh Dương Tử ở Nhân Gian giết thần yêu chính là chân yêu, mà không phải pháp thu ứng với pháp ý mà sinh. Cũng có người nói mỗi một vị cựu lệ tộc nhân trưởng thành muốn giết một vị chính tông đạo gia đệ tử mới được, Thanh Dương Tử cũng không biết đến tục cùng loại nào đồn đãi là đúng, song bất kể những lời đồn đãi có thiệt giả hay không, đều thuyết minh cựu lệ nhất tộc nhất định có biết bí mật mà người khác không biết về thiên địa này. Nghe nói cựu lệ nhất tộc có huyết hệ tồn tại." Thanh Dương Tử nói. "Huyết hệ quả thật tồn tại, bởi vì yêu tộc cùng cùng đạo môn thiếu chút nữa diệt vong chúng ta toàn tộc, ngươi cũng đã biết chúng ta nhất tộc còn có một tên khác chứ?" Cựu Thiên nói. Thanh Dương Tử cau mày hỏi, "Tên là gì?" Hắn cũng không biết, về chuyện trong thiên địa này bây giờ nghĩ lại, hắn phát hiện mình biết rất ít, trong thiên địa bí mật giống như là bèo trong nước biển, theo sóng mà đến, theo sóng lại rời đi. Lại có một loại cảm giác rất khác. Thiên địa này phảng phất căn bản là giống như là bèo không có rễ, tùy thời cũng muốn tiêu tan. Đây là Thanh Dương Tử tân nhập Thiên Nhân Đạo sau mới sinh ra cảm giác. Chúng ta Cửu Lôi nhất tộc có một tên chân chính, Vu tộc. Cửu Lôi bất quá là tên một cái bộ tộc nhỏ của Vu tộc mà thôi." Cửu Thiên nói. Thanh Dương Tử trong lòng kinh ngạc, hắn biết trong Cửu Lôi có Vu Hán, nhưng chưa từng nghe qua Vu tộc mới là Cửu Lôi chân chính bổ tông. Thanh Dương xác định chính mình tiếp xúc đến những người khác trong đó, không có một người nào không có một cái nào biết thế gian này có vu tộc tồn tại. Nhưng mà đã có vu tộc tồn tại, làm sao có thể không có ai biết, trừ phi người biết chỉ tồn tại ở trong hóa ngoại. Quyền 2 chương 11, Chuyến đạo. Cửu Lệ nhất tộc cường đại thì Thanh Dương Tử thấu hiểu rất rõ, chú thuật của bọn họ quỷ dị khó lường, phảng phất ứng với thiên sinh pháp thú bình thường, thủ đoạn của bọn hắn để cho Thanh Dương Tử 20 năm trước cảm thấy trầm trầm áp lực. Cho dù hiện tại hắn vẫn khó có thể nhìn thấu đối với Cửu Thiên. Thanh Dương Tử không khỏi nói, Tư Cửu Lệ các ngươi có thể thấy được, Vu tộc nhất định từng là một dạng tồn tại cường đại trong thiên địa, vì cái gì không, có bất kỳ truyền thuyết nào về Vu tộc lưu lại nơi này trong thiên địa. Bởi vì thiên địa này không phải là thiên địa dựng dục Vu tộc chúng ta. Cửu Thiên lạnh giọng nói, trong mỗi một câu nói của hắn đều giống như dựng dục sát khí, Thanh Dương tự lại biết hắn là tu trì Cửu Lệ tộc một môn công pháp, tên là Hàm Sát Luyện Thần chú, môn công pháp này cần luôn luôn duy trì nhất niệm sát ý trong lòng, dùng sát ý này luyện thần, cao thâm là lúc một ý niệm giết người ở trong lúc vô hình. Cho nên, hắn vô luận là cùng người nào nói chuyện cũng sẽ có cái dạng này. Đến nay hắn còn nhớ rõ, hai người lúc lần đầu tiên gặp mặt là ở trên một tiểu pháp hội, bọn họ đều là ở dưới nghe mấy cao nhân xuất thế trên pháp hội ở nơi đó luận đạo diễn pháp. Thanh Dương thấy trên ngài vị đại tu sĩ vẻ mặt kiêu ngạo là một vị tu sĩ nổi tiếng xa gần, đến từ Thanh Phong môn, chỉ thấy hắn nắm một đóa đèn diễm, ba ngọn lửa tại trong hư không viết xuống một mảnh ngọn lửa chân văn ngưng mà không tiêu tan cũng nghe vị đại tu sĩ vẻ mặt kiêu ngạo cao thâm nói, ngọn lửa chân văn này sinh ra, liền có uy lực đốt sông nấu biển. Theo lời của hắn mới dứt, ống tay áo vung lên, một mảnh ngọn lửa chân văn bị xuất ra rơi vào nơi xa trên một ngọn núi, trên núi trong nháy mắt giấy lên hừng hực lửa cháy, dưới chân núi là một mảnh hồ, trên mặt hồ đồng dạng có ngọn lửa tuôn sinh. Phần này thủ đoạn mạnh là ở tinh xảo, lấy thủ đoạn nhỏ cho thấy đại uy lực. Song trong đám người có người lạnh giọng nói, loại vật này cũng lấy ra thể hiện Người nói chuyện tự nhiên là Cửu Thiên, đám người nhanh chóng tản ra, lộ ra hắn, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay vào núi lửa biển diễm nơi xa thiêu đốt, khẽ quát một tiếng diệt. Trong hư vô đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, phảng phất cánh cửa mở ra biển máu, một mảnh huyết thủy đổ xuống, nhanh chóng đem ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dập tắt, song biển máu ở đem ngọn lửa bao phủ liền biến mất. Thủ đoạn như thế, người ở chỗ này hẳn là không có ai nhìn thấy, bao gồm mới vừa ra khỏi sư môn du lịch thanh dương đồng dạng là xem không hiểu. Song Vị tu sĩ diễn pháp kia nổi giận, nói lên cùng cựu thiên diễn pháp một cuộc. Diễn pháp này liền như nhân gian tỷ võ giống nhau, rồi lại cùng tỷ võ hơi có bất đồng, chia làm nhiều loại diễn pháp phương thức, có thể là người thi triển một cái pháp thuật, đối phương thi triển đồng dạng pháp thuật thắng được ngươi. Cũng có thể là người thi triển xong, người kia đem tương khắc pháp thuật làm đối phương pháp thuật đáp diện, cũng có thể thi triển pháp thuật khác đem đối phương pháp thuật phá vỡ. Bất quá, diễn pháp cũng không phải như đấu pháp như vậy, phần lớn là ở một địa phương riêng làm phép, như ở một chậu nước Pháp uy không thể để cho chậu nước bị phá vỡ. Còn nếu là ở trên mặt hồ diễn pháp thì không thể thương tổn sinh linh trong hồ. Còn có một loại chính là không hạn chế ở nơi nào làm phép, trừ người ra, cả thiên địa cũng là diễn pháp trường. Bọn họ lần này lựa chọn chính là địa hư vô thiên không làm diễn pháp trường, song vị Thanh Phong môn tu sĩ kia vẫn vừa, vô luận hắn thi triển cái gì pháp thuật, Cửu Thiên cũng chỉ là một cái đạo chú liền đem nó xô tan. Thanh Dương thấy Thanh Phong môn tu sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc Ở một lần pháp thuật lần nữa bị phá, hắn há mồm phun ra một ngụm ực rỡ gió mát, gió mát nháy mắt cuồn cuộn nổi lên tuân sinh hóa làm cuồng phong. Một khẩu gió mát ực rỡ này cũng không phải là gió, mà là một bộ pháp bảo của hắn, tên là Toàn Phong Kiếm Trú, một mảnh ực rỡ kiếm quang như cuồng phong trong nháy mắt cũng đã đem Cửu Thiên nuốt hết, đang lúc thanh dương cau mày là lúc, kiếm cuột như cuồng phong ở trong một tiếng huyết quang kinh tán mát, hóa thành chín chuôi kiếm trong suốt bị Thanh Phong môn tu sĩ thu trở về. Ngay sau đó, chính là thanh phong môn tu sĩ sư huynh đệ cùng một chút bạn tốt đối với Cửu Thiên tiến hành vây công. Mặc dù Cửu Thiên có thể hướng về phía một vị thanh phong môn tu sĩ cử trọng nhược khinh phá pháp của hắn, nhưng mà đối mặt nhiều người như vậy hắn chỉ có thể trốn. Sau đó Thanh Dương xuất thủ, hắn giúp Cửu Thiên, mặc dù hắn cảm thấy Cửu Thiên làm việc có chút quá bước người rồi, nhưng mà thanh phong môn tu sĩ thua lại quay ra làm trò vây công, cho nên hắn lựa chọn trợ giúp Cửu Thiên. Thiên, cuối cùng hai người cứ như vậy biết. Những ký ức này ở Thanh Dương trong lòng hiện lên, Chỉ trong nháy mắt đã qua hơn 20 năm. Cửu Thiên nói, 20 năm sau, có thể gặp lại, rất tốt, cho dù sau này thiên địa không tồn tại, chúng ta cũng không có gì phải sợ, nên đón là được. Thanh Dương đột nhiên nhớ tới Cửu Thiên ở trước đây thật lâu tựa hồ đã nói lời tương tự. Cửu Thiên nói xong lời này liền hướng ngoài đạo quan từng bước tiêu sái rời đi, song nơi hắn đi qua, lưu lại một vết máu, vết máu giống như là có thể hữu thực mặt đất đạo quan giống nhau, hóa làm một cái dải máu, dải máu vừa nhanh chóng mở rộng chỉ trong nháy mắt hóa thành hồ sâu. Linh Dương trong mắt có nghi ngờ, hắn không biết có phải là hiện tại nên theo Cửu Thiên đi hay không. Thanh Dương tử nhắm mắt lại, phất phất tay, nói: "Đi đi, vô luận nghe được bất kỳ chuyện gì về Thiên Diễn, không có của ta gọi cũng không nên trở lại." Hoàng Linh có chút khó xử nhìn Thanh Dương, nhưng Thanh Dương tử nói xong cũng không có mở mắt nữa. Hoàng Linh xoay người đi, nhưng đi vài bước hắn đột nhiên lại quay đầu lại hướng Thanh Dương hỏi: "Sư huynh, ngươi để cho ta chỉ có thể tu đạo, không thể tu pháp?" nhưng không biết cái gì mới là đạo. Thanh Dương đang nhắm mắt chợt mở hai mắt ra, nhìn Linh Dương, nói: "Ngươi có thể mở miệng hỏi câu này, vậy thì rất tốt. Ta nghĩ ngươi xem không ít đạo kinh rồi, cũng đọc qua đạo giới, như vậy ngươi từ đó hiểu cái gì là đạo sao?" Linh Dương mở mịt mở to hai mắt nhìn Thanh Dương, hắn lắc đầu, hắn căn bản cũng không biết cái gì là đạo, nếu nói pháp ý, pháp thuật, đạo quyết những thứ này hắn vẫn có thể hiểu được rồi. Nhưng nếu nói đến chống rống mở ảo đạo, hắn tuyệt không rõ ràng. Trên đạo kinh miêu tả về đạo chẳng qua là để cho hắn càng ngày càng mê võng. Ngươi còn nhớ rõ ở Thông Thiên Quan sư phụ đã từng hỏi qua một câu kia sao?" Thanh Dương hỏi. Linh Dương lập tức nghĩ tới sư phụ bất chấp đạo nhân ở lúc hấp hối hỏi một câu kia nói, "Thanh Dương, ngươi đắc đạo sao?" Hắn nhớ đến lúc ấy Thanh Dương trả lời chính là một câu sư phụ, "Ta đắc đạo." Sau lại Phong Lăng vẫn ngồi ở hắn trước cửa phòng đuổi theo hỏi cái gì là đạo, thật sự đắc đạo hay là giả đắc đạo thôi. Linh Dương gật đầu, Thanh Dương tiếp tục hỏi. Ngươi có tiên sư huynh đắc đạo hay không?" Linh Dương nhanh chóng gật đầu, tại hắn xem ra, nếu như Thanh Dương cũng không có đắc đạo mà nói, người tu hành khác vừa nơi nào có thể đắc đạo. "Đạo trong vật, không thể nói, không thể giải, duy có thể tự ngộ, nhưng mà hiện tại ngươi đã mở miệng hỏi rồi, nói rõ ngươi có cái này cơ duyên, ta sẽ truyền cho ngươi một luồng đạo ý, vì ngươi chỉ ra con đường, ngươi tự học nữa, cuối cùng tu ra cái gì liền nhìn một mình ngươi." Thanh Dương dứt lời là lúc, đột nhiên vươn ra tay trái, chỉ như kiếm Ngón trỏ cùng ngón giữa tuôn sinh linh quang, điểm ra. Trong một sát na, Linh Dương chỉ cảm thấy một điểm linh quang hóa thành một mảnh thiên địa, diễn biến làm núi sông, trong nháy mắt phảng phất qua trăm triệu năm. Đến khi hết thảy biến mất sau, hắn cảm giác đầu mình hỗn loạn, suy nghĩ cũng bị một loại gì đó khát chiếm cứ. Thanh Dương nói, ngươi sợ cảm ứng đến hết thảy chính là đạo. Vung tay lên lại nói, đi đi. Linh Dương liền đáp một tiếng liền có chút ít đần độn đi ra ngoài. Thanh Dương truyền lại cho Linh Dương thật ra là hắn từ trong oán ma pháp châu lĩnh ngộ tới cái gì đó, đó là oán ma pháp châu tự thành không gian pháp tắc. Hắn truyền cho Linh Dương, về phần Linh Dương theo lời đạo, thứ này chỉ có thể tự ngộ, làm sao có thể truyền được rồi? Đắc chính là đắc, không, có chính là không có. Theo Linh Dương rời đi, một mảnh huyết sắc vực sâu ở trong đạo quan hóa sinh liền nhanh chóng biến mất, Linh Dương tử vừa đi qua, hắn giống như là căn bản đã quên mất cái kia vực sâu, một bước đi ở phía trên Hẳn là ở dưới chân của hắn trong nháy mắt xuất hiện một khối cứng rắn mặt đất màu vàng, chẳng biết lúc nào, vực sâu hẳn là vô ảnh vô tung biến mất, trên mặt đất chỉ có một vũng máu. Linh Dương không biết, ở mới vừa rồi là Thanh Dương cùng Cửu Thiên đấu pháp một lần. Cửu Thiên muốn xuyên thủng một tòa đạo cung Thanh Dương huyền hóa ra tới, nhưng mà lại bị Thanh Dương tử trong lúc bất động thanh sắc phá đi, cũng ở trong quá trình truyền đạo cho Linh Dương. Mặc dù bọn họ là bằng hữu, nhưng mà 20 năm không thấy, Cửu Thiên có thể nào nhịn được không thử Thanh Dương sâu cả đâu. Linh Dương bước ra cửa trong nháy mắt đó liền biến mất ở trong một mảnh huyết quang. Thanh Dương nhìn về phía ngoài đạo cung, hai mắt phảng phất có thể xuyên thủng u minh bình thường. Liên lúc này Dung Dương từ bên trong một tòa thiên điện bên cạnh đi ra, hỏi: "Sư huynh, bọn hắn bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta rời đi nơi này." Thanh Dương thở than như nói. Theo hắn dứt lời, đột nhiên đứng dậy, tại hắn đứng dậy một sát na kia, đạo cung tựa như mặt kính giống nhau vệ tan cảnh. Chỉ thấy hắn một tay đặt tại trên pháp trụ Trên pháp trụ quang hoa bắt đầu khởi động, thanh dương khẽ miệng rung động, trong lúc khép mở, tại đỉnh pháp trụ trên oán ma pháp châu hoàng mang một vòng một vòng chấn động. Ở thanh dương tử trong tiếng đạo chú, pháp trụ hẳn là một tập tập thu nhỏ lại, rút ngắn, chỉ chốc lát sau, pháp trụ hẳn là hóa thành một cây pháp trượng nho nhỏ bị hắn nắm ở trong tay, đầu trên pháp trượng là một hạt châu tản ra hòa mang, đường kính chỉ là một cẩm, cao chừng sóng vai. Cả thiên diễn đạo phái còn lại tượng trưng cho tồn tại chính là pháp trụ. Hiện tại pháp trụ đã hóa thành một cây pháp trượng bị Thanh Dương Tử giữ tại trên tay, Trầm Dương cùng Tung Dương hai người vẫn còn trọng thương không tỉnh bị một đoàn linh quang nâng trôi nổi tại trong hư không, chỉ thấy Thanh Dương Tử pháp trượng cầm trong tay hướng Trầm Dương cùng Tung Dương một chút, một đoàn hoàng mang chợt lóe, hai người bọn họ cũng đã biến mất. Chỉ có Dung Dương, Mục Dương, Phong Lăng bọn họ ở bên người, lại thấy Thanh Dương Tử đem pháp trượng trong tay tại trong hư không vẽ một cái, một đạo điện quang hóa sinh, điện quang hóa thành xung điện, hướng bốn phía tuôn ra cùng đem Thanh Dương Tử cùng Dung, Dương, Mục Dương, Phong Lang bọn họ nuốt hết. 3. Một tiếng điện quang bạo liệt vang lên, Thanh Dương Tử đám người biến mất vô ảnh vô tung. Nơi xa có người lại cười nói, nghĩ cứ như vậy rời đi sao? Nào có dễ dàng như vậy. Quyền 2 chương 12, A Tỷ. Sau khi Thanh Dương đem đoán ma pháp châu cùng pháp trụ dung hợp đến cùng nhau, Cửu Thiên thấy được, hắn biết Thanh Dương muốn làm cái gì. Cho nên sau khi gặp mặt mới có nói Thanh Dương nếu đã tiếp trưởng Thiên Diễn Đạo phái vậy thì hắn nơi nào cũng không đi được. Bởi vì mang theo pháp trụ này đúng là một gánh nặng khủng lồ, mà gánh nặng này sẽ để cho Thanh Dương không cách nào xuất thủ đối phó những người thực lực không bằng hắn. Pháp trụ nổ ra, vốn cả Thiên Diễn Đạo Cung phế tích tính cả một tòa núi lớn trôi nổi đều ở trong nháy mắt hóa thành bụi mù theo gió mà tản đi. Giữa không trung đám tu sĩ kia đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong mắt của bọn hắn có đủ loại quang hoa chớp động lại có người nghiêng thai lắng nghe, trong thai có pháp ý tuôn sinh. Còn có chút ít người nhắm mắt bấm ấn quyết, miệng lẩm bẩm, Phàm Phật đang hỏi tìm tiên địa. Bọn họ cũng đang tìm kiếm Thanh Dương đoàn người lối đi. Ở trong một chỗ hư vô nơi xa xôi, có một tòa núi lớn trôi nổi tại trong hư không, trên đỉnh núi là một khối khổng lồ nham thạch màu nâu phế bảy, mà trên sườn núi có thêm một đạo thác nước buôn lưu, chân núi vòng xanh um tươi tốt. Đột nhiên, giữa không trung một đạo lôi quang bổ vào cự đại nham thạch. 3 Nham Thạch không có một chút biến đổi, lôi quang lách tách bắn ra, có bốn người theo lôi quang xuất hiện tại trên tàng đá. Đem một con rắn nhỏ trong khe đá bên cạnh hù dọa chạy chối chết rời đi. Đối với nó mà nói, đột nhiên có bốn người thật là đáng sợ theo lôi đỉnh hạ xuống. Lúc Thanh Dương Tử hiện ra thân hình, Dung Dương thấy được trên mặt Thanh Dương Tử có chút tái nhuật bộ dạng, trong lòng kinh hãi, nói, sư huynh, người không sao trở ớt. Thanh Dương Tử hít sâu một hơi, nói, không có chuyện gì. Dung Dương dĩ nhiên biết Thanh Dương Tử tại sao lại thành như vậy, hết thảy cũng bởi vì trên tay Thanh Dương Tử hiện tại đang cầm cây pháp trượng, đây cũng không phải một tế luyện linh bảo, mà là pháp trụ do tổ sư sáng lập ra môn phái lập nên. Nếu không phải bởi vì các vị sư thúc sư bá mang không đi được mà nói, vậy thì bọn họ ngay cả pháp trụ cũng muốn mang đi. Đây là Dung Dương 20 năm sau gặp lại, thấy sư huynh lần đầu tiên như vậy cố hết sức bộ dạng. Một môn phái muốn rời đi mà nói là một chuyện không dễ dàng. Ở Thanh Dương Tử chưa có trở về là lúc, bao gồm cả linh thông tự thương thế tốt lắm cũng không cách nào mang theo pháp trụ rời đi, Thanh Dương cũng chỉ là sau khi tấn chức thiên nhân đạo mới có năng lực như thế. Chúng ta mau sớm tìm được Triêu Dương, sau đó rời đi nơi này." Thanh Dương Tử nói. Thanh Dương ở dưới chút ít mắt người đứng xa vây nhìn biến mất vô ảnh vô tung, hắn không sợ những người đó, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Triêu Dương. Triêu Dương làm việc dễ dàng vọng động, hắn công phu tính định là kém có nhất. Ở lúc bị ly hòa tông, âm quỷ vương điện, tiểu lệ tộc bọn họ xâm nhập trong môn, Triêu Dương vận dụng cấm thuật, thất thân chí, hiện tại Thanh Dương Tử đã trở lại, dĩ nhiên muốn đi đem hắn tìm trở về, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn bị lạc mất bản ngã, thành một loại yêu vật nửa người nửa ma. Thanh Dương Tử cầm trong tay Thiên Diễn Pháp chủ đứng trên đỉnh núi trôi nổi, bên cạnh đứng ở Dung, Dương, Mục Dương, Phong Lăng, những người khác cũng bị Thanh Dương nhét vào trong oán ma pháp châu đi. Triêu Dương sư huynh không biết tung tích, sư huynh muốn đi đâu tìm hắn? Dung Dương hỏi. Thanh Dương cầm trong tay pháp trụ đã thu nhỏ lại trở thành pháp trụ nói: "Chúng ta Thiên Diễn phái đệ tử vốn cũng có thần hồn in dấu trên pháp trụ, đáng tiếc Triêu Dương sư đệ thần hồn là in dấu ở trên Không Thông sư bá đạo pháp cơ chi trụ, hiện tại muốn tìm quả thật không dễ." "Vậy làm sao bây giờ?" Dung Dương tiếp tục hỏi. "Nếu muốn tìm được Triêu Dương thì cần được Tung Dương cùng Trầm Dương hỗ trợ, bọn họ là người cuối cùng gặp qua Triêu Dương trước khi Triêu Dương rời đi, cho nên chỉ có bọn họ có thể tìm được." nhưng là Tung Dương cùng Trầm Dương sư huynh cũng trọng thương không tỉnh. Dung Dương nói, Thanh Dương tiếp tục nói, một người tu hành trừ phi chết đi ý thức của hắn mới có thể tiêu tán, chỉ cần người còn sống, như vậy ý thức của hắn nhất định là tỉnh, chẳng qua là người bình thường căn bản không cách nào chạm đến, sau này các ngươi nhất định phải chú ý, vô luận là ngôn ngữ hay là tâm tư cũng luôn giấu giếm tốt. Một người tu hành, nhất là khi các ngươi bước vào đạo chân chi cảnh, mỗi tiếng nói cử động đều luôn ở trong thiên địa lưu lại dấu vết mà trong thiên địa có đủ loại quỷ bí pháp thuật có thể làm cho các ngươi bỏ mình trong lúc bất tri bất giác. Thanh Dương lời nói thật ra thì linh thông cũng từng nói qua, làm một đại phái, như vậy những chuyện này như thế nào không dạy đâu rồi, chỉ là cảnh giới của bọn hắn còn chưa tới trình trạng kia, cho nên nhận thức không tới. Thanh Dương hiện tại làm đại sư huynh của bọn hắn, làm như thiên diễn đạo phái trưởng môn nhân, tự nhiên có nghĩa vụ nhắc nhở, dạy bọn họ. Chỉ thấy Thanh Dương trong tay thiên diễn pháp trượng chấn động, Tung Dương liền đột nhiên xuất hiện tại trong hư không một đoàn hoàng mang nâng hắn. Lại thấy đỉnh đầu Thanh Dương tử đột nhiên chui ra một luồng sương khói tiến vào đến trong mi tâm của Tung Dương. Đây là mượn một chút linh thức trí nhớ của Tung Dương lúc trước hôn mê đến tìm kiếm Chiêu Dương chỗ ở. Nếu như người khác có lẽ không cách nào làm được, nhưng chúng ta đều có thể, bởi vì chúng ta cùng Chiêu Dương đều là Thiên Diễn đạo phái đệ tử, cùng hắn trong đó duyên pháp vẫn còn đang, cho nên có thể tìm được rồi. Đang lúc này, Tung Dương đột nhiên ngồi dậy, hai mắt mở ra, vô thần nhìn trong hư vô, "Hô, Chiêu Dương!" Sau đó hắn liền ngã xuống. Tìm được rồi. Thanh Dương quả thật tìm được rồi, hắn thông qua hai mắt Tung Dương thấy được Chiêu Dương, chẳng qua là hiện ở Chiêu Dương bị người nốt tại trong lồng che. Nhưng là lồng che chỗ ở địa phương cũng không phải một chỗ bình thường, mà là đang ở A Tị thành. Tòa thành này không đơn giản, thuộc về một tòa thành trì cực kỳ quỷ dị, nghe nói một tòa thành trì này có thể theo pháp mà độn. Hắn sở dĩ biết A Tị thành là bởi vì trong môn phái có điển tịch ghi lại nói, A Tị thâm trầm không thể thức. Hạ Cẩm không thể dò, hiện ở nơi vô danh, nghi chánh chi. Từ mới vừa rồi chứng kiến, trong lòng hắn tự nhiên nhớ lại A Tị Thành, chuyện này là tới từ ở Hán Thiên Nhân Đạo cảnh giới bí bản ngã và linh giác. Trong lòng hắn cảnh giác, làm sao A Tị Thành lúc này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn đem sư đệ của mình Triêu Dương cho nhốt. Muốn đem Triêu Dương từ đó cứu ra chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Sư huynh tìm được Triêu Dương sư huynh rồi sao? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Dung Dương hỏi. Ở A Tị Thành? Thanh Dương nói mới rức, Dung Dương cùng Mục Dương sắc mặt liền thay đổi, bọn họ dĩ nhiên biết A Tị Thành, A Tị Thành này hung danh lừng lẫy, ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng mọi người đối với tòa thành này vô cùng kiêng kỵ, nghe nói mọi người chỉ cần gặp qua sẽ bị nhốt vào trong thành, sau đó trở thành đệ tớ trong thành, cũng đừng mong đi ra nữa. Mà các loại đồn đãi đến tột cùng là làm sao tới thì không có ai biết. Vậy, vậy làm sao bây giờ sư huynh? Dung Dương thất kinh hỏi. Triêu Dương không giải thích được bị nhốt tại trong A Tị Thành. Điều này làm cho Thanh Dương không nghĩ tới. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng cùng Thiên Diễn đạo phái có liên quan sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không cho là Thiên Diễn đạo phái hiện tại còn có cái gì đáng giá để người khác phải tính toán. Nếu nói là Thiên Diễn đạo phái trước kia pháp ý cùng đạo quyết hay là một chút môn phái sợ tưởng muốn có được sự vận, mà hiện tại Thiên Diễn đã hai bàn tay trắng, kết thúc tan biến, vừa còn có cái gì đòi tính toán đây này? Bây giờ còn còn giữ lại những thứ này, nhiều nhất chẳng qua là người cù ạ chan linh thiên sẽ nhớ tốt đến mà thôi, người cao tầm hơn chỉ sợ căn bản là không cần thiết. Cho ta hỏi một chút." Thanh Dương thản nhiên nói, ngữ khí của hắn vẫn không có bất kỳ cảm xúc ở bên trong, phảng phất hết thảy kết thúc ở trong lòng. "Này, chuyện trong a tỷ thành cũng có thể hỏi được không?" Dung Dương kinh ngạc nói. Thanh Dương cũng không trả lời hắn, ở mới vừa rồi hắn thông qua Tung Dương hai mắt thấy Triêu Dương là lúc, cũng đã ở trong lòng Triêu Dương để cho thiên ma giáng sinh. Lúc này Tiêu Dương tâm trí hỗn loạn, tràn đầy giết chóc cùng tức giận, căm hận, thiên ma trong lòng của hắn rất dễ dàng liền dáng sinh hiện hóa. Lúc này Thanh Dương chính thông qua thiên ma dáng sinh ở trong lòng Tiêu Dương nhìn xem A Tị thành này, mà trong A Tị thành duy nhất ánh sáng cũng chỉ là Tiêu Dương lồng che đang đóng, ánh sáng phảng phất là từ trên lồng sắt tán ra tới, hoặc như là trong lồng tự nhiên nguồn sáng. Tiêu Dương nhìn từ ngoài chính là một con dã thú, hơn nữa còn là một con dã thú đã lộ sạch ra. Máu trên người Phượng Phất một mực không ngừng chảy xuôi xuống. Thanh Dương nhận được Chiêu Dương hiện tại biến thành vật này, đây là huyết ma, là Thiên Diễn đạo phái một loại cấm thuật dùng để liều mạng, mỗi một môn phái cũng sẽ có không ít cấm thuật như vậy, không tới nhất định cảnh giới, trưởng môn nhân căn bản là sẽ không để cho bọn họ xem những cấm thuật này, song khi đến có thể xuất sư cảnh giới, ở du lịch lúc trước cũng cho phép đi học trong môn phái một chút cấm thuật, đám đệ tử cũng vui vẻ toàn tâm đi học, mặc dù những cấm thuật này vô với hành. Tối nói không có nửa điểm chối ích lợi, nhưng mà như ở bên ngoài vạn nhất có hiểm nguy, cũng là một liều mạng phương pháp, tránh được một kiếp sau hoặc có thể tìm ra đến một đường sinh cơ. Ở Thiên Diễn Đạo Cung một chút bận rộn cũng không thể rút, Triêu Dương thấy sư huynh của mình đang cùng người liều mạng đấu pháp, hắn liền vận dụng cái này cấm thuật, làm cho mình hóa thân làm huyết ma, sau ý chí của hắn ở cũng không lâu lắm đã hóa loạn, sau đó lao ra Thiên Diễn Đạo Cung biến mất, lúc này chẳng biết tại sao bị giam ở trong Á Tử Thành. Lông che tối như mực thiết làm thành Trên hàng rào sắt cũng không có bất kỳ ký hiệu, hồn nhiên tiên thành bình thường, hắn thông qua ở Triêu Dương trong lòng hiển hóa thiên ma ảnh hưởng hắn. Triêu Dương một tiếng gầm nhẹ, vươn ra hai tay đi bắt lồng sắt, vào tay băng hàn mà chậm chậm, Thanh Dương nhưng lại có một loại cảm giác như kiến càng lấy cây. Đang lúc này, Thanh Dương cảm thấy trong bóng tối có người đi tới, hắn ở Triêu Dương trong lòng hiển hóa giết chóc chi ma cũng không cách nào nhìn thấu hắc ám, nhưng là lại có thể cảm giác được trong bóng tối có người đi tới. Đây thuần túy là một loại cảm giác đối với nguy hiểm ẩn giấu, Triêu Dương bản ngã ý chí mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng cảm ứng được rồi, hắn gầm nhẹ, phát ra như dã thú tiếng thê u. Trong bóng tối tiêu sái ở lồng che phía trước, Thanh Dương cảm giác hắn liền đứng ở lồng che phía trước một chút điểm, nhưng là thế nào cũng thấy không rõ lắm, mượn Triêu Dương miệng hỏi, "Xin hỏi A Tị thành vì cái gì tù ta Thiên Diễn Đạo phái đệ tử?" Người trong bóng tối trầm mặc, căn bản là không trả lời, Thanh Dương thậm chí căn bản là phân không rõ hắn đến cùng phải người hay không. Đang lúc này, Triều Dương đột nhiên nhào vào lồng che hắc thiết trên hàng rào há mồm hét lớn một tiếng, theo hắn một tiếng này ra, tự trong miệng của hắn xông ra tinh sắc khí, một cái như hồng sa bóng người tự trong miệng của hắn chui ra, lao vào trong bóng tối, ở đập ra lồng sắt một sát na kia, Thanh Dương thấy được trong bóng tối một đôi mắt, tuy nhiên nó đang nhìn đến cặp mắt kia của Mồ Sa Na, một số gần như hiển hóa giết chóc chi ma trong nháy mắt tàn đi. A tỷ thành hết thảy liền biến mất ở trong lòng Thanh Dương. Nhưng mà lại có một đôi mắt xuyên thấu qua vô tận hư không hướng Thanh Dương nhìn tới đây, trực tiếp xuất hiện tại Thanh Dương trong lòng, hơn nữa là hiện ra ở trong lòng hắn này bạn ngã tương trên hai mắt, chỉ thấy bạn ngã tương mở to hai mắt thấy Thanh Dương, trong hai mắt lộ ra vô tận lạnh lùng, lạnh lùng không phải là người tu hành đối với mọi sự vạn vật là nhạt, mà là một loại không có chút nào sinh cơ lạnh lùng. Thanh Dương hoảng sợ, hắn không cách nào hình dung đây là một đôi mắt, cũng không cách nào tưởng tượng là dạng gì người mới có thể có được hắn. Đây là một đôi mắt song tượng trùng tử vong. Quyển 2 chương 13, tranh đồ. Đôi mắt này ở trên bảng ngã tương của Thanh Dương xuất hiện một sát na, Thanh Dương trong lòng trong nháy mắt dâng lên mãnh liệt sợ hãi, loại sợ hãi này hắn không thể khống chế nổi. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Dung Dương vội vàng hỏi. Mục Dương giống như trước nhìn Thanh Dương, trên mắt ẩn hiện ân cần, bên kia Phong Lăng cau mày, tay nắm Lây kiếm nói, làm sao đột nhiên trong giây lát người trở nên lạ lạ thế. Thanh Dương nhắm mắt, hít sâu một cái. Tâm thần của hắn chìm vào sâu trong nội tâm, quan sát bản ngã tương. Vốn bản ngã tương này chính là bản thân hắn, song lúc này hắn nhìn bản ngã tương lại có một loại cảm giác xa lạ khác thường. Nhìn một đôi mắt để cho hắn tâm hồ như nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên, hắn cũng không có tiếp tục đi hỏi đối phương rốt cuộc là ai, mà là trực tiếp để cho thiên ma đã hóa sinh hướng trong hai mắt chui vào, song hắn căn bản không cách nào cảm ứng được đôi mắt này tồn tại. Lại đột nhiên trong lúc, bản ngã tương tay phải động, tay phải bay thẳng cắm đến cặp mắt của mình dường như muốn đem đôi mắt kia móc ra ngoài, song Thanh Dương vẫn không có cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, Bả Ngã Tương đột nhiên tại trong hư không một trảo, trong lòng bàn tay liền nhiều hơn một đạo phù ngân quang lóng lánh, đây là Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn ấn phù, chỉ thấy Bả Ngã Tương đột nhiên giơ tay lên vỗ ở trán của mình. Sau cái vỗ này, Thanh Dương rốt cục cảm thấy cặp mắt kia tồn tại, nó giống như là hai mảnh lân giáp dán ở trên người giống nhau, thân thủ vạch trần, cũng đã đem cặp mắt kia vạch xuống. Sau đó hai mắt lộ ra tử khí liền ở trong tay bạn ngã tương hóa thành xương khói biến mất vô ảnh vô tung. Khi Thanh Dương lần nữa mở hai mắt ra, hắn thấy một đôi mắt khẩn trương mà ẩn cần, cho dù là trong mắt Phong Lăng cũng toát ra khẩn trương. "Chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, miễn để bị người đuổi theo." Thanh Dương nói. Dứt lời xoay người rời đi, nơi đi qua, cát vàng lan tràn khắp hư không, hóa thành một con đường, phía sau đợi Dung Dương cùng Mục Dương, Phong Lăng đuổi theo đi qua con đường cắt vàng liền giải tán ở trong hư vô, tan biến tại hư vô, phảng phất chưa từng xuất hiện. Đối với Phong Lăng mà nói, trên chín tầng trời hết thệ cũng là như vậy mới mẻ, đây là chỉ núi đá, sông lớn, phi cầm tẩu thú trôi nổi tại hư vô, không có một dạng nào là nàng đã gặp qua. Song, đối với người ở trên chín tầng trời này mà nói, cũng không có gì bất động. Nàng cũng không phải là biết Thanh Dương muốn đi tới chỗ nào đi. Đi hơn nửa ngày, nàng rốt cục không nhịn được hỏi. Chúng ta đến tụt cùng là đang trốn tránh cái gì? Là những người lúc trước kia gặp qua sao?" Ân. Thanh Dương đáp lời, ngoài mặt tự nhiên chẳng qua là những người đó, lúc này những người đó không có xuất hiện là bởi vì nhất thời không có đuổi theo kịp bọn họ mà thôi. Những người đó thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, ngươi lại sợ bọn họ sao?" Thanh Dương chỉ vào Thiên Diễn Pháp Trượng trong tay nói, đây là pháp chủ Thiên Diễn đạo phái chúng ta, bên trong phong cấm lôi đỉnh pháp ý, là Thiên Diễn đạo phái chúng ta căn bản. Ta cầm pháp chủ này mà đi đã đem hết toàn lực, không tiếp tục còn dư lực cùng người đấu pháp. Thanh Dương hướng Phong Lăng giải thích, Dung Dương cùng Mục Dương bọn họ dĩ nhiên biết, không riêng gì bọn họ biết, những người khác thấy Thanh Dương mang theo pháp chủ rời đi, cũng hiểu được chỉ sợ hắn không còn lực để xuất thủ. Phong Lăng nhìn dưới chân đi qua con đường cắt vàng không ngừng tán vào hư vô, tâm nghi ngờ nặng hơn, nàng tiếp tục hỏi, ngươi đã vô lực, làm sao vẫn có thể đi bộ trên hư không, mang theo chúng ta một đường đi về phía trước? Chuyện này không coi là cái gì Giống như cự hán trong nhân gian có thể khiêng vật nặng mà đi, chẳng lẽ hắn lại không cách nào thừa nhận sức nặng dày cùng y phục trên người hay sao?" Thanh Dương nói. "Vậy cũng không cần sợ bọn họ sao? Bọn họ nếu như đuổi theo, đem vật này để xuống là được." Thanh Dương cười cười nói, "Có nhiều thứ nếu đã mang lên rồi thì không thể dễ dàng để xuống." Ra vẻ cao thâm, Phong Lăng nhỏ giọng thầm nói, "Tính cách của nàng nói thật dễ nghe một chút là có hảo hiệp khí, mà nói khó nghe một chút chính là kiệt ngao bất tuân." Dung Dương nghe được Phong Lăng nhỏ giọng nói, lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận nói: "Ngươi ở nhân gian không biết tôn sư trọng đạo sao?" Tôn sư trọng đạo cũng không phải dùng miệng mà nói, trong lòng của ta tôn hay không tôn làm sao ngươi biết?" Phong Lăng lập tức nói. Dung Dương vô cùng không thích Phong Lăng, cho nên mới nhìn qua tính tình vô cùng không tốt như vậy, nhưng mà Thanh Dương rõ ràng biết được nàng là bởi vì Thiên Diễn đạo phái đã thành bộ dáng này mà tâm lực quá mệt mỏi. Ngoài miệng còn không tôn trọng, huống chi trong lòng. Dung Dương lạnh lùng nói: Các ngươi đừng cái nữa. Lúc này Thanh Dương đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn Phong Lăng, nói, "Nói về, ngươi cũng còn không có chính thức bái ta làm thầy, còn không coi là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử, lúc này Thiên Diễn Đạo phái đã bắt bên, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Mịt mờ hư không, ở ngoài hơn 10 dặm có một ngọn núi trồi nổi, phương tây lại có một con sông lớn chảy xuôi treo trên bầu trời, những cảnh trí này có thể nói vô cùng xinh đẹp, nhưng mà Phong Lăng lại không có nửa điểm hăng hái thưởng thức, Thanh Dương nhìn hai mắt của nàng, Phong Lăng biết, Thanh Dương, câu hỏi lần này nếu như chính mình trả lời không tốt, duyên phận cùng hắn ở giữa sẽ hoàn toàn chấm hết. Song đúng lúc này, trong hư vô đột nhiên có cuộn sóng quần quật dâng lên, một cái chân người từ trong hư vô bước ra, ngay sau đó là một người đầy đủ hiện hiện ra, ở phía sau người này trong hư không quần quật như cuộn sóng hẳn là không ngừng, có người đi ra. Người tới là những người nào Phong Lăng không biết, Dung Dương, Mục Dương bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn họ ở chân linh thiên cũng không có ở bao lâu. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Dung Dương cùng Mộc Dương sắc mặt đại biến, Phong Lăng cũng đồng dạng gắt gao nhìn sang, chỉ có Thanh Dương sắc mặt không thay đổi, càng vào lúc này, trên người của hắn càng có một loại trầm tĩnh khí. Hắn rõ ràng đứng ở bên cạnh, nhưng giống như một ngọn núi, mặc cho cuồng phong bạo vũ, hắn vẫn tự đỗ số bất động. Trong hư không một nhóm người từ cao nhìn xuống, tự có một cấu nghiêm nghị xu thế, chỉ nghe một người trước nói, "Vô Lượng Tiên Tôn, Bần đạo Thiên Tùng, Thanh Dương đạo hữu, vị cô nương này cùng Bần đạo hữu duyên." Không biết đạo hữu có nguyện bỏ được thứ yêu thích. Người này tuổi tác nhìn qua chẳng qua là trung niên, một tay cầm pháp trận, một luồng râu đen phiêu trước ngực, dưới chân một đoàn tường vân, cả người nhìn qua tiên phong đạo cốt, mười mấy người ở phía sau hắn giống như sinh ra là để tôn lên sự nổi bật của hắn vậy. Lời này của hắn rõ ràng là nói với Thanh Dương, nhưng lại giống như trực tiếp hướng về phía Phong Lăng nói giống nhau. Thanh Dương nhìn hắn, chỉ thấy trên người của hắn có một tầng linh quang che chở, căn bản là nhìn không ra nửa điểm. Đối với người tu hành mà nói có thật nhiều thứ muốn chủ động dứt bỏ, song có nhiều thứ rồi lại muốn ra sức tranh đoạt. Như đệ tử, Thanh Dương tu đệ tử giảng cứu chính là tùy duyên, song khi duyên tới có người muốn giơ đao cắt đoạt, đó chính là chuyện phạm ý. Chỉ thấy Thanh Dương mí mắt vừa nhấc, nói: "Không biết đạo hữu có loại thần thông nào có thể làm cho bần đạo bỏ những thứ yêu thích. Xem thiên địa kiếp số, đoạn nhân sinh tử mệnh tuật, vậy có tính bản lãnh hay không?" Nga, đã có bản lãnh như thế, cũng sẽ không tị, chuẩn Ngược lại còn hướng tiếp mà sông, thật là dũng cảm." Thanh Dương nhàn nhạt nói một câu, liền không thèm nhìn hắn, mà là xoay người hướng Phong Lăng nói, "Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao?" Còn không đợi Phong Lăng trả lời, trên bầu trời vị tu sĩ kia liền lại nói, "Cô nương, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy hay không?" Hắn lời nói vừa dứt, Phong Lăng liền có một loại vọng động tại tâm tuôn sinh, đặc biệt muốn nói nguyện ý, Thanh Dương hỏi nàng là lúc, nàng căn bản sẽ không có loại cảm giác không cách nào tự chủ như thế. Hai chữ nguyện ý ở trong thai của nàng, trong lòng quênh quẩn, nàng hết thể suy nghĩ cũng giống bị hai chữ này chiếm cứ. Nàng cũng không biết người kia đang làm phép đối với nàng, vô luận nàng mở miệng nói gì, cuối cùng cũng sẽ là hai chữ nguyện ý, trừ phi nàng có thể chống cự được pháp thuật này. Thanh Dương dĩ nhiên biết thủ đoạn nhỏ của tu sĩ kia, nhưng mà hắn cũng không đi ngăn cản, mà là lẳng lặng nhìn phong lăng, chờ câu trả lời của nàng, chỉ thấy phong lăng sắc mặt trợt đỏ bừng, đang lúc này. Nàng đột nhiên hướng vị tu sĩ giữa không trung hô to một tiếng, "Câm miệng, hoặc bị chết đi được." Nàng vừa kêu lên, vị trung niên tu sĩ kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hướng Thanh Dương nhìn lại, tại hắn xem ra, nhất định là Thanh Dương trong lúc bất động thanh sắc phá pháp của mình, nếu không một người không thông tu hành giống phong lăng như vậy như thế nào ngăn cản được hồi âm thuật của mình. Bất quá, hắn hàm dưỡng cũng vô cùng tốt, cũng không thấy trên mặt có tức giận bộ dạng. Hắn lại không biết, tiểu thuật như vậy làm sao có thể khống chế được nàng. Kiếm trong tay nàng là thanh kiếm đáng sợ nhất mà Thanh Dương gặp qua, nàng hàng năm cùng kiếm này không rời xa, phàm là loại pháp thuật mị tâm mê hoặc thần ý đối với nàng mà nói cũng là vô dụng. Phong Lăng quát xong vị tu sĩ kia liền hướng Thanh Dương nói, "Ta lúc ở nhân gian cũng đã nói ta chỉ tu kiếm đạo, không tu pháp thuật khác, ngươi có thể dạy được ta sao?" Nàng nói chuyện cho tới bây giờ cũng là vô cùng trực tiếp như thế, tựa như kiếm quang giống nhau, người bình thường căn bản là không thể chống đỡ thừa nhận được, Dung Dương trong lòng cảm thấy nàng quá mức vô lễ. Loại đệ tử như vậy không thu cũng được, cho dù là Mục Dương cũng có chút cau mày, Mục Dương hắn mặc dù có ngạo khí, nhưng lại là dạng nội liễm kiêu ngạo, phần lớn thời gian không để ý tới người. Ma Phong Lăng lại là như kiếm ra khỏi vỏ, ngôn ngữ sắc bén. Vạn Lưu Quy Tông, đại đạo quý nhất, ta tự nhiên có thể dạy được ngươi kiếm đạo. Thanh Dương thản nhiên nói. Hai mắt của hắn trong lúc chớp động lộ ra đại khí cùng tự tin để cho Phong Lăng rất tin không dữ, phản phất hai mắt của hắn đã ẩn chứa cả thế giới này. Lúc này này giữa không trung tu sĩ lại nói, đại đạo vô cùng, từng loại bất động, nói như vậy, cô nương làm sao có thể tin tưởng đâu. Hắn trong lời nói vừa ẩn chứa một loại pháp thuật khác, tên là đoạn niệm thuật, có thể làm cho người không tự chủ thay đổi suy nghĩ trong lòng, vậy mà hắn nói mới xong, liền nghe được phong lang lớn tiếng nói, ngươi là ai? Nàng lớn tiếng chất vấn để cho vị tu sĩ kia sắc mặt trầm xuống, chỉ nghe hắn nói, Vân Đạo Thiên Tùng. Lúc trước hắn đi ra ngoài cũng đã báo danh hiệu của mình. Chưa từng nghe qua. Phong Lăng lạnh lùng hồi đáp. Cũng không chờ Thiên Tùng nói gì, liền hướng Thanh Dương nói, "Đệ tử Phong Lăng thạch bái kiến sư phụ." Nàng biết nếu như mình bái nhập Thiên Diễn đạo phái chính là hàng chữ thạch, hẳn là liền nói tên cũng nghĩ kỹ chưa. Hơn nữa nàng bái sư lại cũng là đứng thẳng tắp, căn bản cũng không có quỷ, ở những người khác xem ra, ở nơi này đâu phải người tu hành tu đồ, đây căn bản giống như là trò đùa trước mặt thái gia gia giống nhau. Thiên Tùng thấy Phong Lăng trực tiếp bái Thanh Dương vì sư, cùng vốn không để ý tới mình. Từ đầu tới đuôi hắn đều giống như một thằng hề giống nhau biểu diễn ở chỗ này, cho dù là hắn hàm dưỡng khá hơn nữa, cũng không khỏi cảm thấy trên mặt nóng rát. Song, còn không đợi hắn có gì tỏ vẻ, đã nghe Thanh Dương nói, người tu hành có người tu chính là dung xuyên nạp hại chi ý chí, cũng có tu chính là duyệt dũng cùng trời tranh mệnh. Lăng Thạch ta đồ ngươi muốn tu đạo thế nào? Phong Lăng Thạch không chút nghĩ ngợi đã nói nói, sư phụ, ta muốn tu duyệt dũng cùng trời tranh mệnh. Theo Phong Lăng Thạch lời nói xong, Thanh Dương trong mắt Phượng Phật có tinh quang lóe ra, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay giữa không trung thiên tụng đạo nhân, nói: "Người này lúc ngươi bái sư bày ra mê hoặc tâm thuật ngăn ngươi bái sư, đây cũng là thiên ma trên đường ngươi cầu đạo, nên dùng trường kiếm chém đi." Thanh Dương vẫn biểu hiện nhàn nhạt bộ dạng, sau đó giờ khắc này mở miệng liền muốn phong lăng thạch đi giết một vị chân tu, đây cơ hồ là một chuyện hoang đường. Mọi người ở đây biến sắc, chẳng qua là các dạng sắc mặt không giống nhau. Quyền 2 chương 14, Huyết sắc kiếm quang. Trong thiên địa này khó lượng nhất không phải là biển rộng, không phải phong vân, không phải yêu ma, không phải thiên uy, mà là lòng người, nhất là lòng tu sĩ. Bất kỳ người tu hành nào trong lòng đều có được đạo của mình, Phong Lăng mặc dù hiện tại không rõ sát thực, nhưng mà Thanh Dương cũng đang dẫn đạo cho nàng, mà bản thân đạo của Thanh Dương tự nhiên là có thể thọ cùng trời đất, trường xanh bất diệt. Song chỗ sâu nhất trong tâm linh mỗi người theo đuổi, cũng là từng người tu hành tu hành mục đích. Chư cái đó ra, còn có một dạng chấp nhất cũng có thể nói là trong lòng trách nhiệm. Thanh Dương cho là mình có trách nhiệm hoàn thành nguyện vọng chưa xong của sư phụ, để cho Thiên Diễn đạo phái không phá diệt, ở trong thiên điểu đại kiếp sắp đến mang theo sư đệ sư muội cùng các đệ tử sống sót, đây là hắn hiện tại muốn đi con đường. Vệ phân có giết chó hay không, có chính, hoặc là ta hay không, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Đúng như trước mặt Thiên Tùng đạo nhân, Thanh Dương cũng không biết hắn sẽ đuổi theo, nhưng mà Thanh Dương lại biết nhất định sẽ có người đuổi theo. Hắn lúc trước còn cùng Dung Dương nói Người tu hành mỗi tiếng nói cử động cũng muốn phải cẩn thận, bởi vì thiên địa sẽ ghi chép xuống lời của ngươi. Lúc trước hắn biểu hiện ra Cầm Thiên Diễn Pháp Trụ mà đi đã cô hết sức, vừa sao lại không biết có người có thể sử dụng pháp thuật thấy con đường chính mình đi qua lưu lại hình ảnh. Thiên Tùng đạo nhân đuổi theo, cũng muốn cướp đoạt Thanh Dương đệ tử, cái này cũng không có thể làm cho Thanh Dương tức giận, bởi vì sát nghiệp trong lòng của hắn vốn căn bản không có biến mất. Từ hắn tử nhân gian trở lại, chém tới Ô Phượng quốc công chúa cùng mình ở giữa nhớ thương. Rồi đến Lạc Hà Sơn Thông Thiên Quan thấy dẫn đường chi sư của mình chết đi, cho đến trở về Thiên Diễn đạo phái. Xuyên Ti Vân, sau khi trở về lại thấy Thiên Diễn Tử nhỏ tu hành hóa thành một mảnh phế tích, đây hết thể hết thảy, vẫn thế nào dùng một câu nhân quả định số duyên pháp là có thể kết thúc được chứ? huống chi, Thanh Dương tu chính là Tha Tâm Thiên Ma hiện diện thiên, ở trong lòng ký kết bản ngã, bản ngã là căn, các loại ý niệm trong đầu hiện hóa ra thiên ma là cánh lá, thất tình lục dục ở trái tim của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng biến mất. Hơn nữa, Thanh Dương vẫn muốn xem một chút rốt cuộc là ai ở phía sau tính toán Thiên Diễn Đạo phái, Thiên Diễn Đạo phái còn có cái gì đáng giá để bọn hắn tính toán. Cho nên hắn để lại dấu vết, làm cho người ta có thể đuổi theo, nếu đuổi theo tới, đó chính là kẻù địch. Thiên Tùng giống như nghe được chuyện gì buồn cười giống nhau, đầu tiên là mỉm cười, sau đó là cười to, hắn trong mắt chớp động lên tinh quang, nhìn Phong Lăng. Hắn nói mình có thể đoạn nhân sinh tử, diện nhân mệnh thuận, đó cũng không phải nói dả dối. Mà là trong môn phái của hắn quả thật có như vậy truyền thừa. Hắn cùng với Thanh Dương đoạt đệ tử cũng cũng không phải là thật muốn nhận Phong Lăng làm đệ đệ, bởi vì Phong Lăng căn bản là không phải là đệ tử hắn vừa ý, hắn bất quá là muốn thử một chút Thanh Dương có còn thực lực tự vệ hay không mà thôi. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì nghe đồn Đại Thiên Diễn Đạo phái có một dạng pháp môn tên là Thiên Diễn Thuật toán phương pháp, nghe nói có thể coi là chuyện trong chu thiên, hắn muốn nhận được thiên quyết yếu này. Tới nơi này lúc trước, hắn cũng coi như quá cũng không có gì nguy hiểm, cho nên hắn mới tới. Thiên Tùng mắt thấy Phong Lăng, trong tim của hắn thuật toán quyết yếu chuyển động, trong mắt có ký hiệu thoáng hiện, sau đó ở trên người Phong Lăng hắn chỉ thấy một mảnh huyết sắc, trừ cái đó ra cái gì cũng nhìn ra. Hắn đột nhiên cười to, ha ha, ta hiểu được, thì ra nàng là một sát nhân trời sinh, ngươi thu nàng làm đệ đệ chẳng qua là ở tìm một hộ phái đệ tử mà thôi. Hắn lời này có ý tứ là nói cho Phong Lăng nghe, ý là nói cho Thanh Dương Thu Phong Lăng nàng làm đệ tử cũng không phải là hảo tâm tư. Song Phong Lăng căn bản không để ý tới hắn, mà là hướng Thanh Dương nói, "Muốn ta giết hắn mà nói, ngươi phải cho ta một chén phù thủy uống mới được a." Nàng cũng không có chút nào sợ hãi. Thiên Tùng đạo nhân phía sau chút ít người đều kinh hãi nhìn Phong Lăng, bọn họ muốn xem ra trên người Phong Lăng rốt cuộc có cái gì giựa vào, nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể nhìn ra Phong Lăng là một cô gái bình thường. Chư nàng thân ý bén nhọn một chút ra, cũng không có gì đặc dị, sau khi nghe lời của Thiên Tùng, mới xem như chợt hiểu ra. Thế gian mỗi người mới ra đời nhìn qua cũng không có gì bất đồng, nhưng mà bên trong bất cứ người nào lại không giống nhau. Đây chính là người tu hành theo lời tiên phú, tiên phú đều không giống nhau. Hoàng Linh tiên phú là linh giác của hắn Tiên Thiên Cường Đại, về phần trong phong lang thần hồn ẩn chứa nồng đậm sát lực là đến từ trời sinh hay là tới từ kiếm ở trên tay nàng, cho dù là Thanh Dương hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm. Thanh Dương cũng không có nửa điểm bất an bị Tiên Tùng đạo nhân vật trấn, chỉ thấy hắn tự tay điểm một chút trán phong lang. Một đạo linh quang liền khắc ở trên trán Phong Lăng, lưu lại một mẫu bả ấn phù, ấn phù này vô cùng phức tạp, nhìn kỹ lại giống như là bao quát cả thiên địa thần bí. Đó chính là Thiên Diễn đạo phái trưởng môn ấn phù, tùy theo lại nghe Thanh Dương nói, ta dạy cho ngươi một câu ngữ kiếm khẩu quyết, đủ để ngươi có thể chém giết người này. "Tuất." Phong Lăng nhanh chóng đáp một tiếng. "Ngươi ghé hai tới đây." Phong Lăng theo lời Thanh Dương, nàng cảm giác có một đoàn gió mát thổi vào trong tai, sau đó tràn vào trái tim, hóa thành một câu nói. Tâm hệ vô kiếm. Đây là một câu nói rất đơn giản, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu là bình thường phong lang nghe sẽ biết là có ý gì, nhưng mà có thể làm được hay không lại là một chuyện khác, nhưng khi thanh âm này trong lòng nàng vang lên, nàng theo đọc một lần, liền cảm giác kiếm trong tay mình dâng lên vô cùng linh lực. Cảm giác như vậy chỉ có thể ý hội, không thể truyền bằng lời nói. Thiên Tùng đạo nhân còn chưa để ý, tại hắn xem ra, Thiên Diễn đạo phái linh lực giải tán như vậy, duy nhất làm cho người ta đoán không ra đúng là thành Dương. Mà Thanh Dương hiện tại lại không thể xuất thủ, hộ phái đệ tử hắn mới thu có thể có bao nhiêu bản lãnh? Hộ phái đệ tử là một tồn tại vô cùng đặc thù, bọn họ cũng không quá lệ thuộc vào sư môn linh lực, liền như Phong Lăng như vậy, kiếm trong tay nàng có thể đủ cho nàng mang đến đầy đủ linh lực. Thiên Tùng đạo nhân nhìn lẩm rồi, hắn cho là Phong Lăng chẳng qua là trời xanh sắc thể, có một thân sát linh mới có thể thanh dương thu làm hộ phái đệ tử, hắn không nhìn tới kiếm trong tay Phong Lăng. Cho nên khi kiếm trong tay Phong Lăng rút ra một sát na kia, Hắn kinh hãi, chỉ thấy một đạo huyết quang phóng lên cao, sắc ý doanh khung, xông thẳng nội tâm. Giờ khắc này, phong lang trong lòng sử khoái, giống như lúc nàng ở nhân gian gặp được chuyện bất bình rút kiếm ra một khắc kia, kể từ khi theo Thanh Dương đi tới trên chín tầng trời, nàng liền có một loại cảm giác bị đè nén, từ lúc nàng đi theo Thanh Dương đi lên, trong lòng cũng đã nhận thiên diễn đạo phái, cho dù là thiên diễn đạo phái thành bộ dáng kia, nàng vẫn vẫn chỉ cần Thanh Dương dạy nàng kiếm đạo, nàng sẽ bái Thanh Dương vi sư. Cho nên nàng nhìn thấy Thiên Diễn Đạo phái bộ dạng, muốn làm gì đó, xong nàng vẫn cái gì cũng không làm được. Lúc này, Thanh Dương bọn họ bị người đuổi theo ngăn ở chỗ này, ở nàng xem tới đây là một loại chất vật, và nghe được Thiên Tùng đạo nhân nói gì hộ phái đệ tử, trong nội tâm nàng tuần sinh lại là một loại hưng phấn, trong nội tâm nàng chưa bao giờ cảm giác mình là người yếu, nàng hẳn là có thể bảo vệ người khác, mà không phải bị người bảo vệ. Kiếm quang tung hoành, Phong Lăng cảm giác kiếm trong tay mình ngay cả núi cũng có thể chém vỡ. Tung người lên, rút kiếm, chém xuống. Thiên Tùng đạo nhân trong tay tuyết trắng phất trần vung lên, một mảnh thanh quang tôn sinh, song thanh quang ở dưới huyết sắc kiếm quang hẳn là như bình thường sợi tóc giống nhau bị kiếm phong hoa gãy, kiếm quang hướng cái trán Thiên Tùng đạo nhân chém tới. Một kiếm này vô cùng trực tiếp, lại càng lộ ra một cổ bá đạo kình. Chỉ thấy Thiên Tùng đạo nhân khẽ quát một tiếng, trôi phất trần nổ bắn ra, hàng vạn hàng nghìn màu vàng ký hiệu như ong bướm bình thường thoáng hiện, đem Thiên Tùng đạo nhân bao phủ, huyết sắc kiếm quang chém qua, ký hiệu tỏa diệt, đảo mắt biến mất. Nhưng Thiên Tùng đạo nhân giống như trước biến mất không thấy bóng dáng. Những tu sĩ theo Thiên Tùng đạo nhân cùng đi sắc mặt cũng thay đổi, trong đó có người quen mắt nhìn kiếm trong tay Phong Lăng, lại chỉ thấy Phong Lăng liều mạng chưởng kiếm vọt đi vào, trong tay huyết kiếm tung bay, mũi kiếm trong lúc đâm động vận chuyển liền như từng trích hộ điệp huyết sắc đang bay lượn lên. Nàng thi triển chẳng qua là nhân gian kiếm thuật, kiếm thuật tất nhiên không có phân chia cao thấp. Song nhìn kiếm trong tay nàng tung bay huy động như cánh tay sai sử giống nhau. Có thể thấy được lúc nàng ở nhân gian nhất định vô cùng nhận chân tập luyện kiếm pháp. Nhưng thấy những tu sĩ kia tránh né không kịp, bị kiếm quang xẹt qua chính là gãy tay đứt chân, vô luận trên người bọn họ có linh lực pháp thuật như thế nào, đều không thể chịu đựng được một kiếm kia. Có người khu động pháp bảo muốn giết Phong Lăng, mà những pháp bảo kia đều ở dưới kiếm trong tay Phong Lăng bị tan cảnh, làm phép thuật, pháp thuật lại khó đến gần thân thể của hắn, cũng bị nàng kiếm trong tay xoắn riết. Vô luận là hữu hình hay là vô hình đồ vật này nọ, cũng không chịu nổi phong lang trong tay một kiếm. Mà những tu sĩ kia vô luận có cái gì hộ thân, cũng là đụng vào bị đâm xuyên mà chết. Đây hết thảy đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó những tu sĩ kia kinh hãi bỏ chạy mà đi, trong hư không chỉ có phong lang trưởng kiếm mà đứng, toàn thân cũng không có dính vào nửa điểm máu tươi, nhưng Thanh Dương cảm thấy trên người nặng sát lục chi khí như sương triền miên. Mục Dương cùng Dung Dương nhìn nhau, cũng thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ, bọn họ không khỏi đi đến nhìn về phía Thanh Dương. Nhưng không cách nào từ trên mặt Thanh Dương nhìn ra cái gì, tựa hồ Thanh Dương đã sớm biết Phong Lăng sẽ như vậy giống nhau. Phong Lăng là sư huynh từ nhân gian mang về tới, chẳng lẽ hắn đã sớm nhìn ra Phong Lăng cùng người khác bất đồng sao? Quyền 2 chương 15, luân hồi mà thôi cần gì đi về phía trước. Phong Lăng thần thái hưng phấn nhìn Thanh Dương, sau đó vừa nhìn kiếm trong tay, vào giờ khắc này, nàng cảm thấy trên người có một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích, làm cho nàng có thể đạp không như mặt đất bình thường. Đây chính là ngữ kiếm vương pháp Phong Lăng hỏi, Thanh Dương nói, ngươi cùng thanh kiếm này hơn 10 năm bất tương cách, thật ra thì cũng coi là một loại dưỡng kiếm rồi, ta chỉ là giúp ngươi mở ra một cái đạo môn mà thôi. Ta vẫn nghe nói, Huyền Quan Diệu Môn bất quá là một lớp giấy, điểm qua sẽ có thể tiến vào, vào rồi lại sẽ cảm giác ra hai cái bất đồng thế giới, trước kia còn cảm thấy lời này bất quá là một cách nói ra vẻ cao thâm mà thôi, hiện tại mới xem như chân chính cảm nhận được. Phong Lăng khẽ khoa trương kiếm trong tay nói, Thanh Dương trầm mặc nhìn Phong Lăng. Trong lòng hắn suy nghĩ tung bay đến nơi không biết, hắn nghĩ đến phong lăng là lai lịch gì, nghĩ đến kiếm trong tay nàng là cái gì kiếm, nghĩ đến trong hạ tỷ thành đôi mắt kia cùng sư đệ bị nhốt trong lồng tre, nghi tới thiên diễn đạo phái đột nhiên nứt vỡ nguyên nhân cùng sau lưng rốt cuộc là những người nào, nghi tới chính mình 20 năm trước cuối cùng bằng Hưu A Nguyên trong nhà mới có tảng thần mệnh hạp làm sao lại xuất hiện tại nhân gian, nghi tới vị phù phong tử truyền thụ thất tinh hộ mệnh trận cho bất chấp đạo nhân trong lòng mỗ sợi thần niệm sau lưng sẽ là ai. Cuối cùng hắn nghĩ đến sư phụ 20 năm trước thuận theo ý tứ các sư thúc sư bá đem mình trục xuất sư môn, có phải đã sớm biết sẽ có một ngày như thế hay không? Cuối cùng, hắn nghĩ tới Tha Tâm Thiên Ma Hiển Diệu Thiên xuất hiện tại trong tay của mình, là trùng hợp hay là hết thảy cũng có người ở an bài. Thanh Dương đã bước vào Thiên Nhân Đạo trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, trong lòng hắn Thiên Ma gầm thét gào thét, hắn bản ngã cùng ở Thiên Ma hỗn loạn nhắm mắt đứng yên, phảng phất lão nhân trong cảnh phố xá nhộn nhịp tự mình thủ một phần an bình đọc sách. Thiên Ma Hiển Diệu Sau khi hiện diệu luyện lại là bản ngã. Thanh Dương đi ở phía trước, Mục Dương, Vũ Dương, Phong Lăng ở phía sau đi theo, đi theo Thanh Dương phía sau giẫm ở trên cát đen trải thành trên đường, trong thai của bọn hắn mơ hồ có thể nghe được thiên ma gầm thét. Vốn là cát vàng lúc này hẳn là đã biến thành cát đen. Chúng ta đây là chạy đi đâu? Phong Lăng hỏi. Đi phía trước. Thanh Dương thản nhiên nói. Phía trước có cái gì? Phong Lăng tiếp tục hỏi. Phía trước có hết thảy đang ở lúc Phong Lăng hỏi ra lời này, Phảng Phất trong tối tâm có một loại cơ hội, trong lòng hắn giống như sinh ra một loại linh quang chỉ dẫn, phía trước có hết thảy những thứ hắn cần. Đồng thời, trong tim hắn vừa có một loại cấp bách cảm giác, cảm giác như vậy tự trong lòng hiện sinh, Phảng Phất tự nhiên mà tới. Lại là một trận trầm mặc, Dung Dương cùng Mộc Dương hai người nhìn dưới chân sở đi qua địa phương, trong lòng của bọn họ xuất hiện thần sắc lo lắng, ở 20 năm trước bọn họ liền biết Thanh Dương tu một loại Tà Dị Đại Đạo Quyết Yếu. Ngay cả pháp ý trong pháp chủ cũng sẽ ô nhiễm, đây cũng là nguyên nhân Thanh Dương bị trục xuất sư môn. Bọn họ lo lắng Thanh Dương có một ngày không cách nào khống chế hiển hóa 24 thiên ma tướng, cuối cùng chính mình trở thành đại ma lớn nhất thế gian, huống chi hiện tại thiên diễn đạo phái tình thế để cho Thanh Dương không cách nào thăng tu, đám thiên ma kia mặc dù còn không có hiển hóa, cũng đã lộ ra ngoài. Phong Lăng căn bản là bất kể những chuyện này, nàng hiện tại chỉ một lòng muốn gặp tiếp tu sĩ, được hắn nhìn làm, trên trời tu sĩ cũng không có cái gì một cái rễ vờ vô cùng, cũng không thấy có cái gì đại thần thông bộ dạng. Không bằng chúng ta đi A Tị thành gì đó sao?" Phong Lăng đột nhiên nói. Thanh Dương lần này cũng không để ý tới nàng, song nàng tiếp tục nói, "Nghe ngươi nói A Tị thành rất kinh khủng bộ dạng, ta đi dùng một kiếm chém nó." "Ngươi chém không được." Mục Dương đột nhiên nói. "Tại sao? Kiếm của ngươi không phải là phàm kiếm, nhưng mà hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chém người cùng pháp bảo." "Làm sao ngươi biết ta chém không được tòa thành kia?" Phong Lăng lớn tiếng nói. Kiếm của ngươi ẩn chứa linh lực có lẽ đủ, nhưng là tâm lực của ngươi cũng không đủ." Mục Dương thản nhiên nói. "Cái gì là tâm lực?" Phong Lăng hỏi. Mục Dương tiếp tục nói, "Có một câu nói gọi có tâm không đủ lực. Ngươi vũ động kiếm trong tay cảm giác cùng trước kia có cái gì bất đồng sao?" Phong Lăng ngưng thần suy nghĩ một chút, nói, "Trước kia huy động kiếm, sức nặng thanh kiếm này cũng chỉ là kiếm sức nặng, mà hiện tại huy kiếm, dùng khí lực càng lớn, kiếm này cũng cảm giác càng nặng, nhưng là loại nặng này không phải là trầm trọng." mà là một loại cảm giác, đây chính là nguyên nhân tâm lực không đủ sao? Không sai, thật ra thì chúng ta tu hành tu tâm cũng một phần lớn nói đúng là tâm lực điểm này. Bởi vì linh lực, pháp ý, sư môn đã cho chúng ta, mà tự chúng ta muốn tu tập làm sao khống chế bọn họ? Phong Lăng trầm mặc nghĩ tới, tự hồ có lý theo linh lực, pháp ý, tâm lực quan hệ trong đó. Tâm lực thật ra thì chính là chỉ tu vi bản thân chúng ta có đúng hay không? Phong Lăng hỏi tiếp. Ở mục dương xem ra Thật ra thì nàng cũng không phải rất thích hợp tu đạo, có lẽ đây cũng là nguyên nhân sư huynh chọn nàng làm hộ phái đệ tử sao? Hộ phái đệ tử phần lớn là không giỏi tu đạo, nhưng mà lại là người có thiên phú dị bẩm. Mục Dương ý nghĩ này chẳng qua ở trong lòng hiện lên, hắn cũng sẽ không nói ra, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, bi, giận, hận, yêu. Đây hết thảy cũng có thể hóa sinh tâm lực, chẳng qua là những tâm tình này tới cũng nhanh, cũng có thể đi nhanh, chúng ta cũng không thể đợi đến trong lòng có hận hoặc có yêu mới đi làm phép. Cho nên trong các môn các phái đại đạo quyết yếu, đại đa số văn tự cũng là theo đạo đạo đem trong lòng chúng ta sinh ra các loại tâm tình, ký kết thành tâm lực, đây cũng là tại sao rất nhiều người tu hành luôn muốn đi nhân gian lật lẫm, lần thường nhân gian đau khổ hỉ nhạc nguyên nhân. Phong Lăng sau khi nghe được Trầm Mặc tiêu hóa, nàng nghĩ đến chính mình ứng với làm như thế nào để cao tu vi, chẳng lẽ muốn đi trải qua những thư yêu hơn kia, muốn đi ở trong đau khổ hằng hái sao? Nghĩ một lát mà nàng không tìm được đầu mối, liền hỏi lên: Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một người nguyện ý suy tư quá lâu. Mục Dương tiếp tục hồi đáp, những dạng đau khổ yêu hận là cần toàn tâm đầu nhập mới được, không cưỡng cầu được, chúng ta tu hành là ở trong mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động, liền như tính toán, tính toán là một loại phương pháp bó buộc tâm, cửu nhi cửu chi tự có tâm lực ngăn kết. Chúng ta hiện ở dưới tình cảnh này, ta, ngươi Dung Dương sư thúc cùng sư phụ ngươi cũng là đang tu hành, loại này tu hành cũng không phải là cố ý làm chuyện nào đó, đương xảy ra chuyện nào đó cũng cũng không cần ngươi cố ý như thế nào, muốn là cầm giữ, phân vô hình trung lực lượng sẽ ở trong lòng liên tục không ngừng tu sinh. Tu hành nói đơn dề, ai hẳn, làm lên tới càng đơn giản, nhưng muốn chân chính nhận được tu vi lại cũng không đơn giản. Bốn người bọn họ cứ như vậy vẫn bước đi, Dung Dương, Mục Dương không hỏi Thanh Dương rốt cuộc muốn đi đâu, mà Phong Lăng giống như ở thử tu hành giống nhau, buồn bực không nói lời nào. Vốn là Thanh Dương muốn tìm đan dược giúp Tung Dương cùng Trầm Dương trị thương, Sau hắn trong tối tâm cảm ứng được muốn đi về phía trước, phía trước có cái gì chờ đợi mình, trong tim của hắn liền tuôn sinh một loại khẩn cấp cảm giác. Loại khẩn cấp cảm giác này hắn cũng không biết là cái gì, phảng phất đến từ chính linh hồn giống nhau. Cũng là ở Phong Lăng cho là sắp sửa vẫn như vậy tiếp tục đi xuống, trong hư không có một con rắn trui ra, xà la huyết hồng, giống như bị lả lột một lớp da. Hắn từ trong hư không trui ra đi ra ngoài, ngắt một cái lại biến mất không thấy. Phong Lăng thấy được, thân thủ liền cầm chuôi kiếm đang muốn cử động. Hắn hỏi Mộc Dương này là vật gì, Mộc Dương nói rất giống Cửu Lệ nhất tộc Vu Thuật. Huyết xạ tại trong hư không rễ rửa thoá hiện, chợt xa chợt gần, Phong Lăng liền muốn đi chém đối phương, Mộc Dương ngăn lại nàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Dương cũng không muốn cùng Cửu Lệ nhất tộc kết thù, mặc dù Thanh Dương giết một vị trưởng lão của Cửu Lệ tộc, nhưng mà hiện tại Cửu Lệ nhất tộc cũng không có người nào đến báo thù, mà hiện tại xuất hiện cái này cũng cũng không có động thủ. Thiên địa phảng vất vào giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Bốn người bọn họ giống như là thải người đi đường cô độc trong thiên địa, ở nơi này mịt mờ thiên địa cô độc. Giữa không trung đột nhiên bay ra một con bạch hạc, bạch hạc phảng phất là từ xa xa trên bầu trời hướng xuống bay tới, nó ở bốn người đỉnh đầu quấn quẩn, phát ra từng tiếng thanh the. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu con bạch hạc, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là để cho ta không nên đi về phía trước sao? Bạch hạc cũng không trả lời, mà đột nhiên hướng một chỗ trong hư không mổ đi, một con rắn nhỏ huyết hồng trong nháy mắt xuất hiện. Song vừa nhanh tốc độ hóa thành một cây dây thường huyết hồng rơi vào trong kiếp vân phía dưới biến mất. Bạch Hạc Vũ cánh bay vút lên, đi tới thanh dương trô ở bầu trời, miệng nhất chương, hẳn là từ trong miệng của nó phun ra một mảnh lá cây, lá cây rụng xuống, bị thanh dương thân thủ chỉ chiêu vào trong tay, tối đầu vừa nhìn dưới tảng cây xanh tươi lướt ác, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ. Luân hồi mà thôi, cần gì đi về phía trước? Quyền 2 chương 16, tu hành. Sư huynh là cái gì? Dung Dương hỏi. Dung Dương nhích tới gần Thanh Dương, hướng phiến màu xanh lá cây trong tay của hắn nhìn lại, nhưng nhìn qua chỉ là một đoàn thanh quang đang bay tán. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn trên chín tầng trời, hai mắt của hắn vẫn thâm thúy, ánh mắt dường như muốn đuổi theo con bạch hạc tới bên cạnh chủ nhân của nó, song đang ở mới vừa rồi một sát na kia, thiên ma bám vào trên người bạch hạc như giọt nước giống nhau từ trên thân nó chạy xuống, rồi, bạch hạc cũng đang ở một khắc tan biến tại mịt mờ thiên không. Luân hồi mà thôi, cần gì đi về phía trước? Thanh Dương vẫn không thu hồi ánh mắt. Nhưng trả lời lời của Dung Dương, Dung Dương không giải thích được, nàng đồng dạng nghiệm một hồi, Mộc Dương ở bên cạnh nói: "Sư huynh." Phía sau hắn cũng không có nói thêm gì nữa, bên cạnh Dung Dương cùng Mộc Dương ngưng mắt nhìn Sư huynh, nàng lúc này cũng biết Thiên Diễn Đạo phái xuất hiện những chuyện này nhất định là không đơn giản. Thanh Dương trầm mặc, hắn lúc này mới chính thức cảm nhận được, cái gì gọi là nhân quả cuốn thân, hắn cảm giác mình giống như ở bên trong một tấm lưới, nhân gian có nhân quả, trên chín tầng trời không phải là không có hồng trận khuyết sâu một hơi, Thanh Dương nói, tu hành chi đạo, có lý nào lại không có tiến lên chi ý, chúng ta đi thôi. Khi hắn quyết định tiếp tục đi tới giờ khắc này, hai mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận hư vô, thấy một tòa cự đại đạo cung, đạo cung miểu miểu xa vời, phảng phất trong đó cất giấu vô tận huyền bí. Thanh Dương hơi ngẩn ra sau đó liền hỏi Dung Dương cùng Mộc Dương có thấy một tòa đạo cung này hay không, bọn họ cũng lắc đầu nói không nhìn tới. Sư huynh thấy được một tòa đạo cung sao? Dung Dương hỏi. Thanh Dương trầm mặc gật đầu. Mộc Dương kinh dị nói, truyền thuyết ở giữa thiên địa này có một tòa đạo cung nằm ở trong hư vô, không, có ai biết là lai lịch gì, chẳng lẽ chính là một tòa mà sư huynh chứng kiến sao? Thanh Dương cũng không có nói gì, hắn dĩ nhiên cũng đã nghe nói qua có một tòa đạo cung như vậy, nhưng tại sao chính mình lại có thể thấy? Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. "Mộc Dương, ngươi nói chúng ta thiên diễn có cái gì đáng giá để những người có đại thần thông tính toán hay sao?" Thanh Dương hỏi. Mộc Dương cau mày suy nghĩ một chút nói, "Nếu nói bảo vật, Tuy thiên diễn chúng ta có, nhưng đều bị mấy vị sư thúc mang đi, mà pháp ý, đạo quyết đối với những người mang đại thần thông mà nói, cũng chẳng coi ra cái gì, nhưng khi nhìn hiện tại bộ dáng, chúng ta thiên diễn đã thành dạng như vậy, tựa hồ còn có con mắt vẫn chú ý chúng ta. Nói tới đây, hắn dừng dừng, ánh mắt thiêu đốt thiêu đốt nhìn Thanh Dương nói, vậy cũng chỉ có một cái có thể, để cho những người mang đại thần thông chú ý cũng không phải thiên diễn phái chúng ta, mà hẳn là sư huynh ngươi. Phong Lăng cũng cảm thấy trong lời nói của Mục Dương trầm trọng cùng áp lực, Thanh Dương vào giờ khắc này cười, chỉ nghe hắn nói, ta nghĩ là có người muốn tòa đạo cung này. "Này." Dung Dương quỳ lên, liền hỏi, "Vậy chúng ta còn muốn đi nơi nào sao? Chúng ta thiên diễn như bây giờ." Nàng tuy là người tu hành, nhưng mà từ sau khi vào Thiên Diễn đạo phái cũng chưa từng rời đi, đột nhiên gặp đại biến, tâm tình đã sớm bể tan tành, nàng chỉ cảm thấy con đường phía trước mê mang, không biết nên đi về phía phương nào. Chúng ta nhất định là muốn đi nơi nào?" Thanh Dương kiên định đáp trả, ngữ khí của hắn phi thường khẳng định. Dứt lời sải bước liền đi về phía trước, nơi đi cắt vàng làng tràn, lúc trước cũng đã biến thành cắt đen, lúc này hẳn là cũng đã trở về màu sắc vốn có. Tại hắn xem ra, người mang đại thần thông chỉ có thể tồn tại ở hóa ngoại thiên, nếu không thể tới đây, mình cần gì sợ hắn đâu?" Lúc này Phong Lăng đột nhiên hỏi, "Nghe các ngươi nói như vậy, hình như là có người chờ ngươi đi tìm tòa đạo cung kia, chẳng lẽ không sợ sao?" "Sợ cái gì?" Thanh Dương hỏi, Phong Lăng nhanh chóng nói đến, sợ sau khi tìm đến bị người khác đoạt đạo cũng a. Thanh Dương thản nhiên nói, không phải vật của ta, vì sao nói đoạt? Phong Lăng hơi bị cứng họng, trong nội tâm nàng suy nghĩ là thế nào để phản bác Thanh Dương mà nói, bởi vì nàng cảm thấy không thể là như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, nói, bọn họ tìm không được gì đó, chúng ta tìm được tự nhiên chính là của chúng ta, vô luận là ai muốn lấy được nó chính là đoạt từ trong tay chúng ta. Thanh Dương cũng không trả lời. Ở Dung Dương, Mục Dương Lý Niệm trong có một câu nói kêu thiên địa vạn vật thuộc về người có đức, lại có một cách nói khác đó chính là chiếm được dĩ nhiên là là thuộc về ngươi. Nói cách khác vật trong thiên địa ai cũng có thể lấy đi được. Mà tại Phong Lăng xem ra, chỉ có ta có thể tìm tới, dĩ nhiên là của ta. Thanh Dương trong lòng đồng dạng có một ý niệm trong đầu, ý nghĩ kia chính là tại hắn thấy tòa đạo cung kia một khắc liền hiện sinh. Ý nghĩ kia chính là trở về, trở về tới đó liền không hại sợ hết thảy. Ý nghĩ này để cho Thanh Dương có chút mạc minh kỳ diệu, nhưng mà lại là vô cùng chân thực. Sau đó, hắn nghĩ tới những chữ trên mảnh lục diệp mà Bạch Hạc mang đến. "Luân hồi mà thôi, cần gì đi về phía trước?" "Cái gì là luân hồi? Nói là hiện tại con đường đang đi đã từng đi qua sao? Hay là có ý gì khác?" Thanh Dương nghĩ tới điểm này, thiên nhân đạo hắn đã có thể chạm đến một ít đồ vật trong thiên địa, nhưng mà vẫn không cách nào nhìn thấu. Phong Lăng có chút nhăn trán, rút kiếm ra tại trong hư không đâm đâm. Nếu là phụ cận có sông núi mà nói, nàng nhất định sẽ ngự kiếm đến trong núi đi chơi, nàng tự nhiên không sợ cùng Thanh Dương đám người mất đi liên lạc, những người khác có lẽ căn bản là nhìn không thấy Thanh Dương bọn họ đoàn người, nàng lại có thể nhìn qua, bởi vì nàng là Thiên Diễn đạo phái đệ tử. Trong núi nếu có phát thú, sẽ gặp bị phong lang chém. Nếu là có đại giang sông lớn vắt ngang, nàng cũng tất nhiên muốn đi vào trong đó du ngoạn một phen, đơn giản ngự kiếm thuật đến trong tay của nàng hẳn là có một loại cảm giác xuất thần nhũ hóa. Vào xong lớn lại có thể làm cho nước không chạm vào thân. Một đạo kiếm quang ở phía sau Mục Dương hiện lên, Phong Lăng theo kiếm quang mà hiện, không có ai dạy nàng kiếm độ thuật, nàng bằng vào ngự kiếm thuật chính mình suy nghĩ ra kiếm độ thuật, điều này làm cho Mục Dương rung dương liếc mắt, ở Mục Dương xem thường già, nàng tu đạo thiên phú có thể không coi là gì, nhưng thiên phú đối với kiếm thuật lại là cực cao. Thời gian ở trong trầm mặc đi lại vượt qua, loại đi lại tịch mịch mà cô độc này đối với Phong Lăng ban đầu mà nói chính là một loại hành hạ. Sau lại cũng chầm chậm tói quen. Đi theo Thanh Dương bên người, Phong Lăng đối với môn phái trên 9 tầng trời cũng có một cái rõ ràng hiểu biết. Từ đệ nhất trọng thiên đến đệ lục trọng thiên, chân linh cùng động huyền hai giới, mỗi một trọng thiên cũng là bất động, mà môn phái càng là ở cao một chút linh lực dĩ nhiên sẽ càng thâm hậu. Liên như đệ ngũ trọng thiên Thiên Diễn Đạo phái, khi đó đệ tử trong Thiên Diễn Đạo phái thực lực nếu so với đệ nhất trọng thiên các phái đệ tử cao hơn một đoạn. Đây đều là trong Thiên Diễn Đạo phái linh lực, pháp ý Đại đạo quyết yếu mang đến thực lực, chân chính bản thân tâm cảnh tu vi sẽ phải nhìn người, phần lớn xê xích không phải là rất nhiều. Cho nên sau khi thiên diễn đạo phái rơi vào đệ nhất trọng thiên, linh thông tử không thể ra sức, bởi vì linh lực, pháp ý tán đến cực hạ. Mà Thanh Dương từ nhân gian trở lại thực lực mạnh hơn những người có môn có phái, điểm này Phong Lăng hiện tại cũng có thể biết chuyện gì xảy ra rồi. Từ ý nào đó mà nói, Thanh Dương cùng Phong Lăng giống nhau, trên tay Phong Lăng cũng có một thành kiếm từ nhỏ ân cần săn sóc. Trong tay Thanh Dương có một viên oán ma pháp châu. Phong Lăng kiếm trong tay hàm chứa linh lực vô cùng cường đại, linh lực này cũng không phải là tinh khiết linh lực, mà là linh lực có thêm mãnh liệt giết chóc ý, lại còn để cho Thanh Dương cũng nhìn không thấu pháp ý ẩn chứa trong đó. Đây cũng là tại sao Thanh Dương chẳng qua chỉ chuyển cho Phong Lăng ngự kiếm thuật, nàng liền có thể chém nhiều người tu hành như vậy, cũng có thể từ ngự kiếm thuật diễn hóa ra kiếm độn. Mà trong oán ma pháp châu trong tay Thanh Dương cũng đồng dạng có cường đại linh lực cùng pháp ý. Nếu chỉ là có linh lực cùng pháp ý cũng chưa chắc là có thể một lần giết chết âm quỷ vương điện điện chủ, Cửu Lệ tộc trưởng lão cùng Lý Hỏa tông trưởng môn, song Thanh Dương đã tân chức Thiên Nhân Đạo, cho nên dù linh lực trong oán ma pháp châu chưa chắc có một môn phái linh lực thâm hậu như vậy, Thanh Dương lại có thể thắng được bọn họ. Một môn phái linh lực sẽ bởi vì đệ tử mạnh mẽ mà gia tăng, dĩ nhiên, cũng có thể sẽ bởi vì đệ tử không ra gì mà tổn hại môn phái linh lực hoặc pháp ý. Đi ở phía trước Thanh Dương đột nhiên nói, Chúng ta đi đem Ly Dương tìm về đến đây đi. Thanh Dương theo lời Ly Dương là cùng Viêm Dương, Trầm Dương cùng đi tìm đàn dược, xong cuối cùng trở lại chẳng qua là Viêm Dương cùng Trầm Dương, Ly Dương cũng không trở về, cũng không phải là hắn không muốn trở lại, mà là bởi vì hắn bị Đan đỉnh môn mà bọn họ cầu đàn lưu lại, nghe Trầm Dương nói là Ly Dương đáp ứng ở Đan đỉnh môn nhóm lửa trăm năm, Đan đỉnh môn mới đáp ứng cho một viên dưỡng hồn đan để Viêm Dương cùng Trầm Dương mang về tới. Lúc này đi tìm Ly Dương trở lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sư huynh, Đan đỉnh môn sẽ thả Ly Dương sư huynh đi sao?" Dung Dương hỏi. "Sẽ." Thanh Dương rất đơn giản khẳng định hồi đáp. Phong Lăng cũng kinh ngạc rồi, nàng nhanh chóng hỏi, "Tại sao?" "Bởi vì Thiên Diễn phái đệ tử không thể ở phái khác làm đồng tử nhóm lửa." Thanh Dương thản nhiên nói. Không riêng Ly Dương, Thanh Dương muốn đem hắn mang về, chính là Triêu Dương bị giam ở trong Á Tị Thánh. Thành, Thanh Dương cũng một khắc không có quên. Hướng chi trong không gian đoán ma pháp châu còn có hai vị sư đệ trọng thương không tỉnh. Trấn Hương Thiên Diễn. Cứu về sư đệ, đây là thanh dương nhất định phải làm. Người phàm gặp chuyện làm việc đều có thể xưng là trách nhiệm cùng gánh nặng, mà người tu hành làm việc thì xưng là tu hành. Gánh lên trách nhiệm gánh nặng là một loại tu hành. Vứt bỏ trách nhiệm cùng gánh nặng cũng là một loại tu hành, cuối cùng nhận được đạo quả tự nhiên cũng bất động, mà thành liền tự cũng bất động. Quyển 2 chương 17, Ly Dương. Ly Dương cùng Thanh Dương giống nhau là đệ tử được lựa chọn từ nhân gian, bất quá hắn cùng tình trạng của Thanh Dương không biết cha mẹ là ai bất động. Hắn ở nhân gian là sinh ra ở nhà giàu có, hắn từ nhỏ cầm ý ngọc thực bởi vì có tu đạo thiên phú mà được chọn vào Thiên Diễn đạo phái. Mỗi người cũng sẽ có một chút thiên phú hoặc nhiều hoặc ít, Lý Dương từ nhỏ cảm giác mình có thể bắt được gió, đây là một loại cảm giác của hắn, lúc còn rất nhỏ hắn thường xuyên cùng cha mẹ hắn nói, nhưng mà mọi người chỉ coi hắn là tiểu hài tử, cũng không tin, sau hắn trưởng thành cũng không nói nữa rồi, nhưng là lại rất hỉ hoan loay hoay quạt, cũng ở trên quạt viết một chữ phong. Người khác hỏi Hắn liền nói đây là một cái quạt có thể hướng gió. Nói cũng kỳ quái, hắn đứng ở cửa dùng cây quạt này một cái, đầy phòng sẽ cảm nhận được gió mát. Sự kỳ dị của hắn để cha mẹ hắn phát hiện, cũng không có lan truyền đi ra ngoài, bởi vì bọn họ trong nhà giàu sang, cũng không muốn Ly Dương đi tu hành, song trên đời không có tưởng nào mà gió không lọt qua được, dần dần có tu sĩ tới cửa muốn thu Ly Dương làm đệ tử xuất hiện, Ly Dương cha mẹ tự nhiên là nhất nhất cự tuyệt, cũng đưa lên đồ lễ. Song vẫn không ngừng có người đi tới. Cho đến năm Ly Dương 15 tuổi, hắn đột nhiên nói với cha mẹ, ta muốn đi tu hành. Ly Dương muốn đi tu hành, bọn họ làm cha mẹ tự nhiên là muôn vàn quay nhiễu, gia nghiệp nhà bọn họ còn muốn Ly Dương tới thừa kế. Sau khi một người sau khi sinh ra lòng hướng về đạo, hết thể quay nhiều hắn đều chỉ coi là khảo nghiệm đối với hắn mà thôi. Cuối cùng hắn hỏi thăm được có một chỗ có người từ thượng giới tới triêu đệ tử, nơi đó cũng có một người của thiên diễn đạo phái đang triêu đệ tử, đem hắn triêu trở về, cuối cùng bái nhập môn hạ của Linh Thông Thầy Sĩ. Bởi vì hắn là rời nhà ra cửa tự tìm cơ duyên bái nhập Thiên Diễn, Linh Thông Tử Liên vì hắn chọn đạo hiệu là Ly Dương. Tu hành qua nhiều năm như vậy, cứ 10 năm hắn cũng muốn trở về nhà một chuyến, sau hiện tại hắn cũng đang quạt lửa cho Đan đỉnh môn. Đan đỉnh môn giỏi luyện đan, mà bọn họ môn phái pháp ý nhất tạp, trong mỗi một chủng đan dược cũng muốn dung nhập vào một loại tương ứng pháp ý, thậm chí là nhiều loại pháp ý dung nhập vào trong đó hóa thành đan. Lúc này Ly Dương đang ở trước lò lớn cố hết sức quạt lửa, lò này quạt mấy cái Lò kia quạt mấy ngày, một bộ quần áo vô cùng bẩn, Thiên Diễn đạo phái linh thông tử nhất mạch đệ tử cũng biết, Lý Dương là người chú ý tự thân nhất, thích nhất sạch sẽ, tuy nói người tu hành trên người cũng sẽ không có bụi bặm, nhưng mà y phục trên người hắn mỗi ngày cũng muốn dùng linh lộ tẩy rửa một hồi, đồng dạng cũng muốn dùng linh lộ tắm một lần. Mà hiện tại trên mặt của hắn có vết bẩn, trên người đạo bào có địa phương đốt cháy, có nhiều chỗ còn có chút phá động. Hắn đốt lò là tiên gia luyện đan lò, trong đó cho tự nhiên cũng không phải cho bình thường. Tự nhiên cũng là có thể lây dính tới trên nhục thể của hắn, lửa trong đó lại càng không phàm là hỏa, lửa mỗi từng cái mặt lò cũng không giống nhau, trong đó nhiên liệu có chút là gỗ, có chút là còn lại là đá tảng quái dị, Ly Dương thấy cũng chưa từng thấy qua. Một cái thiếu niên mười mấy tuổi đi đến, hắn dò xét đan phòng, nhìn Ly Dương trước từng cái bếp lò không ngừng quật lửa. Lò luyện đan rất cao, hình dáng khác nhau, phía dưới lò luyện đan màu sắc của lửa cũng khác nhau, hỏa thế tự cũng bất động chỉ thấy thiếu niên kia ở trong đan phòng chậm rãi đi lại, nhìn Ly Dương huy động trong tay cây quạt quạt gió. Hắn đột nhiên nói, "Ngươi quạt lửa quá mạnh, ngươi không nhìn tới lửa dưới lò có một tia tràn ra tới sao?" Nói xong cũng không quản Ly Dương, vừa chỉ vào một cái lò luyện đan gần nhất nói, "Động tác của ngươi quá chậm, lò kia hỏa thế quá nhỏ, ngươi ngay cả lò lửa của một cái đan phòng cũng không quản lý nổi, cũng xứng là động nguyên giới đại môn phái đệ tử hay sao?" Tiểu đồng này là đan đỉnh phái trưởng môn đệ tử, vốn là đan phòng này là do hắn quạt lửa. Hiện tại thành Ly Dương. Bất quá, hắn mỗi ngày cũng muốn tới nơi này chuyển động rất nhiều lần, mỗi một lần tới cũng muốn khiển trách Ly Dương vài lần. Ly Dương tuổi chân thực tự nhiên là nếu so với tiểu đồng này càng lớn rất nhiều, tu hành cuộc sống dĩ nhiên càng nhiều hơn, nhưng bây giờ bị tiểu đồng tự như thế khiển trách. Ly Dương im lặng không lên tiếng, chẳng qua là trầm mặc qua lửa. Hắn dĩ nhiên chịu không được một tiểu đồng khiển trách, lúc ở nhân gian, hắn chính là mệnh giàu sang, từ dậy giường đến nằm ngủ đều có người hầu hạ. Đi tới Thiên Diễn Đạo phái cũng là trưởng môn đệ tử, làm việc cũng không có gì, nhưng tới từ đồng tử khiển trách như thế hắn như thế nào chịu được. Vừa vặn hắn làm việc trong đan phòng lại không phải là đối thủ của đồng tử này, từ lúc hắn đáp ứng ở đan đỉnh môn quạt lửa trăm năm cũng đã bị ngăn lại trên người phần lớn linh lực. Hắn không phải là đồng tử đối thủ, ở nơi này trong đan phòng, hắn dưới cơn nóng giận muốn đánh đồng tử này, lại bị ngọn lửa trống rỗng mà sinh thiếu chút nữa chết cháy. Cũng là tự một khắc kia, Hắn biết được trong đan phòng bảy bệnh bảy lò luyện đan còn là một pháp trận, vừa bắt đầu hắn dưới sự khinh thường hẳn là nhìn không ra. Từ đó về sau, Vô Luận Đồng Tử nói gì, Ly Dương cũng trầm mặc, hắn không muốn rước lấy càng nhiều vũ nhục. Song Ly Dương không đáp, cũng không phải là đại biểu đồng tử này sẽ dừng miệng, ngoài miệng tiếp tục nói, ngươi là người mang phong linh, lại tu hành nhiều năm như vậy, còn không có quạt lựa tốt bằng ta, thật không biết ngươi tu hành nhiều năm như vậy cũng tu hành cái gì lên, lên rồi. Ly Dương dùng sức quạt, quạt vô cùng chậm chạp. Hơn nữa còn muốn trang bị một loại đạo quyết tới quạt gió mới được, mỗi một ngày hắn cũng là mệt mỏi toàn thân hết sức, ngã xuống đất liền có thể ngủ. Mà tại hắn tỉnh ngủ liền lại muốn bắt đầu quạt lửa, một cái đan phòng từ sau khi hắn đi vào cũng chưa có đi ra ngoài. Lý Dương từng tại Thiên Diễn đạo phái tu hành cũng như chỉ có giai công tử lúc này chật vật vô cùng, song trong lòng của hắn nhưng cũng dùng phương thức này không muốn nghĩ tới sư môn nữa. Chẳng qua là trong lòng của hắn còn có một ý nghĩ, nghi tới nếu sư môn thật sự không còn chính mình coi như là thiên diễn đạo phái cuối cùng truyền thừa sao? Hắn coi là cuộc sống, Viêm Dương, Trầm Dương chắc cũng đã trở về, lại qua mấy ngày này, trên người hắn linh lực cũng không có tản đi, từ điểm này hắn biết sư môn còn không có tán biến. Lại một ngày, đến khai lò thời điểm, song còn lần này sau khi khai lò Ly Dương cho ở đan trong phòng mở ra tới đan dược tỉ lệ so với đan phòng khác kém, nhắm chúng tiểu đồng bị chửi, tiểu đồng trở lại đan phòng liền mắng Ly Dương, mắng xong sau đó vẫn không ngừng. Trong lúc phất tay tự hư vô trong lấy ra một cái hỏa tiên tới quật Ly Dương. Cuối cùng nếu không phải bị người gọi lại, hắn cơ hồ muốn đem Ly Dương đánh cho thành trọng thương. Ly Dương từ trên mặt đất ngồi dậy, tới đi ra bên ngoài, nhìn thiên không. Trong năm nhóm lửa, lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Không tới mấy ngày nữa, lại bắt đầu một lần luyện đan, Ly Dương lại bắt đầu nhìn lò lửa. Thường xuyên có người đi vào, sau khi đi vào thường kỳ đứng ở nơi đó nhìn Ly Dương, bọn họ giống như là tới đi thăm giống nhau. Lý Dương từng động huyền ngũ trọng thiên đệ tử thân phận đối với một chút người vẫn chỉ là mới tu hành mà nói, là rất đáng được vừa nhìn, mà muội lúc này tiểu đồng tử kia sẽ càng lớn tiếng khiển trách Lý Dương. Đột nhiên có một ngày, có một tiểu đồng bước nhanh chạy tới trong đan phòng hướng tiểu đồng đang khiển trách Lý Dương nói: "Sư huynh, Thiên Diễn đạo phái có người đến." Vốn là Lý Dương trầm mặc quạt lửa ở nơi này trong một sát na phảng phất tự trong ngộ thức tỉnh bình thường, hắn ném cây quạt trầm trọng trong tay chạy đi ra ngoài. Phía sau này tiểu đồng lớn tiếng hô: Lý Dương, ngươi đi đầu, ngươi trong năm này thuộc về Đan đỉnh môn chúng ta." Hắn một bên hô một bên đuổi theo, trong lúc vất tay, một sợi dây buộc lửa chói lên Lý Dương trên người, Lý Dương thân thể nhất thời bị trói buộc, sau đó bị Tiểu Đồng lôi kéo hướng Đan đỉnh môn chủ điện đi tới, dọc theo đường đi không ngừng người hướng chủ điện tụ lại, Tiểu Đồng nghe được tin tức lại là người của Thiên Diễn đạo phái đánh lên cửa. Tiểu Đồng có chút khó tin, tại hắn xem ra, Thiên Diễn đạo phái trưởng môn nhân cũng nằm ở trên giường không có thể động, môn phái cũng gần tới tan biến. Làm sao còn có thể đánh lên cửa? Hơn nữa hắn cũng rõ ràng một viên dưỡng hồn đan mặc dù có thể trị lành linh thông tử, nhưng mà bên trong thời gian này linh thông tử là tuyệt đối tốt không được, cái kia là cần thời gian rất lâu tu dưỡng mới có thể tốt rồi. Tiểu Đồng này nhận được mệnh lệnh chính là mang theo Ly Dương đến chủ điện đi. Đan đỉnh môn có thể được sưng tụng hưng thịnh, ít cũng trăm người. Tiểu Đồng là trưởng môn nhất mạch đệ tử, trực tiếp lôi kéo Ly Dương hướng đại điện đi tới, sau đó còn không có đợi hắn nhích tới gần người. Hắn liền thấy được một màn để cho hắn khiếp sợ, chỉ thấy một nữ tử cầm trong tay kiếm dài ba xích ở phía trước mở đường, phía sau đi theo chính là ba người, một người trong cầm trong tay một cây ngọc bạch pháp trượng, trên pháp trượng có một viên màu vàng hạt châu tản ra trong suốt quang hoa, một thân màu tím pháp bảo lộ ra vẻ cao quý mà thần bí, ở phía sau, hắn đi theo một nam một nữ. Mà phía trước nhất chính là cô gái cầm trong tay huyết sắc trường kiếm phía trước vây bắt một vòng đàn đỉnh môn đệ tử, bọn họ ngăn cản nàng đi tới gần. Trong tay bảo đan pháp thuật phóng ra, nhưng căn bản không đến được cận thân nàng kia, đã bị huyết sắc trưởng kiếm nhất nhất chém chết. Vốn là hắn tự hào đan đỉnh môn các sư huynh đệ ở dưới kiếm nữ tử kia tựa như thủy triều xuống nước giống nhau quần quật ra, hơn nữa hắn còn chứng kiến có sư thúc cũng xuất thủ, song cùng cũng không có ngăn ngăn được vị nữ tử kia. Ở chỗ này, hắn cảm giác trên tay nặng nề, Ly Dương đã vọt ra, lớn tiếng hô, "Đại sư minh." Sau đó, hắn liền thấy vị tử bảo nhân kia hướng nơi này nhìn tới đây. Ánh mắt đang cùng đạo nhân kia chạm nhau một sát na, hắn đột nhiên huyết khí cuồn cuộn, thần mê tâm loạn, trong tay pháp thuật cũng tán mát, Ly Dương trong nháy mắt tránh thoát, hướng Tử Bảo nhân nhanh chóng chạy tới. Người này tự nhiên là Thanh Dương, chỉ thấy hắn đem pháp trượng cầm trong tay hướng Ly Dương một ngón tay, Ly Dương trên người hết thảy dơ bẩn đều ở trong hoàng quang bay ra biến mất. Không có chuyện gì rồi, sư huynh tới đón ngươi trở về. Thanh Dương vỗ vai Ly Dương thản nhiên nói, hắn mặc dù nói vô cùng nhẹ nhàng, Nhưng mà loại này ấm áp cũng đang trong lòng Ly Dương trong nháy mắt hóa mở ra. Song Thanh Dương cũng không có mang theo Ly Dương lúc đó rời đi, mà là sải bước hướng Đan đỉnh trưởng môn nhân Trô đứng dưới đài cao đi tới, phía trước nhiều đan đỉnh môn đệ tử như vậy ngăn cản, cũng đang dưới kiếm phong lăng không ngừng lui về phía sau. Quyền 2 chương 18, người phương nào mượn thể muốn sống lại. Đan đỉnh môn trưởng môn nhân liền đứng ở trước chủ điện, phía dưới là 33 bậc thang, từ vị trí này có thể đem Thanh Dương đoàn người thu hết vào mắt. Ở phía sau hắn có trưởng lão, có đệ tử, có cả môn phái ở, song nhìn phong lang sát khí sắc bén xông thẳng mà đến, bọn họ hẳn là có một loại cảm giác cô độc. Nói ra cũng kỳ quái, vô luận là một môn phái nào, người đời trước ở lớp người đời sau trưởng thành rồi hẳn là cũng sẽ rời đi, sau đó biến mất. Có chút thậm chí cũng là đột nhiên liền biến mất rồi, có người nói bọn họ là chính mình rời đi, cũng có người nói là sau khi ngộ đạo đi tới một chỗ khác, hóa ngoại thiên. Về hóa ngoại thiên truyền thuyết rất nhiều. Nhưng mà không cái nào chứng thật. Thanh Dương sải bước mà đi, trước mặt không một người ngăn cản, đều bị một thanh kiếm đằng đằng sát khí trong tay Phong Lăng Sư Tàn. Chỉ thấy Thanh Dương đi tới phía trước đan đỉnh môn trưởng môn nhân, nói: "Bần đạo Thanh Dương, muốn hướng trưởng môn cầu hai hạt kim đan, chẳng biết có được không?" Thanh Dương mang người một đường mạnh mẽ xuống tới, đem Ly Dương cứu ở bên người, chẳng những không muốn chạy trốn, cuối cùng hẳn là còn muốn hướng đan đỉnh môn muốn kim đan. Kim đan đối với đan đỉnh môn cũng là vật cực kỳ trân quý. Một viên kim đan sau khi luyện thành, có thể tế luyện ân cần săn sóc làm một loại linh đan đặc biệt, càng có thể dùng như linh bảo, dị dụng vô cùng. Đan đỉnh trưởng môn nhân bên cạnh có một người nhất thời cả giận nói, "Ngươi nghĩ đan đỉnh môn không có thủ đoạn trấn ngươi sao?" Thanh Dương cũng không để ý tới hắn, ở trên một tòa cự đỉnh cách đó không xa Phong Lăng trưởng kiếm ra khỏi vỏ đứng ở phía trên, trên người của nàng tràn ngập một tầng sắc bén sát khí. "Sư huynh, hôm nay nếu để hắn rời đi," Ngài khác Đan đỉnh môn chúng ta còn có mặt mũi nào đặt chân ở trong thiên địa. Bên cạnh một vị trung niên đạo nhân nhìn qua cao lớn lớn tiếng nói: Đan đỉnh môn trưởng môn ở đây, dù sao vẫn là tùy hắn định đoạt. Thanh Dương cũng không để ý đến hắn, chỉ nghe Đan đỉnh trưởng môn nói: Sư đệ của ngươi đáp ứng ở Đan đỉnh môn chúng ta quạt lửa trăm năm, hiện tại ngươi dẫn hắn rời đi, như vậy dưỡng hồn đan ngươi mang đi làm sao ngươi trả? Bần đạo thân là thiên diễn trưởng môn, tự nhiên sẽ trả lại. Thanh Dương nói: Ngươi muốn tìm hai hạt kim đan, vừa lấy cái gì để đổi?" Đan đỉnh trưởng muốn hỏi. "Ngươi cần gì?" Thanh Dương hỏi. Đan đỉnh trưởng môn cùng Thanh Dương trong đó hẳn là như vậy bình tĩnh đối thoại, giống như là đang nói một chuyện buôn bán gì đó. Chỉ nghe Đan đỉnh trưởng muốn nói, "Như ngươi có một ngày thật vào trong đạo cung này, thỉnh cho phép Đan đỉnh môn chúng ta giọi phái tới chân núi của đạo cung, lắng nghe tiếng chuông buổi sáng." Thanh Dương khẽ trầm mặc một hồi, liền đáp, "Tốt." Dung Dương vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc chiến sinh tử, nhưng không nghĩ tới kết quả lại thành như vậy. Đan đỉnh trưởng môn phía sau mấy vị trưởng lão muốn mở miệng, lại bị đan đỉnh trưởng môn nhìn thoáng qua sau đó liền trầm mặc. Dứt lời là lúc, đan đỉnh trưởng môn trong lúc vung tay lên, liền có một hồ lô màu vàng trống rỗng mà hiện, nửa một chút, hồ lô kia đã đến trước mặt Thanh Dương, bị Thanh Dương đón ở trong tay. Thanh Dương xoay người rời đi, mang theo Dung Dương, Mục Dương, Ly Dương rời đi, không vội không tự. Phong Lăng thì phóng người lên, kiếm trở vào bao, cùng ở phía sau của bọn hắn. Biến nhọn không sợ nhắm trúng đàn đỉnh phái chúng đệ tử giận dữ, nhưng lại không người nào dám tiến lên đi giữ lại nàng. Cho đến bọn họ rời đi, đàn đỉnh trưởng môn trở lại trong phái, trong đó một vị tu sĩ hỏi: "Sư huynh, thanh dương này rốt cuộc là ai? Ngươi nói đạo cung kia vậy là cái gì?" Đàn đỉnh trưởng môn trầm ngâm trong chốc lát sau mới chậm rãi nói: "Ta cũng không biết thanh dương này rốt cuộc là ai, nhưng mà ta biết hắn có thể thấy tòa đạo cung kia. Thanh dương là Thiên Diễn đạo phái đệ tử, là Thiên Diễn trưởng môn hiện tại" Đan đỉnh trưởng môn là rất rõ ràng, song hắn lại nói không biết Thanh Dương rốt cuộc là ai. Sư huynh làm sao biết hắn có thể thấy tòa đạo cung kia? Bởi vì trong đôi mắt hắn phản chiếu ra tòa đạo cung kia, hoặc là nói trong thần ý của hắn đã có tòa đạo cung kia dấu vết. Đan đỉnh trưởng môn nói. Một chỗ khác Thanh Dương mang theo một giường, Dương dung Dương, Ly Dương, Phong Lăng bốn người đứng ở trên một ngọn núi cao. Thanh Dương ngẩng đầu nhìn thiên không, trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Dung Dương cùng Mộc Dương cũng cảm thấy Thanh Dương kể từ khi mang theo chính mình đi, sau khi nói là thấy một tòa đạo cung, liền trở nên càng ngày càng thần bí, càng ngày càng cổ quái. Ly Dương nhìn bóng lưng Thanh Dương, hắn chỉ cho là 20 năm này, Thanh Dương ở nhân gian đã biến thành bộ dáng thâm trầm bộ dạng. Bọn họ lại không biết từ hắn đột nhiên cảm giác có cái gì triệu hồi chính mình, phía sau đã phát sinh hết thảy đều giống như đã từng xảy ra, điều này làm cho hắn không khỏi lúc nào cũng sẽ nhớ lên một câu nói kia, luân hồi mà thôi. Cần gì đi về phía trước? Bao gồm một câu nói kia ở bên trong, hắn cũng giống như đã từng nhìn thấy qua. Lúc này, Phong Lăng đột nhiên lớn tiếng nói, "Đã sớm nói ngươi người này tuyệt không thông khoái, có lời gì cứ nói ra ngoài, như vậy buồn bực coi là chuyện gì a?" Thanh Dương ở Phong Lăng dứt lời giống như thật từ trong suy nghĩ sâu xa tỉnh lại, hắn quay đầu lại thấy được Dung, Dương, Mục Dương, Ly Dương bọn họ ân cần đánh mắt. Liên lập tức nghĩ đến chính mình bây giờ là người tâm phúc của bọn họ, không còn là tự mình một người. Đúng a, sư huynh, xảy ra chuyện gì, ngươi nói cho chúng ta một chút đi." Mục Dương nói. Thanh Dương sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy nếu như vậy để cho bọn họ lo lắng, không bằng để cho bọn họ hiểu rõ cũng tốt. Nghĩ đến nơi này liền mở miệng nói, "Có người muốn ta cho mượn thân thể xuống lại." Thanh Dương thanh niên cũng lớn, cũng đang dứt lời để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lời gì cũng nói không ra. Mượn thể trọng sinh, thủ đoạn này để cho trong lòng của bọn họ Tuân gia kinh đảo Hải lão. La ai muốn mượn sư huynh xuống lại?" Dung Dương hỏi. "Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà ta hiểu rõ ba người." Thanh Dương thản nhiên nói. "Ba người?" Dung Dương kinh hô, Mục Dương cùng Ly Dương ánh mắt thay đổi. "Một người trong đó chính là người ở trong A Tị Thành." Thanh Dương nói. "Người kia nhốt Triêu Dương sư huynh trong A Tị Thành sao?" Dung Dương nhanh chóng nói. Thanh Dương gật đầu, lúc ấy cặp mắt kia xuất hiện tại trên Thanh Dương bản ngã tương, hắn liền có một loại cảm giác bản ngã tương không hề là của mình nữa. Bất quá cuối cùng là bị hắn rựa vào Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn ấn phù đem ánh mắt này ngăn lại, sau đó vạch trần xuống. Còn có hai người là ai? Mục Dương không nhịn được hỏi. Một người khác hẳn là Thiên Ma sao? Cũng có thể là Tha Tâm Thiên Ma hiện diệu Thiên chủ nhân. Thanh Dương nói, thanh âm hắn vẫn rất bình tĩnh. Sư huynh. Lý Dương đột nhiên hô, hắn nhìn Thanh Dương tử, có chút chần chờ nói, sư huynh không bằng không tu hành Tha Tâm Thiên Ma hiện diệu Thiên nữa rồi, hiện tại sư huynh là trưởng môn đã có thể đem những thiên ma hóa sinh ra giết hết chém tới a. Thanh Dương lại biết không thể nào, hắn có thể mượn Lôi Đình Pháp Y đánh diệt ma đầu hiện hóa, nhưng lại không cách nào đem bản ngã tương trấn diệt. Bởi vì bản ngã tương đại biểu chính là Thanh Dương chính mình, nếu bản ngã tương bị đánh diệt, đó chính là Thanh Dương ý thức biến mất. Mà Thanh Dương có một loại trực giác, lúc bản ngã tương tiếp tục hóa thành thiên ma pháp tướng, chính là lúc thiên ma đột thể. Vậy còn có một người nữa đâu? Đây là Phong Lăng hỏi, nàng không hề giống Dung Dương, Mục Dương Ly Dương mấy người lo lắng, trong nội tâm nàng hẳn là cảm thấy Thanh Dương có lẽ cũng không sợ những thứ này. Còn có một người ta cũng không biết. Thanh Dương nói, một người này Thanh Dương quả thật không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn cảm thấy một người khác muốn ở trên người mình sống lại rất giống là mình, chính mình trong quá khứ muốn ở trên người mình bây giờ sống lại, đây là cảm giác của hắn. Không khí trở nên bị đè nén một chút, Phong Lăng không thích không khí như vậy, không khỏi lớn tiếng nói, quản hắn khỉ gió là người thế nào. Dù sao thân thể này là của ngươi, bất kể là ai có lòng muốn đoạt, trực tiếp chém giết là được." Thanh Dương được nàng nhắc nhở, trong lòng lại như kiếm phá khai xương ngủ bình thường, lập tức thầm nghĩ, "Đứng vậy à, bất kể là ai xuất hiện, chém giết là được, đây là ta thân thể, ta cần gì phải sợ." Giờ khắc này, trong tim của hắn một mảnh thanh minh, bả ngã tương lần nữa chân thật mấy phần, trên người mơ hồ có một tầng huyền diệu quang hoa hiện lên. Nhìn hướng Phong Lăng ánh mắt có chút thay đổi, thầm nghĩ, "Nàng lại sẽ là người thế nào?" Ánh mắt lần nữa rơi vào trên kiếm của nàng, nói: "Đem kiếm của ngươi lấy ra ta nhìn một chút." Phong Lăng có chút không tình nguyện đem chuôi kiếm đưa tới, lúc ở nhân gian, không có người nào có thể rút ra kiếm của nàng, cho nên nàng chưa bao giờ quan tâm người khác nhìn, nhưng mà kể từ khi gặp phải Thanh Dương, nàng phát hiện Thanh Dương lại có thể rút ra, nàng liền có một loại cảm giác kiếm này không thuộc về mình một người. Thương! Bắt kiếm ra, một mảnh đỏ tươi như ánh nắng chiều Thanh Dương chỉ cảm thấy một cỗ sát lục chi khí hướng trong lòng vập tới, ở bản ngã tương quanh thân sôi trào. Hàn Ngưng Thần nhìn kiếm này, đột nhiên, hắn thấy trên thân kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện hai chữ, hai chữ này phảng phất ngưng kết hết thảy sát cơ của thế gian này. Thanh Dương không nhịn được thấp giọng niệm ra, "Lục Tiên." Quyền 2 chương 19, Bất Chi Đạo. Khi Thanh Dương đọc lên hai chữ Lục Tiên, thanh kiếm kia liền tuôn sinh một tầng huyết sắc quang hoa, loại sát lục chi khí này phảng phất là từ trong núi thây biển máu đè lũệ ra. Để cho Thanh Dương cũng không muốn cầm thêm nữa. Trả lại kiếm về trong vỏ kiếm trong tay Phong Lăng. Từng trận mùi hoa theo gió mà phiêu dãng, đó là một đám đại hồng hoa đẹp đẽ cách đó không xa, hoa hồng ở trong gió chập chờn, một cây xúc tu thật nhỏ như máu đâm về hướng Ly Dương, lại bị Ly Dương tùy tiện một cước đạp nát. Hoa này bất quá là một loại thực vật bình thường trên chín tầng trời mà thôi, nhưng lại có thể cắn nuốt huyết nhục tinh khí. Sư huynh, chúng ta đi đâu bây giờ? Chuyện này không riêng gì Dung Dương muốn hỏi. Đồng dạng là Mục Dương cùng Ly Dương bọn họ cũng muốn hỏi, "Ta phải bế quan một chút, hướng phía tiên địa này hỏi một ý chuyện." Thanh Dương nói. Thanh Dương từ lúc tấn chức tiên nhân đạo tới nay, vẫn không có bình tĩnh an định lại, hắn rõ ràng có thể từ trong thiên địa cảm ứng được rất nhiều thứ, nhưng mà lại bởi vì không cách nào tiến vào thâm tầng nhập định, cho nên không cách nào rõ ràng cảm ứng được một chút vài thứ, hắn khẩn cấp muốn biết rất nhiều chuyện. Tìm một nơi để an định lại, cũng không phải muốn tìm một địa phương để đóng đô môn phái. Cho nên loại địa phương này cũng dễ tìm. Một mảnh cắt vàng từ dưới chân của bọn hắn dâng lên, hóa thành một mảnh báo cát, hiện ra liền ẩn. Ở trên một tòa núi lớn trôi nổi trong hư không có một chút hoảng xa từ trong hư vô pháp phối ra, thanh dương đoàn người từ trong đó xuất hiện. Chỉ nghe hắn nói, ở chỗ này sao? Nơi này là một ngọn núi độc lập, sau ngọn núi độc lập này vô cùng khổng lồ, dưới chân núi có một hồ lớn, trong hồ có nước hướng phương xa chảy xuôi theo, lại từ từ tiến vào trong hư vô. Ở giữa núi có mây mù bao phủ, cùng hồ này hiện lên báo nguyệt hình dạng, mơ hồ có thể thấy được trong hồ nước có đại hung vật quẫy lên bỏ sóng, mà trong núi mấy cái sơn cốc cũng thâm u không lường được, mơ hồ cảm giác được trong đó có cường đại sinh linh ẩn nốt trong đó. Chỉ thấy thanh dương tử mạnh mẽ cầm Thiên Diễn Pháp Trượng trong tay hướng trên mặt đất cắm xuống, vốn là Thiên Diễn Pháp Trượng nhỏ bé trong nháy mắt hóa thành pháp trụ, oán ma pháp châu trên pháp trụ tản mát ra một mảnh hoàn vận, như hoàng hà bình thường nhuộm vàng cả thiên không cũng là tại lúc Thiên Diễn pháp chủ ghim lên đỉnh núi, trong sơn cốc vang lên thú rống, chỉ thấy ba con thú dữ bất đồng trong sơn cốc vọt ra. Trong đó một con như trâu bình thường, xong miệng lại như miệng hổ, trên lưng có một loạt lông cứng rắn tựa như vây cá. Lại có một đầu là rắn sinh hai cánh, hai cánh gỗ, nó thân thể ngắt một cái đã tại trong hư không biến mất. Còn có một con chợt nhìn qua là người, nhìn kỹ sẽ phát hiện cũng không phải, mà là loại sinh linh giống người, nó một đôi răng nanh lộ ra phía ngoài, lộ thay là một đôi hai chó màu trắng. Trên một đôi tay cũng tràn đầy u thanh linh thiến, trong vậy lại có thưa thất lông trắng, mặc một thân quần áo loài người mới có thể mặc. Bọn họ xuất hiện tại trong hư không, thú dữ tựa như trâu ngựa mặt lên trời gào thét, thân thể của nó ở trong giống tiếng như ẩn như hiện, hư không ở nơi này trong một sát na dâng lên ba đảo. Con rắn sinh hai cánh biến mất, nhưng có khói màu xanh biết xuất hiện, khói theo gió mà trướng, trong nháy mắt tràn ngập cả một phương thiên địa, cho dù là hoàng mang trên oán ma pháp châu cũng không thể đem lục vụ xuyên tấu nổi. Mà sinh linh tựa như người còn lại giơ tay lên một ngón tay điểm ra, điểm ra trong nháy mắt hắn đã xuất hiện tại trước mặt của Thanh Dương. Những thứ này tập kích tới đột nhiên, nhưng mà lại chỉ thấy hoàng mang chợt lóe, từ đỉnh núi bay vọt mà đến, bọn họ ở trong hoàng mang hẳn là không tiếng động biến mất, đây là bị nhiếp vào trong oán ma pháp châu. Lý Dương đây là lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn của Thanh Dương, không khỏi hơi bị sợ hãi than, 20 năm không thấy, sư huynh thủ đoạn hẳn là đã khó lường như vậy. Hoàng Hà đem cả ngọn núi cũng bao phủ, mà pháp trụ thì đâm thật sâu vào trong sơn thể. Thanh Dương đứng ở dưới pháp trụ đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết xuất hiện, trong hư không xuất hiện từng đạo linh quang hóa thành ký hiệu hiện ra chợt tận. Theo linh văn trống rỗng mà sinh tiến vào hư không, vốn là hư không mờ ảo lại giống như là biến thành càng ngày càng chân thật giống nhau. Vốn là linh khí trong núi trôi nổi giờ đây giống như bị nhận lấy hạn chế nào đó, không hề tung bay nữa, mà là từ từ ngưng kết lại. Trong thiên địa này linh lực khắp nơi đều có Hãy nói một cách khác những thứ kia cũng là thiên địa nguyên khí, muốn hóa làm linh lực của một môn phái phải cần một quá trình có chút dài dòng. Trong núi linh vụ lại bắt đầu sôi trào dâng lên, mà trên không lại có hoàng hà áp xuống. Ở trong tiếng thanh dương niệm chú, linh vụ cùng hoàng hà dung hợp ở chung một chỗ ngưng kết trở thành một mảnh khổng lồ cung điện, vừa có một bảng hiệu trống rông xuất hiện, đang tốt phù hợp phía trên cung điện cửa chính, đó là Thiên Diễn Đạo phái quân bài, hai chữ Thiên Diễn lộ ra vô tận thần bí. Đạo cung dựa vào thế núi mà thành, Từ đỉnh núi hướng phía dưới núi, tầng tầng lớp lớp, lại có một con đường nhỏ do tảng đá trải thành trình tê nối thẳng vào cửa cung. Thanh Dương ngồi ở trên một tòa đạo đài, trên đạo đài lại có một đoàn quang hoa màu bạc đem Thanh Dương nâng lên, ánh bạc này là thiên diễn đạo phái trưởng môn ấn phù. Lúc này chính là đạo trưởng môn ấn phù trấn áp linh lực trong núi. Ở phía trước đạo đài Thanh Dương là Mục Dương, Dung Dương, Lý Dương, Phong Lăng bốn người đứng ở nơi đó, chỉ thấy Thanh Dương thân thủ ở trên hư không vẽ một cái Trong hư không xuất hiện một đạo tuyến vết màu vàng, tuyến vết nhanh chóng mở rộng xông ra một mảnh quang hoa, quang hoa như sóng bắt đầu khởi động, hai người bị ở sóng vàng quang hoa lao ra, chính là Tung Dương cùng Trầm Dương hai người. Ngay sau đó lại thấy Thanh Dương một ngón tay điểm ra, một cái hồ lô huyền phù ở bên cạnh bọn hắn. Hồ lô màu đúng là đan đỉnh môn có được kim đan, các ngươi giúp bọn họ ăn vào, ta muốn bế quan, các ngươi cũng nên tu hành, chờ tới lúc xuất quan, sẽ có thật nhiều chuyện phải làm." Thanh Dương nói. "Dạ, sư huynh." Bọn họ đáp một tiếng này, sau liền nghe Dung Dung đột nhiên gắt gao hỏi: "Sư huynh, chúng ta ở chỗ này có thể hay không?" Nàng cũng không có nói xong, nhưng mà Thanh Dương cùng những người khác cũng hiểu được ý của nàng. Nàng là sợ những người tính toán Thiên Diễn Đạo phái hoặc những người muốn mượn Thanh Dương thân thể trọng sinh xuất hiện. "Không cần lo lắng, thời cơ chưa tới, huống chi, ở chân linh giới nơi này có sư huynh ở, vô luận là ai tới cũng muốn tự định giá lại. Tân chức Thiên Nhân Đạo Thanh Dương ở chân linh giới nơi này quả thật không hãi sợ cái gì." Vốn là hắn cũng không muốn nói những chuyện này, nhưng bọn hắn lúc này cả người bất an bộ dạng, để cho Thanh Dương phải nói lời như vậy tới định lòng của bọn họ. Thanh Dương dứt lời liền nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào trong nhất niệm tồn tại tư tâm cảnh. Hắn muốn đem oán ma pháp châu cùng pháp trụ hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, tâm niệm của hắn đắm chìm đến trong oán ma pháp châu cùng pháp trụ, đem trưởng môn ấn phù in dấu vào trong pháp châu. Ở trong pháp châu hoàng mang ngông lung không gian, một đạo bạch sắc ấn phù ở trong đó tản mát ra trận trận quang hoa. Theo Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn ấn phù xuất hiện, oán ma pháp châu màu vàng linh khí hẳn là từ từ phát sinh biến hóa, từ từ hóa thành màu bạc. Thanh Dương tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong quá trình luyện hóa linh lực. Mà trong núi Tung Dương, Trầm Dương sau khi ăn kim đan cũng tỉnh lại, thương thế cũng chậm chậm tốt lắm. Sau khi tỉnh lại bọn họ chỉ là nhất tâm đạt tọa tu hành, một lòng muốn khôi phục Thiên Diễn Đạo phái linh lực. Bọn họ ở trong tòa Thiên Diễn Đạo cung nơi này thông qua trong núi linh lực ngưng hóa mà thành câu thông long hổ, tồn tại nghĩ dưỡng thần phun ra nuốt vào linh lực, điều này có thể tăng lên bọn họ bản thân tu hành, cũng có thể tăng lên môn phái linh lực. Trong núi linh lực vẫn là trong núi linh lực, mặc dù bị trói buộc ngưng hóa thành đạo cung, lại như cũng không phải là thiên diễn đạo phái linh lực. Thanh Dương hiện tại đang luyện hóa hoán ma pháp châu linh lực, bọn họ liền bắt đầu luyện hóa trong núi linh lực. Ngum lớn hút vào linh lực trong núi, sau đó luyện hóa liền đem linh lực này vừa phun ra, bọn họ là thiên diễn đệ tử, trong cơ thể tự nhiên có thiên diễn đạo phái ấn phù. Trong lúc hít vào thở ra, trong núi linh lực liền có biến hóa, vốn là thiên địa linh lực biến thành thiên diễn đạo phái linh lực, linh lực vừa cuốn lên pháp trụ, dung nhập vào trong đó. Pháp trụ tác dụng không riêng gì trói buộc pháp ý, đồng dạng hàm chứa linh lực. Vô luận là loại lực nào cũng là vô hình vô chất, chỉ có thể cảm thụ mà không thể nhận ra, ít nhất người phàm căn bản là nhìn không thấy. Cố linh lực này cuốn lên pháp trụ, là thành thiên diễn đạo phái linh lực, có đệ tử mới nhập môn, chỉ cần đem thần hồn của mình dung nhập vào pháp trụ. Liên hồn có thể đủ ở trong tu hành tự nhiên đạt được pháp thuật cùng linh lực. Vô luận vị đệ tử này đi tới chỗ nào, chỉ cần hắn không có chết, chỉ cần sư môn pháp trụ bất diệt, linh lực trên người hắn sẽ không tàn đi. Mà thông qua sư môn linh lực thi triển lên sư môn pháp thuật cũng muốn dễ dàng rất nhiều, ở linh lực sáp nhập vào trong pháp trụ lại trở về người tu hành trên người, linh lực kia lại có những thứ thần diệu khác, như thiên diễn đạo phái trong linh lực gần chứa lôi đình pháp ý, có thể phòng thiên ma ngoại tạp xâm tâm, đây cũng là hộ thân linh lực. Phần lớn môn phái đều có. Nhưng mà ở nơi này có một người không có tu hành, hoặc là nói nàng tu hành phương thức cùng người khác bất đồng, nàng mỗi ngày cũng chỉ là ôm kiếm đang ngồi ở nóc đạo quan nhìn giữa không trùng nhật nguyệt. Linh lực của nàng đến từ chính kiếm trong tay, thân ý của nàng cũng sớm cùng thanh kiếm này quấn quanh ở cùng một chỗ. Thanh Dương không biết, thanh kiếm này thật ra là nàng từ trong bụng mẹ mang đi ra. Trong lòng của nàng vẫn có một loại ý niệm trong đầu cùng tự tin, tự tin mình không phải là một người đơn giản. Có một ngày nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Có một người đang bên cạnh nàng hiện hiện ra, người nọ là Trầm Dương. Thiên Diễn Đạo Quyết bao hàm toàn diện, cũng không phải mỗi người đều có thể đem Thiên Diễn Đạo Quyết hiểu rõ, các vị sư huynh đệ ở bên trong, Thanh Dương là người đối với Thiên Diễn Đạo Quyết hiểu xấu nhất. Mà Tung Dương thì tu hành chính là Thiên Diễn Đạo Quyết trong giống nhau đạo quyết, tên là Lôi Đình Bảo Hào, là cận chiến phương pháp, có thể hóa thân làm viễn cổ cự hùng, theo lôi khủng điện. Mà Trầm Dương thì tu hành Thiên Lôi Kiếm Trú. Đây là kiếm thuật cùng lôi chú hợp lại làm một một loại đạo quyết, tức có cận chiến chi kỹ, đồng dạng cũng có thể ngoài ngàn dặm một kiếm hóa lôi đỉnh chém giết địch nhân. Hắn xuất hiện Phong Lăng bên người, từ sau khi hắn tỉnh lại này, biết Phong Lăng là thanh dương đệ tử, cũng thích kiếm đạo, hắn liền chủ động gánh vác trách nhiệm dạy cho nàng. Đồng thời hắn cũng biết, Phong Lăng là hộ phái đệ tử, một môn phái hộ phái đệ tử phần lớn là người thiên phú dị bẩm, chính như Phong Lăng như vậy. Sư thúc, ta cho tới nay có một vấn đề khiến nhiều ta, muốn cầu sư thúc giải đáp. Phong Lang trải qua mấy ngày này, nói chuyện cũng trở nên nhiều mấy phân lễ số rồi, không còn là giống như trước như vậy nghĩ đến cái gì liền trực tiếp hỏi lên. Có người trong lòng có mê hoặc, chỉ biết chính mình chứng thực, người như thế hoặc là ngộ tính tuyệt hảo, liền như sư huynh như vậy, hoặc là một người tâm hay hỏi, sợ hỏi người khác người khác không có trả lời, cho nên bọn họ không hỏi. Người có thể hỏi ra rất tốt. Trầm Dương là một người nhìn qua thanh thanh sạch sạch, tuổi của hắn nhìn chưa ra, tướng mạo bình thường, cũng không có gì đặc sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn như vậy lại là tu thiên lôi kiếm chủ, ở trước lúc thiên diễn đạo cùng tan biến, từng theo linh thông tử dõi lôi điện mà thoát ra, một thanh pháp kiếm sát ý đằng đằng. Lúc ta ở nhân gian lại luôn nghe nói, người tu hành không thể để ý ngoại vật, tu hành là chuyện tự mình một người, nhưng mà ở nơi này trên chín tầng trời nhìn qua mỗi môn phái đều cũng ngưng tụ linh lực, pháp ý, từng cái đệ tử nhập môn đều có thể rất nhẹ nhàng đạt được linh lực cùng pháp thuật, như vậy thật sự có lợi cho tu hành sao? Trầm Dương sau khi nghe lại lập tức trả lời nói: "Tu hành quả thật là chuyện riêng, cho nên mới phải có môn phái tồn tại, chỉ có nhập môn phái mới có thể không lãng phí thời gian đi luyện hóa thiên địa linh lực để cho mình dùng, không cần đi suy nghĩ pháp thuật, chỉ cần tu chính mình là được. Pháp thuật, linh lực, đây hết thảy sư môn đều có rồi, đây là ngoại vận, ngươi cần liền cầm lấy, không cần liền để xuống, nhưng mà thứ này tuyệt không thể không có, cho nên hiện tại môn phái chính là như vậy bộ dáng. Vậy chúng ta tu đến tột cùng là cái gì?" Phong Lăng tiếp tục hỏi: "Mọi người tu bất động, ta tu chính là thiên lôi kiếm chú." Trầm Dương trả lời không phải là thứ Phong Lăng muốn biết, nàng không tin Trầm Dương không nghe được, nhưng mà nghe Trầm Dương nói nhẹ nhàng cùng nhanh chóng như vậy, liền không khỏi đi đến nhìn Trầm Dương sư thúc, phát hiện trong mắt của hắn là trong sạch như vậy. Lúc này Trầm Dương tiếp tục nói: "Năm đó sư phụ hỏi ta là muốn trường sinh hay là muốn tiêu dao, ta lúc ấy trả lời nói nếu như trong lòng không thoải mái, cùng thiên địa đồng thọ cũng không có ý tứ, sống liền nhất định phải thông khoái." Sau đó sư phụ liền cho ta tu hành Thiên Lôi Kiếm Trú, hắn nói kiếm có thể chém ma, lôi chú có thể tịnh tâm, gặp gỡ chuyện không thoải mái cùng người không thoải mái có thể ngự kiếm hóa thiên lôi thông khoái nhất bất quá. Hắn tu hành chính là chỗ này thuần túy, không có đạo lý lớn lao, không có những thứ thuyết pháp huyền diệu khó giải thích, có chẳng qua là đem giống nhau bản luyện luyện tốt, dĩ nhiên là thiên hạ nơi nào cũng có thể đi, đồng dạng, trong tim của hắn cũng là trong sạch như vậy, chưa từng có nhiều gánh vác cùng quân quý. Phong Lăng phát hiện cảnh giới của vị Trầm Dương sư thúc này tựa hồ rất cao. Người tu kiếm không phải chính là như vậy phải không? Phong Lăng trong lòng nghĩ tới, tu hành chính là thiên tư ở trong đời chúng ta, Thanh Dương sư huynh là tốt nhất, thậm chí lên tới mấy bối cũng không có người so sánh vượt qua được Thanh Dương sư huynh, Thanh Dương sư huynh có thể tu đạo. Nhưng ta không được, thiên tư bình thường, cái gì cũng bình thường, cho nên cũng đừng có suy nghĩ cái gì đại đạo tu trì, tu tâm tu pháp này nọ. Chỉ để ý tu luyện một thân bản lãnh là được. Có thể tu đạt được chính là được mấy phần. Châm Dương nói. Phong lăng trong lòng dùng mình, tùy theo nói, giống như sư thúc đây chính là bước lên tu hành đại đạo. Ta không biết cái gì gọi là tu đạo, ta cũng chưa bao giờ nghĩ mình là ở tu đạo. Có thật nhiều lúc, ôm mục đích đi làm một chuyện thường thường khó có thể thành công, cũng giống như tu đạo, người cho là mình đang tu đạo thường thường lại cách đại đạo cực xa. Quyền 2 truy cập trang web đồ đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20. Tô Sa thủy nguyên tử. Nơi có linh lực ngưng tụ chưa chắc sẽ có pháp ý, song nơi pháp ý ngưng kết hiện hóa nhất định là linh lực nồng đậm. Trong hoán ma pháp châu hàm chứa pháp ý, linh bảo này mặc dù bị hao tổn, nhưng mà một mực thu nạp linh lực ở giữa thiên địa, linh lực bị hút vào trong pháp châu, bị pháp ý nhất tụ, linh lực này trở thành linh lực trong pháp châu, khiến linh lực này cũng có chứa viễn công ý. Thiên Diễn đạo phái muốn trong thời gian ngắn khôi phục môn phái linh lực, cũng không phải một chuyện đơn giản, nếu là do Dung Dương Mộc Dương bọn họ tới luyện hóa mà nói, chuyện này tương hội là thật chậm hơn nữa. Mà hiện tại không có một người nào, không có một cái nào cố định môn phái, cho nên Thanh Dương dùng oán ma pháp châu linh bảo trấn ở pháp trụ, sau muốn đem linh lực trong oán ma pháp châu chuyển thành Thiên Diễn đạo phái linh lực cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì linh lực cùng oán ma pháp châu cũng đã hoàn mỹ dung hợp, nếu đem linh lực cũng chuyển hóa, oán ma pháp châu này rất có thể liền chút ít tiêu tán. Cho nên ở linh lực trong oán ma pháp châu mới chuyển hóa một chút điểm thời điểm. Thanh Dương liền cảnh tỉnh lại, cũng không có lại tiếp tục làm như vậy, nhưng lúc này lại có một loại cảm giác khác xông lên đầu, đó chính là cảm giác về Đoán Ma Pháp Châu, xác thực mà nói là Đoán Ma Pháp Châu bị hắn bằng vào Đoán Ma mạnh mẽ tế luyện lâu như vậy tới nay, rốt cục bắt đầu từ lúc trước Đông cứng đi về phía hòa hợp. Lúc trước, hắn chẳng qua là có thể thông qua Đoán Ma tới khống chế cùng khu động Đoán Ma Pháp Châu linh lực, mà hiện tại Thanh Dương thì là thật sự chạm đến đến nơi này Pháp Châu trọng yếu nhất pháp ý. Một nguyên nhân khác là bởi vì hắn tân chức thiên nhân đạo, thần niệm càng thêm tỉ mỉ tỉ mỉ. Tạo thành oán ma pháp châu chủ cột nhất trọng yếu nhất pháp ý là không pháp ý, hoặc là nói đây là thiên địa pháp ý, cho nên trong oán ma pháp châu mới có thể tạo thành không gian. Đây là hình thức ban đầu của tiểu thiên thế giới. Thanh Dương trầm mê ở trong tựa như tiểu thiên thế giới pháp ý. Từ nhân gian đến thượng giới cựu trọng thiên này, có kiếp vân cách trở, làm thượng giới cùng nhân gian tu sĩ không cách nào tự do xuyên qua. Xong ngộ chân cùng tú am hai người đến từ chính thượng giới động huyền ngũ trọng thiên lại có mật pháp báo về cho sư môn của mình. Thương lãng kiếm cung y như tên gọi, bị vây một trong mảnh mênh ngông quần cuộn ba đảo. Có một đạo quang mang màu vàng rơi vào ở trên ba đảo, kim quang tản gia hóa là một người, người này một thân bạch gì gì hề. Xong trên đầu chân bóng không tóc, hắn đứng trên bích ba, tự có một cỗ tiêu xài ý. Hắn là pháp hoa mật tông thuộc mật tông đệ tử, đạo hiệu tú sắc, đã có danh sưng người mạnh nhất mật tông. Nghe đồn đại đã vượt qua sư phụ của hắn, cùng Thanh Dương năm đó giống nhau, cùng là đệ ngũ trọng thiên kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Big Ba đột nhiên không tiếng động ngắt ra, hướng hai bên cuộn quện, mà ở giữa xuất hiện một loạt bậc thang do Big Ba hóa thành, tú sắc trong mắt tràn đầy hứng thú đi xuống. Hắn đây cũng là lần đầu tiên tới Thương Lãng Kiều Cung. Khi hắn đi tới đáy hồ là lúc, liền có một tòa cự đại cung điện hiện ra ở trước mặt của hắn, trước cửa có một người nên đón hắn, người nên đón hắn là một vị nhìn qua có chút quái dị. Nhưng mà Tú Sắc lại biết hắn cũng không phải là người, mà là yêu, hoặc là nói là linh, là Thương Lãng Kiếm Cung Thủy Tinh, hắn sau khi khai linh khai trí liền bái nhập Thương Lãng Kiếm Cung, trở thành Thương Lãng Kiếm Cung đệ tử, tên là Thủy Nguyên Tử, hắn vào Thương Lãng Kiếm Cung vẫn giữ cái tên này. Hắn không nói gì, chẳng qua là khẽ nghiêng người, thân thủ mở dẫn, để cho Tú Sắc tiến vào trong kiếm cung. Tú Sắc cũng không có động, mà là ngẩng đầu nhìn Thương Lãng Kiếm Cung bốn chữ to, nói: "Thương Lãng Kiếm Cung thật là một địa phương xinh đẹp." so sánh với pháp hoa mật tông tốt hơn nhiều. Ngươi có thể rút khỏi pháp hoa mật tông bái nhập Thương Lãng kiếm cung." Thủy Nguyên tử lạnh lùng nói, hắn là Thủy Tinh, ở trong Thương Lãng kiếm cung nói là rất ít, hơn nữa vừa ra khỏi miệng thường thường cũng không làm cho người ta có lối thoát, cho nên hắn ở Thương Lãng kiếm cung không có bằng hữu, nhưng mà hắn lại có một thân kinh người thần thông. Đồ tốt chỉ có thể dùng để thưởng thức, ngày ngày ở cung chưa có ý tứ. Tú Sắc cũng không có nhìn Thủy Nguyên tử, mà là trực tiếp tiến vào Thương Lãng kiếm cung. Lời nói cùng hành động của hắn cũng lộ ra một cỗ thoát trần cảm giác, rồi bên trong lại bao hàm phong mang sắc bén như dao. Tú Sắc là cho Thương Lãng Kiếm Cung mang đến tin tức chuyện phát sinh ở nhân gian Lạc Hà đỉnh núi Thông Thiên Quan, bởi vì Thương Lãng Kiếm Cung hai người đi xuống một người bị phong ấn, một người đã chết. Mà Pháp Hoa Mật Tông hai người thì vẫn sống ở nhân gian. Không có bao lâu sau, Thương Lãng hồ lớn trên mặt hồ xuất hiện hai người, chính là Tú Sắc cùng Thủy Nguyên tử. Cá nhân ta cho là đang tìm lấy thanh dương kia, trước để cho ta tới. Tú Sắc nói: "Dientes người của Thương Lãng kiếm cung chỉ có thể chết ở trong tay người của Thương Lãng kiếm cung." Thủy Nguyên tử đáp: "Nga, vậy thì ngươi tới trước đi." Tú Sắc rất đại độ nói, nhìn Thủy Nguyên tử chỉ là cười cười, hắn trong điệu cười tràn đầy tà khí. Dứt lời là lúc, hắn đã hóa thành một đạo kim quang cực nhanh, mà Thủy Nguyên tử thì hóa thành một đạo nước gợn tại trong hư không bắt đầu khởi động, đuổi theo kim quang mà đi. Bọn họ tự động huyền đệ ngũ trọng thiên đi tới đệ nhất trọng thiên. Hơn nữa rất nhanh liền tìm được rồi Thiên Diễn đạo phái chô ở ngọn núi kia. Đối với bọn hắn mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Bởi vì Thanh Dương cũng không có cố ý giấu giếm cái gì, khi bọn hắn xuất hiện tại Thiên Diễn đạo phái bầu trời, chỉ thấy trên một tòa núi lớn, có một tòa đạo cung khổng lồ ngói vàng tường xanh rựượi vào thén núi, nơi miểu miểu có linh vụ ở bệ cửa sổ đạo cung phiêu động, nơi Tuấn Tú vừa như phi long dương thủ. Song Tú sắc cười nói, trôi qua người như vậy, thiên ý như nào à, ngày xưa Thiên Diễn đã xuống dốc thành như vậy. Bên cạnh Thủy Nguyên tử không nói tiếng nào, mạnh mẽ hướng Thiên Diễn đạo phái chụp một cái đi xuống, một tiếng tiếng gầm gừ từ trong hư không vang lên, Thủy Nguyên tử mặc một thân thâm lam đà bào, cùng hắn màu da giống nhau, cả người hắn cũng là màu xanh đậm, ở nơi này trong một sát na hóa thành thâm lam sóng biển, tựa giữa không gầm thét hướng xuống Tuân gia. Hắn là Thủy Tinh Khai Linh, sau khi vào thương lãng kiếm cùng, thần thông hóa thân vạn trượng sóng lớn càng thêm cường đại. Sóng lớn này mơ hồ có thể thấy Thủy Nguyên tử vẻ mặt lại có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm ý trong vạn trượng sóng lớn. So với ở nhân gian thải vân khu động tứ hải bình lật út sóng lớn còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Song mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang hừng đỏ phóng lên cao, phá vỡ trường không, tiến vào trong vạn trượng sóng lớn, chỉ thấy sóng lớn ở kiếm quang cực nhanh tốc độ bay ra, rồi lại nghe được hừ lạnh một tiếng, phiến sóng lớn lần nữa ở giữa không trung phiên động, hóa thành một mảnh sóng vân, che khuất bầu trời, hạo hạo đãng đãng áp xuống, tựa như hơi nước ở giữa cả thiên địa cũng tụ tập tới. Trong hư không truyền đến quái dị chú thanh, đó là thủy nguyên tử huyền nguyên trọng thủy chú, để cho một giọt nước có sức nặng như núi, một giọt nước có thể nhỏ xuyên một ngọn núi, đây cũng là nhất nguyên trọng thủy, không có ai có thể ở dưới áp lực của huyền nguyên trọng thủy mà có thể sống sót. Trên thiên diễn đạo cung xuất hiện mấy người, một người đó trong tự nhiên là Phong Lăng, chỉ thấy nàng trưởng kiếm mà lên, chân đạp hư không, hướng giữa không trung trầm thấp sóng vân xông tới, tóc đen tung bay, kiếm trong tay mang theo một mảnh lưng đỏ. Thiên Diễn Đạo Cung dưới chân núi tỏa hồ lớn đồng dạng quần quần, hóa thành một đầu cự mãng khổng lồ hướng Thiên Diễn Đạo Cung tôn ra. Trầm Dương, Tung Dương, Mục Dương, Dung Dương cũng xuất hiện tại nóc nhà đạo cung ngẩng đầu nhìn sóng vân thấp trầm đè xuống. Nhưng bọn hắn không có phát hiện tại trong Thiên Diễn Đạo Cung, trước nơi đạo đài Thanh Dương ngồi xếp bằng chẳng biết lúc nào thêm một người, người này chính là Tú Sắc. Hắn mới từ trong hư vô xuất hiện, khẽ cười một tiếng, một tay liền hướng Thanh Dương chộp tới. Bàn tay phảng phất xuyên qua vô tận hư không giống nhau xuất hiện tại thanh dương đỉnh đầu, hóa thành màu vàng bàn tay khổng lồ, mà ở dưới tay hắn thanh dương giống như là tốc độ nhanh nhỏ bé đi xuống. Hắn dưới chưởng một mảnh kim quang chói mắt, giữa kim quang tựa như có vô số huyền văn chú ngữ hoa sinh. Đây là một trong pháp hoa mật tông tam đại mật thuật trưởng hạ thiên địa. Quyển 2 chương 21, nhân quả không hãi sợ. Dưới một chưởng, thiên địa đều hiện. Thanh dương ở dưới quang hoa một chưởng màu vàng của tú sắc nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa làm một cái tượng nhỏ nhỏ giống nhau bị bàn tay này lập tức nắm vào trong lòng bàn tay. Bàn tay biến mất, cách đó không xa tú sát trên mặt mang theo nụ cười tự tin mà không câu chấp, hắn vô luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh cũng đều cười như vậy, bất kể là gặp được kẻ thù hay người tôn kính nhất, cũng đồng dạng là cười như vậy. Nhưng mà vào giờ khắc này, nụ cười trên mặt hắn biến mất, bị nét kinh ngạc thay thế. Hắn mở ra bàn tay của mình, lại phát hiện cái gì cũng không có, mà Thanh Dương vẫn ngồi ở chỗ đó, nhắm hai mắt Phàn Vật đang chìm đắm ở trong ý cảnh không lường được nào đó. Cùng với lúc trước Tú Sắt thấy thanh dương giống nhau như lúc, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng tỉnh lại, vừa giống như hết thảy mọi thứ mà hắn nhìn qua cũng chỉ là mộng ảo. Hắn không cho là mình sẽ bị mê hoặc trong hiện tượng, trên đời này không có đồ vật gì đó có thể làm cho hắn lâm vào huyễn tượng, hắn có thể tự tin như vậy. Hắn đột nhiên cong ngón tay tại trong hư không bắn ra, "Đing", có thanh âm cái gì đó bể tan cảnh từ trong hư vô vang lên. Hư không không khỏi một thành Thanh Dương mở hai mắt ra. Hơn hai mươi năm không thấy, biệt lai vô dạ. Thanh Dương thấy tú sắc ngay cả một chút cảm xúc ngoài ý muốn cũng không có. Hai mươi năm không thấy, ta và ngươi vẫn còn sống, đây chính là một chuyện may mắn. Tú sắc trên mặt lại lộ ra nụ cười tự tin. Thanh Dương cũng không có tiếp lời của hắn, mà là nói, ngươi tới thiên diễn của ta, chắc là muốn mang ta đi Pháp Hoa Mật Tông. Tự nhiên, ngươi đoạn người đường về, nên theo ta trở về, tụng ba ngàn lần tiếp dẫn Pháp Hoa Kinh tiếp dẫn hai vị sư đệ mội của ta trở lại, đây là nhân quả của ngươi, cần ngươi tới xóa đi. Tú sắc nói, ngươi biết, ta không toan tính những thứ này, hai mươi năm trước chúng ta đã biện một lần nhân quả, ta vẫn là câu nói kia, nhân quả đến từ chính bản thân cùng ngoại nhân, sẽ không đến từ cái gọi là thiên đạo. Thanh Dương trong mắt lộ ra vô cùng thành thật thần sắc. Hắn cùng với Tú sắc ở hai mươi năm trước từng ở trong một tòa đại thành gặp nhau, sau đó bọn họ dễ dàng trong phố xá sâm ớt biện đạo. Lúc ấy Tô Sắc đứng ở trước mặt Thanh Dương mở miệng nói câu nói đầu tiên chính là: "Ngươi tin nhân quả sao?" Thanh Dương lúc ấy hồi đáp: "Có nhân tất có quả, ngươi hỏi là cái gì nhân quả?" Thiên Diễn Đạo Cung ở ngoài đã là một mảnh đen tối, sóng biển ầm ầm giống như là vang lên bên tai, trong tiếng sóng biển vừa hàm chứa kiếm ngân sát ý đằng đằng, tiếng kiếm ngân cùng tiếng sóng biển hợp ở chung một chỗ, chính là thủy nguyên tử độc môn thần thông, huyền nguyên trọng thủy kiếm chú, Thanh Dương giống như là căn bản cũng không có nghe được. Vì ý sư đệ của mình đi ngăn cản Thủy Tinh sau khi biến hóa bái nhập Thương Lãng kiếm cùng Thủy Nguyên tử. Hắn bình yên tính toán, cùng Tú Sắc luận đạo. "Ta nhớ được ngươi 20 năm trước đã nói, ngươi nói ngươi không sợ nhân quả, không sợ thiên đạo, vậy lúc ngươi thấy được thiên diễn lùi bại, thấy Linh Thông tử chết đi một khắc kia có hay không từng nghĩ tới đây cũng là nhân quả?" Tú Sắc đe dọa nhìn Thanh Dương nói, trên người hắn cổ thần tú rực rỡ tiên linh pháp ý ở trong thiên diễn đạo cung như diễm như lửa thiêu đốt lên. "Nhân quả bất quá là ân oán ở giữa chúng sanh." Ta chặt đứt ngộ chân cùng Tú Am Đường trở về, trong lòng không thẹn, vì vậy ở trong lòng ta không thành nhân quả, các ngươi pháp hoa mật tông ta cũng không sợ, tại sao lại là nhân quả?" Thanh Dương thản nhiên nói, ngữ khí của hắn mặc dù rất nhạn, nhưng nói ra lời nói lại là làm cho người ta tức giận như vậy. Tú Sát sẽ không giận, hắn ở 20 năm trước đã đón ngộ buồn vui. Vô luận là cái gì lý lẽ, biện đến cuối cùng nếu vẫn không cách nào thuyết phục đối phương liền muốn diễn biến làm một loại đồ vật khác. Cho dù là ngươi không sợ hãi, nhưng không cải biến được đây là nhân quả, nếu nhân quả tới vậy thì xem ngươi 20 năm qua tu hành cái gì bạn lãnh tới hóa giải nhân quả này. Tú Sát dứt lời là lúc, trong tay đã nhiều hơn một đoàn ngọn lửa lưu ly. Ngọn lửa theo tay của hắn huy động hóa thành một đầu hỏa long khổng lồ gầm thét hướng Thanh Dương phóng đi, theo sát hỏa long sau chính là Tú Sát thủ trưởng, bàn tay này nơi đi qua hư không bẻ tan cảnh, mà thanh âm bẻ tan cảnh còn lại là hóa làm một người cái huyền chú kinh văn. Cũng ở nơi này một sát na, trên người Thanh Dương tuân sinh một mảnh hoàng mang, Hoàng Mạc vọt lên ở đỉnh đầu của hắn hóa thành một mảnh hoàng mạc, một mắt nhìn đi, hoàng mạc thế giới kia liên tục hỗn cùng, hỏa long xông vào trong hoàng mạc thế giới, một mảnh cắt vàng cuồn cuộn nổi lên đem hỏa long kia nuốt hết. Ma Kim Trưởng khủng lỗ đang cùng hoàng mạc tiếp xúc trong nháy mắt, liền gặp phải quang hoa chói mắt, pháp ý bắt đầu khởi động. Bàn tay này giống như muốn đem một mảnh hư ảo hoàng mạc cảnh tượng cho bắt phá, nhưng mà lại sau khi tiếp xúc đến hoàng mạc thế giới, bàn tay kia không ngừng tan hóa. Đột nhiên, hoàng mạc thế giới mạnh mẽ bành trướng, Quang Hoa bắt đầu khởi động, hướng tú sắc của tới. Tú sắc sắc mặt không thay đổi, trong tay pháp quyết biến hóa, trong hư không bàn tay hướng hoàng mạc thế giới phất đi, cũng đang trong hoàng mạc nhanh chóng tiêu tán, song lại có một bàn tay khác xuất hiện, chụp được, lại đang trong hoàng mạc trong tiêu tán, mặc dù không thể nào ngăn trở được hoàng mạc thế giới của tới, nhưng lại làm cho tốc độ cuốn tới biến chậm. Mà bản thân của hắn thì tại trong lúc bàn tay màu vàng thứ nhất nhanh đón chụp tới hướng về sau tối lui, ở phía sau hắn có màu vàng quang hoa như hỏa diễm bình thường bắt đầu khởi động. Mỗi lùi một bước đều giống như thối lui ngàn dặm, mà trong đạo quan tu sinh quần quật linh lực lại không cách nào đem hắn ngăn trở. Đang lúc hắn thối lui đến bước thứ 3, Từ Thiên Diễn Đạo cùng biến mất trong một sát na, hắn phát hiện mình rời đi Thiên Diễn Đạo Cung, nhưng lại tiến vào một thế giới khác, một cái thế giới tràn đầy cát vàng. Hắn thoáng một cái liền hiểu được, chính mình không thể thoát thân được. Trong hai mắt mịt mờ, trong một thế giới vô tận cát vàng trống rỗng xuất hiện một con quái vật cả người toán khí, quái vật kia từ hư vô trong lao ra, hướng hắn gầm thét một tiếng. Một tiếng gầm thét này để cho Tú Sắc Tâm thần khẽ nhạy, sau đó hắn liền thấy quái vật kia hóa thành một người, chính là Thanh Dương, chẳng qua là Thanh Dương này nhìn qua toán khí vô cùng mãnh liệt. Chỉ thấy Thanh Dương một thân áo đen, đầy người toán khí hướng Tú Sắc nói, "Ngươi Pháp Hoa Mật Tông luôn luôn thanh tâm quả dục, lấy không dính nhân quả làm giới, vì cái gì muốn đoạt thiên diễn đạo phái chúng ta căn cơ?" Tú Sắc nghiêm mặt nói, "Pháp Hoa Mật Tông hà có thể dễ dàng cùng người kết nhân quả lớn như vậy?" Chúng ta là vị cứu bọn họ mới cho phép sư thúc của ngươi vào phái." Thanh Dương đầy người oán khí cười lạnh. Tú Sát tiếp tục nói, "Ngươi cũng đã biết sư phụ của ngươi vì cái gì độ kiếp thất bại chứ? Ngươi có biết Thiên Diễn đạo phái các đời trưởng môn các ngươi bởi vì nguyên nhân gì mà chết chứ?" Thanh Dương vẫn cười lạnh, "Đây là hoán ma, mặc dù hóa thân làm Thanh Dương tướng mạo, nhưng vẫn hiển lộ mê muội tính." Tú Sát cũng không có nghe được Thanh Dương đang nói cái gì, trong mắt của hắn thế giới cát vàng nhanh chóng trở thành nhạt, như ảo ảnh bình thường biến mất. Hai mắt của hắn thấy được nơi xa thiên không một mảnh đen tối ba đảo ngưng kết thiên không, dưới ba đảo có một tòa đạo cung lặng lặng nằm yên trong núi, đó chính là Thiên Diễn Đạo Cung. Trong lòng hắn khẽ nổi lên cảm giác hoảng sợ, tú sắc vốn cho là mình không có chạy thoát được khỏi thanh dương cái kia Thiên Diễn Đạo phái, hiện tại mới phát hiện mình thoát khỏi Thiên Diễn Đạo Cung, thậm chí chạy ra khỏi hoàng mạc thế giới cắn nuốt tới, nhưng cũng không thoát khỏi được gạo cảnh. Thiên ma ảo cảnh sao? Quả nhiên quỷ bí khó lường, đáng tiếc Pháp thuật này đối ta mà nói nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần." Tú Sắc trong lòng nghĩ tới, hắn mắt thấy thủy nguyên tử hóa thân khôn cùng sóng biển, song phía dưới lại có một thiếu nữ cầm kiếm chỉ thiên, một mảnh huyết quang vọt lên đem phiến trọng thủy kia nâng lên. Đang lúc này, trong thiên diễn đạo cung đột nhiên nổi lên một mảnh hoàng mang cuồn cuộn, hoàng mang cùng huyền nguyên trọng thủy biến thành vạn trượng sóng lớn vừa tiếp xúc, trọng thủy liền nhanh chóng biến mất, bị hoàng mang nuốt hết tan rã bình thường. Tú Sắc lại biết đó là nó bị nhét vào trong một mảnh cắt vàng thế giới kia. Ngay lúc vạn trượng sóng lớn nếu bị nuốt hết, có một đạo chống chống sóng chạy ra khỏi đi ra ngoài, tan biến tại trong hư không, lúc xuất hiện đã tại bên người Tú Sắc. Thủy Nguyên tử hiển hóa xuất thân hình dạng, cùng lúc đến giống nhau, một thân màu xanh biết phát bảo, trên mặt của hắn có vẻ hoảng sợ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tú Sắc, nói: "Ngươi tiến vào." "Tiến vào." Tú Sắc hồi đáp. Thủy Nguyên tử không có hỏi nữa, Tú Sắc tiến vào, nhưng không công mà lui, hiển nhiên không thể làm gì được Thanh Dương. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, Thủy Nguyên Tử cảm thấy hắn có thể là trốn ra được. Hắn nói không sai, người sợ nhân quả, bất quá là bởi vì không có năng lực chém hết nhân quả mà thôi. Tú sắp nói, nhưng mà ta cũng không có sai, một người không thể bởi vì không hãi sợ nhân quả mà lạm sằng làm bậy. Cái thiên địa này chỉ có liên tục vô tận sát ý, bất kỳ cố gắng cảm giác chạm tới thiên địa bản chất mọi người đều sẽ thân diệt, ngươi cần gì đi truy cứu cái gì nhân quả định luật. Mặc dù thế giới này không cách nào thành lập quy tắc Nhưng mà mọi người không phải là cũng đang làm như vậy sao? Trói buộc pháp ý, trấn lấy lập đạo phái, những điều này là do vì tiêu trừ trong thiên địa chỗ nào cũng có sát ý." Thủy Nguyên tử nói. "Sát ý, như thế nào dễ dàng như vậy tiêu trừ được?" Tú Sắc dứt lời là lúc xoay người vừa sải bước nhập hư không, hóa một đạo kim quang mà đi. Thủy Nguyên tử cũng đồng dạng đi trở về, chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn sau khi trở về mới phát hiện mình vẫn không có thoát khỏi Thanh Dương Thiên Ma ảo cảnh. Thanh Dương chẳng qua là mượn thân thể của bọn họ tiến vào trong môn phái của bọn họ, tìm được các sư thúc ở Thương Lãng kiếm cung cùng Pháp Hoa Mật tông. Mặc dù đây là có thành phần bọn họ khinh thường ở bên trong, nhưng mà chuyện này lại làm cho bọn họ chân chính cảm thấy kinh hãi. Quyền 2 chương 22, kiếm quang đến từ sâu trong linh hồn. Lúc Thanh Dương ở trong Thiên Diễn Đạo cung mở mắt, trong mắt xuất hiện một tia thận trọng. Hắn thông qua hai mắt của Tú Sắc cùng Thủy Nguyên tử nhìn thấy sư thúc của mình, cũng cùng sư thúc của mình nói chuyện. Hắn ngay từ 20 năm trước cũng đã rời đi, điều này làm cho hắn có thật nhiều bí mật không biết về Thiên Diễn Đạo phái. Giống như hai vị sư thúc này đều nói, Thiên Diễn Đạo phái từ tổ sư sáng lập ra môn phái trở lên, không có một vị trưởng môn nhân nào chết ra cả, hoặc là chết bởi thiên địa này, hoặc là độ kiếp mà chết, hoặc là đột nhiên tiêu tán ở trong thiên địa. Nhưng mà, chuyện này cũng chưa tính cái gì, còn có một bí mật lớn hơn nữa chính là, từng đệ tử của Thiên Diễn Đạo phái đều có thể trở thành đối tượng để những người đáng sợ khác đoạt xá xuống lại. Chuyện này là vì sao? Thanh Dương cũng không rõ ràng lắm, trong lòng hắn nghi ngờ càng sâu. Cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển hướng nhìn thiên địa này, theo hắn đối với thiên địa này hiểu biết, từng người tu hành động chạm đến nào đó cấm kỵ sau sẽ bị trong thiên địa hư vô đột nhiên cuốn ra tới sát ý tiêu diệt thần thức cùng thân thể. Muốn biết chuyện thiên địa, còn cần phải vấn thiên. Thanh Dương bắt đầu bế quan lần nữa, hắn khẩn cấp muốn biết chuyện trong thiên địa này. Linh thông tử trước khi chết cũng không có nói với hắn những điều này, có lẽ là không có thời gian. Vừa có lẽ là hắn cảm thấy cũng không có tác dụng gì. Theo hai vị sư thúc lời nói, vào Thiên Nhân Đạo, liền có thể có ngăn cản được người có đại thần thông không biết tên mượn thể trọng sinh, hơn nữa Thanh Dương còn không phải là vào Thiên Nhân Đạo ở Thiên Diễn Đạo phái, bởi vì nếu ở Thiên Diễn Đạo phái vào Thiên Nhân Đạo, như vậy ở một khắc vừa vào Thiên Nhân Đạo đã bị đoạt xá sống lại rồi. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới lại là có lẽ cũng không chỉ có riêng Thiên Diễn Đạo phái là cái dạng này, hắn có một loại cảm giác như vậy. Hắn đem lung tung tạp niệm về thiên địa trong lòng áp xuống, lần nữa đắm chìm đến trong cảm ngộ pháp châu không gian pháp ý. Một người tu hành có lẽ sẽ đem ân oán tình kỷ cũ cũng coi nhẹ, nhưng mà chỉ cần là một sinh mạng sống, có chí khuôn tồn tại, lúc có chuyện liên quan đến với bản thân phát sinh, cũng không thể thờ ơ, nếu thật sự có thể không thèm để ý hết vậy, đó chính là trở thành cỏ cây núi đá. Mà người tu hành cùng người bình thường bất đồng chính là, người tu hành có thể khống chế tâm tình tạp niệm của mình cũng lợi dụng trong lòng mình cảm xúc biến hóa tới làm cường đại chính mình, mà phần lớn người bình thường không thể làm vậy, bọn họ chỉ biết bị tạp niệm trong lòng hóa sinh chi phối, nói một cách khác, đó cũng là tâm ma hóa sinh rồi, chẳng qua là rất nhỏ kém mà thôi. Thanh Dương cảm nhận được oán ma pháp châu linh bảo không gian pháp ý, loại cảm giác huyền hoặc khó hiểu này để cho hắn trầm mê trong đó. Tâm ma là ứng với tâm ma sinh, mà đến khi tâm ma ngưng hiện, hóa hình ra chính là thiên ma. Thiên ma có thể tùy ý tiến vào tâm linh của mọi người. Nhưng mà Thanh Dương tu hành ra thiên ma lại bị Thanh Dương chói buộc, bọn họ căn bản còn tại ở ý niệm trong lòng của Thanh Dương. Liên như con diều giống nhau, vô luận nó bay cao tới bao nhiêu, cũng bị kéo ở trong tay của người chơi diều. Từ sau khi Thanh Dương tấn chức Thiên Nhân Đạo, những thứ ma đầu còn không có hiện hóa thành thiên ma pháp tướng đối với bản tâm của hắn ảnh hưởng đã rất yếu ớt rồi, thậm chí một người chỉ có ở bên bờ sinh tử mới có thể rèn luyện cho càng cường đại hơn, mỗi một lần trực diện sinh tử cũng là một loại tu hành. Nhưng khi Thanh Dương tâm thần đắm chìm tại trong pháp ý ẩn chứa tại pháp châu, ở chỗ sâu trong linh hồn của hắn lại có một đạo ý thức hồi phục, ý thức này giống như là hạt mầm chôn sâu ở thổ nhượng giống nhau, ở lúc có điều kiện thích hợp liền bắt đầu nảy mầm, mà Thanh Dương lúc này bản ngã ý chí cũng đắm chìm ở trong pháp ý, đối với tự thân hết thảy nắm trong tay cũng hạ xuống thấp nhất. Thanh Dương đột nhiên có một loại cảm giác toàn thân lạnh như băng cứng ngắc, từ đỉnh đầu lên, ý thức mới vừa xuất hiện liền dường như muốn đem bản ngã của hắn chiếm cứ. Nhưng mà Thanh Dương Hạo có thể là yếu như vậy, hắn sau khi biết có một cái tồn tại không biết rõ thời khắc đều nghĩ tới đoạn xá thân thể của mình, vừa há có thể không có phản bị. Tại lúc ý thức đó xuất hiện, Thanh Dương trong nội tâm thế giới bản ngã tương bụng nhanh chóng trưởng lớn, phảng phất một phụ nữ có thai giống nhau, chẳng qua là phụ nữ có thai còn cần muốn 10 tháng hoài thai, mà bụng bản ngã tương cũng đang lấy tốc độ mắt thường thấy được trưởng lớn. Chỉ trong mấy mắt, bụng này liền trướng như là thùng nước lớn nhỏ, đang ở lúc mắt thấy bụng muốn nổ tung. Bản Ngã Tương muốn tặc diệt, bản Ngã Tương hai mắt mở ra, đó là thanh dương ý thức hoàn toàn chìm vào bên trong tâm ý, bỏ qua hết thể bên ngoài cảm giác. Khi bản Ngã Tương mở hai mắt ra một sát na, liền nghe bản Ngã Tương lạnh lùng nói, "Ta tế bảo nộ pháp chỉ vì chờ ngươi xuất hiện." Dứt lời lúc, trong hư không xuất hiện một ngón tay, ngón tay như ngọc. Ngón tay này đã sớm bị thanh dương tế thành pháp bảo, vừa bởi vì là hắn bản thân vật, cho nên thông linh dung thần, lúc này xuất hiện tại nơi này, hiệp bán ma ý chí, hướng bụng điểm tới cũng là xương ngón tay điểm vào trong bụng trong nháy mắt, Thanh Dương nghe được một câu nói, ta vốn là ngươi. Lời này cũng không phải là nghe tới, mà giống như là vẫn tồn tại ở trong tim của Thanh Dương, nhưng mà Thanh Dương căn bản liền không để ý tới, chẳng qua là lạnh lùng nói, ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi như thế nào lại là ta, cho dù ta là do ngươi luân hồi chuyển thế, ta vẫn là ta. Ý chí còn không có đoạt xá được thân thể thường thường là yếu ớt, Thanh Dương nếu không phải chú ý để ý chí bị chôn sâu trong bản ngã thức tỉnh đoạn xã mà nói, như vậy hắn sẽ phải cùng cái ý chí này tranh đoạt thân thể, nhưng Thanh Dương Hà có thể đại ý khinh thường như thế, hắn thời khắc đều đang chuẩn bị. Cái ý chí thức tỉnh kia bị đánh diệt trong nháy mắt, Thanh Dương tâm đột nhiên xuất hiện một câu nói, đánh vào luân hồi vạn vật năm. Theo những lời này xuất hiện còn có một đạo kiếm quang thanh tịch, phảng phất cách nặng nghề xương ngủ chém xuống, một tầng tầng không gian ở dưới kiếm quang tan biến, giống như là huyễn tượng. Nhưng mà Thanh Dương lại cảm thấy là như vậy chân thực. Phảng vất một đạo kiếm quang ở vô tận hư không ở ngoài, ngàn vạn năm trước kia chém xuống, lại như gù ghi khắp thật sâu trong linh hồn, không ngừng chém giết một người ý thức. Thanh Dương Bả Ngã Tương trong phút chốc trở nên mông lung không rõ, hắn ngồi ở trong Thiên Diễn Đạo Cung thân thể mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Tim của hắn vang lên tiếng kiếm ngâm lạnh lùng mà miên trường. Bả Ngã Tương đã mông lung không rõ khó khăn bấm một cái pháp quyết, cái pháp quyết này có phong cấm tác dụng, đến từ chính Thiên Diễn Đạo phái trưởng môn ấn phụ. Hắn trong hai mắt chỉ có một đạo kiếm quang này. Cả thiên địa chỉ có một đạo kiếm quang này, kiếm quang cùng hắn ở giữa cách vô tận hư vô, nhưng mà hắn cảm thấy ý thức của mình giống như tan biến, cảm thấy đau nhói, đang bay tán. Hắn khó khăn giơ tay lên, thiên diễn pháp ấn trong lòng bàn tay lên đón, tựa như muốn phong cấm ngăn cản đạo kiếm quang này. Cũng không biết qua bao lâu, đạo kiếm quang chói mắt kia bị bao trùm rồi, thu lại hàn mang, thanh dương rốt cục đem đạo kiếm quang này khó khăn lắm phong lớn trận. Tạo thành phong ấn này chính là thanh dương của mình thần ý tận cùng bên trong nơi thần ý nhích tới gần kiếm quang vân đang không ngừng tán diệt, mà kiếm quang cũng giống như là đang không ngừng đến gần thanh dương, chẳng qua là tốc độ trở nên rất chậm. Lúc thanh dương lần nữa mở hai mắt ra, thấy là Dung Dương, Mục Dương, Tung Dương, Trầm Dương đám người ánh mắt thân cận, trong lòng không khỏi ấm áp, nói: "Ta không sao." "Sư huynh, ngươi 7 ngày trước đột nhiên miệng phun máu tươi, chuyện này là thế nào?" Dung Dương vội vàng hỏi. Thanh Dương chậm rãi nói, "Ở lúc ta tế bảo ngộ pháp, có người muốn đoạt ta thần xá, bị ta chém chết." "A? Là ai?" Dung Dương nhanh chóng hỏi, "Nếu như ta không có sai mà nói, chắc hẳn là một kiếp trước của ta." Thanh Dương thản nhiên nói, "Một kiếp trước?" Không riêng gì Dung Dương kinh ngạc, Tung Dương luôn luôn chứng trạng cũng nhịn không được nữa hỏi, "Sư Minh, này, ngươi yên tâm, ta vẫn là ta, một kiếp trước ta là con người khác, Sư Minh làm sao có thể để hắn cứ thế chiếm đoạt thân thể đâu?" Thanh Dương nói, một sợi thần niệm hạt giống chôn sâu trong linh hồn, đột nhiên hồi phục, nếu không phải sớm có chuẩn bị, chỉ sợ muốn ứng phó không kịp. Phần thủ đoạn như thế, là ta hiện tại không cách nào đạt tới. Thanh Dương khẽ trầm mặc một chút, vừa tiếp tục nói, chuyện này cũng không coi vào đâu, nhưng thật đáng sợ chính là kiếm quang theo một đạo thần niệm hạt giống chôn sâu trong linh hồn mà đến, thiếu chút nữa ta sẽ bị kiếm quang kia chém chết ý thức. Hắn không e dè nói, tại hắn xem ra Chính mình có trách nhiệm nói cho các sư đệ sư muội những gì mình biết gì đó, bởi vì sư phụ đã không có ở đây, mà chính hắn làm như người dẫn đường, phải làm hết sức đem trong lòng mình hiểu biết nói cho bọn hắn biết. Kiếm quang, cái gì kiếm quang? Kiếm quang kia là tới từ thần niệm trong khắc cốt minh tâm chi nhớ, tiếp trước của ta nhất định chính là chết dưới một đạo kiếm quang này, có lẽ là kiếp trước nữa cũng là chết bởi trong kiếm quang này, mà ta cũng không biết là đã chết bao nhiêu lần nữa. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới chính mình không biết đã chết bao nhiêu lần. Nhưng mà trước kia hẳn là cũng đã từng sống lại, còn lần này không có. Thanh Dương giết chết đoạt xá đích di chí cũng rất nhẹ nhàng, có thể thấy được ở dưới đạo kiếm quang này, mỗi một đời sống lại cũng càng ngày càng yếu rồi, mà chính mình mới vừa ở dưới kiếm quang thiếu chút nữa liền ý thức tan vỡ. Thanh Dương đối với ta đến tột cùng là ai cũng không thèm để ý, cũng không muốn biết kiếp trước mình là ai, càng không muốn biết đời thứ nhất mình là ai, hắn chỉ muốn biết đạo kiếm quang này từ đâu mà đến, đánh vào luân hồi vạn vạn năm là thế nào ý tứ. Những lời này là chủ nhân Đạo kiếm quang kia nói sao? Nếu như là vậy mà nói, ta đây hiện tại chẳng lẽ chính là đang trong luân hồi? Thanh Dương trong lòng nghĩ tới những điểm này, hắn không cách nào đi cầu chứng nhận. Nhưng mà hắn càng nghĩ càng cảm thấy có thể là vậy, bởi vì rất nhiều người tu hành cao thâm lại đột nhiên trong lúc chết đi. Nếu là hắn mới vừa rồi không thể phong cấm được đạo kiếm ý kia mà nói, như vậy hiện tại hắn cũng đã chết, mà các sư đệ sư muội của mình cũng không thể nào biết mình đến tột cùng là chết như thế nào. Đó là tồn tại cường đại cỡ nào a, không biết bao nhiêu năm tháng trước một kiếm, không biết chém chết bao nhiêu kiếp người, đã trải qua nhiều như vậy kiếp phong cấm tiêu ma, vẫn như thế thuần túy mà cường đại. Thanh Dương trong lòng cảm thán, người ở trong thiên địa này, chẳng lẽ đều ở dưới kiếm quang không ngừng chết đi sao? Thanh Dương trong lòng lần nữa nghĩ tới. Quyền 2 chương 23, tiểu thiên thế giới. Ở trước kia, nếu có người nói với Thanh Dương, tất cả mọi người trong thiên địa này đều sống ở dưới kiếm một người. Khi có người ngẩng đầu muốn xem rõ bản chất của thiên địa này, nên đoán hắn chính là một đạo kiếm quang có thể chém chết linh hồn. Thanh Dương làm sao cũng không thể tin tưởng, nhưng hiện tại chính hắn lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, người tu hành tu chính là bản thân mình, thiên địa mặc dù nguy hiểm, nhưng đúng là vẫn còn những cơ hội mà sống sót. Thanh Dương cảm nội trong pháp châu tự thành không gian pháp ý, thời gian ngày từng ngày trôi qua. Thiên Diễn Đạo Cung tọa lạc tại một ngọn núi ở trong thiên địa phiêu độc lên giống như là con thuyền theo sóng mà phiêu dãng. Phong Lăng luôn là ngồi ở đỉnh đạo cung, nhìn thiên không, cá tính của nàng rất mạnh, cùng Dung Dương không hợp, Dung Dương lại là tiểu sư muội của mọi người, cho nên nàng cảm giác mình cùng mọi người quan hệ cũng không thế nào tốt. Trong mọi người, Mục Dương trời xanh tính cô quạnh, hơi ngạo khí. Tung Dương chất phác mà độ lượng, Trầm Dương tính lãnh đạm mà thực không câu chấp, hai mắt có thể nhìn thấu thế sự. Dung Dương từ nhỏ đáng yêu được sủng ái, lúc này gặp Thiên Diễn Đạo cung đại biến, tâm tính biến hóa có chút lo lắng. Phong Lăng cùng mọi người trong đó, duy trì có cùng Trầm Dương nói nhiều nhất, bởi vì Trầm Dương luôn là tìm đến nàng nói chuyện. Dung Dương có một lần hỏi Trầm Dương, nói: "Nàng tứ nhỏ sống ở trong nhà nhân gian đế vương, tính nóng nảy mà kiêu ngạo, không biết lễ số, với chúng ta không có chút nào tôn kính, có thể nói, sư huynh, vì cái gì tổng yếu đi để nàng chọc tức?" Trầm Dương đáp: "Bởi vì nàng là chúng ta Thiên Diễn đệ tử, mỗi người đều có bản tính riêng, huống chi, nàng là chúng ta Thiên Diễn đạo phái hộ phái đệ tử." Từ đó về sau, Dung Dương không hề cùng Phong Lăng đối chọi gay gắt nữa rồi, nàng không thích nhưng không đối chọi nữa. Phong Lăng tựa hồ chưa từng nghĩ tới những điểm này, nàng thích một mình một người ngồi ở chỗ đó nhìn thiên không. Thích nhất nói câu nói đầu tiên là, cũng là bị lựa, nếu không cũng sẽ không bái nhập Thiên Diễn đạo phái. Trầm Dương biết, nàng là bởi vì tu hành quá mức tịch mịch nhàm chán, bởi vì Phong Lăng cho tới bây giờ cũng không phải là một người có thể yên lặng được xuống, nàng thích ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm dục ngựa lang kiếm thích nhất chém giết người đại gian đại ác, cũng đem đầu lâu kia đem tới trước mặt người bị hại đi, sau đó ở trong ánh mắt người bị hại kính tạ ơn dục ngựa mà đi, nàng thích do lớn thổi lên áo bào tung bay, thích sướng khoái khi buôn hành trong phi tuyết. Nàng duy trì không thích tính toán tu hành loại này, không thích mạn mắt nhìn đi chỉ có thiên địa cảnh tượng nhất thành bất biến. Nhưng mà, hôm nay Trầm Dương Tử trong mắt Phong Lăng thấy được không phải là loại này ước mơ tung bay cảm giác, mà là mê mang. Hắn kể từ khi nhìn thấy Phong Lăng tới nay, Cho tới bây giờ cũng không có ở trong ánh mắt của nàng từng gặp mê hoặc, mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng nói mình không tu đạo, chỉ tu kiếm thuật, nhưng là tâm trí của nàng không thể so với bất luận kẻ nào sai kém, so sánh với người tu hành càng thêm thanh minh kiên định. Ngươi nói, nếu như một người có một kiếp trước cùng một kiếp sau mà nói, vậy kiếp trước của ta sẽ là hạng người gì đây? Là nam, vẫn là nữ, hoặc là một người có đại thần thông đỉnh thiên lập địa, hay là một người phàm nơi thế tục? Phong Lăng nhìn vết không, hỏi bên cạnh Trầm Dương. Nàng cách nói chuyện tùy ý cùng bình thường, chính là điểm mà Dung Dương nói nàng không thông lễ số. Ở Dung Dương xem ra, cùng trưởng bối nói chuyện, loại này ngồi xuống mắt nhìn hư vô, là thái độ đại bất kính. Sư phụ ngươi không phải đã nói rồi sao, một kiếp trước là người khác, kiếp sau cũng là người khác, bất kể một kiếp trước cùng kiếp sau sẽ trở thành hạng người gì, cũng không phải là kiếp này cần phải nghĩ. Trầm Dương đồng dạng nhìn Viễn không nói. Phong lăng trầm mặc, giống như là đang nghĩ rất nhiều chuyện. Trầm Dương có chút ngoài ý muốn nhìn Phong Lăng, đây không phải là tính cách của nàng. "Làm sao?" Trầm Dương hỏi. Phong Lăng vừa quá một lúc lâu mới trả lời Trầm Dương, Trầm Dương tuy là sư thúc, thần sắc một chút cũng không có tức giận hoặc là không kiên nhẫn, vẫn là lẳng lặng, lặng nhàn nhạt, nhạt, có đôi khi, chỉ có tâm tính tới yên lặng tới tinh khiết mới có thể tu ra đặc biệt pháp thuật, nhưng có đôi khi điên cuồng ý niệm trong đầu có thể khiến người ta thoát thai hoàn cốt. Một người dạng làm sao cũng có thể duy trì có không thể bình thường trong lòng ta có một loại rung động." Phong Lăng nói. "Cái dạng gì?" Trầm Dương hỏi. "Không thể nắm lấy, không thể nào phản kháng." Phong Lăng nói. Trầm Dương ngập ngừng, qua một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, "Thủ vững bản tâm sao? Tự nói với mình ngươi là Phong Lăng, không phải là bất luận kẻ nào. Cái này nói thì dễ dàng, làm lên tới lại rất khó khăn. Lúc ta ở nhân gian gặp không ít đắc đạo cao nhân, mọi người đàm đạo luận huyền thì ra vẻ bí hiểm, nhưng mà vừa động thủ Cả đám đều biến thành hạng người hư danh nói chơi, không một người nào hiển lộ được chân chính thần thông. Chính là bởi vì là như vậy, cho nên bọn họ không có đại thần thông gì, có chỉ là một ít thuật pháp mà thôi, chờ một chút đi, Cầm Tâm thủ thân, đây là người tu hành nhất định phải trải qua, chỉ có có thể chân chính thủ được tâm của mình, mới có thể làm được chân chính tùy tâm sử dụng." Trầm Dương chậm rãi nói. Phong Lăng không nói thêm gì nữa, nhưng Trầm Dương tại lúc này đột nhiên nói, "Ngươi kiếm trong tay hàm chứa giết chóc kiếm ý cùng linh lực thuần túy mà mãnh liệt." Ta bình xanh mới thấy, ta nghĩ, trong thiên hạ kiếm như vậy cũng là cực ít, hiện tại tâm của ngươi bị kiếm này ảnh hưởng, như vậy để cho ta đến đấu một cuộc kiếm với ngươi, tiết ra trong lòng ngươi giết chóc ý sao? Tốt. Phong Lăng sau khi nghe hẳn là nửa phần chần chờ cũng không có liền đáp lại, nàng đứng dậy, tay chạm vào chuôi kiếm một khắc kia, trên người của nàng dâng lên một mảnh sát khí. Bạt kiếm ra, một mảnh huyết quang phóng lên cao. Thanh kiếm này uy sắc đã hiển lộ ở ngoài thiên địa. Bất kể là ai thấy được thanh sắc này cũng sẽ đối với kiếm này phòng bị vạn phần, cũng sẽ không giống nhân gian tu sĩ ở pháp bảo, pháp thuật bị phá diệt sau mới phát hiện kiếm này cùng kiếm khác bất đồng. Bạt kiếm ra, huyết quang ngắt trời, cổ tay xoay tròn, phong vân biến sắc. Chém xuống, lạnh tấu xương vô cùng, đoạt người tâm trí. Trầm Dương trong tay cũng hiện ra một thanh kiếm, hắn kiếm này là một khối thiết luyện trên một tòa vách đá luyện thành, khối thiết luyện quanh năm bị sét đánh, không biết bao nhiêu năm, bị Trầm Dương nhận được, luyện thành kiếm lại bị hắn ân cần săn sóc tế luyện hơn 30 năm. So với kiếm trên tay Phong Lăng mặc dù không bằng, nhưng mà cùng Trầm Dương trong đó cực kỳ tương hợp cùng dung. Phong Lăng kiếm truyện, sát khí tràn đầy. Trầm Dương kiếm động, hư không sinh điện. Trầm Dương nếu muốn cùng Phong Lăng cứng rắn đấu mà nói, Trầm Dương cũng không thể đủ ngăn cản được kiếm trong tay Phong Lăng, nhưng mà như lúc du đấu mà nói, Trầm Dương lại có thể cùng Phong Lăng dây dưa, chỉ thấy mỗi một kiếm sẽ qua, cũng có một đạo điện mang tại trong hư không xuất hiện mà hắn thì thân theo điện mà đi, nhanh chóng không có vô phương, ở đây kiếm đâm tiên hạ hẳn là không có nửa điểm áp lực cảm giác. Thời gian ở trong tiếng gió nước nợ trôi đi, Phong Lăng cùng Trầm Dương hai người ở bầu trời Thiên Diễn Đạo Cung thường xuyên đấu pháp, đây tức là Phong Lăng phát tiết trong lòng sát ý do kiếm mang đến, cũng là của nàng tu hành, đồng dạng, đối với Trầm Dương mà nói cũng là một loại tu hành. Mà Dung Dương, Mục Dương, Tung Dương bọn họ còn lại là ở đạo cung thủ hộ ở Thanh Dương bốn phía, lặng lặng nhắm mắt thổ nạp linh lực. Tồn thần dương thức. Đột nhiên, có một ngày, một đạo hoàng mang vọt lên, trong hoàng mang, thiên diễn đạo cung như khói trần giống nhau bị gió thổi tán, thanh dương bọn người hiện lộ trên đỉnh núi, chỉ thấy thanh dương chẳng biết lúc nào đã ngồi ở pháp trụ bầu trời. Ở phía sau hắn là một mảnh thiên địa màu vàng, thiên địa này hư ảo không thật, rồi lại có một loại cảm giác cùng thiên địa này cùng mật mèo. Đây là một thế giới. Lúc mọi người xem đến phiến không gian này, tại tâm đang lúc trong nháy mắt hiện sinh ý nghĩ như vậy. Chỉ thấy Thanh Dương bảo tướng trang nghiêm, trên tay kết một cái ấn quyết, cái ấn quyết này giống như là ở ổn định không gian kia hiển hóa giống nhau, lại qua hồi lâu, thế giới kia càng ngày càng chân thật, không hề giống như là tùy thời muốn tiêu tan nữa. Kính xin chư vị sư đệ đem pháp trụ giơ lên. Thanh Dương đột nhiên mở hai mắt ra nói: "Tung Dương, Mục Dương, Trầm Dương đám người tất nhiên phụng mệnh mà đi." Bọn họ mặc dù không biết Thanh Dương muốn làm cái gì, nhưng lả lại cũng theo lời mà đi. Pháp trụ muốn ngưng lên là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì nặng cũng không phải là lực lượng, mang cũng không thể dùng bản thân lực lượng cùng linh lực đi mang, mà là muốn dùng bản thân thần ý đi mang. Mọi người ở đây cộng đồng giơ lên trong nháy mắt, bọn họ phát hiện mình vị trí thế giới thay đổi, trước mắt một chỗ khâu vàng, thiên hạ dưới đất tất cả đều là màu vàng. Bọn họ ý thức được đây là đang trong một không gian thế giới khác rồi, quay đầu lại nhìn, cái gì cũng nhìn không thấy tới, nhìn lại Thanh Dương, hắn hẳn là ngồi xếp bằng tại trung ương thế giới này. Mà tại dưới thân thể của hắn thì có một cây cột ngọc bạch phiêu du tại nơi đó. Chỉ thấy Thanh Dương giơ tay biến hóa, từng chuỗi quang hoa chớp động, hóa làm một đám ký liệu tiến vào trong hư không. Lại qua hồi lâu sau, bọn họ cảm giác không gian này bắt đầu ở biến hóa, ở vận mèo. Ma pháp trụ phía dưới từ từ hóa ra một cái pháp đàn, tiếp thêm hóa sinh ra 33 tầng bậc thang, theo bậc thang xuất hiện chính là mặt đất chân thật, ngay sau đó là vết tường ở phía xa, cách trở tầm mắt của bọn họ, ở bên cạnh Bọn họ có thể đụng tay đến, sờ vào rứt ác. Bọn họ khắp mọi nơi chuyển động, phát hiện mình thân ở vu trong một tòa đạo cung khổng lồ, đạo cung bọn họ quen thuộc, chính là Thiên Diễn Đạo Cung bố cục, hướng đạo cung ngoài đi tới, ra cửa ngoài, ngẩng đầu nhìn Thiên Diễn Đạo Cung bảng hiệu cao cao treo ở nơi đây. Xa hơn ngoài đạo cung phía trước nhìn lại, chỉ thấy một mảnh hoàng vân cuồn cuộn, ở ngoài hoàng vân là mịt mờ hư vô, cái gì cũng không có, hướng xuống nhìn phạm vất là có mấy vạn dặm cao, phía trên không thấy bầu trời. Đây là động tiên là tiểu thiên thế giới. Truyền thuyết chỉ có Hóa Ngoại Tiên môn phái mới tồn tại ở trong động tiên, bên trong tiểu thiên thế giới cũng có người nói thật ra thì cũng không có Hóa Ngoại Tiên, bọn họ thật ra chính là bị vây trong chân linh cùng động huyền giới ở bên trong, chỉ là bọn hắn cũng là ở tiểu thiên thế giới bên trong, bình thường tu sĩ căn bản là không cách nào thấy bọn họ. Phong Lăng cùng Dung Dương cũng không có tiến vào trong oán ma pháp châu diễn biến ra tới tiểu thiên thế giới, mà là đang trên núi lững nhìn. Bọn họ thấy một mảnh màu vàng thế giới vặn vẹo trở thành một tòa đạo cung, trong lòng rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đang lúc này, một đạo hoàng mang cuốn da, đem Phong Lăng cùng Dung Dương cuốn vào trong đó. Cũng không lâu lắm sau đó, đạo cung liền chậm rãi biến mất, nhưng mà nơi này lại tạo thành một cái cự đại linh khí lốc xoáy, phảng phất đây biển xuất hiện động khẩu thông tới vực sâu, để cho mặt biển tạo thành một cái lốc xoáy hàm sâu. Cho đến lúc này, Thanh Dương mới cảm giác mình chân chính có được tự vệ lực, Pháp Châu diễn biến tiểu thiên thế giới. Không phải đại thần thông tu sĩ không cách nào cảm ứng được, cho dù là bọn họ cảm ứng được rồi, cũng không làm gì được. Bất quá, hiện tiểu thiên thế giới còn không hoàn chỉnh, nhưng mà Thanh Dương cũng đã đợi không kịp nữa rồi, đang ở mới vừa rồi, trong tim của hắn đột nhiên tuân sinh một loại cảm giác, về thiên địa này, hắn cảm giác thiên địa này tùy thời cũng muốn sụp xuống bể nát. Hắn hiện tại muốn đi A Tỷ Thành mang ra Triệu Dương, hơn nữa hắn hiện tại cũng biết, A Tỷ Thành thật ra cũng là tự thành thế giới. Cho nên mới có thể làm cho tu sĩ vùi lấp vào trong đó cũng ra không được nữa, Thanh Dương hiện tại tự nhiên cũng có thể làm được như thế. Quyền 2 chương 24, Trúng xanh như kiến. Thanh Dương ngồi trên đạo đài của Thiên Diễn Đạo Cung, mà lúc này đạo cung đã tự thành thế giới, không còn ở trong ngũ hành. Ở phía trước của đạo đài là Tung Dương, Mục Dương, Trầm Dương, Dung Dương, Phong Lang. Tung Dương nhìn Thanh Dương, cảm thụ được trên người của hắn có một cỗ khí tức mơ ảo, tuy đang ở trước mắt mình nhưng lại giống như ở tận chân trời. Chỉ nghe Thanh Dương nói, ta ở trong lúc ngộ pháp tổn thần có cảm giác như thiên địa này không còn tồn tại, luyện hóa hoán ma pháp châu, hóa sinh ra tiểu thiên thế giới chỉ vì muốn độ sát kiếp này thôi. Mọi người hoảng sợ, Tung Dương hỏi, sư huynh, sát kiếp này từ đâu nói đến a, vì cái gì mà thiên địa lại không còn tồn tại? Bởi vì thiên địa vốn là không phải là thiên địa chân chính, ngươi có biết thiên địa nơi này là cái gì sao? Thanh Dương hỏi. Không biết. Tung Dương dĩ nhiên không biết. Mộc Dương, Trầm Dương, Dung Dương, Phong Lăng càng không có khả năng biết được. Đây là trong luân hồi. Thanh Dương nhìn nơi hư vô mà nói, "Trong luân hồi, làm sao có thể là ở trong luân hồi? Luân hồi chi địa là nơi hồn phách tồn tại, không thể trú lưu, huống chi sao có thể trong luân hồi này lại có trên trời dưới đất, lại có nhân gian cùng trừ giới, chân thực như vậy? Bọn họ khó có thể tiếp nhận, một người sống lâu ở một địa phương như vậy, nếu như ngươi muốn nói cho bọn hắn biết thiên địa này muốn tan biến, Nói cho bọn hắn biết bọn họ chỉ là ở trong luân hồi, tùy thời đều phải chết, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận được đây? Nếu như đây là đang trong luân hồi, như vậy mọi người tu hành đều sẽ trở thành vô căn cứ. Các ngươi không tin, là bởi vì các ngươi không nhìn thấy không nghe được. Trong phiến tiên địa này tràn đầy loại kêu rên cùng hoảng sợ, đây là linh hồn ở trong một lần luân hồi tử vong nhưng không được giải thoát. Thanh Dương Phượng phất nghiêng tai lắng nghe, hắn cũng không định chỉ chậm rãi nói, trong hư không có đạo. Đây hết thảy cũng là bởi vì có một người đem tất cả người tu hành tiên đạo trở lên trong thiên hạ cuốn vào trong luân hồi, mượn luân hồi chi lực, hợp với trong lòng hắn sát ý, muốn đem tất cả tu sĩ tiên đạo trở lên cũng xoá diệt, nhưng mà có thật nhiều người có đại thần thông không muốn lúc đó chết đi, bọn họ lấy vô thượng thần thông đem luân hồi ổn định, cho nên có trong luân hồi tiên. Địa. Hiện nay thiên địa này muốn bể tan cảnh, chúng ta hoặc là bị chân chính cuốn vào trong luân hồi, hoặc là ở một khắc mà thiên địa này bể tan cảnh thoát thân. Trở lại chân chính trong trời đất đi. Mọi người kinh ngạc và phẫn, đột nhiên có một người hỏi, vậy chúng ta là ai? Phong Lăng đặt câu hỏi. Chúng ta đương nhiên là chúng ta. Thanh Dương nhanh chóng hồi đáp. Trong luân hồi nguyên vốn là có sinh mệnh sao? Không có. Vậy chúng ta từ đâu mà đến? Có thiên địa hóa sinh, liền tự có sinh mạng xuất hiện, những người có đại thần thông có thể ở nơi này trong luân hồi diễn biến ra một mảnh thiên địa như vậy, có thể thấy bọn họ đều đã chứng kiến qua chân chính thiên địa diễn biến. Bất quá Các ngươi cũng có thể nhìn ra được, thiên địa này có rất nhiều nơi làm cho người ta cảm giác không thật. Chẳng lẽ nói chúng ta những người này bất quá là ý niệm của những người đó từng bị quấn vào trong luân hồi hóa sinh? Câu hỏi chính là Mộc Dương. Có lẽ là vậy sao? Thanh Dương hồi đáp. Hắn từng nói qua, một người khi hắn có được ý thức, hắn sẽ chỉ thuộc về chính hắn, không thuộc về người khác, cho dù là người kia là một kiếp trước của hắn muốn ở bên trong thân thể của hắn sống lại cũng không được. Vậy chúng ta đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể ở lúc thiên địa này tan biến, không bị luân hồi nuốt hết, trở lại trong thiên địa chân chính đây?" Trầm Dương hỏi. "Có một địa phương có lẽ có thể làm cho chúng ta vượt qua sát kiếp này." "Nơi nào?" "Trong tòa đạo cung đó." Thanh Dương theo lời chính là một tòa đạo cung mà hắn nhìn qua, hắn hiện tại có thể khẳng định, không chỉ riêng mình có thể thấy, hẳn là cũng không thiếu người có thể thấy, tự nhiên cũng sẽ có không ít người hướng đạo cung này đi tới. "Vất quá!" Thanh Dương còn muốn đem Tiêu Dương từ trong ác tị thành mang ra, Tiêu Dương là Thiên Diễn Đạo phái đệ tử, tại sao có thể cứ như vậy bị giam cầm ở bên ngoài rồi? Nếu không thể ra sức còn thôi, mà hiện tại Thanh Dương lại có vài phần nắm chắc. Lúc này Thanh Dương đã không có nửa điểm tối tăm như lúc vừa gia nhập Thiên Nhân Đạo, cả người hắn thần ý giống như cùng thiên địa này hợp lại với nhau bình thường, có một loại cảm giác như nước sữa hòa nhau. Loại cảm giác huyền diệu khó giải thích này tuyệt không thể tả, chỉ thấy hắn đột nhiên ở trước người lau một chút Khu không liền giống như một tấm gương mơ hồ bị lau ra một khối ánh sáng, tùy theo ánh sáng vừa nhanh chóng lờ mờ đi xuống, đầu tiên là xám xịt, tiếp theo là đèn nháy, trong đèn nháy lại từ từ hiện lộ ra một cái lồng giam. Lồng giam chẳng qua là hiện lộ nhàn nhạt hình dáng, giống như bị vây trong sương ngủ, Thanh Dương lần nữa thân thủ xóa tiếp, màu sắc hắc ám bị xóa đi không ít. Nhưng mà trong lồng giam cũng chỉ có hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy tới. Lại thấy Thanh Dương đột nhiên phun ra một ngụm thanh khí, thanh khí liên tục không ngứ Mơ hồ nghe được tiếng thét, Phàm Phật đã thu hồi vào trong Á Tỷ Thành. Chỉ thấy Hắc Ám trong lồng giam ở hình ảnh trong hư không tựa như có một cơn gió đem Hắc Ám xua tan giống nhau, một người thân thể hơi cong đứng ở nơi đó. Chẳng qua khi thấy rõ bộ dáng của hắn một khắc kia, Dung Dương không khỏi che miệng thở nhẹ, đó chính là Triều Dương, nhưng mà hiện tại hắn cũng không phải là Triều Dương, mà là huyết ma Triều Dương. Trên người hắn đỏ lồm, Phàm Phật có máu hướng xuống chảy xuôi. Triều Dương sư huynh. Dung Dương lần nữa hô nhỏ một tiếng. Nhưng mà cũng đang lúc này, trong cả Thiên Diễn Đạo Cung cũng hiện sinh một cổ áp lực cảm giác, tùy theo liền có hắc ám từ trong hư vô hiện lên. Phong Lăng tay đã đặt vào chu kiếm, nàng nghe được trong hư vô truyền đến tiếng bước chân, tiếng bước chân kia rất nhẹ, nhưng mà lại từ xa đến gần, từng bước giống như là dẫm ở trong lòng của Phong Lăng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, giống như nghe thấy bước chân này liền cảm thấy tử vong đang ép gần. Không riêng Phong Lăng cảm thấy bị đè nén cùng sợ hãi, những người khác cũng giống như thế. Ánh sáng trong cả Thiên Diễn Đạo Cung ở nơi này trong một sát na liền mờ đi, từ vốn là ánh sáng chói chang biến thành cảnh tượng đêm đen, cả Thiên Diễn Đạo Cung dường như muốn cùng A Tỷ thành trọng điệp đến cùng nhau. Cũng đang lúc này, Thanh Dương đột nhiên mở miệng, chỉ nghe hắn nói, ngươi là trong thiên địa này bất tử bất diệt tồn tại, cần gì phải làm khó hậu bối chúng ta. Thanh âm của hắn giống như gió xuân thổi qua ở trong lòng mọi người, đem loại này âm hối cùng sợ hãi thổi tan, bọn họ cũng lập tức hiểu được sư huynh của mình đã trấn nhập một loại bất khả tư nghị chi cảnh. Ở trên Thiên Nhân Đạo đã không có cảnh giới phân chia, từng tu sĩ trong Thiên Nhân Đạo cũng thần bí không lường được, thần thông pháp thuật sai lệch quá nhiều. Đột nhiên, cả thiên địa một mảnh yên lặng, bọn họ nghe không được nửa điểm thanh âm, nhưng mà lại thấy Thanh Dương đôi môi khép mở, hiển nhiên là đang nói chuyện. Tung Dương, Mục Dương, Trầm Dương, Dung Dương đám người lập tức ngưng thần đi nghe, bằng thần niệm đi cảm ứng, nhưng mà nghe vào trong thai cũng chỉ có thanh âm cuồng phong đang gào thét, thanh âm mưa rơi, tiếng sấm, trong đó như có điệu ngựa gà gáy. Đây không phải là phạm trần tục âm, đây là chân nôn, thiên địa chân nôn, thanh dương đang lấy chân nôn cùng vị tồn tại đáng sợ trong át tị thành trò chuyện với nhau. Bọn họ nghe vào thai trong trong một sát na, huyết khí cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, nhìn nhau hoàng sợ. Một lúc lâu, loại này trong trầm tĩnh như có cuồng phong mưa rào, lôi minh điểu ngữ mâu thuẫn cảm giác mới biến mất. Lại thấy thanh dương đột nhiên thân thủ hướng hư không như huyến tượng lồng giam mới tới, nhắc lên hẳn là thân tiến vào, ở thân đi vào một s Bọn họ thấy trong lồng giam có thêm một người, chính là Thanh Dương. Nhưng mà, trong Thiên Diễn Đạo Cung Thanh Dương vẫn ngồi ở chỗ đó, chẳng qua lúc này hắn nhắm hai mắt không nhúc nhích. Tung Dương bọn họ không dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ quấy nhiều đến Thanh Dương, hơn nữa trong cảm giác của bọn hắn, đáng sợ tồn tại trong Á Tệ Thành liền đứng ở ngoài lồng giam nhìn vào. Chỉ thấy Thanh Dương một thân tự bào, đầu đội cao quan màu tím, thân thủ dắt tay Chiêu Dương. Nhưng mà Chiêu Dương cũng đang lúc Thanh Dương đụng vào hắn trong nháy mắt gầm thét giống giận. Chỉ nghe Thanh Dương thấp giọng hô một tiếng. "Triều Dương, tỉnh lại, theo sư huynh trở về." Dứt lời, Triều Dương hẳn là nhanh chóng yên tĩnh lại, rồi sau đó dắt Triều Dương tay, hướng Hắc Cám ngoài lồng giam đi tới. Thanh Dương trong lồng giam Hắc Cám một bước hướng ngoài lồng giam nhảy qua đi, lồng giam giống như căn bản là không tồn tại giống nhau. Chỉ thấy Thanh Dương vừa sải bước ra, chân cũng đang trong Thiên Diễn Đạo Cung xuất hiện, tiếp theo là chân, sau đó là nửa thân thể, cuối cùng là cả người xuất hiện tại trong Thiên Diễn Đạo Cung hư không mà một cái tay của hắn ở phía sau, đem Triều Dương dắt đi ra ngoài. Triều Dương vừa ra tới, Phong Lăng không nhịn được hít sâu một hơi, lúc này Triều Dương thật là đáng sợ, cả người hắn giống như bị lột một lớp da, toàn thân đỏ bừng, huyết tương không ngừng hướng xuống phun đẩy, trong hai mắt của hắn tràn đầy bạo ngược cùng dữ dằn. Thanh Dương từ lúc trong bóng tối đi ra ngoài làm cho người ta cảm giác mang theo một loại huyền diệu khó giải thích đạo ý, liền như từ trong tranh huyền tượng đi ra. Rồi sau đó mang ra chiêu dương trong nháy mắt để cho cảm giác này trở nên quỷ dị, cũng chính là sau khi chiêu dương đi ra, hắc ám trong hư vô liền biến mất. Thiên diễn đạo cung cảm giác bị đè nén cũng như gió tản đi. Thanh Dương đem chiêu dương để xuống trong nháy mắt, chiêu dương trong mắt dãy rủa sát na biến mất, biến thành bạo ngược mà lạnh lùng, vừa lộ ra tàn nhẫn. Hắn còn không có rơi vào mặt đất đã hướng Tung Dương đám người phía dưới đánh tới, trong miệng phát ra quái dị điên cuồng hét lên, như giống như dã thú. Chính là huyết ma cũng dám đoạt thân thể Thiên Diễn đạo phái đệ tử ta sao? Đang lúc này Thanh Dương trợn hai mắt, theo hắn một tiếng quát chói tai, Chiêu Dương phát ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy Chiêu Dương quỷ dị chợt lóe, đang muốn chạy ra khỏi Thiên Diễn đạo phái, nhưng mà ở lúc nó lao ra ngoài cửa sắt a, lại phát hiện mình cũng không có giợi đi được, mà là nhào vào dưới Thanh Dương đạo đài, chỉ thấy Thanh Dương thân thủ điểm một chút trán của hắn, Chiêu Dương trên mặt như có một gương mặt ma quái dị hiện lên, kêu thảm, Chiêu Dương cả người run rẩy, tùy theo thế trên mặt đất, trên người một đoàn huyết sắc sát quang từ từ tản đi. Đó là huyết ma trên người hắn bị Thanh Dương giết chết. Cứu ra Chiêu Dương, giết chết huyết ma trên người Chiêu Dương, Chiêu Dương chỉ cần tĩnh dưỡng sẽ có thể khôi phục. Nhưng Thanh Dương đã đợi không kịp, trong lòng hắn khẩn cấp cảm giác càng sâu rồi, hắn liền cảm giác mình giống như là người đóng băng trong khối băng, nếu khối băng này vỡ nát, mình cũng có thể cùng nhau vỡ vụn đi, mặc dù hắn bây giờ đang ở trong ánh mắt của các sư đệ là thần bí khó lường. Nhưng mà hắn vừa nghĩ tới chính mình sâu trong linh hồn một luồng kiếm quang bị áp chế, liền có một loại cảm giác vô lực, kiếm ý này còn không biết là đã suy yếu bao nhiêu lần rồi, nếu là trực diện người. Kiếm một kiếm hoa thiên hà, đem thiên địa chúng tiên thánh cuốn vào luân hồi, vậy thì chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Một tòa đạo cung này, lúc Thanh Dương nhìn thấy cũng hướng nó đi về phía trước, nhưng mà vô luận hắn đi như thế nào, cũng không có nhích tới gần nửa phần. Mà hiện tại hắn đã rõ ràng Đạo cung cũng không phải là tồn tại ở nơi cực xa, xa xôi chỉ là một loại cảm giác, nếu không cách nào nhìn tới, đi lên trăm ngàn năm cũng không cách nào nhích tới gần, nếu có thể nhìn tới, vậy chẳng qua là một bước cự ly mà thôi. Thanh Dương tử trên đạo đài đứng lên, hướng ngoài đạo cung mà đi, hiện tại tòa đạo cung này chính là toán ma pháp châu biến thành tiểu thiên thế giới, ra khỏi đạo cung chính là đã ra khỏi tiểu thiên thế giới. Tung Dương, Mục Dương, Trầm Dương, Dung Dương, Phong Lăng theo ở phía sau Thanh Dương vừa sải bước ra thiên diễn đạo cung, bầu trời trong sát na biến ảo. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa đạo cung lớn hơn nữa, đạo cung nguy nga miểu miểu, bọn họ thân ở dưới đạo cung nhất phương, một cái nhìn lại là tầng tầng bậc thang, trên đỉnh bậc thang là đạo cung cửa chính, chỉ thấy trên đạo cung có một khối bảng hiệu khổng lồ, trên đó viết ba chữ Thái Cung. Hướng về mặt sau nhìn lại, chỉ có mịt mờ hư vô, không thấy thiên địa. Mà trên bậc thang đang có không ít người hướng về phía trước đi tới, chỉ là bọn hắn mọi người đi thật chậm. Mọi người trên người khí thế ngưng trọng phi phàm. Có ít người đã đem muốn đi lên tới đỉnh, cũng không biết có người nào tiến vào trong Thái Cực Cung hay không, còn bên cạnh cách đó không xa cũng có người mới bắt đầu trèo lên, nhưng đối phương giống như căn bản cũng không có phát hiện bọn họ. Trên người linh quang bắt đầu khởi động, trong mắt lệ mang lóe lên. Những người này phần lớn là đã tuấn nhập tiên nhân đạo, Thanh Dương nói, chúng ta vào Thái Cực Cung, chỉ có ở trong Thái Cực Cung mới có cơ hội thoát khỏi thiên địa sát kiếp. Dứt lời liền dẫn đầu hướng bậc thang Thái Cực cung trèo lên đi. Từ xa nhìn lại, mọi người hướng Thái Cực cung trèo lên đi tựa như từng con kiến hôi muốn trèo lên đỉnh đại thụ bò đi. Dưới đại kiếp, chúng xanh như kiến. Quyền 2 chương 25: Thoát khỏi luân hồi. Thái Cực cung chính là nơi đạo tổ thành đạo, mà nay bị khóa khốn tại trong luân hồi. Thanh Dương cất bước mà lên, một cước giẫm ở trên bậc thang này, trong một sát na, hắn cảm giác mình bước chân vào trong dòng sông chảy xiết, loại này đánh sâu vào không phải là đánh sâu vào trên người mà là trong lòng. Nhưng mà cảm giác như vậy trong lòng của hắn mới dâng lên, đã bị tâm niệm của hắn đánh diệt, mà chân lại kiên định bước lên bậc thang thứ 2. Sau bậc thứ 2, lực đánh sâu vào càng thêm mãnh liệt, từng đợt từng đợt, thanh dương chút nào không ngừng lại hướng phía trên mà đi, tùy theo liền có liệt diễm đốt cháy quanh người. Thanh dương một bước mà qua, trong mắt của hắn, Thái cực cung đã biến mất vô ảnh vô tung, phía trước bậc thang cũng đã hóa thành hư vô. Trong hư vô lửa cháy mãnh liệt, những bậc thang đã đi qua liền hóa thành vực sâu vạn trượng chân của hắn hướng trong ngọn lửa phía trước kiên định đạp vào, trong một sát na, ngọn lửa kia biến thành vô số bậc thang, Thái Cực Cung vừa lần nữa xuất hiện tại trong mắt Thanh Dương. Nhưng mà, Thanh Dương giống như căn bản cũng không có thấy, ngược lại là hướng một phương hướng khác đạp tới, cảnh tượng trong mắt của hắn trong nháy mắt lại thay đổi, biến thành một mảnh dãy núi, trong núi có điểu ngự hoa hương. Thanh Dương đang đứng ở bên cạnh một hồ lớn, hắn một bước hướng trong hồ lớn đạp đi, cảnh tượng biến ảo lần nữa, trong mắt của hắn chỉ có hắc ám trầm trầm. Cả người đều giống như bị vạn quân trọng lực đè xuống, hắn lại là thân ở sâu trong đại địa. Ở trong mắt Thanh Dương các sứ đệ, sư muội lúc này Thanh Dương thân thể cứng ngắc, tư thế cổ quái. Cùng Thanh Dương trong mắt huyền tượng Tùng Sinh bất đồng chính là, bọn họ hẳn là không có nửa điểm trở ngại, chẳng qua là dưới chân như có trọng lực hút lấy giống nhau mà thôi. Chỉ có kiếm trong tay Phong Lăng một mực rung động, ở trong lòng Phong Lăng phát ra tiếng tê r, giống như là hưng phấn, hoặc như là nhớ lại. Chẳng qua là những người khác cũng không phát hiện. Đột nhiên Thanh Dương lần nữa động, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hai tay vẽ một cái phía trước, lại bước lên một bước. Một bước này, Thanh Dương trong mắt chứng kiến liền có người, cước bộ của hắn cũng không co dừng lại, có người thì sung sướng, có người thì bi thương, có người thì có cố sự. Mỗi người cũng là chính bản thân hắn, hắn giống như là bị tỉnh lại tiền thế chi nhớ, chẳng qua là từng chi nhớ hắn cũng rõ ràng sau khi xem song đem chém chết. Tâm trí của hắn cường đại như bàn thạch, chỉ thấy hắn mỗi lần đi một bước, trên người liền có cường đại khí tức sung ra. Trong linh giác phảng phất có quang hoa phóng tới tận trời. Từng bước, Thanh Dương hướng Thái Cực cung đi lên. Ngàn năm trước, Thanh Dương sáng lập Thiên Diễn Đạo phái, sau đó trong một lần bế quan, bị một đạo kiếm quang chém chết, bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem trí nhớ ẩn nấp trong linh hồn, chuyển thế. Lại một lần nữa bái nhập Thiên Diễn Đạo phái, tu hành, lại trở thành Thiên Diễn trưởng môn nhân, lại bị một đạo kiếm quang chém chết. Lần này, trí nhớ của hắn có chút mờ mát, nhưng mà mấu chốt nhất gì đó không có xóa đi. Lại một lần nữa, hắn bái nhập thiên diễn đạo phái, tu hành, cuối cùng trở thành trưởng môn nhân, lại bị kiếm quang truy đổi linh hồn mà đến giết chết, lần nữa luân hồi. Rồi sau đó hắn chia ra gia nhập bất đồng môn phái, nhưng sau khi tiến vào thiên nhân đạo gặp phải chính là tử vong, trong lần lượt tử vong, trí nhớ của hắn thiếu thốn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cho dù là tiến vào thiên nhân đạo cũng đã là một chuyện khó rồi, hắn đành phải ở trong linh hồn ấn một chút dẫn dắt lực lượng, để cho mỗi một lần luân hồi cũng bái nhập thiên diễn đạo phái. Cuối cùng là Thanh Dương tử, nhưng mà đến lúc của Thanh Dương tử đã hoàn toàn độc lập rồi, không hề bị ảnh hưởng nửa điểm của kiếp trước, đem cuối cùng một tia trí nhớ hạt giống chôn giấu sâu trong linh hồn không chút lưu tình chém chết. Mà con bạch hạt kia cũng là chính bản thân hắn kiếp trước bố trí một cái dẫn dắt, nếu như không có bạch hạt này xuất hiện, Thanh Dương trong lòng trí nhớ sẽ không thức tỉnh. Thanh Dương sải bước hướng về phía trước mà đi, hẳn là càng chạy càng nhanh. Cho dù là những ký ức kia xuất hiện trong mắt hắn, hắn cũng không rõ ràng lắm mình rốt cuộc là ai. Hắn xảy bước hướng về phía trước đi tới, đã từng là ai cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là hiện tại hắn là Thanh Dương. Khi Thanh Dương bước lên một tầng bậc thang cuối cùng, trong mắt hết thể cũng biến mất, tâm của hắn thanh minh trước nay chưa có, quay đầu lại nhìn thiên địa, chỉ thấy trong thiên địa khắp nơi là phá động, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Trong những phá động kia, có kiếm khí như gió quẩn ấn ra, nơi đi qua, phong vân sợ hãi, hư khùng cũng tửa như quẩn ấn diệt. Đây chẳng lẽ mới thật sự là luân hồi thiên địa? Chỗ nào cũng có kiếm quang chính là kiếm quang không biết bao nhiêu năm trước đem Thiên Hạ Tiên Thánh cuốn vào luân hồi. Thanh Dương trong lòng nghĩ tới, Tung Dương, Mục Dương, Trầm Dương, Dung Dương, Phong Lăng cũng đã đi lên, bọn họ lên tới nơi này cũng không thấy đến cửa nào làm khó. Mà trên bậc thang còn có một chút người, hẳn là ngồi ở chỗ đó khóc rống, có chút lớn cười, có chút thì mặt tràn đầy hận ý, có chút vẻ mặt quyết tuyệt, các vẻ mặt bất động, cũng có chút người lạnh lùng mà bất động thanh sắc. Còn có một bộ phận người đang nện bước kiên định đi lên. Chúng ta đi vào. Thanh Dương xoay người hướng trong Thái Dương cung đi. Tiến vào trong Thái cực cùng, Dung Dương nhẹ kêu một tiếng nói, nơi này cùng chúng ta Thiên Diễn đạo cùng cảm giác thật giống a. Ma nàng vừa nói như thế, những người khác cũng quả thật cảm thấy loại cảm giác rất giống này, giống như cảm giác không phải tới từ ở bố cục, mà là tới từ loại này khí tức. Thanh Dương cũng không có nói gì, hắn chẳng qua là nhìn một chút trong Thái cực điện những người đó. Nơi này đã có không dưới mấy chục vị tu sĩ, trong đó người khí tức như vực sâu liền có hơn 10 vị. Thanh Dương mang theo sư đệ, sư muội tìm được một góc sau đó ngồi xuống, liền không hề nói gì nữa. Hắn kể từ khi tiến vào nơi này, liền phát hiện tòa đạo cung này đã tự thành thế giới. Nơi này, khắp nơi cũng đầy rẫy nồng đậm đạo ý, phảng phất hít một hơi liền đem đạo ý hút vào trong lòng. Cho nên ở nơi này, trong đạo cung mọi người cũng là ngồi xếp bằng để tu hành. Thanh Dương cũng là như thế, Tung Dương, Mục Dương, Trầm Dương, Dung Dương đồng dạng nhắm mắt tính toán, thần niệm tán vào trong hư không cảm ngộ trong đạo cung chỗ nào cũng có đạo ý. Chỉ có Phong Lăng ngồi ở chỗ đó mở to mắt, kiếm trong tay nàng vẫn trong lòng của nàng kêu vang, tiếng kêu phảng phất tới từ trong linh hồn, kiếm mỗi lần rung động một chút, nàng liền cảm thấy linh lực trong kiếm cường đại mấy phần. Vẫn không ngừng có người tiến vào Thái Cực Cung, nhưng mà, vô luận có bao nhiêu người đi vào, Thái Cực Cung cũng không có nửa điểm chật chội cảm giác. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, Trong Thái Cực Cung không có ngày đêm thay đổi, nhưng mà Thanh Dương trong lòng lại có ngày đêm. Từ lúc bước vào Thái Cực Cung tới nay, cấp bách cảm giác thiên địa tùy thời cũng muốn bể tan cảnh đã không còn, Phàm Vật cũng bị Thái Cực Cung cách trở ở bên ngoài. Thanh Dương không biết trong Thái Cực Cung có bao nhiêu người đón nhận bọn họ kiếp trước chi nhớ, từ hắn đi qua bậc thang đến xem, chỉ cần tiếp nhận thân phận trong quá khứ, vậy thì bản thân linh lực thần thông sẽ nhất cử mà khôi phục. Khi tất cả mọi người đắm chìm tại trong loại này chỗ nào cũng có đạo ý, Thanh Dương mở hai mắt ra cũng là tại hắn mở hai mắt ra một khắc kia, trong thái cực cung đồng dạng có thật nhiều người mở mắt, bọn họ nhìn về phía ngoài thái cực cung, chỉ thấy thái cực cung thiên địa chẳng biết lúc nào biến thành đen nhánh một mảnh, trong đen nhánh thiên địa chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo màu trắng sợi tơ trôi nổi. Không, đây không phải là sợi tơ trôi nổi, đó là kiếm kia. Kiếm kia từng sợi, tại trong hư không xuất hiện vừa biến mất, phảng phất mềm mại yếu ớt ngay cả gió mát đều có thể chặt gãy. Từng đạo kiếm kia bay múa cuốn động lên, có thể cắt rách hư không. Thanh Dương cho dù là hiện tại cũng cảm thấy tim đập nhanh, đây là kiếm quang không biết sau bao nhiêu năm tháng vẫn không tiêu tan. Từng sợi kiếm quang tử tử ngưng kết dung hợp. Thanh Dương đứng lên, các sư đệ phía sau hắn cũng đứng lên, những người khác giống như trước đứng lên. Lúc này, cả thiên địa ở trong đầy trời bạch tia vỡ vụn tán ra, chỉ có thái cực cung còn tồn tại. Thiên địa yên lặng đáng sợ, trong thái cực cung không ai lên tiếng, nhưng mà mỗi người thần ý cũng căng thẳng, không người nào dám đi ra ngoài bị một đạo kiếm quang chỉ có thể mắt thấy đầy trời kiếm kia dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt, hướng thái cực cùng cắt tới. Đây không phải là chém, cũng không phải là đâm, mà là đem thiên địa trực tiếp bị xé ra, là pháp tắc huyền diệu nhất tuần hoàn theo thiên địa. Thanh tịch, thiên địa không tiếng động. Sát ý ở trước vô tận năm tháng sau khi luân hồi vạn năm vẫn không tiêu tan. Đến đây đi, vô luận như thế nào, ta sẽ mang theo các sư đệ, sư muội trở lại trong trời đất chân chính. Tín chính mình là đạo của thanh dương. Ở Thông Thiên Quan dẫn đường chi sư bất chấp hỏi hắn có đắc đạo hay không, trong lòng hắn đạo có ngàn vạn, nhưng không biết mình đến tụt cùng chiếm được cái gì, nhưng mà một khắc kia trong lòng hắn tuân sinh hiểu ra chính là, tin chính mình đắc đạo rồi, liền chính là đắc đạo. Như có một tia không tin, liền vĩnh viễn không cách nào đắc đạo. Kiếm quang ở trong quá trình xé ra thái cực cung, tuyệt thế phong mang giống như là bị pháp tắc nào đó quấn lấy một chút, tốc độ biến chậm một tia, cũng đang không ngừng tiếp nhược. Thanh dương trên người dâng lên một tầng linh quang, linh quang là màu vàng. Trong mầu vàng có một tòa đạo cung xuất hiện, tiểu thiên thế giới hiện hóa đi ra ngoài. Trong tay của hắn nhiều hơn một cây ngọc côn dài nhỏ, đó là pháp trụ. Cũng đang lúc này, hắn thấy được kiếm quang xé ra trời đất lộ ra tinh quang. Thái cực công pháp ý để cho hết thệ cũng tựa hồ biến chậm. Đây không phải là thế giới này nên có, đó là chân chính tinh quang trị trong trời đất mới có. Vết rách chuyển trôi qua rồi biến mất, rồi lại sẽ hiện ra ở một chỗ khác. Kiếm quang đã đến trước mặt thanh dương. Tiểu thiên thế giới ở trong kiếm quang nhanh chóng vỡ vụn tản đi. Mà thanh dương trong tay pháp chủ cũng ở một sát na này vỡ vụn tản mát, hóa thành một đạo lôi quang. Lôi quang chói mắt vô cùng, ở dưới kiếm quang tán làm từng đạo, hướng một nơi vết rách có thể thấy tinh quang nhanh chóng lao đi. Quyền 3, truy cập trang web gaodi.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Hồ Lăng Thụy. Năm tháng chưa từng có nữa điểm buông tha đối với bất cứ người nào, vô luận là ai từng có quá khứ huy hoàng như thế nào. Cuối cùng cũng sẽ theo dòng chảy thời gian chảy về phía phương xa. Mãi mãi Vĩnh Hằng chỉ có thiên địa này, nó cũng chưa từng biến quá. Mọi người ngẩng mặt nhìn trời, nhìn qua chỉ là tinh thần Vĩnh Hằng bất biến, nhưng mà lại ở có một ngày, giữa không trung ban đêm đầy sao đầy trời xuất hiện một mảnh lóng lánh quang hoa, một đồ vật dạng khay ngọc gì đó chợt lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó liền thấy vô số linh quang hướng mặt đất rơi lả tả xuống, giống như quang vũ bình thường, mà tại trong quang vũ, có một con hồ điệp hướng lên trời bay đi, hồ điệp thoạt nhìn cũng lớn nhưng lại có thể làm cho người trong thiên hạ thấy rõ. Dạng không giống nhìn ở trong mắt, mà tựa như in dấu trong trái tim. Mà bầu trời chút ít quang vũ như tinh thần rơi xuống thì tán vào các nơi trong thiên hạ, tiêu di mất tích. Một màn kịch cảnh này, liên thanh đề tại câu chuyện cho mọi người trong thiên hạ, cũng làm cho trong thiên địa bắt đầu sôi trào lên. Thanh Dương chính là một đạo trong hàng vạn hàng nghìn đạo linh quang này, hắn mượn lôi độn thuật đem mọi người mang ra khỏi luân hồi một sát na kia, thân thể của hắn liền giải tán rồi. Phản phất như thân thể của hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng tổn tại giống nhau. Cuối cùng linh lực bao quanh linh hồn nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống, cảm giác của hắn giống như đến từ thiên địa bại xích thiêu đốt, khi nhích tới gần đại địa là lúc đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ, mạnh mẽ chống lại giữ lấy một tia thanh minh, cố gắng tìm được một địa phương hắn cảm thấy có thể làm cho chính mình tránh né thiên địa bại xích. Đó là một gia đình, mà thanh dương tránh né địa phương thì là trong bụng một vị phụ nhân. Phụ nhân này tên là Hỏa Sa nữ là nữ nhi của tộc trưởng tộc Cao Sơn, bởi vì lúc mới sinh ra có một con rắn nhỏ khắp cả người đỏ bừng như lửa từ dưới giường leo ra, cho nên nàng được đặt tên là Hỏa Sản Nữ. Lớn lên, chỗ mã tướng mạo đẹp đẽ, gả cho phụ cận hổ Lăng Quốc Vương tử làm vợ, 3 năm sau, sinh một nam hài. Đứa bé này từ lúc xác định có thai đến lúc mới ra đời tính ra 2 năm, đây là chuyện dị thường, xa gần nổi tiếng, lại có lời đồn đãi nói lúc mang thai, Hỏa Sản Nữ trong ngộm thấy cả phòng sinh quang, hoa thủy vô cùng Cho nên đứa bé trai kia mới ra đời được đặt tên là Thụy, hy vọng đứa nhỏ này mới ra đời có thể cho Hồ Lăng Quốc mang đến tường Thụy, vừa là hy vọng đứa nhỏ này có thể bình an lớn lên. Thụy sau khi sinh ra, không khóc không quấy nhiều, suốt ngày chính là ngủ, cho dù là cho ăn cũng muốn đánh thức mới được. Mỗi một ngày, thời điểm tỉnh giấc sẽ không vượt qua 1-2 canh giờ. Thanh Dương phụ thân là vương tử, tên cảnh là một dũng sĩ nổi danh, lực có thể bảo hộ. Hắn mời tới lão vu sư nổi danh hộ Lăng Quốc Lao vu sư tới chỉ mới nhìn thoáng qua, đã nói đây là bởi vì hồn phách quá yếu, cho nên thích ngủ, nuôi mười mấy hai mươi năm sẽ gặp tốt. Mà Lao vu sư đáy mắt trô sâu lué ra âm trầm lục quang, cảnh cung hòa xà nữ cũng không có để ý, bởi vì Lao vu sư này không phải phàm nhân, hắn mặt mũi nhìn qua giống như vỏ cây khô, nhưng lại có bản lánh khu trùng dịch thú, còn có thể chữa trị các loại quái bệnh, ở hồ Lăng Quốc rất có danh vọng, bất quá, hắn cũng lạ dị, không ở tại trong hồ Lăng Thành. Mà là ở tại Hồ Lăng thành phía bắc dưới chân núi Liên Vân Sơn. Chẳng qua là Thanh Dương không phải trẻ mới sinh chân trành, khi lão Vu sư ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn là lúc, hắn liền cảm thấy tim đập nhanh, Thanh Dương từ trong suy yếu hôn mê thức tỉnh, mở mắt, nhìn về phía lão Vu sư này, chỉ thấy lão Vu sư trong mắt tràn đầy vui mừng cùng ngóng. Cảm giác này giống như là người đói bụng thấy thịt để ăn giống nhau. Liếc một cái, Thanh Dương liền biết rõ người này là tu sĩ, nhưng lại nhìn chưa ra rốt cuộc là tu pháp gia sao có bản lĩnh gì. Sắc cơ chỗ nào cũng có, Thanh Dương không nghĩ tới mới vừa ra đời đã gặp được. Lúc này, Thanh Dương phụ thân cảnh vội vàng hỏi, "Đại Vu sư, có thể có biện pháp trị khỏi hay không?" Lao Vu sư thân thủ vừa sở trên cầm thưa thất trong râu, trầm ngâm, cảnh cùng hỏa xạ nữ cũng khẩn trương nhìn của hắn. "Biện pháp cũng là có một." Lao Vu sư chậm rãi nói. "Là biện pháp gì?" Dẫn Sơn linh khí nuôi hồn, cần đem tiểu vương tử dẫn tới dưới chân núi Liên Vân, lại bày đại trận dẫn tụ trong núi Thanh Linh khí một năm là có thể trị kém hồn chứng bệnh." Lao Vu sư nói. Thanh Dương cha mẹ mừng rỡ, Thanh Dương lại biết tuyệt đối không thể đi, trong núi thanh linh khí thì như thế nào có thể trị được thương thế chính mình hồn phách. Cái này Lao Vu sư rõ ràng là lừa gạt. Hắn nhìn ra hồn phách của ta suy yếu, chẳng lẽ còn nhìn ra ta không phải là hồn phách từ cơ thể mẹ dựng dục mà thành, mà là từ đầu thai. Hắn toán tính tất là muốn đoạt hồn phách của ta vậy. Thanh Dương nghĩ tới đây, vội vàng vừa không dám nói chỉ đành phải thân thủ đi nắm mâu thân hỏa xà nữ y phục, chỉ là linh hồn của hắn suy yếu, có thể giữ vượng thanh tính đã là không dễ, muốn cử động là một việc rất khó khăn, bất quá, động tác cố hết sức rất nhỏ lập tức được hỏa xà nữ phát hiện. Ở còn không có gã cho cảnh, hỏa xà nữ là một vị thiếu nữ hoạt bát mà sáng sủa, sau khi làm mẹ lại cũng là hết sức tỉ mỉ. Nàng vội vàng túi người tới đem thanh dương ôm lấy, trong miệng nói, "Nga, vai bảo bảo, chứng kém hồn của ngươi rất nhanh là có thể chữa hết." Đến lúc đó ngươi cũng không cần ngủ cả ngày." Nàng ôm tiểu hài tử trong ngực nhẹ lay động thân thể, trong mắt lộ ra vô hạn ý nghĩa yêu thương. "Như vậy đi, ngày mai đem thủy đưa đến Vu sư nguyên nơi đó đây sao?" Sau Vu có chứa một chữ sư, đây cũng là một loại tôn xưng, Vương tử cảnh nói. Lao Vu sư gật đầu, vừa nhìn thanh dương một cái, nói, "Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, để lâu rồi, bản vu cũng không thể ra sức." "Tốt, tốt, nhất định, sau khi trời sáng sẽ dẫn hắn đi tìm ngài." Vương Tử cảnh nhanh chóng nói, hắn có một gương mặt vương ngay ngắn, vóc người cao lớn, mày rậm, trong lúc giơ tay nhấc chân luôn luôn một cỗ trầm ổn mùi vị làm cho người tin phục. Lão Vu sư ở trong Hổ Lăng quốc địa vị có chút siêu nhiên, hắn rời đi. Thanh Dương lại biết biện pháp duy nhất chính là thay đổi đời này thân phụ thân mẫu chuyện cần làm. Buổi tối hôm đó, Hỏa Sản nữ mơ một giấc mộng, trong mộng Thanh Dương bị Lão Vu sư đem nấu thành món ăn. Hiện tại Thanh Dương cũng miễn cưỡng có thể làm được điểm này mà chính là bởi vì Thanh Dương ở trong bụng hỏa sản nữ ngây người 2 năm, khí tức cùng hỏa sản nữ cực kỳ dung hòa, cho nên hắn có thể để cho hỏa sản nữ làm một giấc ngộng như vậy. Ngày thứ hai, hỏa sản nữ đem giấc ngộng nói cho Vương Tử Cảnh, Cảnh thì cười nói đây là bởi vì hỏa sản nữ tâm lo, quan tâm mới có một giấc chiêm bao như vậy. Song hắn vừa chuyển thân liền phái người đi mời một người khác đến. Người này ở tại trong hổ lăng thành trong bói quán, hắn là một người xem bói phi thường trẻ tuổi, tên Kiền Nhĩ cũng là người sinh trưởng ở địa phương của Hồ Lăng Quốc. Hắn theo lão bác sư tu hành hơn 10 năm, sau khi lão bác sư qua đời kế nhiệm Hồ Lăng Quốc bối cát xí vị. Kiền Nhĩ mặc dù rất trẻ tuổi, nhưng mà tướng mạo vô cùng xấu xí, mặc dù hắn mặc rất được thể, nhưng trên mặt của hắn gồ ghề, phảng phất là bị lửa đốt cháy quá giống nhau, hiện lên màu đỏ sẫm. Hắn tới, Vương tử Cảnh liền đem hỏa xà nữ tối hôm qua giúp ngậm nói cho Kiền Nhĩ, hỏi hắn là hung hay là cát. Kiền Nhĩ thì hỏi tiểu vương tử có phải muốn đưa đến ngoài thành lão vu sư nơi nào chữa bệnh hay không, Cảnh gật đầu đồng ý. Kiền Nhĩ lại hỏi nữa, vương tử là muốn hỏi cái mộng này đoán vì sao điểm, hay là muốn hỏi đưa tiểu vương tử đi lão vu sư nơi đó chữa bệnh là hung cát. Vương tử Cảnh trong lòng tự định giá chốc lát sau nói, ta muốn hỏi nếu đưa Thụy Nhi đi lão vu sư chữa bệnh có thể trị lành hay không. Hắn đem Kiền Nhĩ câu hỏi cuối cùng mấy chữ sửa đổi lại, nghe đi tùy ý tứ liền đại biến đến rồi, nhưng mà ở vương tử Cảnh trong lòng Cái câu hỏi này cũng không có thay đổi. Kiền Nhĩ dương mắt nhìn Vương tử Cảnh một cái, Vương tử Cảnh trên mặt không có chút nào kinh ngị, Kiền Nhĩ nói, vậy còn mời Vương tử phái người tới lấy ba cọng tóc của người tương quan trong rương ngọc. Vương tử tất nhiên đáp ứng, lại hỏi, thủy nhi tóc cũng muốn sao? Có tóc của tiểu vương tử sẽ đúng hơn. Kiền Nhĩ nói, Vương tử lập tức sai người tới lấy, lúc này Kiền Nhĩ vừa nhanh tốc độ nói, sợi tóc chỉ có thể nhổ, không thể cắt, mỗi người ba sợi, cũng không có thể là lưỡi dao sắc bén cắt đứt cũng không thể là nhỏ gãy, muốn sợi tóc có gốc hoàn hảo không tổn hao gì. Vẫn mệnh sau khi nghe xong lui xuống, cũng không có bao lâu, người này liền bưng một cái mâm gỗ mà đến, trên mâm gỗ bày đặt một tấm vải đỏ, tấm vải đỏ giao chồng lên nhau, bên trong bao lấy sợi tóc. Kiên Nhĩ phải ở chỗ này thi triển bóy thể thuật, Vương Tử Cảnh hỏi hắn chẳng lẽ không cần trở về trong bóy thể quán, hắn thì nói ở chỗ này có vương khí bảo hộ, có thể nghe được rõ ràng hơn, ngoại tạp không dám tập kích quấy rối, chỉ cần một gian tinh thất cũng đủ. Tính thất này cửa sổ đóng kín, không lưu một tia ánh sáng, chỉ để lại Kiền Nhĩ một người, hắn tự trong ngực lấy ra một đồ vật nhỏ nhỏ dạng cái bát đặt lên bàn, đó là bối bản, bên trong hiện đầy ngân chú, vừa từ trong ngực móc ra nhất chương màu đen tam giác phù, phù hợp lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm, phảng phất khấn cầu giống nhau, qua một lúc lâu, hai tay hắn mở ra, trong tay tam giác đen phù rơi trong bối bản, trong nháy mắt bốc cháy lên. Kiền Nhĩ còn lại là đem tấm vải đỏ bao lấy tóc nhanh chóng ném vào trong lửa. Vì theo tối hai trên bối bản ngưng thần lắng nghe. Hắn hai lỗ tai lúc này có thể nghe được thay người nghe không được gì đó. Một tiếng cười lạnh lú ám truyền vào trong thai kiên nhĩ, đây là lão vu sư tiếng cười. Theo tiếng cười kia vang lên, trong tim của hắn từ từ xuất hiện một đạo hình ảnh. Một tòa thành, phía bắc thành có một mây đen đen đặc dường như muốn đem tòa thành trì phủ kín, ngay sau đó, mây đen hóa thành gương mặt, trên mặt có một đôi mắt phiếm lục quang nhìn trong thành, mà thành bầu trời còn lại là một mảnh hoàng hà đem trọn tòa thành bao lại. Đây là khí vương giả, để cho hết thể ngoại ta không cách nào xâm lấn vào trong thành. Trong thành một tòa tiểu cung điện thì có một chút linh quang yếu ớt chớp động lên, Kiền Nghị trong nháy mắt hiểu được đó chính là tiểu vương tử, cũng chính là lão vu sư tưởng muốn lấy được. Nghe tới đây, hết thệ cũng không cần nghe nữa rồi, ở 3 năm trước đây, giữa không trung rơi xuống nghìn vạn đạo linh quang hắn cũng nhìn thấy, mặc dù linh quang phân tán khắp nơi, ở giữa không trung đã biến mất, không cách nào thấy được hạ xuống nơi nào, nhưng mà buổi tối hôm đó Vương Tử Phi trong nội ngụ nhìn thấy đầy phòng sinh thủy quang cảnh tượng hắn vẫn là nghe nói, mà mới vừa rồi hắn nghe đến, chính là lão Vu sư đối với tiểu vương tử nổi lên tâm tư nhìn trộm, mới có thể trong lòng của hắn hiện ra cảnh tượng như vậy. Đồng thời trong lòng hắn cũng nghĩ đến, người cái này ác quỷ thực nhân hồn phách, một ngày nào đó, ta muốn thay sư phụ báo thù. Hắn mặc dù cũng không chứng kiến sư phụ của mình là bị lão Vu sư giết chết, nhưng mà sư phụ hắn khi còn sống từng nói với hắn, lão Vu sư là ứng với người chết, nhưng vẫn chưa chết là bởi vì thực nhân hồn phách. Ở sư phụ hắn nói ra lời này không bao lâu sau, có một ngày ra khỏi thành, vừa ở về tới trong bối thể quán liền hỗn loạn, khó có thể thành nói, không tới 7 ngày liền hình dạng hấp hối. Ở trước khi chết cuối cùng một tia thanh minh là lúc, chỉ nói một câu, không cần ra khỏi thành, hắn có gọi hồn phương pháp. Sư phụ trong miệng nhắc tới hắn nhất định là chỉ lão Vu sư rồi, điểm này Kiền Nghị rất rõ ràng, mấy năm này, Kiền Nghị một lần hồ lang thành cũng không có ra. Mà đúng lúc này Ngoài thành dưới chân núi Liên Vân trong một tòa một phòng, lão Vu sư ngồi trên trong bóng tối, hai mắt mở ra, âm trầm lục quang nhìn trong thành, lạnh lùng nói, nếu dám phá hư ta chuyện tốt, tất ăn hồn phách của ngươi. Quyền 3 chương 2, Vu sư thực hồn. Kiên Nhĩ xem ra trên gương mặt xấu xí phảng phất có hồng quang ẩn động, hắn nghi Thẩm Tiểu Vương từ này nhất định là người có đại lai lịch chuyện thế, bằng không cũng sẽ không thể vào lúc này đã có khả năng báo động. Nghe nói xa xôi phía tây nam có giả Bỉ La vệ quốc, cảm tỳ là và <cười> Quốc nội có một người mới ra đời đã có thể đi lại, có thể nói chuyện, một tay chỉ trời một tay chỉ đất nói, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ở quỷ quốc ngoài 300 dặm trong cũng có người lúc mới sinh ra cả phòng sinh hư vị, Hà Vân tụ tập. Đây đều là người có đại thần thông chuyền thế, trước kia sư phụ từng ở lúc bối thể thiên địa đã nói, chân chính đại tranh giành thế gian sắp sửa đến, cũng đúng là lúc thiên địa hắc ám nhất hỗn loạn nhất, vô luận là người phàm hay là người tu hành đều muốn cuốn vào trong đó, không người nào có thể trốn. Ta nếu có thể thừa dịp hắn còn suy yếu bảo hộ hắn trưởng thành, sau này hắn là có thể hộ ta, phải làm có thể hộ ta đi." Kiên Nghị trong lòng nghĩ tới, nhưng bất kể sau này như thế nào, lúc này Lao Vu sư liền là đại địch sống chết của hắn, hắn biết rõ, chỉ cần mình vừa ra khỏi Hồ Lăng thành đã bị Lao Vu sư hại. Kiên Nghị ra cửa, Vương tử cảnh chờ ở bên ngoài lập tức tiến lên đón, hỏi: "Các sĩ có bó ra kết quả?" Các sĩ là chức quan của Kiên Nghị ở Hồ Lăng quốc. Kiên Nghị sắc mặt nhìn không ra bất kỳ điểm khác thường. Vừa có lẽ khuôn mặt của hắn quá mức xấu xí, đem trong lòng huyết thể cũng che giấu, chỉ nghe hắn nói, đây là đại hung hiện ra vậy. Chuyện này giải thích thế nào a, đại vu sư là vì tiểu nhi trị kém hồn chứng, như thế nào là đại hung? Vương tử cảnh hỏi. Kiên Nhĩ biết lão vu sư có thể thực nhân hồn phách ở hồ lăng danh tiếng rất tốt, hắn trị bệnh cứu người, rất nhiều người cũng tôn trọng hắn, nếu mình nói hắn sẽ thực nhân hồn phách mà nói, nhất định sẽ không cách nào ở hồ lăng quốc nơi này ở đi, mà chỉ cần vừa đi ra ngoài chính là tử lộ. Cho nên hắn không thể có bất kỳ ngôn từ ố lão vu sư danh tiếng xuất hiện. Những thị vệ cùng thị nữ rất nhanh sẽ đem lời của hắn truyền bá ra ngoài, huống chi nói như vậy rồi, vương tử căn bản cũng sẽ không tin chính mình. Cho nên Kiền Nhi nói, vương tử hẳn là cũng đoán được, tiểu vương tử cũng không phải người bình thường, mang thai 2 năm 3 tháng, lúc mang thai vương tử phi trong ngộm thấy cả phòng sinh thủy hoa ánh sáng, đây là dị nhân vậy. Dị nhân xuất hiện tất có dị tượng, sau này nhất định có thể trấn hưng hộ Lăng Quốc. Nhưng mà lại cũng giống như trước có nhiều kiếp nạn. Nếu vương tử đem tiểu vương tử mang ra khỏi Hồ Lăng Thành, không có vương khí bảo hộ, tà ma sẽ đến, đây cũng là tiểu vương tử sát kiếp, lúc dị nhân không lớn lên còn vô tự vệ lực a. Dị nhân xuất thế, đối với mọi người trong thiên địa này mà nói cũng không phải là chuyện gì bất khả tư nghị, yêu, ma, quỷ, quái hoành hành thiên hạ, loài người muốn ở trong thiên địa này sống sót cũng là một chuyện khó khăn. Rất lâu Mọi người cũng hy vọng hậu nhân của chính mình có thể là tu sĩ truyền thế, nói như vậy hắn trưởng thành mặc dù sẽ rời đi, nhưng mà cũng sẽ che chở cho bộ tộc mới ra đời. Kiên nhĩ lời nói để cho vương tử cảnh rơi vào trầm tư, Thanh Dương mới ra đời cho dù là quốc vương cũng chú ý qua. Nơi mà loài người tụ tập tất có thủ lĩnh, có thủ lĩnh liền có thể tụ khí hóa ý, sau khi ý khí sinh ra ngưng kết có thể làm cho pháp thuật khó có thể xâm nhập, như lão vu sư gọi hồn phương pháp, căn bản là pháp xâm nhập đến trong hồn lang thành. Mà hắn nếu có gì thường mà nói, trong thành thủ binh cũng có thể đưa hắn giết chết. Ở đã đến giờ cùng Lao Vũ Sư ước hẹn, vương tử tự mình đi tới chỗ Lao Vũ Sư, hắn kiếm một cái cớ nói láo, nói, xà nữ thật sự không muốn cùng đứa trẻ tách ra. Cũng hỏi Lao Vũ Sư có thể ở trong hồ lăng thành trị kém hồn chứng bệnh hay không. Lao Vũ Sư cũng không có nói gì, chẳng qua là dùng cặp mắt phiếm lục quang nhìn thật sâu vương tử cảnh một cái, nói, nếu vương tử cũng không thèm để ý tiểu vương tử sinh tử. Bản Vu vừa còn có thể nói cái gì, vương tử nên biết, ở trong hồ Lăng Thành, bất kỳ pháp thuật nào cũng khó khăn thi triển, phù chú cũng không cách nào tạo thành. Nga, vậy ta đây trở về khuyên nhủ sa nữ. Vương tử cảnh đây chỉ là cuối cùng tìm cớ mà thôi. Tại sao khi hắn đi, lão Vu sư còn lại là đứng ở cửa nhìn bóng lưng vương tử cảnh, không biết suy nghĩ cái gì? Chuyện này tựa hồ cứ như vậy kết thúc không tiếng động, song đại khái nửa tháng sau, hồ Lăng quốc ngoài thành mọi người bắt đầu mắc phải quái bệnh. Người bị quái bệnh trừ thân thể ngày càng suy yếu ra cũng không có những thứ khác khó chịu. Tại thân thể càng ngày càng suy yếu trong cuộc sống, trên người liền bắt đầu xuất hiện một chút đáng sợ điểm đỏ. Điểm đỏ sau đó là giữa nát, cuối cùng là cả người giữa nát, mà ở trong quá trình giữa nát lại cũng không tử vong. Đầu tiên là xuất hiện một người như vậy, sau người như vậy từ từ nhiều hơn, đưa tới quốc vương coi trọng, đem láo vu sư triệu, hỏi láo vu sư có thể trị loại bệnh này hay không. Láo vu sư thì nói đây là một loại ôn ứng dịch là ôn ma mang đến ôn dịch. Trừ phi có thể đem ôn ma giết chết, nếu không, ôn dịch này vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ. Kiền Nhĩ là một người bồi toán, chỉ biết trách chuyện nhân gian, bối hung cát, hắn không có thủ đoạn trị bệnh cứu người, mặc dù trong lòng hắn nhận định đây nhất định là lão vu sư thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng không có cái nào, không có ai tin tưởng hắn. "Này, đại vu sư, ngươi không phải là người bình thường, có biện pháp gì có thể tiêu trừ trận ôn dịch này sao?" Quốc Vương hỏi. Cả Hồ Lăng quốc nhân khẩu đều chẳng qua hơn và người, chết một người liền thiếu một người. Nhân khẩu không chỉ có ở Hồ Lăng quốc là cực kỳ trọng yếu, ở hiện tại thiên hạ vô luận là yêu quốc hay là quỷ quốc, cũng trọng yếu phi thường. Muốn tiêu diệt ôn dịch chỉ là trị loại ôn dịch này cũng không được, phải đem ôn ma tìm ra giết chết hoặc là đuổi đi mới được." Lao Vu sứ nói. "Vậy muốn như thế nào mới có thể tìm được hắn?" Vương tử Cảnh gấp giọng hỏi. Đối với những tu sĩ có thuật pháp, cảnh cũng không phải là đặc biệt sợ hãi. Hắn ở 18 tuổi năm ấy, đã từng rựa vào một thanh đao chém giết quá tinh mỹ trong núi, bình thường tu sĩ si nếu là bị hắn tới gần thân, tại hắn xem ra, cũng chính là một đao thôi. Song, khi một tu sĩ si ẩn dấu, lúc ngươi tìm không được, vậy hắn chính là rất đáng sợ, thậm chí có thể diệt quốc. Lao Vu sư khô héo mặt mũi không có nửa điểm vẻ mặt, hắn lắc đầu nói, không biết, hắn có lẽ ở nơi này tòa hổ lăng thành sâu trong lòng đất, có lẽ ở trên tòa núi cao nhìn xuống, có lẽ ở trong một cái giếng khô ẩn dấu. Vừa có lẽ, hắn hóa thân làm người nào đó ở Hồ Lăng Quốc đi lại. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói tiếp, "Bất quá, ta có một vị bạn tốt ở Đào Nguyên Sơn tu hành, một thân thần thông có thể chạm yêu trừ ma, chẳng qua là chỉ là cái gì? Chỉ là bạn tốt của ta một lòng thanh tu, không dính hồng trần nhân quả. Nếu là vô duyên vô cớ mời hắn như vậy, hắn tất không chịu. Chẳng lẽ đại vư sư ngươi đi mời cũng mời không đến sao? Người tu hành tôn thủ nhất chính là đạo giới, nếu đã lập được đạo giới, Tuyệt đối sẽ không làm chuyện vi phạm đạo giới, giống như trong Hồ Lăng quốc có người xúc phạm quốc pháp, đại vương sẽ bởi vì người thân mật bên cạnh cầu xin mà tha thứ hắn sao?" Lao Vu sư hỏi. "Dĩ nhiên sẽ không." Quốc vương nhanh chóng trả lời, Hồ Lăng quốc nhân khẩu tuy ít, nhưng mà quốc pháp là căn bản của một cái quốc gia. Quốc vương nói tới đây, lại tiếp tục hỏi, "Vậy muốn như thế nào mới có thể mời tới người bạn tốt kia của Vu sư? Nếu Lao Vu sư theo lợi bạn tốt không thể nào mời đến mà nói?" Chắc chắn lão Vu sư căn bản là sẽ không nhắc tới, hiển nhiên, nếu muốn mời tới, đó là cần điều kiện. Bạn tốt của ta chỉ nói nhân quả, nói duyên pháp, nếu muốn mời hắn, cần đến làm cho hắn cùng với Hồ Lăng có duyên pháp mới được." Lão Vu sư nói. "Cái gì gọi là duyên pháp?" Quốc Vương hỏi. Đối với người tu hành theo lời duyên pháp nhân quả, hắn ghi nhận biết, nhưng mà hắn vừa hỏi ý tứ còn lại là muốn ta làm như thế nào mới được. "Bạn tốt của ta những năm gần đây, một mực tìm kiếm đệ tử thừa kế ý bát, Nếu Hồ Lăng quốc có người có thể bái nhập môn hạ ta đây bạn tốt, Hồ Lăng quốc cùng hắn dĩ nhiên là có duyên pháp, hắn tự nhiên xuất thủ giải Hồ Lăng quốc nguy nan." Lão Vu sư nhanh chóng nói, "Tốt, kính xin đại Vu sư đem bạn tốt của ngươi mời tới, chỉ cần hắn đi tới, Hồ Lăng quốc trên dưới tùy ý hắn chọn lựa." Quốc vương lớn tiếng nói, "Dạ, đại vương." Lão Vu sư bình tĩnh trả lời. Hắn sau khi rời đi, Kiên Nghị cũng không an, hắn biết, vô luận lão Vu sư nói gì làm cái gì, Mục đích cuối cùng cũng là tiểu vương tử, nếu đến lúc đó hắn mời tới người bạn tốt kia muốn thu tiểu vương tử làm đệ tử, vậy nên như thế nào? Ta nên như thế nào ngăn cản đâu? Hắn đúng là vẫn còn trẻ tuổi, trong lòng bắt đầu lo âu, thậm chí có ý niệm đi xem một chút tiểu vương tử trong đầu, nhưng mà cuối cùng cũng nhịn được. Có người thấy lão Vu sư vào núi, 3 ngày sau đó, có một người đạp Hoàng Vân mà đến, trực tiếp ở trước cửa thành Hồ Lăng thành rơi xuống, chẳng qua là người này cũng không phải lão Vu sư mà là một đạo sĩ mặc màu lam đà bảo, một thân tiên khí. Người này một đường hướng bên trong hồ Lăng Thành mà đến, thông qua thị vệ sau khi thông báo, rất nhanh liền gặp được Quốc vương, đúng là lão vu sư theo như lời, hắn tới đây chủ yếu là vì thu đồ, nếu đồ thu không được, như vậy sẽ không xuất thủ tìm được ôn ma ở nút. Quốc vương tất nhiên miệng đầy đồng ý, liền đem vương thất tất cả hai đồng thiếu niên từ 6 tuổi đến 18 tuổi cũng gọi, đầu tiên là gọi Nam Hải, xong đạo sĩ kia chỉ là một mực lớp đầu. Sau lại ngay cả con gái cũng gọi là tới, đạo sĩ kia vẫn lắc đầu. Hắn nói, xem ra là đi một chuyến uổng công rồi, đây cũng là bần đạo cùng Hồ Lăng quốc duyên pháp không đủ. Quốc vương đại cấp hỏi, chân nhân thu đồ có tiêu chuẩn gì, không bằng nói ra, quả nhân dán bố cáo, để cho Hồ Lăng quốc đều biết, nếu có người hợp ý, tất triều tập để gặp chân nhân, như thế tốt không? Cũng được, bần đạo thu đồ mặc dù nói duyên pháp, nhưng cũng nặng về tư chất, chỉ có duyên pháp gặp nhau, nếu không tư chất chắc là không thu. Đạo sĩ nói: Cái dạng gì tư chất mới được? Cần được ở lúc thụ thai liền có dị tượng, sau khi mới ra đời khác thường so với thường nhân, Vân đạo gặp rồi, như hợp ý, liền thu hắn làm đệ đệ. Kiên Nhĩ ở một bên nghe đạo nhân nói chuyện trong lòng mặc dù sớm có ngờ tới, nhưng cũng cả kinh, thầm nghĩ, quả thật là hướng tiểu vương tử mà đến, tiếp này tiểu vương tử nên độ như thế nào đây? Quyền 3 chương 3, Nhất ý sinh khí mã hóa lực. Đạo sĩ tên là Liễu Nguyên, tu hành tại Đào Nguyên Sơn một thân màu lam đã bảo, đầu tóc tán xuống, trên trán có một vòng màu bạc phủ lấy, nơi mi tâm có một viên màu đỏ bảo thạch. Trong hai mắt có thâm thúy mà người tu hành mới có, hắn đứng ở nơi này trong đại điện vô cùng, ánh ở trong mắt mọi người, trên người của hắn có một tầng bảo quang phát ra. Mà khi vị đạo sĩ này nói ra điều kiện thu lệ tử, vương tử cảnh bên cạnh lập tức nghĩ tới con của mình Thụy. Quốc vương cho an bài chỗ ở cho Liếu Nguyên đạo nhân, sau đó dán thông báo tại các nơi trong thành tìm hai đồng phù hợp điều kiện để làm Liễu Nguyên đạo nhân đồ đệ. Lần này đợi chờ thời gian nhất định phải chừng 2 3 ngày, mà Liễu Nguyên đạo nhân còn lại là ngồi ở trong phòng, từ sau khi đi vào liền không có trở ra. Sau khi Vương Tử Cảnh trở về liền nói với hòa sa nữ chuyện của Liễu Nguyên đạo nhân, hòa sa nữ lập tức cau mày nói, hắn muốn thu nhận đệ tử, chính là hài nhi của chúng ta. Nếu như đến lúc đó, Liễu Nguyên đạo nhân thật muốn rời đi, không tìm được ôn ma mà nói, vậy có muốn đem con của mình cho hắn làm đồ đệ hay không? Chuyện này để cho bọn họ có chút khó có thể lấy hay bỏ, một mặt bọn họ hy vọng có thể khu trừ ôn dịch, về mặt khác cũng không muốn cùng con của mình tách ra. Hơn nữa, lúc trước có Bạc Cát Sí quyển nhĩ nói chỉ cần rời đi Hồ Lăng quốc sẽ có đại hung lợi nói, bọn họ trong lòng vẫn có vướng mắc không yên. Xong, buổi tối hôm đó, Vương tử đột nhiên có một giấc mộng, trong mộng Hồ Lăng quốc đồng dạng bị ôn dịch, nhưng mà ở trong mộng cũng không có lão Vu sư, cũng không có Liễu Nguyên đạo trưởng. Mà là Quốc vương dẫn dắt cả nước người tế kiện thượng thiên, sau đó Ôn Ma ẩn thân trong hổ lăng quốc hẳn là ở dưới tế thiên quần quần thiên uy hiển lộ ra ngoài, cuối cùng bị binh lính dễ dàng giết chết. Ngay khi vương tử tỉnh lại, trong ngực hết thảy cũng còn rõ ràng ở trong lòng hiện ra, cho dù là nhớ tới tế tử cũng rõ ràng khắc gấn trong đầu. Ngày hôm sau, hắn liền đi tìm lão quốc vương, lão quốc vương nghe xong lập tức mừng rỡ, ở trong ý thức loài người, chuyện này chính là thiên khải, là thượng thiên cho manh mối, tế thiên là chuyện hổ lăng quốc hàng năm cũng cần làm. Song bình thời nếu không có chuyện trọng đại mà nói cũng sẽ không tới Thiên, mà hiện tại cảnh trong Ngộng Thế Thiên, Hồ Lăng quốc ôn dịch liền được giải quyết, cho nên quốc vương cho là đây là ông trời đang che chở cho Hồ Lăng quốc. Kể từ khi Thanh Dương vào trong bụng hỏa sản nữ làm anh nhi, mặc dù linh hồn của hắn suy yếu vô cùng, lúc vừa tiến vào liền lâm vào trạng như có như không ngủ say, 2 năm dựng dục thời gian cũng là ở nuôi hồn, nếu không phải là trong bụng hỏa sản nữ, cùng thai nhi sắp tạo thành ba hồn bảy vía dung hợp mà nói, hắn hiện tại đã chết. Sau khi được quá hơn 2 năm thời gian dưỡng dục mới ổn định lại. Tại sau khi hắn mới ra đời, liền bắt đầu nếm thử tu hành, nhưng bởi vì linh hồn vô cùng suy yếu, tu hành hiệu quả rất yếu ớt, hắn biết, nếu tiếp tục như vậy mà nói, 10 năm cũng không biết có thể khôi phục cường độ linh hồn bình thường hay không. Mặc dù như thế, nhưng mà hắn cũng nhẹ cảm cảm giác được, chân thật thiên địa pháp tắc cùng trong luân hồi thế giới cái kia thiên địa pháp tắc có chút bất đồng, có lẽ nói, luân hồi thiên địa pháp tắc lộ ra vẻ đơn giản. Mà chân thật thiên địa pháp tắc mới thật sự là pháp tắc, mênh mông mà thần bí, vô cùng phức tạp. Hắn phát hiện, người tu hành trong thế giới này phi thường phức tạp, liền như lão Vu sư kia, hắn là một người tu hành, thanh dương cảm giác hắn rất cường đại, đồng thời lại cảm thấy hắn rất yếu ớt, yếu ớt đến cho dù là một phàm nhân cũng có cơ hội giết hắn, mà địa phương cường đại thì hắn cảm giác cho dù là chính mình không có bị thương lúc trước, cũng có thể không cẩn thận chết ở trên tay hắn. Thế giới này quy tắc càng thêm phức tạp. Thanh Dương bởi vì còn không có bước ra bên ngoài, phần lớn thời gian cũng là ở trong lúc ngủ say, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng còn không có thăm dò rõ ràng. Nhưng mà hắn rõ ràng biết trên người của mình có một loại khí bảo vệ chính mình, tại hắn xem ra, đây cũng là một loại linh lực. Mà loại khí này tại trên thân thể chính mình đời này phụ thân cảnh cũng có, hơn nữa càng thêm nồng hậu, loại khí này có thể ngăn cả người tu hành pháp thuật, bởi vì loại khí này hàm chứa mãnh liệt ý. Ý tụ thì khí sinh, khí sinh thì lực hiện. Thoành thành này chính là Hồ Lăng quốc thủ đô, là bọn hắn chỗ an cư, trong lòng của bọn họ ý nguyện là hy vọng nơi này có thể không có gì bất trắc, không bị bất kỳ yêu ma tập kích quấy rối, cho nên ý nguyện của bọn họ hóa thành một loại khí, bao phủ cả Hồ Lăng thành. Hồ Lăng quốc bắt đầu cử hành đại tế thiên nghi thức, mà ngồi ở quốc vương an bài trong phòng Liễu Nguyên sắc mặt đại biến, hắn lập tức đứng dậy, đi tới trên quảng trường trước vương cung, lúc này trên quảng trường đã dựng lên lên một cái đài tế thiên, trên đài xếp đầy tế phẩm Người trên đài đấu bắt đầu khởi động, nhóm người này nói chuyện tiếng lóng lóng hóa một cỗ hỗn độn ý nguyện, như hồng thủy giống nhau cuồn cuộn mà lên, hết thảy chuẩn bị sắp xếp. Hắn đi qua hỏi tại sao đột nhiên muốn tế thiên, Vương tử Cảnh nói đây là thượng thiên manh mối, vì tiêu trừ ôn dịch. Liêu Nguyên không cách nào can thiệp, hắn tức giận rời đi, vô luận Vương tử Cảnh đuổi theo nói gì hắn cũng không đáp ứng lưu lại, bởi vì hắn biết, tế thiên nghi thức đã chuẩn bị đến trình độ này sẽ không thể nào dừng lại, mà nếu hiến tế bắt đầu, vậy hắn còn trong thành mà nói sẽ rất nguy hiểm. Ở dưới đại tế thiên nghi thức, nhất định làm cho cả Hồ Lăng quốc mọi người ý chí vô cùng tụ ngưng, trên dưới một lòng la lúc, lúc này nếu như Liễu Nguyên còn trong thành mà nói, như vậy linh lực trên người hắn có thể sẽ bị tách ra. Lực la ý ngưng kết, hắn sợ đến lúc đó trong Hồ Lăng thành tụ tập ý tách ra ý trên người của hắn. Mà khi Liễu Nguyên một đường ra khỏi Hồ Lăng thành, ở một chỗ không có người quay đầu lại nhìn Hồ Lăng thành, trong mắt hắn thấy Hồ Lăng thành bầu trời thủy quang bay lên, hẳn là mơ hồ có thể thấy được hình rồng. Cũng đang lúc này, trên người hắn đột nhiên hắc quang bắt đầu khởi động, từ một người vốn là tràn đầy tiên khí hóa làm một người mặt mui như vỏ cây khô, đây chính là lão Vu sư. Hắn thật ra thì cũng không có đi đảo Nguyên Sơn ngụy bằng hữu của hắn, mà là vào trong núi biến ảo trở thành vị bằng hữu kia. Huyền hóa chi thuật hắn thật ra thì cũng không phải là rất lành nghề, cho nên hắn vào núi tìm một ít đồ vật để che giấu khí tức của mình, lại làm một phen chuẩn bị mới đi ra ngoài. Chẳng qua là thủ đoạn này lại vẫn không thể nào có được tiểu vương tử mà hắn muốn. Tại hắn thấy Thanh Dương một khắc kia, hắn đã cảm thấy linh hồn của Thanh Dương đặc biệt, hắn tu hành chính là dựa vào nuốt chửng hồn phách tới tu trì, hồn càng đặc biệt đối với hắn càng có lợi. Hơn nữa, linh hồn của hắn đang suy bại, linh hồn của con người bình thường đã không cách nào thỏa mãn hắn, cho nên ở mấy năm trước hắn săn giết kiền nhị sư phụ, hiện tại thấy Thanh Dương, hắn cũng nghĩ đến Thanh Dương có thể là tu sĩ truyền thế, cho nên liền muốn lấy được hắn. Chỉ cần đem Thanh Dương mang ra khỏi thành, hắn sẽ rời đi nơi này. Ma ôn dịch cũng là hắn tán ra tới, đây cũng không phải là một loại ôn dịch, mà là một loại pháp thuật, pháp thuật tên là Tử vong triền miễu, thuộc về pháp thuật hắn tự nghĩ ra, là đem những linh hồn bị nuốt chửng loại bỏ ra toàn khi cùng một chút độc dược luyện chung một chỗ, tạo thành một loại pháp thuật. Ở nơi này dưới đại hiện thế, loại pháp thuật Tử vong triền miễu pháp thuật trên thân người đều muốn tản đi. Lao Vu sư phát hiện mình hẳn là nhất thời tìm không được biện pháp gì. Theo thời gian ngày từng ngày trôi qua, lão Vu sư càng ngày càng già, mà thanh dương ở từ từ lớn lên, từng có 3 lần thiếu chút nữa bị người hầu ôm ra khỏi thành, nhưng đều bị bạc Cát Sí kiền nghị phát hiện. Cho đến sau khi lão Quốc Vương qua đời, tân vương cảnh kế vị là lúc, thanh dương đã 7 tuổi rồi, mà khi cảnh xác định cảnh là người thừa kế vương vị, thanh dương liền cảm thấy có một cỗ lực lượng ướt át mà cường đại trong lòng mình tuôn sinh, mà cho linh hồn tới nay vẫn suy yếu lại là vào giờ khắc này ổn định xuống. Hắn hiểu được Đây chính là trên thế giới này khí vương giả hộ thân. Ngày này, Thanh Dương đột nhiên đi tới trong Bạc Thế quán, hắn đi theo phía sau có 2 thị vệ, Thanh Dương để cho bọn họ ở bên ngoài chờ, trực tiếp đi vào tìm Kiền Nhĩ. Lúc này Kiền Nhĩ tu vi so với mấy năm trước đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà hắn vẫn không dám ra khỏi thành, tu vi của hắn cao, có thể bó chuyện cũng nhiều, nhưng mà cũng không có hộ thân thủ đoạn. Đây là Thanh Dương lần đầu tiên xuất cung, cũng là lần đầu tiên đến trong Bạc Thế quán, mà khi Kiền Nhĩ nhìn thấy Thanh Dương là lúc Hắn vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy hành lễ, Thanh Dương như đại nhân bình thường nhàn nhạt đưa tay lên, nói: "Những năm này ngươi làm ta cũng biết, ngươi hộ ta trưởng thành, ta tự nhiên hồi báo ngươi. Ta biết ngươi muốn thay sư phụ báo thù, nhưng ngươi hiện tại ra khỏi thành thì sẽ bị gọi đi hồn phách, ta có nhất pháp dạy ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu trì, 3 tháng có thể thấy được hiệu quả, 1 năm sau sẽ có thể giết hắn." Quyền 3 chương 4, Tường thành kiếp. Những năm gần đây, cũng không phải lần đầu tiên Kiền Nhĩ nhìn thấy Thanh Dương. Nhưng đây lại là lần đầu nhìn thấy Thanh Dương bước xuống khỏi giường, từ trên thân thể nho nhỏ này, Kiền Nghị cảm thấy một loại uy thế khó nói thành lời. Hắn liền vội hỏi pháp thuật ra sao. Thanh Dương hồi đáp, "Thiên hồn hóa kiếm thuật." Người vốn có 3 hồn bảy vía, vốn dĩ Thanh Dương đối với pháp thuật này cũng không phải hiểu rất rõ ràng, hắn vẫn cảm giác nó huyền diệu khó giải thích khó có thể nắm lấy, nhưng sau khi đã trải qua một lần hồn phách gần diệt hiện cảnh, vừa cảm thụ một lần quá trình ở trong cơ thể mẹ dưỡng dục hồn phách, đối với thuật này liền trở nên thông suốt. Tu thuật này có thể đem thiên hồn ngưng làm kiếm, đến khi lão vu sư gọi ngươi hồn phách đi, hóa kiếm mà chém hắn, tất hắn không thể phòng bị, thủ của sư phụ ngươi có thể báo rồi." Thanh Dương chắp tay sau lưng nói, hắn nho nhỏ niên kỵ kỵ nói ra một phen như vậy, nếu là để ngoại nhân nghe được nhất định sẽ ngạc nhiên thật nhiều, mà Kiền Nhĩ lại có một loại cảm giác đương nhiên, hắn cảm giác mình giống như là khi còn bé mặt đối với sư phụ của mình giống nhau. Thanh Dương đem một thiên tu hành thiên hồn hóa kiếm thuật thuật quan tưởng phương pháp cùng chú quyết truyền cho Kiền Nghị, sau đó rời đi. Sắc trời cũng đã gần buổi trưa, hắn đi ra bậc thệ quán, hướng trong vương cung đi tới, hiện tại hắn đã là vương tử, nhưng mà trong thành cũng không có người nào nhận ra hắn. Ngẩng đầu, thấy thành tường, đột nhiên nghĩ tới mau chân đến xem ngoài thành cảnh tượng là hình thức thế nào. Công tử, lúc này đã gần đến buổi trưa, vương hậu sợ là muốn tìm ngài. Đi theo Thanh Dương phía sau một hộ vệ thấp giọng nói, Thanh Dương luôn luôn thâm cử. Cho dù là bọn họ cũng rất ít nhìn thấy, nhưng mà lời đồn đãi về Thanh Dương lại có không ít, trong đó có lúc vương hậu trong ngộng mang thai cả phòng sinh quang, ngày hôm sau liền xác định đã hoài thai. Sau lại cùng người khác bất đồng mang thai 2 năm lẻ 3 tháng, đây cũng coi là một chuyện cực khác biệt. Thậm chí có lời đồn đãi mấy năm trước một lần phát sinh ôn dịch sau đó tế thiên, cũng cùng vị vương tử này có liên quan. Thanh Dương ngẩn đầu nhìn thoáng qua vị hộ vệ vừa nói chuyện, Thanh Dương biết tên của hắn gọi kiệt, từ gia gia của hắn đến hắn. Ba đời cũng là Hồ Lăng Vương thất hộ vệ, cũng coi là một nhà trung thần, hắn có một trai một gái, Nữ Nhi đã 10 tuổi, con trai thì lớn bằng Thanh Dương. Không có chuyện gì, khó khăn lắm mới được đi ra ngoài một chuyến, đi thêm một chút, Vương Hậu chắc chắn sẽ không nói gì. Thanh Dương gọi chính là Vương Hậu, do ở trước mặt người ngoài, hai hộ vệ cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Hắn đã nói như vậy, hai hộ vệ cũng không nên nói cái gì nữa, dù sao bọn họ đã khuyên rồi, đến lúc đó Vương Hậu thật muốn trách tội mà nói đội cũng không tới trên đầu bọn họ. Thanh Dương cũng không có nghĩ qua muốn tới ngoài thành đi xem, hắn biết, linh hồn của mình đối với một chút yêu, uỷ, tà tu mà nói, là thứ thật tốt. Trên đường có dòng người qua lại rộn ràng, trên mặt đều có được riêng mình sắc thái, hoặc vui vẻ hoặc bi thương, hoặc tâm sự nặng nề hoặc không buồn không lo, đây chính là nhân gian. Thanh Tương dùng cự thạch kiến thành, đây là đá khai thác ra trong một ngọn núi kiến thành một tòa thành này, cho nên cả tòa thành lộ ra vẻ trầm trọng nặng nề mà tu tăng. Cửa thành có 17 vị binh lính thủ ở nơi đâu, đứng thành hai hàng, một loạt tám người, trong đó một vị là đội trưởng, trên người bọn họ mặc khôi giáp cũng khắc vào chú văn có pháp phù, có tác dụng trừ tà tích sát, còn có thể tăng thêm phòng ngự. Đây đều là trong thành một người tên là Thiết đại sư đã tạo nên, Thiết đại sư là tên một người, cũng là một cái truyền thừa, tượng trưng cho một loại tài nghệ. Thật ra thì Thiết đại sư cũng không chế tạo vũ khí, hắn chỉ phụ trách hỗ trợ đem vũ khí cùng khôi giáp khắc vào ký hiệu 17 người này không phải bình thường nhân sĩ binh, mà là những người đã từng vào trong núi, cùng yêu thú từng có chính diện chiến giết, hơn nữa cũng đều trải qua chiến trường, trên người có sát khí, có thể để cho một chút tà ma căn bản không dám từ cửa thành vào thành, cho dù là nhập vào thân mọi người trên người, đi qua bên cạnh bọn họ 17 người cũng sẽ bị kinh tán. Thanh Dương từ bậc thang bên cạnh bọn họ cách đó không xa hướng tường thành đi, người bình thường cũng không được phép lên tường thành, mặc dù canh giữ ở thành tường binh sĩ cũng không nhận ra Thanh Dương. Nhưng bọn hắn biết Thanh Dương phía sau hộ vệ, đoán cũng có thể đoán được Thanh Dương thân phận, mọi người một chân quỳ xuống hành lễ. Thanh Dương dọc theo đường đi tường thành, dưới chân bước qua bậc thang, hắn nhẹ cảm cảm giác được trong đó hàm chứa cường đại niệm lực. Chính là loại niệm lực này để cho một tòa thành bình thường có thể đứng vững vàng ở trong thiên địa, để cho đám yêu ma không cách nào bằng pháp thuật trốn vào. Nơi này mỗi một khối đá cũng là mọi người từ trên núi khai thác ra ngoài, cũng chở về tới, sau đó thê kết ở chung một chỗ, trở thành thành tường. Ở trong lòng mọi người xây nên tòa thành này, tòa thành này là dùng tới an cư, là dùng tới nghỉ ngơi, là chỗ cuối cùng để dung thân, vô luận ở bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần xây xong một tòa thành như vậy, trở lại trong tòa thành này sẽ không có chuyện gì, mà khi mọi người ôm ý nguyện như vậy tới xây tòa thành này, tòa thành này tự nhiên sẽ có năng lực bảo vệ bọn họ. Mặc dù, tòa thành này sẽ ở trong mưa gió hú hú, sẽ bị địch nhân công phá, nhưng mà một chút tà ma muốn lén vào trong đó lại là thiên khó khăn muôn vạn khó khăn. Tới khi Thanh Dương bước lên tường thành, nhìn qua là một mảnh đồng cỏ phi nhiêu, trong đồng cỏ phi nhiêu có mọi người đang bận rộn, một chút địa phương xa xôi hơn nữa lại là có một con sông lớn buôn lưu mà qua. Hướng bốn phía phương xa nhìn lại, một cái liền có thể đủ để nhìn ra tòa hổ lăng thành này chiếm cứ thật chóng yếu, giữa lưng vào núi non san sát, phía trước có một con sông lớn, mặt đông lại là con sông kéo dài tạo thành đồng ruộng. Thanh Dương theo thành tường mà đi, thân thủ rướt thành tường, có một loại cảm giác lạnh như băng cứng rắn. Những năm gần đây hắn vẫn nằm ở trên giường, linh hồn suy yếu, thân thể cũng đồng dạng suy yếu, cho dù là trí nhớ cũng giống như muốn quy lãng, hắn không biết sư đệ, sư muội cùng đệ tử của mình hiện tại còn sống hay không, theo ở nơi này chân thật thế giới trôi qua càng lâu, hắn càng có một loại cảm giác thanh dương cách hắn đi xa, thủy thì từng bước nhích tới gần. Trong mắt của hắn xuất hiện một tòa nhà gỗ mông lung, đó là lão vu sư chỗ ở, mặt viện nhìn thẳng vào hồ lang thành, trước viện hàng rào quay kín. Trong viện từng dãy tầm ván gỗ chồng chất thành giá tử, phía trên phơi đầy thảo dược, trong đó có một cô gái ở nơi đó lật qua lại thảo dược. Cô bé kia là đệ tử của lão Vu sư sao?" Thanh Dương hỏi. "Đúng vậy, điện hạ, nàng gọi bằng đâu? Là lão Vu sư từ bên ngoài mang về tới, có lời đồn đãi nói nàng không phải con người." Kiệt thấp giọng nói. Thanh Dương hơi có chút cau mày, cô bé kia nhìn qua vô cùng gầy yếu, một thân màu trắng y phục, không người ở nơi đó lật qua lại dược liệu giống như là một con chim bạch đầu chân chính giống nhau. Một thiếu nữ an tĩnh như chim bạch đầu, cùng một vu sư thực nhân hồn phách sinh hoạt chung một chỗ, Thanh Dương làm sao cũng cảm thấy quá dị. Hơn nữa, cả tòa phòng nhỏ này đều giống như ở trong sương ngủ ngông lung nhàn nhạt, nhạt, cho dù là giữa không trung mặt trời chiếu rọi cũng là như thế. Nàng bị mang về đã bao nhiêu năm? Thanh Dương hỏi. Có 13 năm. Kiệt hồi đáp. Cũng đang lúc này, trong phòng đi ra một cái lão nhân, lão nhân này một thân áo đen, đầu đầy tóc trắng. Nhìn qua vô cùng giàn ruột, chẳng qua Thanh Dương thấy hắn một khắc kia, liền từ trên người của hắn cảm thấy một cổ quỷ dị khí, cũng là đang nhìn đến hắn ánh mắt kia, miệng hắn khép mở, tựa hồ là một tiếng gì, nhưng mà hắn tuyệt đối không phải là gọi hắn, la lên quá mông lung. Thanh Dương nhướng mày, phía sau lại đột nhiên có một cỗ lực mạnh đẩy tới, cả người hắn hướng trên tường thành bổ nhào về phía trước, đầu đập vào trên tường thành, phịch một tiếng, trên đầu truyền đến cảm giác đau nhức mà chấn động. Sự cố biến đổi, để cho trong lòng hắn cả kinh. Đây là có người muốn đẩy hắn rơi xuống tường thành, nhưng mà hiển nhiên chưa có làm được, tùy theo phía sau chính là tiếng đánh nhau truyền đến, người còn trên mặt đất, Thanh Dương đã quay đầu lại nhìn, đánh nhau là Kiệt cùng một vị hộ vệ khác. Một vị hộ vệ khác tên Bỉ Hùng, là một người võ nghệ cao cường, một thân cường lực phi phàm, trong quân ít có người có thể là đối thủ của hắn, cho nên được chọn để làm Thanh Dương hộ vệ. Nhưng mà, lúc này hai mắt của hắn đỏ ngầu, trong mắt lộ ra hung quang, trên trán gân xanh lộ ra mà đối thủ của hắn Kiệt đang cố hết sức ngăn cản của hắn. Hai người đao ngang hung cũng không có rút, đại khái là lúc trước Bỉ Hung đi thần dương, Kiệt nhanh chóng ngăn trở, cho nên cũng chưa kịp rút đao. Hai người đánh nhau cùng nhau, nhìn qua Kiệt căn bản không phải đối thủ, mắt thấy lúc sẽ bị Bỉ Hung đẩy xuống tường thành, Kiệt đột nhiên ngắt một cái thân, từ phía dưới Bỉ Hung tránh thoát đi ra ngoài, nhân cơ hội rút ra loan đao bên hung hướng dưới nách Bỉ Hung chém tới, trên người của bọn họ cũng mặc khôi giáp, lúc này khiến cho không chế lực Do cái tình huống không cách nào phách chém căn bản là chém không rách áo giáp, cho nên đao trong tay Kiệt hướng dưới nách không có khôi giáp che chở. Chém tới, như lần này chém trúng rồi, bì hùng cánh tay đều muốn bị chém xuống. Kiệt mặc dù không có lực lượng mạnh mẽ như Bì Hùng, nhưng đao thuật của hắn cũng rất tốt, nhưng cũng chỉ là không sai, hắn có thể trở thành thanh dương hộ vệ dựa vào cũng không phải là một thân bản lãnh, mà là dũng cảm cùng trung thành. Tay cầm đao của hắn đã bị bắt chặt rồi, dễ rủa mà không thoát. Điện hạ, Đi Mao Tiếng lớn tiếng la lên, chính là đưa khí trong lồng ngực tất cả đều hô lên, như tiếng nổ giống nhau. Hắn không riêng gì muốn Thanh Dương trốn, mà là muốn dùng một tiếng hét này kinh động thủ vệ dưới thành. Bí Hung đã đem đao ngang hung hắn rút ra, hướng đỉnh đầu Kiệt chém tới. Đây hết thảy đều ở trong lúc điện quang hỏa thạch, Thanh Dương bỏ dậy chạy đi, hắn thiên phòng văn phòng, nhất thời tâm huyết dâng trào đến tường thành nhìn lại, không nghĩ tới Bí Hung trong hai hộ vệ lại đã sớm trúng Lao Vu sư pháp thuật, mà hắn bởi vì linh hồn suy yếu liền không phát hiện. Lúc này hắn trừ trốn còn có thể làm sao, cái gì cũng không làm được, hắn ngay cả xuống giường bước đi cũng vẫn chỉ là những ngày gần đây mới được. Cho nên hắn chạy, trong ký ức của hắn, chính mình chạy trốn mấy lần cũng không ít, đó là thời điểm ở luân hồi thế giới sau khi bị trục xuất khỏi sư môn ở nhân gian giấy rửa. Mà hiện tại hắn cũng ở nhân gian, hắn cũng giống nhau không có nửa điểm pháp lực, hết thảy đều lặp lại giống như trước, nhưng lại là nhân sinh tuyệt đối bất động. Hắn nghe được dao chặt tận xương thanh âm, quay đầu nhìn lại, đỉnh đầu kiệt đã bị chặt đứt bay về phía ngoài thành. Thanh Dương trong lòng Tuần Sinh cảm xúc khó nói, người này là vì cứu hắn mà chết. Quay đầu lại tiếp tục chạy, trong hai mắt Bì Hung bắt đầu khởi động hung quang nuốt người đuổi theo. Thanh Dương một bên chạy, một bên hướng ngoài thành nhìn ra, chỉ thấy lão Vu sư trước nhà gỗ hai mắt lục quang bắt đầu khởi động, trong thai phảng vẫn nghe được thanh âm lão Vu sư giản mu âm mà hừ phấn. "Giết hắn đi, giết hắn đi, chặn xuống đầu lâu của hắn mang đến nơi này của ta." Một bước, hai bước. Không tới 10 bước, Thanh Dương đã rõ ràng cảm giác được Bỉ Hung đã đuổi tới phía sau, sức bộ nặng giống như là muốn dẫm ở hắn chân sâu đi theo, hắn từ bóng dáng trên mặt đất thấy được đao của Bỉ Hung đã vung lên. Quyền 3 chương 5, nỗ lực. Cách đó không xa đã có binh lính chạy lên tường thành, tiếng hô quát rõ ràng ở bên hai, nhưng mà hơn 50 bước cự ly vào thời khắc này lại giống như là khoảng cách giữa trời và đất xa xôi như vậy. Thanh Dương thấy phía trước có hơn 10 người xải bước chạy tới, đao trong tay đã nắm chắc, bọn họ là phải cứu Thanh Dương. Nhưng mà bị hung phía sau Thanh Dương đã dương đao lên. Đang lúc này, có một tiếng xé gió vang lên, bị hung cao cao vung đao lên liền mềm nhũn đi xuống, sau đó phịch một tiếng bổ nhào ngã xuống đất, liền kế ở phía sau bên chân Thanh Dương, đao rơi ở trên tường thành, bắn ra thật xa. Thanh Dương quay đầu lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu bị hung chẳng biết lúc nào đã đâm vào một mũi tên, mũi tên này rìm qua nó trụ, từ huyết thái dương xuyên vào. Mà mũi tên phía trên khắc đầy phù chú, hiển nhiên không phải là mũi tên bình thường. Thanh Dương hướng bên trong thành nhìn lại, chỉ thấy bên trong thành trên một cái nhà bên tường thành phía trên đứng một thiếu niên, thiếu niên một thân da hổ chế thành y phục, cầm trên tay một cây cung khô vàng, cũng đồng dạng hướng trên thành nhìn tới, trong mắt của hắn còn có thiếu niên rất hiếu kỳ cùng dũng cảm. Một mũi tên này hiển nhiên là hắn bắn ra, có thể một mũi tên bắn thủng đỉnh đầu bỉ hùng có nón giáp che chở, cũng không phải người bình thường có thể làm được, huống chi bỉ hùng còn đang chạy tới. Binh sĩ chạy tới để cứu Thanh Dương đã đến trước mặt Thanh Dương, sau khi xác định bỉ hùng đã chết, lập tức quỳ xuống. Trước người là đội trưởng canh gác tường thành, tên là Lương Phong, nghe nói là lúc sinh ra đúng ngày đại nhiệt, có một trận gió mát thổi vào bên trong phòng trong nhà hắn, để cho mọi người cảm thấy một cơn mát mẹ ý, tùy theo liền là tiếng khóc mới ra đời của hắn, cho nên hắn được đặt tên là Lương Phong. Sai cũng không phải do bọn hắn, mà tại Lao Vu sư Tham Lam muốn nhận được Thanh Dương hồn phách, Thanh Dương tự nhiên sẽ không trách cứ bọn hắn điều gì, chẳng qua là để cho bọn họ đem đỉnh đầu kiệt rơi xuống ngoài thành mang về. Lương Phong nói muốn đem Bỉ Hung treo trên tường thành, Thanh Dương cũng không đồng ý, hắn biết, Bỉ Hung bất quá là chúng pháp thuật nào đó của lão Vu sư mà thôi. Lúc này nhìn lại Bỉ Hung, chỉ thấy trên mặt của hắn đã mọc khắp rêu xanh, phá lệ kinh khủng. Nhìn lại ngoài thành nơi xa lão Vu sư nhà gỗ, lão Vu sư trước phòng đã không thấy bóng dáng, chỉ có thiếu nữ tên Bạch Âu kia hướng tường thành nhìn tới. Lương Phong vây quanh đưa Thanh Dương hồi cùng, lúc xuống khỏi tường thành, gặp phải thiếu niên kia bắn tên cứu hắn, hắn đứng một bên để cho Thanh Dương đi qua. Thanh Dương dừng lại, hỏi: "Ngươi tên là gì?" Thập Tam. Thiếu niên này thanh âm có chút quái, đây là ở vào thời kỳ đổi giọng, đang từ thiếu niên biến thành người lớn. Thiên hạ này, đại đa số người chẳng qua là có một tên, mà những người có họ cực ít, một thị tộc muốn kéo dài cũng rất khó khăn, hướng chi một nhà. "Ngươi không có họ, không bằng ta đưa ngươi một cái họ sao?" Thanh Dương nói. Thiếu niên cau mày, hắn thật ra cũng không xác định Thanh Dương là ai, lúc trước hô to một tiếng chỉ vì đem hắn hấp dẫn. Hắn cũng không nghe rõ ràng kiệt phía trước la câu kia điện hạ. Nhưng mà hắn lại có thể cảm giác được trên người thiếu niên trước mắt này chủng loại cùng người khác bất đồng, hắn thấy được nhiều người loại này ở thời khắc sinh tử bị hù dọa cứt đáy ra hết, mà trước mặt đứa trẻ này mới vừa rồi nếu như hắn bắn chậm một chút sẽ chết, trên mặt một chút vẻ sợ hãi cũng không có. Hắn trầm mặc một chút rồi hồi đáp, "Tốt. Ngươi cùng tên tài nghệ tốt như vậy, liền lấy cung làm họ sao?" Thanh Dương sau khi nghe hắn trả lời đã nói nói cho dù là Thanh Dương qua nhiều năm như vậy vốn là ở vào trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, cũng biết trên đời này, dòng họ cũng chỉ là thượng tầng chi người mới có. Tuất thiếu niên suy nghĩ một chút, liền đáp một tiếng. "Ngày mai ta để cho người tới đón ngươi." Thanh Dương nói, nói xong liền rời đi, hắn nhìn ra được thiếu niên này có cáp, mặc dù hắn tiến nghệ rất cao, nhưng mà vẫn là thiếu niên. Hung chi bởi vì mới vừa rồi Thanh Dương thiếu chút nữa bị giết, cùng những hộ vệ kia mọi người ở bên cạnh hắn vẻ mặt băng hàn. Trên người sát khí bắt đầu khởi động, để cho thiếu niên có áp lực rất lớn. Thanh Dương rời đi, hộ vệ đi theo phía sau mang kiệt cùng bì hung thi thể. Thiếu niên vội vàng đi tới yêu cầu một chi mũi tên mà hắn bắn ra, bởi vì là hắn cứu Thanh Dương, những binh lính kia cũng cũng không có làm khó. Chuyện Hồ Lăng Vương tử Thụy thiếu chút nữa là bị hộ vệ giết chết trên tường thành truyền ra, hộ vệ kia muốn giết Vương tử Thụy là bị yêu ma phụ thân, đây mặc dù cũng coi là một đại sự, nhưng ở trong thiên địa cũng là chuyện thường có cho dù là quốc vương chết trên vương vị cũng là có. Chớ đừng nói chi là những vị hoàng đế chết bởi ngoại than chinh chiến lại càng không biết có bao nhiêu. Thanh Dương trở lại trong cung, Vương hậu cũng nhận được tin tức, nàng chờ ở nơi đó nhìn Thanh Dương bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Dương đã gặp nàng, hẳn là ở trong lòng hiện phát lên một tia ấm áp. Thủy Nhi, ngươi không sao chớ? Vương hậu trên dưới vuốt Thanh Dương thân thể. Không có chuyện gì. Thanh Dương nhàn nhạt đáp lại, hắn vẫn không có kêu đối phương là mẫu hậu. Ma Hỏa Sa Nữ cũng không có yêu cầu hắn gọi như thế. Ở Hỏa Sa Nữ xem ra, cùng Thanh Dương trong đó có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc chính là Thanh Dương là trong mắt của nàng nhìn lớn lên, là nàng một tay nuôi lớn, là nàng từ nhỏ đã giúp của hắn thay tã, đây hết thể hết thảy, tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng là một loại thân một loại tình, cuốn lấy Thanh Dương, để cho Thanh Dương cùng thế giới này từ từ dung hợp, thành người trong thiên địa này. Mà xa lạ cảm giác thì là tới từ Thanh Dương ánh mắt. Ánh mắt của hắn quá thấu triệt sao? Căn bản là không phải tiểu hài tử mới có ánh mắt, mà hẳn là một người nhìn thấu nhân thế mới có. Về tu hành, về đạo đạo, hiện tại Thanh Dương mặc dù không có pháp lực, nhưng mà hắn có càng sâu hiểu biết, đây là một loại tu vi không nhìn thấy. Hắn cùng hỏa xà nữ giải thích một fan truyện phát sinh trên tường thành, sau đó liền trở về ăn rồi ngủ. Hắn bây giờ vẫn là ban ngày cũng còn muốn ngủ buổi sáng. Ngày hôm sau, Thanh Dương đem Cung Thập Tam Triều gọi. Lúc này Cung Thập Tam đã biết Thanh Dương là ai. Ở trước mặt Thanh Dương, hắn càng thêm lộ ra vẻ không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn gọi Cung thập Tam, chính là muốn báo đáp ngày hôm qua ân cứu mạng, hỏi: "Ngươi biết chữ sao?" Cung thập Tam lắc đầu. Thiên địa niệm này trong đó, mỗi một quốc gia đều có được chính mình tiếng nói, nhưng mà, Thanh Dương cũng biết có một loại tiếng nói khác tên là thiên địa ngữ điệu, thiên địa ngữ điệu cũng có thể coi là chân ngôn, Sở Hữu Đạo Kinh cũng là từ thiên địa ngữ điệu viết nên. Thanh Dương hỏi chính là cái này, thiên địa ngữ điệu không phải bình thường người có thể hiểu được. Cho dù là trong cả Hồ Lăng Thành cũng không có bao nhiêu người hiểu. Vậy ngươi liền mỗi ngày buổi sáng tới nơi này sao? Ta dạy cho ngươi biết chữ hiểu sách." Thanh Dương nói, hắn muốn truyền cho Cung Thập Tam một chút tu hành công pháp, dù sao hắn hiện không phải là ở trong luân hồi có thể điểm linh thai truyền thụ pháp ý, muốn truyền cho người khác công pháp thì phải trước dạy cho đối phương biết chữ hiểu sách. Cung Thập Tam tổ tiên cũng không phải là người ở Hồ Lăng, mà là đến từ địa phương xa xôi, xa đến Cung Thập Tam ngay cả tên cũng không muốn đi nhớ. Hắn biết mình đồng lửa cũng không thể trở về. Hắn nhất tộc vốn là một dòng họ, nhưng là lại đã sớm bước tới không cần, cho dù là phụ thân của hắn cũng chỉ nói cho bọn hắn biết, nhất tộc Hữu Tính thị, hơn nữa còn là thế gia vọng tộc danh chấn thiên địa, cung thập tam không tin, phụ thân của hắn cũng không có biện pháp thuyết phục hắn, bởi vì phụ thân của hắn cũng không quá mức tin tưởng. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn người một nhà mặc dù không vượng, lại có một môn chế nghệ, đó chính là chế dựa vào cung cùng, cùng tiến chế nghệ phi phàm. Cung tên tử trong tay phụ thân hắn làm ra có thể bắn chết quỷ hồn. Mà Cung thập tam cũng là biết tu hành, bất quá tu hành này chỉ là để cho hắn bản thân so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, gặp gỡ người tu hành chân chính cũng chỉ có chạy trối chết mà thôi. Hắn ngày thường luôn là cảm thấy đáng tiếc, đáng tiếc trong nhà mình một quyển Lạc Nhật tiến thuật không cách nào tu hành, bởi vì hắn không biết chữ, phụ thân của hắn cũng không biết. Đến khi Cung thập tam về đến trong nhà, cùng phụ thân của hắn nói hắn muốn đi cùng vương tử điện hạ học biết chữ thời điểm, Phụ thân của Cung Thập Tam mừng rỡ, nói: "Ngươi nhất định phải chăm chỉ học tập, sau khi thành công tới tu hành lạc nhật tiến thuật của nhà chúng ta." Mà khi Cung Thập Tam lần nữa đi tới trong vương cung vương tử điện hạ chỗ ở, lại thấy hai người khác, hai người này là một nam một nữ, nữ đại khái mười mấy tuổi bộ dạng, nam hài còn lại là năm, 6 tuổi, nhìn vô cùng bình thường. Hai người này chính là một trai một gái của kiện, nam hài tên là Khắc Phụ, tên hắn là do lúc hắn sau khi sành một năm thời giờ bên trong chỉ cần phụ thân của hắn Kiệt ôm hắn thì sẽ khóc lớn, làm sao hống cũng sẽ không ngừng, cho nên bị Kiệt dưới cơn nóng giận đặt tên là Khóc Phụ. Tất cả mọi người cho là đây là cái tên không lành, nhưng mà Kiệt kiên trì muốn gọi như vậy, nói, nếu như như vậy là mệnh, gọi cái gì cũng không biết biến. Không nghĩ tới hẳn là ứng nghiệm rồi, Kiệt niên kỵ kỵ còn lúc Tráng niên đã chết, nhưng Khóc Phụ cũng đang lúc phụ thân của hắn hạ táng một tiếng cũng không có khóc. Một nữ hài khác cũng là con gái Kiệt, tên là Hỉ Nữ. Hỷ nữ là sau khi khóc phụ được đặt tên mới đổi, vì đó là cái tên có thể đủ trung hòa khóc phụ mang đến không tốt cảm giác. Thanh Dương đem hai người bọn họ cũng gọi tới học tập, cả nhà bọn họ bởi vì kiệt chết mà thay đổi mệnh số, là phúc hay họa hiện tại ai cũng không biết. Từ đó về sau, Thanh Dương mỗi ngày buổi sáng dạy bọn họ thiên địa ngữ điệu, xế chiều chính là đi ngủ, mà buổi tối tỉnh lại thì bắt đầu viết sách. Hắn viết chính là thiên diễn đạo quyết, hắn muốn đem thiên diễn đạo quyết viết ra nên vị thiên diễn đạo phái tìm một người chân chính thừa kế đạo thống. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, cảm giác mình không cách nào tu hành thiên diễn đạo quyết nữa. Mà hắn mấy ngày nay đối với thiên địa này quan cảm tới này, một người tu hành muốn tu ra một thân pháp thuật thần thông, vẫn là tự thân linh lực, pháp ý, đại đạo quyết yếu ba cái thiếu một thứ cũng không được, nhưng mà đạt được ba dạng phương thức này cũng nhiều hơn rất nhiều, thiên địa này so với trong luân hồi thiên địa không hoàn chỉnh muốn phức tạp hơn nhiều. Liên như linh lực phân ra rất nhiều loại là tự thân tu chỉ linh lực, để luyện tự thân một nguồn máu, hóa sinh một tia linh lực, không ngừng nuôi luyện lớn mạnh, đại đa số binh sĩ trong thành cũng sẽ dùng phương thức này, cung thập tam cũng biết, loại tự học linh lực này thuần túy nhất nhưng muốn lớn mạnh cũng hao tổn năm tháng nhất. Loại này tự học tự giữ mà thu hoạch được linh lực, ở rất nhiều người tu hành xem ra mới là tu hành phương thức chính thống nhất. Có chính thống, tự cũng có mưu lợi một chút, loại mưu lợi một chút này tên là luyện khí sĩ, luyện khí sĩ cũng chia ra rất nhiều loại, như thực trong sông núi thanh linh khí Có thử cơm sắt trong địa sát âm mạch, có chuyên thực mặt trời mọc lên ở phương đông lúc một chút mặt trời tinh hoa, cũng có tu sĩ thực chàng sao tinh hoa, những người này cũng được gọi là luyện khí sĩ. Trừ hai loại này, còn có một chút tu sĩ không riêng gì mưu lợi, mà là chuyên môn đi đường tà đạo, liền như lão Vu sư, hắn lấy thực hồn làm chủ, thông qua thực hồn tới đạt được một loại linh lực khác. Dĩ nhiên, còn lúc luyện đan, đem tiên địa ở giữa một chút cỏ cây tinh hoa luyện thành đan, sau đó ăn vào, ở trong người hóa sinh linh lực Mà Thanh Dương những năm gần đây đã thử tu hành, lúc hắn tự học, phát hiện tình huống của mình chỉ sợ muốn so với mình tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Hắn tu chỉ, cảm ứng được tự thân linh lực hóa sinh. Linh lực này hẳn là cùng ở trên người hắn hộ thân khí dung hợp mà thành, linh lực nhìn như rất nhiều, rồi lại là hư ảo không thật, bởi vì khí là tới từ người ở trong thành tụ tập nghiệp lực. Thiên địa trong đó tự có pháp ý, bằng cảnh giới của hắn muốn bắt một luồng pháp ý yếu ớt tạo thành pháp thuật cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng mà hắn phát hiện mình lực bất tòng tâm là bởi vì linh hồn quá yếu, hay là bởi vì linh lực không cách nào khống chế pháp y diễn hóa thành pháp thuật. Cho dù là Thanh Dương từng có thủ đoạn có thể bằng vào đoán ma linh châu diễn biến tiểu thiên thế giới, lúc này cũng nắm không rõ vấn đề ở nơi đâu. Chỉ đành phải một lòng dưỡng thần nuôi hồn, nhưng mà trong thiên địa vừa há có người một đời an ổn, cũng không có gia đình an ổn cả đời, một nước lại càng không có, huống chi ở nơi này yêu ma đại địa, loài người bất quá là theo thành ma thủ để cầu bảo an mà thôi. Trên trời đột nhiên liên tục mưa xuống 10 ngày đêm, Hồ Lăng thành phía trước một con sông lớn nước tăng vọt, trong Hồ Lăng quốc có người đội mưa xuat ngoại, thấy giữa sông có một đại xà đón lôi vũ quần quật mà lên, không khỏi kinh hãi la một tiếng, tốt một con đại xà. Lời này vừa rơi xuống, đại xà liền tự trong lôi vũ rơi xuống xuống. Chuyện tình này để cho Thanh Dương đột nhiên ngộ được trong tiếng người ẩn chứa một loại lực lượng, coi như là một loại pháp ý, nhưng mà lại cũng vì Hồ Lăng quốc mang đến ngập đầu tai nạn. Đại xà rõ ràng cho thấy đã tu hành thành yêu đang hóa dao, nhưng mà lại bị một nông phu một câu nói toạc ra thân rắn, để cho hắn không thể độ hóa thành dao, cho nên ôm hận, như muốn tiêu diệt hồ lang thành. Quyển 3 chương 6, phong chính. Thiên không mịt mờ u tối, mưa to tầm tã ầm ầm, giữa không trung mơ hồ có thể thấy được một con rắn lớn màu đen cuộn cuộn. Không có lôi đình kia chớp, chỉ có mưa to âm ầm ú ú cùng yêu phong tán sát mưa bãi. Mà hơn 10 năm trước, vùng đất này từng có thần tướng xuất hiện, vị thần tướng kia từng ở trên chín tầng trời ban bố thiên điều pháp điện. Lên trong Hồ Lăng Thành cũng có một bộ Thiên Điều Pháp điển, bộ Thiên Điều Pháp điển này quy định những chuyện có thể làm, những chuyện không thể làm. Trong đó có một chuyện, yêu không được tùy ý giết chóc loài người, nhưng mấy năm lúc trước, khi mọi người cho là thiên điểu từ đó muốn đi vào quý đạo, hỗn loạn lại bắt đầu. Hồ Lăng Quốc Vương cảnh đứng ở tường thành, hướng trên bầu trời hắc xà hóa giao không thành lớn tiếng nói, yêu không được giết người, như vi phạm, nhẹ thì trừng áp 10 năm, nặng thì phong ấn trăm năm, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thiên điều xử phạt sao? Thiên đình ở đâu? Thiên điều lại có dụng ý gì? Hồ Lăng quốc các ngươi ngăn cản Bổn Vương hóa rồng, thu này bất cộng đại thiên, Bổn Vương muốn để Hồ Lăng quốc từ nay biến mất hoàn toàn. Giữa không trung truyền đến thanh âm hắc xạ tức giận. Thật ra thì sáu, bảy năm này, quốc vương cảnh cũng nghe lão quốc vương nói, chữ trên Thiên điều pháp điển tất cả đều biến mất, cũng đoán được chuyện có thể Thiên đình lần nữa biến mất, bọn họ dĩ nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng cũng không phải rất để ý, bởi vì Thiên đình đột nhiên mới xuất hiện cũng không lâu lắm. Hắn đối với thiên đình này cũng không biết, chẳng qua là nghe nói thiên đình từng vị đại đế đều quản một mảnh địa phương, thiên điều pháp điển của các đại đế cũng đều không. Giống, giữa thần tướng còn sẽ có chuyện sát phạt lẫn nhau xuất hiện. Mà hơn 10 năm trước, trong đó có một vị đại đế còn bị tọa hạ đệ nhất thần tướng tính đại đế khác tọa hạ thần tướng ở trong thiên cung đánh lén, dù chưa thành công, lại làm cho người trong thiên hạ cũng biết, thiên địa này còn chưa có chính thống. Trong mưa to, Hồ Lăng Thành cũng đã tích một tầng nước thật dày, nước hướng ngoài thành chảy đi mà Tương Thành, quốc vương cảnh đứng ở nơi đó, đồng dạng, tại hắn trước sau trái phải cũng là binh sĩ người mặc khôi giáp màu đen, mọi người dường cung lắp tên. Bọn họ mũi tên cũng không thể đổ cho Hắc Sả giữa không trung nửa ẩn vào trong mây đen đem lại uy hiếp, nhưng là trên mặt của bọn hắn vẽ tinh hồng ký hiệu lại làm cho Hắc Sả không dám động. Nếu Hồ Lăng Thành bị ngươi tiêu diệt, vậy ngươi kiếp nảy cũng cũng đừng hòng nghị hóa dòng đắc đạo, tất cả người trong Hồ Lăng Thành sẽ hóa thành oan hồn quấn lấy ngươi. Những binh lính kia trên mặt vẽ chính là một loại nguyền rủa ký hiệu có thể tại chính mình sau khi chết hóa thành đoan hồn quấn lên thân người giết chết, chính là bởi vì vậy, cho nên hát xà mới nhất thời không dám động thủ. Những ký hiệu nguyền rùa này tên là nhân quả chiên mệnh chú, là thanh dương dạy cho kiến nhĩ, để cho hắn ở trên mặt mọi tướng sĩ vẽ đấy, cả người hổ lăng quốc ở bên trong, người tu vi cao nhất là Lao Vũ Sư, nhưng mà kể từ khi bắt đầu trời mưa tới nay, Lao Vũ Sư đã không thấy tâm hơi, từ tường thành chỉ có thể thấy trong làn mưa mở mịn tòa nhà Gô Cô Linh, Liên hơn 300 binh lính trên mặt nhân quả truyền mệnh chú đã để cho Kiền Nhĩ nguyên khí tổn thương nặng nề, cùng Thanh Dương bất đồng chính là, hắn cũng là người ở hồ lang quốc bên trong, hắn tu hành ra linh lực có thể hóa thành phù chú, mà Thanh Dương trên người linh lực thì không thể. Ở trong luân hồi thế giới kia, pháp ý cũng bị các môn các phái quy buộc trấn phong ở một nơi, mà thế giới này thì không có, trong thế giới này pháp ý tán loạn ở trong thiên địa, pháp ý giống như là không khí giống nhau, nơi nào cũng có, chỉ cần tự thân thần niệm có thể cảm ứng được pháp ý liền có cơ hội thi triển pháp thuật. Hổ Lăng thành loại này tuyệt chết nguyên rủa, để cho hắc xạ trong lòng giận dữ, hắn tu hành hơn 300 năm, cuối cùng được cơ hội hóa giao, tuy nhiên nó ở lúc hóa giao mấu chốt, bị một người phàm nói toạc ra thân rắn, để cho hắn từ trong loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới thế gian ngoài, đưa đến hóa giao không thành. Điều này để cho hắn hận, với hắn mà nói, ngăn người thành đạo chính là không chết không thôi đại thủ, nhưng muốn giết hết hổ lăng thành những người đó dễ dàng. Nhưng không bị nhân quả nguyên rủa cuốn lên lại rất khó khăn. Hừ, giết chết bọn ngươi, bổn vương tự có biện pháp tàn đi một thân nhân quả. Hắc sa dưới cổ Lân Giáp như lá bình thường khép mở, phát ra thanh âm có một cỗ thấu tâm lạnh lẽo. Quốc Vương cảnh cũng không có trả lời hắn một câu nói kia, hắn biết, trả lời một câu nói kia bất quá là để cho hai người lâm vào trong tranh chấp, do đó làm cho đối phương lửa giận càng tăng lên, lúc này có thể thấy được đối phương cũng không muốn nhân quả quân thân, một con rắn hoa yêu vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dũng chỉ con rắn này đã tại tiếp cận hóa giao, chỉ cần tu hành cái mười mấy năm nữa, liền có thể lần nữa hóa giao. Nếu là ta Hồ Lăng quốc cản trở con đường ngươi thành đạo, không bằng liền để Hồ Lăng quốc cho ngươi thêm một cuộc đại tạo hóa có thể đặng vân tới Cửu Thiên đi. Quốc vương Cảnh Thanh Âm ở trong mưa gió phiêu diêu, hắn vốn là Hồ Lăng quốc hiếm thấy dũng sĩ, huyết khí vượng, thanh âm lớn, ở chỗ này trong mưa gió thanh âm cũng giống như có thể thẳng tới tận vân tiêu. Đại tạo hóa Các ngươi ở những kẻ vô tuệ vô thức thì như thế nào đưa được cho bản vương đại tạo hóa?" Hắc xà lạnh lùng nói. "Vì ngươi xây miếu, tháng tháng dân hương, hàng tháng yến tế, tạo hóa này đáng được xưng là lớn sao?" Quốc vương cảnh lớn tiếng nói. Giữa không trung hắc xà ẩn vào trong mây đen trầm mặc một lúc lâu, mới ông thinh hỏi, "Ngươi muốn xây miếu ra sao phụ ta? Ngươi vào sông hòa giao, vào biển hòa rồng." Hồ Lăng Quốc ngăn ngươi hòa giao, liền tôn thờ ngươi làm lòng vương. Long vương hô mưa gọi gió cũng hy vọng ngươi có thể đổi hộ ta hộ lăng quốc mưa thuận gió hòa. Quốc vương cảnh lớn tiếng nói, trong lòng hắn thật cao hứng, bởi vì diệt quốc thai hương hẳn là mắt thấy sẽ được hóa giải. Vốn là hắn biết Sở Yêu muốn tiêu diệt Hổ Lăng quốc đã quá sợ hãi, hắn mặc dù ở trong núi sâu chém qua yêu mị, nhưng mà loại đại yêu này đã có thể hô mưa gọi gió làm hắn hoảng sợ trong lòng, Hổ Lăng quốc là nước nhỏ, không có hộ quốc quốc sư, tự nhiên không cách nào chống đỡ đại xã yêu. Song lúc này vương tử Thụy tìm được hắn, Nói cho hắn biết như thế nào có thể làm cho Sở Yêu kia không dám tiêu diệt Hồ Lăng Quốc, vừa nói cho hắn biết cho Sở Yêu kia phong chính xây miếu, chẳng những có thể tiêu diệt quốc họa, còn có thể để cho Sở Yêu kia từ đó cùng Hồ Lăng Quốc tương liên cùng một chỗ. Về phần cuối cùng là Hồ Lăng Quốc cùng Sở Yêu sống chung hòa bình đâu rồi, vẫn là Sở Yêu đem Hồ Lăng Quốc biến thành yêu quốc, điểm này hiện tại quốc vương cảnh cố kỵ không được nhiều như vậy, hắn tin tưởng chỉ cần con của mình Thụy có thể kế vị, như vậy Hồ Lăng Quốc nhất định có thể phú cường lớn mạnh. Sa yêu muốn tiêu diệt Hồ Lăng Quốc kiếp nạn cứ như vậy hữu kinh vô hiểm trôi qua rồi, trên đầu thành binh sĩ cũng thấy được xạ yêu kia hạ vào trong Thương Lan Giang. Giữa không trung mây mưa tản đi, âm u khí trời cũng bị xua tan rồi, Hồ Lăng thành mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Quốc vương cảnh liền hạ lệnh, nơi Liên Vân Sơn cùng Thương Lan Giang giao vào nhau nơi đó, trên một chỗ sườn núi xây một tòa miếu Lăng Vương, Hồ Lăng Quốc vị trí là ở trong Liên Vân Sơn cùng Thương Lan Giang cùng ôm, tòa miếu này xây dựng ở nơi địa thế giao nhau cửa miếu hướng đông, trong miếu sở lập chi tượng là một con hắc xà vọt vào trong mây mù, bất quá hắc xà lại sinh ra xong, rác, nhìn nước sông buôn lưu đông vương, đồng dạng, hổ lang quốc trước một mảnh kia đồng cỏ phỉ. Nhiều đồng ruộng cũng ở trong ánh mắt pho tượng này. Sau khi miếu Long Vương kiến thành, quốc vương liền tự mình đến trước miếu Long Vương tế kiện thiên địa, từ đó, hắc xà đã thành Long Vương gia trong lòng người ở Hổ Lăng quốc rồi, mặc dù đây chỉ là người Hổ Lăng quốc phong lên. Nhưng mà đối với xả yêu kia tu hành mà nói là có thêm thật lớn trợ lực, có lẽ sau này thật sẽ trở thành hắc long hô mưa gọi gió cũng nói không chừng. Thời gian ngày từng ngày trôi qua rồi, Thanh Dương vẫn không ra khỏi Hồ Lăng Thành, vẫn mỗi ngày dạy cùng thập tam, cấp phụ, thị nữ bọn họ biết chữ. Nhưng mà, lúc trước ký hiệu vẽ ở trên mặt 300 binh lính lưu truyền ra tới, từng người vào núi săn thú cũng sẽ ở trên mặt trước họa lên loại chú văn sau khi chết vẫn có thể dây dưa địch nhân này. Bởi vì ngay cả trong núi nhiều yêu mị Vào núi săn thú hái thuốc người gặp nhiều nguy hiểm. Những người này trên người phần lớn tất cả cũng có linh lực, mặc dù không nhiều, nhưng miễn cưỡng ở trên mặt mình vẽ ra một đạo. Trong nháy mắt, 1 năm trôi qua, ngày này, Kiền Nhĩ đột nhiên đi tới trước Thanh Dương chỗ ở Vương Tử Điện tìm được Thanh Dương, đối với Thanh Dương nói hắn muốn ra ngoài thành đi. Thanh Dương biết hắn là có ý gì, ra khỏi thành chính là muốn giết Lão Vu sư, từ lúc xạ yêu kia rơi vào trong thương lang giang, lão vu sư liền vừa trở lại. Thanh Dương hỏi Thiên hồn hóa kiếm thuật nếu bản về tu hành khó khăn kỳ thực không khó, nhưng muốn thật có thể hóa kiếm mà chém kẻ địch, lại không phải người bình thường có thể làm được. Tu thuật này quan trọng là thủ trọng tâm niệm, tâm niệm cường giả thuật cường, trong lòng nếu không sắt niệm, bất quá chỉ sở hữu kiếm hình, cũng không một chút uy lực có thể nói. Diệt sư chi thủ, canh cánh trong lòng, ngày đêm mong nhớ, nay có cơ hội, nếu không được báo, duy nhất chỉ muốn chết. Kiên Nghị trầm thấp nói, trên gương mặt xấu xí phiếm hồng quang, Thanh Dương không có nói cái gì nữa. Mà từ trong ngược đột nhiên lấy ra một chén kim châm mảnh như lông châu, nói: "Ngươi hiện tại ra khỏi thành, mặc dù không hãi sợ gọi hồn thuật, nhưng cũng không có năng lực giết hắn, đây là thái ớt kim châm, đợi ngươi đem châm này hàm vu trong thiên hồn rồi lại đi sao?" Thanh Dương mặc dù không muốn cái kia Vu sư thời khắc nghĩ tới muốn nuốt trường chính mình hồn phách còn sống, nhưng mà cũng cũng không có đem hắn quá để ý trong lòng, hắn hiện tại trong lòng nghĩ tới là thế nào khôi phục tu vi. Từ trong luân hồi chạy ra, Vừa há có thể ở trong trần thế lãng phí thời gian cả đời. Chẳng qua là, một năm này, vô luận hắn như thế nào tu hành, tu chỉ ra linh lực đều không thể để cho hắn thi triển pháp thuật, mà linh hồn nuôi luyện cũng chậm vô cùng. Lúc này trong lòng hắn mơ hồ cảm giác, cũng không phải bởi vì mình linh hồn suy yếu mà khiến cho chính mình không cách nào thi triển ra pháp thuật, mà là bởi vì tự thân tu chỉ ra linh lực nguyên nhân, vừa có lẽ là đã biết cả đời thân thể thân phận đặc thù, đưa đến linh lực của mình đặc biệt. Giờ phút này hắn rốt cục phát hiện Thế giới này quy tắc pha tạp sông nghiêm, thân thể là quan trọng cỡ nào? Thân thể bất đồng, liền quyết định một người tu hành phương hướng, mà quyết định một người thân thể nhân tố trong đó có một chút chính là thân phận. Thanh Dương là Hổ Lăng quốc tiểu vương tử thân phận, lúc không xuất thế đã thừa cả Hổ Lăng quốc ý nguyện, ý nguyện này để cho hắn cùng với trong thiên địa đại đa số pháp ý ngăn cách, cho nên hắn bây giờ còn không thể thi triển pháp thuật, cũng không phải là hắn hoàn toàn không có cơ hội thi triển pháp thuật. Thiên hạ người tu hành đang lúc chọn lấy lấy loại phương thức nào tu chỉ linh lực của mình, cũng đã là ở lúc đó xác định khả năng thi triển pháp thuật đại khái phương hướng rồi. Như mỗi ngày Thục Đông Phương mặt trời mọc một luồn mặt trời tinh hoa mà hóa sinh linh lực người tu hành, hắn sau này pháp thuật nhất định lấy ngọn lửa làm chủ, nếu muốn muốn như Sà yêu bình thường gọi linh điều khiển nước sông mà hóa mưa to, đó là vạn vạn lần không thể làm đến, trừ phi hắn đến được thánh nhân chi cảnh nhất nghiệm sinh văn pháp. Thanh Dương hiện tại không cách nào thi triển pháp thuật Nhưng mà hắn cũng biết có một loại pháp thuật sau này nhất định có thể thi triển, hoặc là nói cũng không phải gọi là thuật, mà là một loại bổn mạng thần thông diễn hóa, mỗi người tu sĩ bởi vì tự thân tu chỉ linh lực nguyên nhân, nhất định sẽ có một loại bổn mạng thần thông diễn hóa. Mà Thanh Dương nhất mạch tu sĩ diễn hóa ra bổn mạng thần thông sẽ là phong chính. Chính là quốc vương cảnh vì xả yêu Tây Miếu Lăng Vương, mượn hổ lăng thành mọi người hiến tế ra tới sinh ra phong chính lực. Tuyế Nguyệt lưu truyện, thời gian trôi qua, Kiền Nhĩ lần nữa đi tới trước Thanh Dương Vương tử điện. Hắn lần nữa nói muốn ra khỏi thành, lần này Thanh Dương không có cản hắn, mà là nói, ta ở tường thành nhìn ngươi đi. Quyền 3 chương 7, Kiền Nhị. Đối với lão Vu sư mà nói, Kiền Nhị là người trẻ tuổi, cho dù là sư phụ của Kiền Nhị ở đối mặt lão Vu sư cũng muốn thể hiện tôn kính. Lão Vu sư cũng không phải là người của Hồ Lăng Quốc, mà là từ Liên Vân Sơn chốn sâu mà đến, thậm chí có người nói hắn là vượt qua Liên Vân Sơn, đến từ bên kia của Liên Vân Sơn. Hổ Lăng Quốc cho đến hiện nay vẫn chưa có người nào từng vượt qua Liên Vân Sơn, cho dù là trong thành các gia tộc vị thí luyện đệ tử nhà mình, cũng chỉ là để cho bọn họ vào núi săn một đầu dã thú trở lại, cũng sẽ dặn dò bọn họ không cần xâm nhập quá sâu, bởi vì trong đó có yêu mị ẩn nốt. Mà hiện tại Quốc Vương cảnh thời điểm trưởng thành đồng dạng vào núi, hắn gặp được tinh mị, nhưng mà trải qua một phen sinh tử đánh giết, vẫn là vương tử cảnh đệm tinh mị này chấm giết. Hắn vũ dũng người trong Hổ Lăng Quốc ai cũng biết. Bởi vì mỗi một năm đều có người trưởng thành, cũng sẽ có người vào núi, nhưng mà cũng không phải là mỗi người đều có thể trở về. Cho nên, lão vu sư một người xa lạ như vậy có thể từ Liên Vân Sơn chỗ sâu mà đến, đã làm cho cả hồ Lăng Quốc mọi người hiểu được, lão vu sư nhìn qua giống như một lão nhân tùy thời cũng sẽ chết đi, nhưng mà hắn nhất định có một thân bản lãnh thượng nhân không sở hữu. Sự thật cũng quả thật như thế, ở chân núi Liên Vân đặt lễ ở lão vu sư có thể làm cho người ta chữa bệnh. Dùng một chút hoa hoa thảo thảo trị lành bệnh cho mọi người, trong thời gian rất ngắn Lao Vu sư liền đạt được quốc vương tiếp kiến cùng mọi người tôn kính. Trong những người tôn kính cũng bao gồm cả Kiền Nhĩ, bất quá đó là Kiền Nhĩ mấy năm về trước, hắn bây giờ trong lòng chỉ có cừu hận đối với Lao Vu sư. Kiền Nhĩ sư phụ đồng dạng không phải là người của Hồ Lăng quốc, cũng là tới từ phía ngoài, bất quá hắn cùng Lao Vu sư vượt qua Liên Vân Sơn mà đến Bất Động, hắn là vượt qua Thương Lan Giang mà đến. Hắn có bạc thể thuật Chắc toán gia Hồ Lăng Thành là một mảnh đất yên tĩnh, nhưng mà hắn lại không thể chết giả. Kiền Nhĩ sư phụ lúc đến không chỗ đặt chân, được phụ thân của Kiền Nhĩ mời về trong nhà ăn một bữa cơm, sau lại liền ở bên cạnh nhà Kiền Nhĩ cách đó không xa thuê phòng ở lại. Sau đó lại đột nhiên có một ngày, phụ thân của Kiền Nhĩ có một ngày ngã bệnh, bệnh này liền không có nữa, ngay cả đưa đến lão vu sư nơi đó cũng không kịp, Kiền Nhĩ đã thành cô nhi, sau đó hắn được ở tại nhà hắn cách vách sư phụ trước trước, về phần mẹ của hắn Tại hắn mới ra đời ngày đó đã chết rồi. Lúc đầu, Kiên Nhĩ sư phụ chẳng qua là báo ơn một bữa cơm, sau lại bởi vì thần cẩn liền sinh ra ý định truyền hắn tu hành Bặc Thệ thuật. Kiên Nhĩ tư chất không coi là thượng đẳng, nhiều nhất chẳng qua là trung quy trung củ, cho nên sư phụ hắn lúc đầu cũng không có muốn đem Bặc Thệ thuật truyền cho hắn, sau lại bởi vì ở chung một chỗ đã lâu, gặp trọng ân chi sự, lúc này mới đem Bặc Thệ thuật truyền cho hắn. Kiên Nhĩ cùng với sư phụ hắn, tình như cha con, phân tình cảm này sâu tận xương thủy. Biết sư phụ mình là chết bởi tay lão Vu sư, nhưng không thể ra sức đau khổ để cho trong lòng hắn phân sắt ý ngưng luyện ở trùng một chỗ, sáp nhập vào thanh dương giao cho hắn một cây thái ớt kim châm. Đúng như suy nghĩ trong lòng sư phụ của Kiền Nghị, Kiền Nghị tư chất chẳng qua là trùng quy chúng củ, nhưng hắn lại có tính chăm chỉ cùng kiên nhẫn rất tốt, hắn tu hành vô cùng cố gắng, lượng biến cuối cùng là sẽ dẫn tới chất biến. Thiên hồn hóa kiếm thuật là một loại pháp môn có thể để cho hắn thiên hồn lý thể, không hại sợ gọi hồn thuật. Muốn chính thật có thể đủ đạt tới lúc đã thương người khác hồn phách, há lại ngắn ngủn một năm thời gian hắn có thể làm được, nhưng là lại có một dạng phương pháp có thể làm cho hắn làm được, liền em thiên hồn ký thắc vào trong thái ớt kim châm, nói như vậy có thể ngự châm giết định. Thanh Dương cũng không có dạy hắn làm sao sử dụng thái ớt kim châm, nhưng mà kiền nhị chính mình ngộ đi ra, ở phương diện này một mặt, hắn còn rất có ngộ tính. Thanh Dương lúc này đứng ở tường thành, bên cạnh tự nhiên là có người đi theo, kể từ hơn một năm trước hắn hiểm nguy suýt nữa mất mạng trên tường thành. Hộ vệ của hắn từ 2 người tăng lên tới 11 người, đây là một tiểu đội tiêu chuẩn nhân số, những chuyện này Thanh Dương cũng không thèm để ý. Trong thiên không ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên người Thanh Dương một thân nguyệt sắc y phục, cùng bên cạnh 10 người đang mặc khôi giáp màu đen cùng thành tường màu nâu tạo thành tiên minh đối sánh, rất xa nhìn lại một cái đã có thể nhận thấy hắn. Tóc của hắn sơ vô cùng tinh tế, cả người nhìn qua tinh xảo, hắn đời này vẫn có tướng mạo tuấn tú. Hiện tại hắn đã 8 tuổi, nhìn qua rất trầm tĩnh. Một chút cũng không có tiểu hài tử chủng loại kia nhanh nhẹn. Trong thiên hạ người thần dị tương tự với Thanh Dương như vậy cũng không ít, bất quá, Hồ Lăng Quốc có thể có một người, ở người trong Hồ Lăng Thành xem ra đây là Hồ Lăng Quốc vận số. Kiên Nghị từng bước tiêu sái ra khỏi Hồ Lăng Thành, đứng ở tường thành nhìn ra ngoài Hồ Lăng Thành cảm giác so với chính mình đi ra nhìn cảm giác hoàn toàn không giống, đứng trên thành nhìn, mặc dù nhìn ra ngoài trầm lặng, nhưng mà lại có một loại cảm giác như bị giam tại lao lung, mà lúc này hắn đi ra ngoài Hồ Lăng Thành Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy 10 dặm, nhưng có một loại cảm giác giải thoát sướng khoái. Sư phụ, đệ tử tới báo thủ cho người." Kiên Nhĩ trong lòng mặc nghiệm, từng bước từng bước hướng phòng nhỏ dưới chân núi Liên Vân mà đi. Phòng nhỏ cách trước chừng hơn 3 dặm, bị vây trong một mảnh sương mù nhàn nhạt mỏng manh, hơi có một loại cảm giác thần bí. Kiên Nhĩ từng đối với người trong nhà gỗ này tôn kính, bởi vì hắn cứu rất nhiều người, sau lại đối với người trong nhà gỗ này cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn có thể thực nhân hồn phách. Sau nữa lại là phần tâm nguyện giúp sư phụ báo thù áp qua sợ hãi. Hôm nay hướng nhà gỗ đi tới, là trong lòng hắn nghĩ tới trăm ngàn hồi quá trình. Đi ra ngoài lúc, hắn không có bất thể, người thiện bối không bối mình, bởi vì căn bản là không cách nào tính ra mạng của mình, như muốn mạnh mẽ đi bất thể, nhìn qua chẳng qua là lùng tung cùng á tượng, đồ loạn tâm tình mà thôi. Ba rặng tả hữu nhà gỗ đến trước mặt, kiên nhị đứng ở đó trước nhà gỗ phơi đầy thuốc, trước nhà gỗ có bờ đầy màu xanh đan mạ, nở ra các dạng tiểu hoa. Trong viện có một thiếu nữ chính ở nơi này lật qua lại dược liệu, thiếu nữ một thân bạch y, một đầu tóc đen dài đến tận eo. Ở lúc Kiền Nghị đứng ở nơi đó, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có nói gì, vừa cúi đầu lật qua lại dược liệu. Nàng là một cô bé rất thanh tú, ngang hông có đai lưng buộc chặt, nhìn ra được nàng thắt lưng rất nhỏ, chân rất dài, lúc nàng đang nhìn Kiền Nghị, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt, nhưng mà Kiền Nghị tự trong mắt của nàng nhìn thấy một vật khác, đó là một loại mong đợi, mong đợi cái gì đâu rồi? Kiền Nghị không biết, hắn không có đẩy ra một cước kia là có thể đá rách cửa nhỏ đi vào, mà là đứng ở bên ngoài, bởi vì hắn cảm giác được trong nội viện cùng ngoài viện mơ hồ có một loại cảm giác như hai thế giới khác nhau, cảm giác này rất yếu, nhưng mà nhạy cảm vô cùng cảm giác vẫn là cảm ứng được rồi, gần cự ly nhìn lại, trong nội viện này cũng không có nửa điểm sương mù. Lúc này, trong cửa nhà gỗ chuyển ra một người, một lão nhân nhìn qua phá lệ dàn u, chính là lão Vu sư, những năm này trôi qua, hắn tựa hồ đã già đi rất nhiều. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, tất cả mọi người sẽ cảm thấy trên thế giới này không có người nào có thể so với hắn già hơn rồi, nhưng mà qua một thời gian ngắn sẽ phát hiện hắn lại già thêm không ít. "Ngươi rốt cục dám ra đây?" Lao Vu Sư nói. "Đúng vậy à, ta núp ở trong hổ lăng thành nhiều năm như vậy, thẹn với sư phụ cùng phụ thân, không thể sớm một chút giết ngươi." Kiên Nhi nói, hắn là người trẻ tuổi, hắn hiện tại bất quá chừng 20 tuổi. "Giết ta, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ, ta nhớ được ngươi là một hại tử thành thần." Lão Vu sư nói: "Kiền Nghị lúc nhỏ đã từng đi ra quá nơi này, bởi vì hắn sinh bệnh, đã đến nơi này xin thuốc. Người 8 tuổi năm ấy bị một cuộc bệnh, nếu như không phải là ta cứu ngươi, ngươi hiện tại đã chết, làm sao không báo ân cứu mệnh của ta, ngược lại tới giết ta?" Lão Vu sư tiếp tục nói, trong mắt của hắn lộ ra nhàn nhạt giễu cợt. Kiền Nghị trên mặt gồ ghề giống như là xung máu giống nhau, từ lúc hắn ra khỏi thành đã là như thế. "Ngươi mặc dù cứu chữa bệnh của ta, nhưng gọi đi hồn phách phụ thân ta." Chuyện này coi là cái gì ân cứu mạng?" Kiền Nhĩ lạnh lùng nói, đây là hắn trong lòng lẩn dấu hồi lâu mà nói, đây cũng là cho đến gần nhất, hắn bạc thể thuật có một cái đột phá mới tính ra nguyên nhân phụ thân năm đó đột nhiên chết đi. "Phụ thân của ngươi thân thể đã không tốt, hắn dùng thân thể không tốt này để đổi cho ngươi có thể tiếp tục sống sót ở trên đời này, phần giao dịch này đối với hắn mà nói là đáng giá, huống chi ngươi còn thoát khỏi người phàm số mệnh, không hề như những con kiến hôi kia bình thường ở trong đất bùn rễ rủa bò sắt nữa." Nếu không phải có ta đối với ngươi cứu giúp, làm sao có ngươi hôm nay?" Lao Vu sư trong mắt Phiếm Lục Quang, lạnh lùng nói. "Nhân mạng nào có triệt tiêu trao đổi, ta tình nguyện chết ở lần đó mang bệnh, ngươi đối với ta thủ, ta khắc sâu vào trong lòng." Kiền Nhĩ lớn tiếng nói. "Cũng là tại hắn dứt lời, Lao Vu sư trên mặt lộ ra mãnh liệt sắc ý, hắn nói, "Bạn Vu cũng muốn nhìn ngươi từ chỗ của hắn học được cái gì kinh người thần thông, chính hắn không dám ra khỏi thành, lại làm cho ngươi ra đi tìm cái chết, ngươi thật đúng là ngu xuẩn." Như ngươi ngày đó cứu ta, hôm nay ta đây có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà ngươi đã lấy hồn phách phụ thân ta, sư phụ ta, hôm nay ta đây chỉ cần có thể giết ngươi, chết có tính là cái gì?" Kiên Nhĩ lạnh lùng nói, trong mắt của hắn giống như chứa tràn ra sát khí, hơn nữa trên người tuôn ra tuyệt quyết muốn cùng kẻ địch chết cùng. Lao Vu Sư trong mắt sát cơ càng tăng lên, nhất thời cả giận nói, "Vậy ngươi liền đi chết đi." Theo hắn gầm lên giận dữ, chữ chết kia phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất tồn tại. Mà lão Vu sư cho ở nhà gỗ đỉnh viện ở trong mắt Kiền Nhĩ trở thành một cái miệng khủng lồ, một cái miệng khủng lồ một ngụm có thể nuốt chửng hồn phách, miệng khủng lồ này quát, "Kiền Nhĩ." "Tới đây." Kiền Nhĩ thân thể ở nơi này teo lên trong nháy mắt té xuống, rồi lại có một bóng người nhàn nhạt hướng lão Vu sư đi tới, chỉ thấy lão Vu sư lúc này thân thể có ít nhất một nửa ẩn vào trong xương mù dày đặc, sắc mặt của hắn giữ tợn, đưa tay lên, liền muốn nắm Kiền Nhĩ hồn phách hướng hắn đi tới. Mà đúng lúc này, Kiền Nhĩ đột nhiên đưa tay lên, Một chút kim quang từ kiền nhĩ mi tâm chui ra, đâm vào trong mi tâm lão vu sư. A! Hét thảm một tiếng tiếng vang lên, miệng khủng lỗ lốc xoáy thăm trầm phảng phất có thể cắn nuốt vạn vật trong nháy mắt tan đi, duy có một lão nhân khẽ trên mặt đất, trong viện cổ tối tăm giống như là vào giờ khắc này bị mặt giữa không trung đem xua tan giống nhau. Nhưng mà, kiền nhĩ cũng không có nhanh chóng trở lại trong lục thể của mình, mà là chống giống vừa chuyện, chui vào trong căn thái ớt kim châm, khống chế kim châm hướng một phương hướng nhanh chóng bay đi. Lão Vu sư cũng chưa chết, hắn ở đem kim châm đâm lão Vu sư trong mi tâm, liền biết được hắn có một luồng hồn phách chạy đi. Cái kia thiếu nữ một mực trong viện vào lúc này lộ ra vui mừng, chỉ thấy nàng ngửa đầu nhìn thiên không mặt trời, vươn ra hai tay, ở ánh mặt trời trong hóa thành một con chim bạch đầu bay vọt lên cao, bay đến hồ lăng thành bầu trời quần quần, thanh kêu ba tiếng liền hướng Liên Vân Sơn chỗ sâu bay đi. Thiếu nữ hóa thành một con chim bạch đầu bay đi, thanh dương cũng không kinh ngạc, ở lúc gặp nàng, Thanh Dương liền cảm thấy nàng trên người có một cảm giác không giống với loài người. Thanh Dương sai người đi đem Kiền Nghị thân thể mang về, mấy ngày sau, Kiền Nghị trở lại nhưng lại cực kỳ suy yếu, hắn có thể ở lão vu sư gọi hồn thuật không bị lạc, cũng tế ra một châm giết được lão vu sư phải bỏ thân thể mà chạy, đã là cực kỳ không dễ. Lão vu sư chết đối với Hồ Lăng Quốc mà nói là có thêm thật lớn ảnh hưởng, nhưng mà hắn đến tột cùng là chết như thế nào cũng không có bao nhiêu người biết, mà đám binh sĩ đi đem Kiền Nghị thân thể mang trở lại. Chẳng qua là biết lão Vu sư bởi vì vào núi hái thuốc bị tà linh cấp thân thể, thành một cái thực nhân hồn phách tà linh rồi, cho nên kiền nghị cắt xí giết hắn rồi. Mặc dù Thanh Dương chưa từng đem lão Vu sư coi thành đại địch, nhưng mà lão Vu sư chết cũng làm cho Thanh Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, dù sao lão Vu sư là một thanh kiếm lúc nào cũng lơ lửng trên đầu hắn. Mà đang ở lúc hắn cho là có thể an tâm ở hồ lang quốc tu hành, lại có một nước khác sứ giả tới chơi, tới chơi chính là huyết khâu quốc vương tử cùng quốc sư. Hổ Lăng quốc không có quốc sư, mà huyết khâu quốc thì có, chỉ từ điểm này là có thể nhìn ra được huyết khâu quốc so sánh với Hổ Lăng quốc cường đại hơn, quốc sư không để ý tới phàm tục, chuyên chuyện quỷ thần. Liên như chuyện Hổ Lăng quốc lão vu sư thực hồn, Hổ Lăng quốc nếu có quốc sư mà nói, chuyện này liền thuộc về hắn quản, mà xạ yêu muốn tiêu diệt Hổ Lăng quốc, chuyện như vậy cũng về quốc sư quản. Cho đến hiện tại, Thanh Dương cũng còn không rõ ràng lắm muốn thế nào mới có thể để cho một người tu hành tu vi không tầm thường nguyện ý làm quốc sư một cái quốc gia. Thanh Dương vốn là muốn không để ý tới huyết hầu quốc vương tử cùng quốc sư, nhưng là đối phương chỉ danh nói muốn gặp Hồ Lăng quốc vương tử. Cho nên Thanh Dương liền gặp, nhìn thấy đối phương một khắc kia, hắn lập tức phát hiện, đối phương nhất định là cũng giống như mình, thuộc về linh hồn chuyển thế. Còn đối phương cũng không phải là như đã biết nhỏ tuổi, mà là đã 17, 18 tuổi rồi, nhìn trong mắt của hắn chớp động lên linh quang, liền biết hắn đã sớm linh nộ hợp nhất, hơn nữa Thanh Dương từ trong ánh mắt của hắn thấy được một loại tham lam giấu thật sâu đậm, Thanh Dương giờ khắc này biết vì là người chuyển thế thân phận hắn nhất định đã sớm biết. Quyền 3 chương 8, Huyết Khâu. Thương Lang Giang như một con rồng quanh co nằm trên mặt đất, mà Liên Vân Sơn như một đầu phục thú khổng lồ, đầu chảo chống đỡ bộ vị ở giữa Thương Lang Giang, nơi núi cùng sông giao với nhau chính là Hồ Lăng Quốc, mà dọc theo Liên Vân Sơn đi về phía nam hơn 70 dặm nơi có một nước, tên Huyết Khâu. Huyết Khâu Quốc xuất hiện thời gian cùng Hồ Lăng Quốc đại khái tương đối, cho tới nay, Hồ Lăng Quốc cùng Huyết Khâu Quốc trong đó cũng có thỉnh thoảng gặp gỡ. Thanh Dương nhìn lên trước mặt Huyết Khâu Quốc Vương tử một thân màu son huyết sắc áo bào, thầm nghĩ hắn đời này niên kỷ kỳ lớn hơn mình gấp đôi, hẳn không phải là người từ trong luân hồi trọng sinh. Ma Huyết Khâu Quốc Vương tử nhìn thấy Thanh Dương một sát na kia, liền cười nói: "Xem tuổi của ngươi, đại khái là vong hồn từ trong luân hồi trốn ra sao?" Không đợi Thanh Dương trả lời, hắn liền tiếp tục nói: "Hơn 1000 năm trước, thời đại Hưng Hoàng, thiên địa diễn biến, có vô số người có đại thần thông đúng thời cơ mà sinh, bọn họ chinh chiến trong thiên lục." cuối cùng đánh cho luân hồi bể tan cảnh, trong đó có một người thất bại ẩn thân trong luân hồi, tu hành mấy trăm năm, một thân thần thông cùng luân hồi tương hợp, một kiếm hóa thiên hà, đem trong thiên hạ tiên đạo tu sĩ cũng cuốn vào trong luân hồi, từ đó về sau, trong thiên hạ tu sĩ, tuy nhiều, nhưng không có một người nào, không có một cái nào có đại thần thông cho đến hiện tại, các ngươi mới từ trong luân hồi đi ra. Huệ Khâu vương tử trên mặt có một loại mãnh liệt tự tin, ở nơi này Hổ Lăng quốc vương cung trong đại điện giống như là ở Huệ Khâu quốc giống nhau. Hắn đi tới trước mặt Thanh Hinh Dương, mắt nhìn xuống Thanh Hinh Dương, tiếp tục nói: "Ta nghe nói, các ngươi những người này cũng hẳn là ở trong luân hồi hoàn toàn ma diệt hết thảy trí nhớ, nhưng bởi vì đạo tổ diễn biến thế giới, cho các ngươi một luồng ý thức cuối cùng bất diệt, lần lượt ngưng tụ hồn phách, ở đây trong luân hồi thế giới luân hồi sống. Lại, cuối cùng đợi đến khi người kia dung hợp luân hồi lực lượng biến mất, rốt cục từ trong luân hồi thoát thân đi ra ngoài, nói vậy ngươi cũng là một vị trong đó sao? Không biết nên xưng hô như thế nào." Thanh Dương trong lòng hơi kinh hãi, thầm nghĩ, vẫn là xem thường người trong thiên hạ, ở ngoài luân hồi lại có người hiểu rõ chuyện trong luân hồi. Huyết Khâu vương tử cũng không biết, Thanh Dương đem những thứ kia muốn ở trong lòng hắn bắt đầu sinh ra trí nhớ cũng chém đi rồi, cho nên hắn có một số việc cũng không phải rất rõ ràng. Ta tên là Thụy, Hồ Lăng quốc vương tử. Thanh Dương xoay người hướng sâu trong cung điện để đi tới, vừa đi một bên nhàn nhạt nói, hắn vừa mới thứ nhất đã bị Huyết Khâu vương tử ngăn cản. Huyết Khâu vương tử khẽ miệng nổi lên mỉm cười. Hắn lần này tới có 50 người, chỉ có 2 người tiến vào đại điện, một người là hắn, một người chính là vị quốc sư kia. Ở trong cung điện địa vị trên cao, ngồi chính là quốc vương cảnh hiện tại, hắn hiển nhiên cũng là nghe được mới vừa huyết khâu vương tử nói một phen, nhìn thanh dương trong ánh mắt nhiều hơn một chút ít vẻ khác thường. Trừ quốc vương ra, còn có một chút đại thần, những đại thần này ở trong mắt huyết khâu vương tử tự nhiên cũng là một chút người râu ria, hắn chỉ để ý hộ lăng quốc người tu hành. Liếc mắt nhìn đi, trong mắt hắn Trừ Hồ Lăng Quốc Vương tử Thụy người này chuyển thế ra, liền chỉ có một người tu hành chân chính, người này một thân áo đen, đầu tóc sơ sạch sẽ, nhưng mà gương mặt phá lệ xấu xí, trên mặt tràn đầy vết sẹo gồ ghề. Người này chính là Kiền Nhĩ, là Hồ Lăng Quốc bậc cắt sĩ. Hắn đi thẳng tới trước mặt Kiền Nhĩ, nói: "Vị này nói vậy đó là có thể chắc một nước xu thế hung cắt bậc cắt sĩ sao? Chúng ta huyết khâu quốc có một loại linh dược, chẳng những có thể làm cho người ta dịch dung hoán thủy, còn có thể làm cho người ta tu vi tiến nhanh." Ta muốn tặng cho cát sĩ, cát sĩ có nguyện ý theo ta trở về cầm dược." Quốc vương cảnh ngồi ở trên vương tọa trong mắt lóe ra giận dữ sắc, hắn mặc dù nói rõ ràng là tặng dược, kỳ thực là muốn chiêu dụ kiền nhĩ, hơn nữa còn là ở nơi này trước mặt quốc vương một nước chiêu dụ hắn bậc cát sĩ, quả thực là trong mắt không có người, hồn nhiên không có đem hắn để vào trong mắt. "Thứ gì, đánh ra đi." Quốc vương cảnh nhất thời phẫn nộ quát. Quốc vương đang lúc trắng nghien, đã từng lấy vương tử tôn sư vào núi tự mình chém yêu mị. Há lại cho người khác nhục nhã như vậy. Huyết khâu vương tử hơi sừng sở, tùy theo ha ha cười to. Ngoài điện có một nhóm vệ sĩ mang giáp vọt đi vào, trong mắt hàm sát, kết cầm trôi đao, rút đại đao chém chi ý vị. Mà trong tay kiền nhĩ chẳng biết lúc nào cũng đã nhiều hơn một căn kim châm. Hổ lăng quốc nhưng lại là can đảm như thế, dám chúc ta, không sợ diệt quốc sao. Huyết khâu quốc vương tử tiếng cười rơi xuống quan sát hổ lăng quốc quốc vương cảnh trên vương tọa lớn tiếng nói. Hắn giống như căn bản liền không nhìn trước mặt một đôi mang giáp thị vệ, những thị vệ này cũng là ở lúc cảnh vẫn là vương tử liền đi theo hắn, mọi người cũng long tinh hổ mãnh, có thể tự mình chém hổ lang chi sĩ. Lớn vật. Bọn họ cùng téo lên vừa quát, tiếng quát như sấm cuồn cuộn, trong một sát na, cả đại điện dâng lên quần cuộn sát khí. Bọn họ chỉ chờ quốc vương ra lệnh một tiếng, liền muốn rút đao ra bên hông chém ra đi. Nói thêm câu nữa, cho các ngươi hôm nay không ra được khỏi Hổ Lang quốc. Mặc ngươi huyết khâu quốc như thế nào cường thịnh cũng không thể nào cứu được các ngươi." Quốc vương đứng dậy chỉ vào Huyết Khâu Vương tử tức giận nói. Huyết Khâu Vương tử trên mặt ngoạn vị cười biến mất, có chẳng qua là loại này lạnh lùng sắt ý, nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mặc dù phía sau quốc sư có một thân pháp thuật, nhưng mà lúc này ở trong đại điện, ở nơi này hồ lăng quốc lửa giận cuồn cuộn mà sinh, hắn có một loại cảm giác trong cơ thể linh lực đều bị tách ra, quốc sư đứng ở phía sau hắn đồng dạng sắc mặt nhìn không tốt. Một luồng khí tức Rất lớn trình độ là do quân vương của một nước quyết định, quân vương chính là nơi quốc chi ngọn lửa cực nóng nhất. Thanh Dương cho đến hiện tại mới xem như chân chính thấy được loài người ở nơi này trong thế giới yêu, mà khắp nơi hoành hành bảo vệ tính mạng thủ đoạn, ở trong đại điện, rõ ràng là như một tòa đạo trường giống nhau, chẳng qua là đạo trường không phải là do linh lực tạo thành, mà là người trong một nước ý nguyện tụ tập mà thành, ở chỗ này, không có đạt tới cảnh giới nhất định, căn bản là không cách nào thi triển pháp thuật. Có thể ở dưới quốc vương lửa giận mà để cho tự thân linh lực không? Thiêu Tàn đã là không dễ. Tốt, chúng ta đi. Huyết Khâu Vương tử xoay người liền đi, bọn họ ra khỏi vương điện, cùng 50 binh lính khác hội hợp, ở hội hợp một sát na kia, Thanh Dương hẳn là thấy trên người 50 binh lính này tuôn ra sinh huyết quang, kết ở chung một chỗ, hóa thành nhàn nhạt mây máu, đem Huyết Khâu Vương tử cùng cốt sư hộ vào trong đó, trong lúc mơ hồ, hẳn là cùng hổ lằn quốc khí tức chống đỡ. Thanh Dương vẫn đứng ở trên bậc thang cửa vào Hổ Lăng Vương Quốc Vương Điện nhìn Huệ Khâu Vương tử rời đi, bởi vì nơi này địa thế cao, có thể nhìn thẳng thấy cửa thành. Trong mắt hắn, thấy một đạo mây máu hướng ngoài thành đi. Ở Huệ Khâu Vương tử rời một sát na, chỉ nghe Huệ Khâu Vương tử thanh âm truyền đến, một năm sau hôm nay, bổn vương sẽ thân để huyết binh báo chuyện hôm nay đuổi đi nhục nhã. Thanh âm của hắn rất lớn, cả Hổ Lăng thành đều có thể nghe được. Quốc Vương cảnh trên mặt tức giận càng tăng lên, lớn tiếng nói: "Giết bọn họ!" Mệnh lệnh này mặc dù truyền xuống, cũng không có hiệu quả gì, ra lệnh truyền tới một thời gian ngắn bên trong, bọn họ đã nhanh chóng đã đi xa. Cuối cùng một tiếng giết bọn họ cũng bất quá là tiêu một chút quốc vương trong lòng tức giận mà thôi, người lính binh đuổi theo cũng không có đuổi theo quá xa liền trở lại, bởi vì đối phương mang theo 50 binh sĩ không giống bình thường, tùy tiện đuổi theo còn có thể chịu thiệt thòi. Trong cung điện đại thần đã tản đi rồi, chỉ để lại thanh dương cùng quốc vương cảnh đứng ở nơi đó. Chỉ nghe quốc vương thở dài một hơi nói, Vốn là huyết khâu quốc này cùng hộ Lăng quốc giống nhau, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, chẳng những có quốc sư, còn có huyết binh, hơn nữa lần này mang đến 50 vị, cũng không biết huyết khâu quốc bên trong có bao nhiêu binh sĩ như thế. Thanh Dương biết, hắn đây là đang lo lắng hộ Lăng quốc rồi, hiện tại trên mặt của hắn cũng không có lúc trước loại này lựa giận thiêu đốt hận không thể lập tức chém huyết khâu vương tử bộ dạng, hơn nữa Thanh Dương biết hộ Lăng quốc làm không được. Thanh Dương là tu sĩ trong luân hồi, hoặc là nói vốn là người không nên tồn tại ở trên đời này. Hàn Nội với thế giới này gì đó còn có rất nhiều thứ không biết. Trong đó có huyết khâu vương tử mang đến huyết binh, lúc đầu hắn cũng không thấy được, khi thấy bọn họ rời đi, phát hiện bọn họ mọi người trên người sinh ra huyết quang, loại này khí tức không phải là hộ lăng thành binh sĩ có khả năng ngăn cản được. Những huyết binh kia là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương hỏi. Quốc Vương cảnh nói, những quốc gia cường đại đều có tương tự quân đội, bọn họ có năng lực đặc biệt khác, mặc dù đơn thể tính ra xa xa không phải là tu sĩ đối thủ. Nhưng mà kết thành trận mà nói, người tu hành cũng muốn tránh lui. Ở Thương Lan Giang bên kia, 4-500 dặm, có một quỷ quốc, trong đó có một chi hơn 3.000 người quỷ quân, đáng sợ vô cùng, có thể một đêm đem ngàn dặm tán sát hàng loạt dân trong thành diệt quốc. Hướng Tây 300 dặm, lại có một tòa yêu thành, người trong thành đều là người cùng yêu đời sau, trời xanh đã có tiểu thần thông, đồng dạng đáng sợ, vốn là hổ lăng quốc chúng ta cách bọn họ khá xa, vừa ước thúc người trong nước, không được rời xa, cho tới nay cũng không có khiến cho bọn hắn chú ý. Bình an vô sự, nhưng là không nghi tới, Huyết Khâu quốc lại cũng đã luyện ra được hết binh. Quốc vương cảnh trong lòng lo lắng rất rõ ràng. Trận đánh lúc trước như vậy Huyết Khâu quốc vương tử, cảnh không thể nào nhẫn nhịn, nếu không, hắn quân vương mặt mũi làm sao tồn tại. Nhìn Thanh Dương sát mặt, cảnh nói, bất kể ngươi trước kia là ai, ta chỉ biết là, ngươi bây giờ là Hồ Lăng quốc vương tử thụy, là hài tử của ta với mỗ tha ngươi, ta tin tưởng, ngươi nhất định có biện pháp để cho Hồ Lăng quốc cường thịnh lên. Thanh Dương trong lòng không nhịn được thở dài một hơi, hắn phát hiện mình đã bị buộc chặt vào Hồ Lăng Thành, đã từ từ thành Hồ Lăng Quốc chân chính vương tử. Về phần bỏ Hồ Lăng rời đi ý niệm trong đầu, hẳn là chưa bao giờ có. Một năm sau, Huyết Khâu Quốc sẽ mang bao nhiêu huyết binh tới đây chứ? Thanh Dương không biết, nhưng mà hắn biết, nếu muốn để cho Hồ Lăng Quốc có thể chiến thắng Huyết Khâu Quốc, cũng tất phải có đồng dạng binh sĩ mới được. Hắn đột nhiên phát hiện, nhân gian các quốc gia ở giữa tranh đấu căn bản là không phải là phàm tục tranh đấu, mà là hỗn loạn chi nguyên. Người tu hành, yêu, ma đều tham dự trong đó, để cho cả trong thiên địa hóa thành quần quật nước lũ, người mạnh thì có thể theo nước lũ mà chuyện, người yếu thì tại trong nước lũ yên diệt. Có lẽ 1 năm sau tới không chỉ có huyết binh, còn nghị có người tu hành tham dự trong đó. Mà khi hắn bắt đầu hỏi tham đại quốc cơ cấu, mới biết được, thì ra là tu sĩ tham dự đến quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh là chuyện đã sớm có. Ở Thanh Dương xem ra, có đại thần thông tu sĩ trong lúc trở tay có thể giết hết một thành. Người phàm đối với bọn hắn mà nói là yếu ớt như tiểu, nhưng mà nhân loại nhỏ bé lại có thể cho người tu hành mang đến khổng lồ chỗ tốt. Quyển 3 chương 9, Thỉnh yêu. Thanh Dương vốn dĩ ở luân hồi thế giới mặc dù xa xa không bằng chân thật thiên địa, nhưng mà hắn bản thân tu vi cảnh giới cũng rất cao, có thể bằng vào pháp ý trong linh bảo mà diễn biến tiểu thiên thế giới, phần này nhãn lực cùng cảnh giới, đương kim trên đời có thể so với được trên hắn cũng không nhiều. Chẳng qua hiện tại hắn bị giam trong thân thể cùng linh hồn, nên không cách nào khôi phục tu vi. Vốn là hắn muốn thanh thản ổn định ở trong Hổ Lăng quốc khôi phục tu vi, sau đó sẽ rời đi, nhưng mà sau một loạt chuyện phát sinh, hắn phát hiện không thể rồi, nếu như chờ đến linh hồn của mình lần nữa nuôi được tới chơn vẹn, ít nhất phải hơn 10 năm thời gian, khi đó Hổ Lăng quốc có lẽ cũng bị một chút hai kiếp đột nhiên tới tiêu diệt. Hắn muốn thuận lợi trưởng thành, thì phải giữ được Hổ Lăng quốc, hơn nữa, hắn còn phát hiện, ở Hổ Lăng này chưa chắc không phải một cái cơ hội, một cái cơ hội có lẽ sẽ vượt xa cảnh giới của chính mình trong luân hồi kia. Ngày này Hắn đột nhiên mang theo 30 vị binh lính cùng kiền nghị đi vào Liên Vân Sơn. Liên Vân Sơn dựng cây rậm rạp, tiến vào trong đó như vào một thế giới khác, ánh mặt trời không chiếu được vào, gió cũng không có, một mảnh mờ mờ. 30 binh lính mọi người một thân áo giáp, trên áo giáp cũng khắc rõ ký hiệu, có thể phòng trong núi tinh bị nhân cơ hội lẻn lén, tại bọn hắn mi tâm cũng có một đạo tiểu hửng phù, đó là dùng đặc biệt biện pháp minh phù trên máu thịt, cùng máu huyết tương hợp, triền miên ở chung một chỗ. Nếu có tinh mỹ muốn nhân cơ hội nhập vào thân nuốt trừng máu tươi của bọn hắn mà nói, nhất định là tiến không được vào thân bọn họ. Ở trước kia, bọn họ cũng không có chuẩn bị những thứ này, chỉ đơn thuần dựa vào một thân ý chí để ngăn cản trong núi tinh mỹ quỷ dị khó lường điện, như là khẽ bừng lòng, tâm trí không yên, sẽ bị xâm chiếm. 30 binh sĩ, do Lương Phong cầm đầu, chính là lần trước người kia ở tường thành vội vàng vượt qua phải cứu Thanh Dương, phía trước 10 người dò đường, phía sau 19 người. Bởi vì con đường nhỏ này là do người của Hồ Lăng Quốc thượng sơn săn thú mà đi ra thật là nhỏ hẹp, nên đội ngũ kéo thật dài. Đi ở chính giữa chính là Thanh Dương, ở bên cạnh hắn còn lại là Kiền Nhĩ. Kiền Nhĩ tu vi đối với Thanh Dương lúc trước nói mặc dù không coi là cái gì, nhưng mà hắn lúc này có thể gửi tiên hồn vào trong Thái Ức kim châm, ngự châm giết địch, nếu là gặp gỡ linh thể tinh mỹ, lại là có một đại sát khí. Thái Ức kim châm này là Thanh Dương nhờ thiết đại sư truy luyện ra tới, mà sau khi Kiền Nhĩ biết lai lịch lại đi cầu tám miếng kim châm, đến hiện tại lại có thể ngự 9 miếng kim châm rồi, hắn sau khi báo thủ, tu vi hẳn là đột phá rường như núi lửa, có thể đem thiên hồn phân hóa 9 đạo, chia ra gửi vào trong 9 miếng kim châm. Trong núi người, ánh mắt chứng kiến bất quá mêng ngông vô cùng, u ám thâm trầm, phảng phất cất dấu vô số tinh mỹ quỷ quái, từng tiếng chim kêu cũng làm cho người cảm thấy có chút đáng sợ. Đột nhiên, phía trước truyền tới một tiếng dồn dập hô lên thanh âm, đó là cảnh báo, đang ở hô lên tiếng vang một sát na. Trong rừng, cây phía trước đột nhiên hiện ra từng chích tinh mịn như hầu, sợ dĩ nhìn một cái nhận ra là tinh mịn là bởi vì bọn hắn không có thân thể, có chẳng qua là một đoạn khí màu đen, nhưng mà nhìn chăm chú đi xem lại có thể thấy bộ dáng của bọn họ chính là tiểu hầu tử. Phạm Nhãn nhìn thấy chỉ như một đống gói, Định Thần nhìn lại thấy rõ diện mục, cũng đã nguy hiểm, thần ý từng dao, tinh mịn liền có thể nhân cơ hội xâm nhập trong thân thể, hấp thực máu huyết, hoặc đoạt xá chiếm thân. Bất quá Lúc này đám binh sĩ này đều có thể thấy được tinh mịn nguyên thần, đây là một bảy khí sau khi chết biến thành địa tinh mịn, mà trên người bọn họ có phù hộ thân, cũng không e ngại. Bọn chúng kể từ khi xuất hiện trong rừng, mọi người còn vẫn duy trì tập tính khi còn sống, treo ở trên nhánh cây, nhưng mà loại này khí tức quỷ dị làm cho lòng người rờn lên lạnh lẽo. Đang lúc này, Kiên nhị tay từ trong áo bảo lộ ra, bàn tay mở ra, trong ngón tay xuất hiện một loạt kim châm, kim châm ném đi, huyền vào hư không. Không thấy Kiền Nhị có bất kỳ pháp chú bấm động nào, chỉ thấy kim châm mạnh mẽ tán xuất, hóa thành đạo đạo kim quang cực nhanh, mỗi một đạo kim quang xuyên qua hư không đều giống như một cái kim tiễn, xuyên qua đám hầu mị, chỉ nghe được từng tiếng kêu thê thảm vang lên, hầu mị liền ở dưới thái ớt kim châm tan đi. Kiền Nhị vây tay lần nữa, kim quang lần nữa được thu vào trong tay áo, thái ớt kim châm phía trên đã khẽ bị lây dính một chút khí âm tà, cần tốn thời gian tới ân cần săn sóc khu trừ. So sánh với pháp thuật, một pháp bảo có uy lực cực lớn. Đồng dạng khu ngự lên tốc độ cũng mau, nhưng mà lại cũng dễ dàng bị ô nhiễm, nếu là bị dơ bẩn, nhẹ thì tổn thương linh tính, muốn tốn thời gian tới ân cần săn sóc, nặng thì linh khí mất hết, vỡ vụn tán làm phàm vật. Cho nên người tu hành phần lớn cũng sẽ luyện pháp bảo hộ thân, nhưng cũng sẽ không lệ thuộc quá nhiều vào pháp bảo. Kiên Nhĩ xuất thủ để cho đám binh sĩ kia mọi người choán mắt, bên cạnh Lương Phong kinh ngạc nói, không nghĩ tới các sĩ chẳng những có thể tính toán chất hùng, còn có tiên gia thủ đoạn. Ha ha. Những thứ này đều là do vương tử truyền thụ cho." Kiền Nhi nói. Lương Phong kiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương nhất thời lại thêm mấy phần cứng ngọ. Hắn đã từng gặp Thanh Dương bị bị hung thiếu chút nữa giết chết, khi đó Thanh Dương là như vậy vô lực, thiếu chút nữa liền chết, cho nên hắn không quá tin tưởng Thanh Dương sẽ là cái gì cường đại người chuyển thế, bằng không sao biết một chút thần thông cũng không hiện đâu. Mà có lời đồn đại chút ít tiên gia chuyển thế, ở vừa ra đời dùng không được bao lâu luôn là sẽ hiển lộ ra tới thần thông. Liên Như Huyết Khâu quốc vương tử, hắn sau khi xanh 3 tuổi, không biết làm sao đột nhiên xuất hiện tại trên nóc cung điện, hơn nữa hắn vẫn là ngồi trên người một đầu bạch hổ. Hơn nữa, hắn từ nhỏ hấp thực máu tươi, không uống sữa người. Mà thanh dương hiển lộ ra cùng người khác bất đồng chính là dựựng dục thời gian so sánh với người bình thường dài hơn, mà Huyết Khâu vương tử giống như trước dựựng dục hơn 1 năm. Có một chút nữa chính là thanh dương ở trước 3 tuổi cơ hồ là không có thời điểm tỉnh dậy. 3 tuổi sau mới có thể ở lúc ban ngày phân giai đoạn tỉnh lại. Sau 5 năm tuổi tỉnh lại thời gian mới có thể đạt tới 4 năm canh giờ, 7 tuổi mới có thể xuống giường bước đi, mà hiện tại 8 tuổi vẫn ở trong vòng một ngày phần nhiều thời gian cần giấc ngủ nghỉ ngơi. Mặc dù trong 8 năm thời gian có vẻ Vương Tử báo ngộng lời đồn đãi, nhưng mà cũng không có ai có thể thật sự xác định. Hồ Lăng Quốc có hai người cùng người khác bất động, ở giữa người phàm cùng tiên gia trong đó, bọn họ là trẻ tuổi Kiền Nghị cùng La Vũ Sư, Kiền Nghị có thể coi các hùng Mỗi lần đi ra ngoài, mọi người nguyện ý đến chỗ của hắn hỏi một chút vận trình, nếu là hung liển đổi lại cái khác. Mà Lao Vu sư còn lại là có thể cứu trị phần lớn bệnh nhân, chỉ cần chỗ của hắn có cỏ dược, cho nên mọi người ở trước khi vào núi cũng tổng hội thuận tay thái chút ít thảo dược đưa đến Lao Vu sư nơi đó, hơn nữa cũng từ nơi đó học được một chút biện pháp cầm máu, khu trùng dùng dược. Hiện tại, Kiền Nhĩ lại còn nói cái kia giết địch thần thông là vương tử sở truyền tụ cho, để cho trong lòng hắn chấn động. Nếu vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Một quốc gia thường thường bởi vì một người mà cường, một người này nhất định là người có thần thông chuyển thế, trong thiên hạ người như thế cũng không quá ít, nhưng cũng không thấy nhiều. Bọn họ tiếp tục hướng Liên Vân Sơn chỗ sâu đi, dọc theo đường đi không ngừng gặp phải các loại tinh mịn tập kích, mặc dù Thanh Dương ở trước lúc vào núi làm rất nhiều phòng bị, nhưng vẫn có người thường vòng, có người trực tiếp bị yêu nuốt ăn, có chút còn lại là bị độc vật cắn chết, có chút còn lại là đụng không nên đụng gì đó đưa tới cường địch. Có mấy lần Thanh Dương cũng có đại nguy hiểm. Rốt cục, bọn họ đi tới trước một ngọn núi cao và dốc, một ngọn núi có một loại khí tức trội hơn, xung quanh núi cũng muốn thấp hơn một tầng. Khi bọn hắn lại tới đây, đột nhiên có một đầu đại hổ trong rừng đi ra ngoài, để cho những binh sĩ kia sợ hết hồn, hổ này hiển lộ ra sát khí để cho bọn họ mọi người trong lòng phiếm lạnh lẽo. Đây là một đầu đà hoa yêu hổ, chỉ thấy nó hướng mọi người giống một tiếng, liền xoay người đi. Thanh Dương thì nói, chúng ta theo sau. Dứt lời đã trước một người trước đi theo, mọi người nhất thời không kịp phản ứng, Kiền Nghị còn lại là gắt gao đuổi theo, Lương Phong tự nhiên cũng là nhanh chóng đi theo đi lên, hắn vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc đại chiến, nhưng chuyện nhưng lại phát triển ngoài phương hướng mà hắn nghĩ tới. Khi hắn gắt gao đuổi theo, phát hiện hổ chạy vội đường phía trước, mà thân thể hắn giống như là bị gió khóa giống nhau, gắt gao đi theo, không cần hắn mình tại sao dùng sức, chạy thật nhanh, hướng hai bên nhìn lại, những thứ kia cây cối đã thành màu xanh cảnh tượng, sơn thì không thấy chính là yêu quái dọa người phương pháp sao? Lương Phong trong lòng nghĩ tới, có thể thấy được yêu này pháp lực cường đại cỡ nào, bởi vì nơi này không riêng chỉ có hắn, còn có chừng 20 binh sĩ. Hắn không khỏi nhìn về phía chiếc thanh hương, cho đến hiện tại hắn còn không biết thanh hương tới đây Liên Vân Sơn chỗ sâu làm cái gì, bất quá, hắn đã làm tốt chuẩn bị táng thân trong Liên Vân Sơn, bởi vì hắn chưa từng có vào sâu Liên Vân Sơn như vậy. Trước mắt đột nhiên dâng lên một mảnh ánh sáng, Lương Phong phát hiện mình bị vây trong một cái động phủ rồi. Động phủ bốn vách có vô số viên hạt châu tỏa sáng, đem trong động chiếu sáng. Phía trước là vương tử cùng Bạch Khách Sĩ, thấy vương tử ở trong lòng hắn liền trấn định rồi. Song khi hắn thấy một vị bạch y nữ tử đứng ở nơi đó, trong lòng liền kinh hãi, bởi vì cô gái kia rõ ràng chính là lão vu sư thu nhận đệ tử Tiểu Bạch. Lão vu sư sau khi chết, Tiểu Bạch liền không biết tung tích, nhưng tại sao phải ở chỗ này? Hắn nghĩ tới đây, vừa lập tức nghĩ đến, Tiểu Bạch là người vẫn là yêu. Bởi vì hắn thấy Đầu đại hoàng hổ cơ hổ có thể được xưng tụng là yêu chính đang dịu ngoan cục ở bên người Tiểu Bạch. Ngày đó ngươi nói vào núi 70 dặm có một ngọn núi, trên đỉnh núi có một ngọn núi khỏa trong mây liền là động phủ của ngươi, hiện tại ta tới rồi, muốn mời ngươi rời núi." Thanh Dương nói. Cô gái này chính là lúc ấy hóa thành Bạch Câu Điểu ở hồ lăng bầu trời quanh quần ba vòng, chẳng qua là nàng lúc này nơi nào còn có nửa phần ngày đó ở lão vu sư nơi đó nhu nhược, lúc này ánh mắt của nàng cao ngạo mà lạnh lùng. Chỉ nghe nàng nói, Ngươi là Hồ Lăng Vương tử, ta chán người của Hồ Lăng quốc. Hồ Lăng quốc cũng không có hại ngươi, ngược lại đem ngươi từ Lao Vu sư nơi đó cứu xuống." Thanh Dương nói. "Hừ, cái tên Thật Hồn Vu sư thừa dịp lúc ta độ kiếp suy yếu đánh lên ta, đem ta vây ở trong nhà gỗ nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày cũng nhìn các ngươi Hồ Lăng quốc người đến rồi đi, hy vọng trong các ngươi có người có thể cứu ta, nhưng vẫn không có. Ngươi có thể nhận thức khát vọng loại này sao?" Tiểu Bạch lạnh lùng nhìn Thanh Dương nói. "Ta có thể nhận thức Nhưng mà những chuyện này cũng không trọng yếu, những chuyện kia đều là quá khứ rồi, quan trọng là tương lai, nếu ngươi theo ta dời núi, ta bảo đảm ngươi có thể từ trong tới ngoài bỏ đi yêu thân, tấn chức thiên tiên." Thanh Dương nói. "Ha ha." Tiểu Bạch cười lạnh, nàng nói, "Thiên tiên, nói nhẹ, ngươi vậy là cái gì ngươi?" Vong hồn trong luân hồi. Thanh Dương nói. Tiểu Bạch ánh mắt có chút thay đổi. Có thể ở trong luân hồi ngàn năm bất diệt, cũng có thể thoát thân ra, không bị thai trùng chi mê. Có thể tưởng tượng được ngươi từng đúng là một người có đại thần thông, nhưng mà ngươi bây giờ không phải, ta trong lúc trở tay là có thể giết được ngươi, hơn nữa cũng có thể nhìn ra được, linh hồn của ngươi bị thật lớn tổn thương, trong vòng 10 năm tuyệt đối không thể khôi phục, ngươi hiện tại tới tìm ta, bất quá là nghĩ tìm người che chở ngươi thôi." Tiểu Bạch lời nói rất sắc bén, nhãn lực của nàng cũng cực mạnh, ở nàng bên cạnh hoàng hổ hướng thanh dương nổi giận gầm lên một tiếng. "Ngươi hôm nay giúp ta, ngày khác lúc đại kiếp đến, ta tự nhiên che chở ngươi." Thanh Dương rất nghiêm túc nói, cũng thừa nhận lời của nàng. Đại kiếp đến ngươi che chở ta, lần này đại kiếp ngươi cũng đã biết là cái gì kiếp sao?" Tiểu Bạch có chút trầm trọng hỏi. "Nang định thiên địa trật tự, chư thiên sinh linh, không người nào có thể tránh thoát." Thanh Dương thản nhiên nói. Bộ dáng của hắn nhìn qua có vô tận lòng tin. "Nếu ta che chở ngươi 10 năm, 10 năm sau ngươi lấy cái gì che chở ta?" Tiểu Bạch hỏi. "10 năm sau, ta tiếp chưởng Hổ Lăng quốc, phong ngươi vi nương nương." Đến lúc đó người đối với hổ lăng quốc mà nói chính là vương mẫu tôn sư, có hổ lăng quốc một ngày, liền vô kiếp đánh bại người thân. Thanh Dương nhanh chóng nói, trong thanh âm của hắn có một loại mánh liệt tự tin, làm cho người ta không tự chủ được tin phục. Đây là tới từ hắn bản tâm, bởi vì hắn chính mình tin tưởng mình, đây là đạo của hắn. Quyền 3 truy cập trang web audio.chuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, yêu tính. Tiểu Bạch ánh mắt rất lạnh, nàng chán ghét hổ lăng quốc, chán ghét loài người chẳng ghét hết thảy sinh linh mạnh miệng tự đại mà nói, cho nên nàng là cô độc, bởi vì nàng luôn là có thể thấy khuyết điểm của người khác, đã gặp nàng không thích một mặt. Ở trên ngọn núi này có một gốc cây tùng cao vút tới trong mây, mà nàng thích nhất chính là đứng trên cây tùng này nhìn ngắm thiên địa, ở nàng vẫn là Bạch Câu Điểu thời điểm chính là như vậy, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy, trong thiên địa hết thảy sinh linh cũng là như vậy, cũng có bộ dáng như vậy rồi, cũng không có gì có thể so với những người khác đặc biệt một chút. Ngươi biết ta có dạng gì lai lịch sao? Tiểu Bạch hỏi: Không biết. Thanh Dương lắc đầu. Nếu không biết, ngươi liền dám mang nói ngươi ở thời điểm tiếp trưởng hộ Lăng Quốc Phong ta vì nương nương, ngươi lại khái là nghĩ tới chỉ cần ta đi rồi, 10 năm sau ngươi trưởng thành, vừa nơi nào quản được chuyện của ta, có lẽ sao? Tiểu Bạch hỏi: Ta nghĩ, ngươi đối với Hổ Lăng Quốc chúng ta có thành kiến, chuyện này đối với tu hành bất lợi. Thanh Dương nói: Ta không cần người khác tới để dạy ta tu hành, ngươi biết, ai cũng biết, tu hành là không dạy được. Tiểu Bạch nhanh chóng nói. Nàng lời nói tựa như dao găm, vô cùng sắc bén, ở trong những cô gái mà Thanh Dương biết, chỉ có một người cùng nàng có phương thức nói chuyện rất giống, người này chính là đệ tử Thanh Dương ở trong luân hồi thu nhận, Phong Lăng, chẳng qua là Phong Lăng là người mãnh liệt vận động, mà Tiểu Bạch lời nói lại là lạnh như băng, đao đao cắt vào lòng người. Ngươi bất quá cho là ta hôm nay tới nơi này vì tìm ngươi che chở, ngay khác rồi lại không cách nào che chở được ngươi. Ta không biết ngươi có lai lịch ra sao. Nhưng ta biết thân thể của ta, ta ở trong luân hồi, chém 32 thế chi nhớ, minh rõ bản thân, diễn hóa tiểu thiên thế giới, mặc dù không thể bằng đạo tổ thần thông quang đại, lại càng không bằng người kia một kiếm hóa thiên hà cái thế uy song, song trong thiên địa lúc này, bất quá chỉ vài người ta để vào trong mắt. Thanh Dương một đoạn lời nói có thể nói là khí phách, nhưng mà lại không có nửa điểm lớn lối cảm giác, ngược lại rất thật thà tự nhiên, tựa hồ hắn nói đúng là chân thật, để cho Tiểu Bạch không tự chủ được tin tưởng. Tiểu Bạch nhìn Thanh Dương tướng mạo vẫn là đứa trẻ, lại làm cho nàng hoàn toàn quên vẻ ngoài của hắn, nhìn ở trong mắt, chỉ thấy một người từ trong xương cốt lộ ra kiêu ngạo. Đây là một vị đại thần thông, như nếu không, có thể nào ảnh hưởng tâm trí của ta. Trong lúc động tâm, Tiểu Bạch liền sử dụng thần thông nhìn Thanh Dương hồn phách, muốn từ trong hồn phách của hắn nhìn ra hắn đời đời kiếp kiếp, xong nhìn qua chỉ là một mảnh bảo quang, trong bảo quang là một mảnh thế giới sa mạc khô vàng, bao cát tung bay, như muốn đem thần hồn của nàng nuốt vào trong đó. Tiểu Bạch trong lòng kinh hãi, quả nhiên là người từng diễn biến tiểu thiên thế giới, trong thần hồn vẫn có đối với tiểu thiên thế giới diễn biến cảm ngộ, cho đến lúc này vẫn còn đang trong cảm ngộ diễn biến. Một người nếu đã ngộ được một vật rồi, như thế nào lại dễ dàng mất đi, trừ phi là vật ngoại thân. Thanh Dương đối với tiểu thiên thế giới diễn biến cảm ngộ một mực trong lòng, in dấu tận trong linh hồn, đã thành bổn mạng thần thông của hắn, cũng là thứ này lúc ấy che chở linh hồn của hắn không đến nỗi bị đạo kiếm quang trong luân hồi kia chém đến tàn đi. Ngươi muốn như thế nào? Tiểu Bạch hỏi, đây là muốn hỏi trí hướng của Thanh Dương, hoặc là nói là hắn mục đích cuối cùng. Không riêng gì Tiểu Bạch muốn biết, Kiền Nhị cùng Lương Phong ở phía sau hắn cũng muốn biết, bọn họ biết Thanh Dương nếu đã là người chuyển thế, như vậy cuối cùng là muốn đi hướng phương nào đâu? Là qua mười mấy hai mươi năm sau rời đi, hay là thế nào? Một mực ở Hồ Lăng Thành, ngay cả chính bọn hắn cũng không dám nghĩ, chẳng lẽ hắn một người có đại thần thông chuyển thế chính là vì lưu lại nơi này phạm trần xương vương sao? Thanh Dương đột nhiên buồn cười. Khi nô ai nhạc đối với hắn mà nói cũng như vật ngoại thân, nhưng đây chẳng qua là như, cũng không phải là không có. Sau khi tâm một người đã trải qua quá nhiều sinh tử cùng ly biệt, rất nhiều chuyện vốn là vui vẻ bi thương cũng không để cho tâm người kia sinh ra ba động. Thanh Dương là một người đã trải qua mấy lần sinh ly tử từ biệt, từng có quá huy hoàng quá mang, cũng đã rơi vào nơi hắc ám nhất. Hắn từng thân thủ chạm tới cái thế giới này, cảm thụ được đại đạo khí tức. Lúc này hắn cười đại biểu cảm thán, cảm thán mình đã thành một người làm cho người ta nhìn không thấu cảm thán chính mình còn không có bị lạ. Ta từ nhỏ liền chỉ có một mơ ước, giấc mộng này vô luận là ở trong luân hồi thế giới không trọn vẹn không thật kia, hay là hiện tại, giấc mộng này cũng chưa từng thay đổi. Thanh Dương đứng ở nơi đó bất động nói, "Là cái gì?" Tiểu Bạch hỏi. Nang La một người nhìn qua chính là rất câu nạo, ánh mắt của nàng, khí chất của nàng, không một cái nào không hiển lộ ra cảm giác như vậy. Đương nhiên là tự do, ở trên thế giới này, trừ không kiểm chế được tự do Còn có cái gì là đáng giá theo đuổi đây?" Thanh Dương nói. Tiểu Bạch lần nữa đánh giá Thanh Dương, nàng vốn cho là Thanh Dương muốn theo đuổi chính là đại đạo hoặc là trường sinh, cũng hoặc trọng chỉnh thiên địa trật tự, để cho vạn chúng sinh linh ở giữa thiên địa sinh không sợ hãi chết có quy. Tự do, nhân tộc Nam Lạc từng nói qua, tự do đại biểu là một loại cảnh giới, cũng không tại hắn đến cỡ nào thực lực cường đại, cho dù là hắn có thể một kiếm hóa thiên hà, đem thiên hạ tiên thánh toàn bộ cuốn vào trong luân hồi, cũng không thể đủ chân chính đạt được tự do. Tiểu Bạch nói: "Nàng theo lời nhân tộc Nam Lạc, Kiền Nhi chưa từng nghe qua, Lương Phong cũng chưa từng nghe qua, bọn họ trong lòng không khỏi nghĩ tới nhân tộc khi nào xuất hiện ra người như vậy, về phần chuyện một kiếm hóa thiên hà, đối với bọn hắn mà nói lại càng như mịu miểu, miểu như phi điệu trong mây, mất tích vô ảnh. Một chữ, một từ, một cái mục đích, một cái tâm niệm, đều có các cách lý giải khác nhau, hắn thần thông đạt đến mức tận cùng, nhưng là đạo của hắn, ý nghĩ của hắn chưa hẳn thích hợp với ta." Thanh Dương nói: Tiểu Bạch nhìn Thanh Dương, trong lòng thưởng thức, nàng biết mình đã bị hắn thuyết phục, hơn nữa chính nàng cũng rõ ràng hơn, lúc ấy ở trên tường thành quanh quẩn nói ra chỗ ở của mình, một trong những mục đích trong đó chính là vì mình lưu lại một con đường. Thiên địa này cuối cùng là muốn trọng định lại trật tự, ở trong quá trình này nhất định có người muốn chết đi, có người muốn đúng thời cơ mà được đại đạo, nàng không phải là như Thanh Dương như vậy người trong luân hồi bỏ chạy ra bị thương nặng, Thanh Dương hai mắt khó khăn xem chuyện trầm dạ. Nhưng nàng là thế giới này từng bước tu hành ra tôi yêu, nàng có bằng hữu, có địch nhân, biết những năm gần đây, rất nhiều tu vi rất cao rồi lại thủy chung không có tiến thêm yêu, nhân, mà đều ở nhân gian chuyển thế, nàng từ một vị yêu tộc tiền bối biết, nếu muốn trọng định thiên địa chật tự, còn cần từ nhân gian lên, nhân gian là căn nguyên hết thảy. Hơn nữa, những người khác chuyển thế đến nhân gian phần nhiều cũng chuyển làm vương tử, đây là muốn tiếp trưởng nhân gian vương vị quốc chủ mà đi tiên gia chuyện rồi nàng cũng từng nghĩ tới của mình con đường đến tụt cùng ở nơi đâu, nàng trên miệng nói chán ghét Hồ Lăng Quốc, nhưng mà làm một yêu tu hành hơn trăm năm, mặc dù mang thủ, nhưng lại cũng đồng dạng biết tiến thối, tương lai, ta có một cựu gia, cho tới nay cũng là âm hồn không tiêu tan, chỉ sợ chân trước đến ngươi Hồ Lăng Quốc, chân sau hắn đã cùng tới." Tiểu Bạch nói, nàng lời này chính là tỏ vẻ chính mình đồng ý đi Hồ Lăng Quốc. "Là dạng gì cựu gia?" Thanh Dương hỏi. "Một con độc cấp đắc đạo" Từng ở bờ tứ thủy đầm gặp được ta liền muốn lấy ta nội đan, qua nhiều năm như vậy vẫn đuổi theo ta, ở ta bị các ngươi hồ Lăng Quốc lão vu sư đánh lén giam cầm những năm kia, hắn không có tìm được ta, hiện tại ta đã trở về, hẳn là sắp tìm tới cửa." Tiểu Bạch nói. Rất hiển nhiên, đây vẫn coi như là Tiểu Bạch cuối cùng thử dò xét cùng yêu cầu, hy vọng Thanh Dương có thể giúp nàng diệt trừ kẻ địch, nếu như Thanh Dương không cách nào giúp nàng, nàng kia đã cự tuyệt. Hắn có bản lĩnh gì?" Thanh Dương hỏi. Thanh Dương hiện ở trên người tu vi hoàn toàn không có, ngay cả nàng tọa hạ yêu hổ đều có thể giết được Thanh Dương. Một ngụm âm sát độc hỏa đàn phun ra như độc dương theo thế, cả tòa núi này đều muốn khô héo. Tiểu Bạch nói, ngay cả núi cũng khô héo rồi, huống chi trong đó sinh linh, còn có cái gì thần thông? Thanh Dương tiếp tục hỏi. Tiểu Bạch nhìn Thanh Dương, trong mắt lộ ra một loại không khỏi quan uy, nàng nói, hắn có một loại bổn mạng thần thông, tên cứ gọi Linh Cấp Chân Nguyên, Chân Nguyên Già, trong thiên địa pháp ý hóa loạn. Người nghe thấy chân ngôn trên thân linh lực sẽ có băng tán cảm giác, chính là bởi vì có loại này thần thông, cho nên những năm gần đây ta một mực tránh hắn. Nàng muốn nhìn một chút thanh dương rốt của có bản lãnh gì, như hắn thật là đại thần thông người, cho dù là bởi vì chuyển thế thân không có tu vi, nhưng tất nhiên có thủ đoạn không giống bình thường, như không cách nào trừ đi độc ác, đã nói lên hắn cũng không đáng giá được chính mình tìm nơi nương tựa. Vậy ngươi có xác định hắn lúc nào sẽ đến? Trong vòng 10 ngày tất đến. Ta liền vì ngươi trừ đi yêu này." Thanh Dương nói, cùng lúc trước hắn nói mình có bản lĩnh gì, từng như thế nào như thế nào giống nhau, Thanh Âm mặc dù đạm, nhưng lộ ra một loại tự tin. "Ở chỗ này?" Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. "Ở chỗ này?" Thanh Dương khẳng định đáp trả. "Ngươi chuẩn bị làm sao phá thần thông pháp thuật của hắn?" Tiểu Bạch hỏi. "Không phải là ta phá, mà là ngươi phá." Thanh Dương nói. Tiểu Bạch vừa nghe Thanh Dương lời nói liền hiểu được, lập tức hỏi, "Vậy Vương Tử tại sao dạy ta Nàng hỏi rất nhẹ nhàng, chẳng qua là dễ dàng trong lộ ra một loại vô cùng mịt mờ đùa cợt, trừ chính nàng, không có ai nghe được. Từ nhỏ cô sống ở trong núi rừng yêu cho tới bây giờ cũng không có tiến nhệm có thể nói, bọn họ ở trong luật rừng ỷ mạnh hiếp yếu trưởng thành, gặp nguy hiểm liền bỏ chạy, bọn họ xảo trá, bọn họ ác độc. Thanh Dương thì như thế nào lại nhìn không ra Tiểu Bạch cao ngạo chỗ sâu thấu ra tới yêu tính đâu rồi? Ở nàng từ lão vu sư nơi đó thoát thân một khắc kia, cũng đã nhìn ra lão vu sư muốn thực Thanh Dương hồn phách mà nàng làm sao lại không có động tâm đâu rồi, cho nên hắn ở chạy đem chính mình sợ tu hành địa phương nói ra, đây cũng là chôn xuống tuyến, nếu là Thanh Dương cần nàng, sẽ gặp tới mời, tới mà nói, nếu là Thanh Dương thật là đại thần thông người, nàng liền thì sẽ theo Thanh Dương đi. Nếu là Thanh Dương không cách nào làm cho nàng hài lòng, nàng sẽ muốn noi theo lão vu sư được một hồi đoạt hồn luyện phách. Tiểu Bạch mắt nhìn nơi khác, nhưng có yêu dị bà quang lưu chuyện. Thanh Dương xoay người, đồng dạng nhìn hư không, ánh mắt híp lại. Trong mắt của hắn có hết thảy kết thúc ở trong lòng tự tin. Quyền 3 chương 11, đệ tử kim giao đạo. Tứ thủy đầm là một nơi vô cùng trố bí ẩn, thật ra thì cũng là một chỗ hung địa nằm ngoài chúng sinh hiểu biết, ở bốn phía tứ thủy đầm là mịt mờ vô tận độc triều, độc triều bầu trời tràn ngập một tầng khói độc nồng nặc, đem tứ thủy đầm ngăn cách thành một địa phương độc lập với thế ngoại. Tứ thủy đầm cùng trung quanh độc triều sở bất đồng chính là, trong đầm nước trong suốt vô cùng, linh khí nồng nặc, xung quanh có một vòng linh thảo nở ra các ngòi hoa. Như một phương tiểu thiên trong hỗn độn độc lập với thế gian. Một mảnh độc triều khói độc kia bao phủ, nhưng có một con bạch câu điểu có thể xuyên qua khói độc hạ xuống, trên người của nó tản ra trong suốt thanh quang, đem khói độc cũng cản cách người mình. Mỗi ngày nó cũng muốn ở trước tứ thủy đàm uống nước, cùng sử dụng miệng tới cắt tỉa vũ mao, nhưng mà sau đó rời đi, ngày ngày như thế, tháng tháng không thay đổi, năm nối tiếp năm, ngày qua ngày. Có một ngày, trong độc triều nồng nặc độc vụ trui ra một con độc cấp khổng lồ, khi hắn thấy bạch câu điểu trong nháy mắt đó, Hắn liền muốn muốn đem Bạch Câu Điểu này sở hữu, không phải là đơn giản ái mộ, mà là loại này muốn đem nàng ăn vào bụng, dung nhập vào đến trong huyết mạch linh hồn sở hữu. Độc Cáp đánh lén Bạch Câu Điểu, nhưng mà hắn không có thành công, Bạch Câu Điểu bay đi, sau đó liền không còn trở lại, cho nên Độc Cáp cũng rời đi đột triệu, ở trong thiên địa sông sáo vũ tẩu, đi qua được sưng ngàn năm tuyết không tiêu tan Bắc Lô Châu La phủ sơn, cũng đi qua kính hà mà vị Hà Bá kia được gọi là thế gian dị số bảy xuống đại trận tự mình chiến hắc rượu châu các đại tu chân đạo phái đệ tử, hắn còn đi qua phách lăng, gặp qua phách lăng từ một tòa nhân gian đại thành hóa thành thiên. Ma thành. Hắn cùng với yêu khác quen biết, cũng có kết thù. Cùng thiên địa ở giữa tứ yêu hiệu là Ngũ Độc chân quân, mà hắn còn lại là Chu Cấp chân quân trong Ngũ Độc chân quân. Lúc này, Chu Cấp chân quân hiện ra chân thật hình dạng, ngấp trong một tòa núi lớn chỗ sâu linh mạch, linh mạch này không phải bình thường linh mạch, người tu hành tranh nẽ, bởi vì đây là một cái độc linh mạch. Không có lúc nào là không ở tản ra độc chứng khí, mà đối với Chu Cấp chân quân mà nói lại là nơi thật tốt. Hắn từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào độc xác, trong cơ thể một viên nội đan đủ mọi màu sắc tản ra quang mang như ánh mặt trời. Lúc này, đột nhiên có một con lục cấp nhỏ nhỏ từ trong long núi chui ra, bị con khổng lồ Chu Cấp nuốt vào trong miệng, Chu Cấp trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong cặp mắt chớp động lên quang vận yêu mới đặc biệt sở hữu. Một đoàn khói độc tuấn sinh, Chu Cấp hóa thành một người, một thanh niên đầy mặt trưởng độ bao miệng như quốc, đang mặc một thân áo đỏ. Thân hình của hắn ở trong một đoàn khói độc biến mất, rời đi khỏi động phủ này, tới nơi này ngọn núi đỉnh núi. Hắn ở nơi đó đứng trong chốc lát, bên cạnh trong hư không đột nhiên giống như là bị cái gì sẽ vỡ ra, một con rết đỏ ngầu chui ra, hóa làm một người. Trên người của hắn nửa người là loài người, nửa người dưới vẫn là rết, có 6 cái chân ở trèo ở trong núi đá. Hắn chính là một vị khác trong ngũ độc chân quân, tên gọi Thiên Ngô chân quân, cùng với 3 người khác bất đồng chính là Hai người bọn họ quan hệ có chút không sai, thường xuyên ở chung một chỗ săn giết một chút tu sĩ hoặc yêu linh. Tìm được Bạch Âu điều sao? Tiếng nói vô cùng ngược gạo, là Thiên Ngô chân quân, thanh âm của hắn có chút quái dị, trên đời đại đa số yêu sau khi hóa hình thành nhân loại cũng sẽ có chút quái dị, huống chi Thiên Ngô chân quân vẫn không thể hoàn toàn hóa hình thành nhân. Ta không rõ, ngươi tại sao qua nhiều năm như vậy không thể không tìm được nàng, nàng không phải là Bạch Âu điều sao? Thiên Ngô chân quân tiếp tục nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không minh bạch Cho dù là Chu Cấp Chân Quân cũng không phải là rất rõ ràng, hắn chỉ biết là, bạch đầu điểu trên người có một thứ đồ vật này nó đặc biệt hấp dẫn hắn, để cho hắn giống như là con thiêu thân lao vào lửa bình thường đuổi theo. Vậy đại khái chính là thiên mệnh." Chu Cấp Chân Quân nói. "Thiên mệnh, chúng ta là yêu, yêu vốn là nghịch thiên mà tồn tại, ở đâu ra thiên mệnh?" Thiên Mô Chân Quân biết, Chu Cấp Chân Quân bình thời thích nhất nhìn xem thật ra là kinh Phật, cho nên thỉnh thoảng sẽ từ miệng Chu Cấp Chân Quân phát ra một chút phản ngữ, nhưng là Ở Thiên Ngô chân quân xem già, trong Ngũ Độc chân quân thì chu cỡ cỡ đặc kỳ lạ nhất, Chu Cáp chân quân nhìn kinh Phật chẳng những không có biến thành không linh, mà giống như là đem trong lòng tạ ý hoàn toàn câu dẫn. Lược yêu cởi yêu vân hướng Liên Vân Sơn đi, không tới 2 ngày, liền đã đến Liên Vân Sơn tiểu Bạch Trú ở ngọn núi bầu trời, Chu Cáp chân quân lập tức cảm nhận được tiểu Bạch khí tức. Không nghĩ tới nàng lại không có chạy trốn, đây là đang đợi bổn quân đến sao? Chu Cáp chân quân thanh âm cũng không lớn, chỉ có bên cạnh Thiên Ngô chân quân nghe được. Hắn tự trong thâm âm nghe ra Chu Cáp Chân Quân trong lòng có một tia nghi ngờ, không khỏi nói: "Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực truy đuổi nàng, sẽ không sợ nàng ngược lại tính toán ngươi sao? Ta muốn ăn nàng, đây là thiên mệnh, ai cũng không thể làm trái." Chu Cáp Chân Quân nói. Dứt lời lúc, cái kia yêu tu hành trên trăm năm ý niệm hướng trong núi tản đi, cũng đang rơi vào trong núi một sát na kia, một đạo điên cuồng lực lượng đem ý niệm của hắn ôm trọn, nuốt hết, hắn giống như là trong nháy mắt rơi vào trong sóng lớn lốc xoáy. Mà Thiên Ngô chân quân nhìn qua còn lại là núi này, đột nhiên trong đó dâng lên một mảnh linh quang, linh quang trong hỗn tạp mãnh liệt sát ý, sát ý như biển rộng sóng dữ, linh quang hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời hướng bọn hắn chụp tới. Thiên Ngô hướng trong hư không chui vào liền chạy, mà Chu Cáp chân quân ý niệm vẫn lâm vào trong núi, căn bản cũng không biết chuyện ngoài thân, hắn bị bàn tay khổng lồ ôm độn vào, bị theo như vào trong núi lớn. Trong cảm giác của hắn, mình tựa như một con cá bị quấn vào trong dòng nước xoáy ngầm, kiếm chi không tới. Hắn cảm giác mình lâm vào một mảnh trời đất khác. Đây là cái gì bản lãnh, lại có cảm giác hóa sông núi làm thiên địa. Chu Cáp chân quân trong lòng đại sợ, lớn tiếng hô, vị thượng tiên nào ở chỗ này, tiểu yêu vô tình mạo phạm, mong rằng thượng tiên tha cho tiểu yêu một mạng. Hắn dứt lời, trong mắt một mảnh thanh quang hỗn loạn trong thế giới liền có một tòa núi lớn áp xuống. A. Chu Cáp kêu thảm thiết ở trong núi vang lên, trong núi tiểu Bạch mở cô linh động thiên thanh dương cũng không có gì cao hứng thần sắc lộ ra. Hắn hướng bên cạnh tiểu Bạch nói, Hắn chạy rồi. Tiểu Bạch trong lòng chấn động, tại hắn xem ra, Thanh Dương trên người cũng không có pháp lực, hơn nữa còn bị thương nặng chưa lành, nhưng chính là hắn, lại thật dễ dàng như vậy để cho Chu Cáp chân quân cứ như vậy không có chút nào trở tay, duy trì có thể chạy trốn. Chu Cáp bản lãnh, nàng là biết đến, tà tính vô cùng, lúc trước Thanh Dương mặc dù nói là muốn nàng tới phá Chu Cáp chân quân pháp thuật, nhưng nàng chân chính xuất lực là dựa theo ở Thanh Dương chỉ điểm, khắc xuống 18 đạo lệnh bài mà thôi mà 18 đạo lệnh bài tác dụng chính là tương đương với đem chính mình sở kiến lập động phủ linh lực mượn cho hắn dùng mà thôi. Hắn thông qua 18 đạo lệnh bài bày bảy ra một tòa trận pháp, mà người thủ trận, dẫn động pháp trận chính là hắn mang đến những binh sĩ kia. Nàng chưa từng nghĩ tới, những người bình thường này lại có thể chủ trận. Vương tử quả nhiên đại bản lãnh. Tiểu Bạch cảm thán nói, lúc này trên mặt của nàng nơi nào còn có lúc trước hiện lộ ra tới một tia xảo trá. Ngươi như nguyên học, ta có thể dạy ngươi." Thanh Dương thản nhiên nói. Tiểu Bạch thật kinh ngạc. Tự nhiên là thật. Cứ như vậy, Thanh Dương ở nơi này liên văn sơn mời tới một vị yêu đã độ 2 lần tiên kiếp, độ 1 lần tiên kiếp nữa nàng liền có thể độ hóa đi bên trong thân yêu khí, gọi ra tiên linh khí. Thanh Dương chân chính cần nàng tới Hồ Lăng quốc nguyên nhân là bởi vì Hồ Lăng quốc cần, hắn nghĩ tiểu Bạch có thể ở Hồ Lăng quốc xây một tòa chân chính y quán, hiện tại Hồ Lăng quốc chút ít biết y thuật người khác phần nhiều cũng là lão vu sư đệ tử, hơn nữa biết thật ra thì rất ít. Về phần lúc trước nói 10 năm sau Thanh Dương tiếp trưởng Hồ Lăng Quốc sẽ phong Tiểu Bạch tới nương nương, đây là một loại phong hào, sẽ gia tăng Tiểu Bạch cùng Hồ Lăng Quốc dính lữu, đồng dạng, nếu như Tiểu Bạch tiếp nhận, cũng sẽ đối với nàng tu hành có đại lợi, liền như Sở Yêu được Hồ Lăng Quốc phong chính, được rồi long vương vị, long vương vị này tự nhiên vẫn là giả dối, nhưng mà nếu đã lâu, Sở Yêu bởi vì Hồ Lăng Quốc phong chính lực mà hóa giao hoặc chân chính hóa rộng, hắn nhất định phải che chở Hồ Lăng Quốc vĩnh viễn không hủy diệt, muốn nếu không Hắn sẽ cùng Hồ Lăng Quốc cùng nhau già yếu. Đây là Thanh Dương đối với Hồ Lăng Quốc lưu kế, ở Sả Yêu cùng Hồ Lăng xuất hiện liên lạc, Thanh Dương rõ ràng cảm thấy có một cổ lực lượng ở Hồ Lăng bầu trời quấn quẩn, cũng hướng trên người mình tụ tập, đây là tới từ ở Sả Yêu. Mà khi Thanh Dương lần nữa trở lại Hồ Lăng Quốc, hết thảy cũng còn là như vậy, cũng không thể đủ thấy có nhiều biến hóa lớn, thời gian vĩnh viễn là ở trong lúc mọi người bất tri bất giác cải biến những chuyện kia. Song khi hắn trở lại Hồ Lăng Quốc không bao lâu, liền có một đạo nhân đi tới Hồ Lăng Quốc Hắn ra mắt quốc vương, đồng dạng, hắn nói lên muốn gặp vương tử, tựa hồ hổ lăng quốc vương tử bất phàm hắn sớm đã biết. Đạo nhân này tới hổ lăng quốc mục đích đúng là trở thành hổ lăng quốc quốc sư, mà thành là quốc sư điều kiện chính là cho phép hắn ở bên trong hổ lăng quốc truyền đạo. Mà khi đạo nhân nói ra cho phép hắn ở hổ lăng quốc bên trong truyền đạo lời nói, Thanh Dương lập tức hiểu tại sao phải có người tu hành nguyện ý đến trong nhân gian các quốc gia để làm quốc sư, thì ra là, bọn họ làm như vậy là để ngưng tụ đạo niệm. Đạo niệm là so sánh với pháp ý càng sâu tầng thứ tồn tại, chi là Thanh Dương ở trong luân hồi sau khi hóa tiểu thiên thế giới mới cảm giác được. Thanh Dương mặc dù thân không có tu vi, nhưng bản thân cảnh giới cơ cao, cho nên hắn rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận rồi, trong thiên địa này pháp ý tán loạn, chỗ nào cũng có, cho nên liền có người thông qua truyền đạo phương thức, để cho rất nhiều người tiếp nhận một loại đạo niệm, do đó để cho thiên địa này ở giữa đạo ý gia tăng, cuối cùng ngưng kết đạo quả, để có thể đạt tới một loại cao hơn cảnh giới. Thanh Dương vốn là cũng đã mơ hồ nghĩ tới những điểm này, bất quá lại kém một người tới điểm phá, cho nên đạo nhân này vừa nói hắn liền suy nghĩ cẩn thận. Không biết đạo trưởng là đến từ môn phái nào? Thanh Dương hỏi. Đối với Hồ Lăng Quốc hiện tại quốc vương cảnh, đạo nhân đối với Thanh Dương ngược lại tựa hồ càng thêm cẩn thận tôn trọng một chút bộ dạng. Bần đạo đến từ chính Khâu Minh Sơn, truyền tự Kim Ngao Đảo Hỏa Linh Thánh Mẫu nhất mạch, đạo hiệu Khâu Minh Tam Nhân. Đạo nhân kia hướng Thanh Dương nói. Thanh Dương nghe hắn báo ra lai lịch một sát na, trong lòng liền cảm thấy quen thuộc vô cùng, phảng phất đã nghe qua, nhưng là lại làm sao cũng không nhớ nổi, xem đạo nhân vẻ mặt, lường trước nhất định là đại lai lịch. Lập tức đại nói nói, đạo nhân nếu muốn ở Hồ Lăng truyền đạo tự có thể khá, chỉ là một năm sau, huyết khâu quốc liền muốn tới tấn công, có thể làm gì? Khâu Minh tán nhân nói, huyết khâu quốc huyết binh còn gọi là huyết hải ma binh, mà vương tử chính là trong huyết hải một ma vật vào người thai dưỡng dục ra. Sở luyện huyết binh cũng là dẫn trong huyết hải ma đầu vào thân thể con người sinh dục ra, trưởng thành tất nhiên nửa người nửa ma vật, người khác sẽ sợ hắn, vân đạo lấy đạo gia chính thống, tiệt giáo chân truyền, ngày xưa giáo chủ từng kiếm chém huyết hải lão tổ, vừa há có thể sợ hắn ma binh. Khâu Minh tán nhân vẻ mặt tự tin nói, thanh dương ở nhân gian 8 năm, phần lớn thời gian đều ở trong giấc ngủ, đối với chuyện trong thiên địa này biết rất ít, mặc dù nghĩ muốn hiểu rõ thiên địa vận mệnh, nhưng rõ ràng hơn không thể hỏi tại lúc này. Cho nên liền theo lời của Khâu Minh đạo nhân nói, không biết đạo trưởng có gì pháp phá huyết hải ma binh. Ma binh này chí độc chí tà, chi bằng chí dương chí liệt vật lại có thể phá. Lôi, hỏa cái hai thứ này làm chí dương chí liệt vật, lôi binh trong vòng 1 năm tuyệt khó khăn luyện ra, song bần đạo có một sư đệ tu hành tam muội thần hỏa thần thông, có thể bảo đảm trong vòng 1 năm luyện thành hỏa long binh không hãi sợ huyết hải ma binh. Quyền 3 chương 12, đại tranh chi thế. Thanh Dương cũng không có nói gì nữa. Kim lão đạo truyền thừa đệ tử có thể nói ra lai lịch vị huyết khâu quốc vương từ kia, cũng biết Ma binh, nghĩ đến trong lòng đích thị không hãi sợ, nếu không cũng không dám tới. Hắn quay đầu nhìn quốc vương, quốc vương nhìn đến đây lập tức nói, "Tốt, từ nay về sau, đạo trưởng chính là hổ lang quốc quốc sư, mong rằng quốc sư sớm chiêu ngươi sư đệ tới hổ lang quốc luyện hỏa long binh, bổn vương sẽ truyền cho hắn tướng quân chi chức." Hổ lang quốc cho tới nay cũng là vương quốc bình thường, so với các quốc gia kia kém rất nhiều. Loại này kém là tới từ ở nhân khẩu cùng mọi người cuộc sống trạng thái, mà những thứ này ở quốc vương xem ra cũng là thông qua thống trị mà thay đổi. Duy nhất để cho hắn cảm thấy không cách nào vượt qua chính là, trong những quốc gia kia đều có được người tu hành nhậm chức, những quốc gia kia binh sĩ rất nhiều cũng có các loại kỳ dị năng lực. Mà kể từ khi Thanh Dương xuất thế, quốc vương phát hiện, Hồ Lăng quốc hiểu rõ kỳ dị chuyện cũng nhiều hơn, chẳng những đã phong một vị Long Vương, còn có quốc sư tự tiến cử không nghĩ tới ta cả đời này cũng có cơ hội thấy hổ lang cùng các nước khác cường thịnh. Quốc vương cảnh ở trong cung hướng về phía vương hậu hạ xã nữ phát ra cảm thán. Huyết Khâu Quốc Quốc thành nơi ở là ở trên một mảnh đồi núi địa thế tương đối cao, nghe nói trong gò núi này từng có máu tươi toát ra, dưới núi đào giếng ra tới không phải là nước suối, mà là máu tươi. Mọi người không dám ở nơi đây sống, muốn rời đi, nhưng có một người đột nhiên phóng ngựa mà đến, hắn tại nơi sơn thế cao nhất xây nhà ở lại, nhắc tới cũng kỳ. Từ sau khi hắn đến, một gò núi này hẳn là không hề chảy ra huyết thủy rồi, từ từ, mọi người quên mất gò núi kia quỷ dị, mà mọi người cũng đột nhiên phát hiện, ở tại trên gò núi này sẽ không ngã bệnh, hơn nữa trên núi ai sẽ không có xạ trùng tập kích quái dối, cho nên người ở càng ngày càng nhiều, từ từ, một gò núi này thành một tòa thành, cuối cùng thành một nước chủ thành, tên là Huyết Khâu Quốc, c. Kỳ có cái tên còn đang hoài niệm gò núi này cùng nơi khác bất động. Huyết Câu Quốc Vương tử mặc dù còn không có thừa kế quốc vương vị, nhưng mà huyết Câu Quốc đại sự cũng là tùy hắn làm chủ. Lúc này hắn đang ngồi ở trên Huyết Câu Quốc vương tọa, hắn chắc ngồi ở chỗ đó, khuỷu tay bám lấy thân thể sức nặng, cùng cả trong đại điện khí tức phong cách giống nhau, hắn mặc trên người là một kiện áo màu đỏ như máu, trên đầu mang huyết sắc quan. Nghe nói Hồ Lăng Quốc có quốc sư rồi, quốc sư này là Kim Ngưu Đảo Hỏa Linh Thánh Mâu nhất mạch đệ tử. Huyết Câu Vương tử hỏi, trong đại điện còn có người còn lại? Người này chính là Huệ Khâu Quốc Quốc sư, hắn nhìn qua có chút tâm trầm, trừ âm trầm ở ngoài liền không, có có chỗ đặc biệt gì? Nghe được Huệ Khâu Vương tử lại nói, nhanh chóng hồi đáp, "Đúng vậy, người này tên là Khâu Minh Tán Nhân, hơi có chút tu vi." Hồ Lăng Quốc chính là Vương tử thụy đến tuột cùng là ai, ngươi coi ra sao?" Huệ Khâu Vương tử tiếp tục hỏi. "Coi không ra, chỉ thấy một mảnh sương mù, phảng phất có một thế giới khác đem hắn che giấu, nghĩ đến hắn trước kia nhất định là một người tu ra đại thần thông." Chúng ta cũng biết Trong luân hồi bị đạo tổ diễn biến ra một thế giới để ngăn cản cùng chuyển hóa luân hồi chi lực, hắn nhất định là một người trải qua rất nhiều lần luân hồi." Quốc sư nói, "Ngươi cũng là người trong luân hồi ra tới, chẳng lẽ chưa từng thấy qua hắn sao?" Huyết Khâu Vương tử tiếp tục hỏi. Trong luân hồi thế giới mặc dù không bằng thế giới này phức tạp cùng chân thật, nhưng chính là bởi vì như vậy, tạo thành địa vực mọi người khó có thể tương thông, ta cũng chưa từng thấy qua hắn." Quốc sư nói, "Quên đi, hổ lang quốc coi không là cái gì." Thủy Kiên là thẳng vào thai trung xuất thế, nguyên gốc một thân tu vi hóa thành hư ảo, mà ngươi là kế thừa thân thể này linh lực, chờ ta tu la bình thành, Hồ Lăng quốc phất tay trong lúc là bị tiêu diệt. Chúng ta chân chính địch nhân là mấy quốc gia này, mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng mà sớm muộn gì sẽ gặp phải. Dạ, quốc sư này đúng là từ trong luân hồi ra tới, chẳng qua là hắn cũng không phải là như Thanh Dương cần bảo vệ một chút người, hắn chỉ là một người, cho dù tu vi không bằng Thanh Dương, nhưng vẫn là chốn thoát Nhưng mà hắn đoán ra một vị bị thương tu sĩ, vị tu sĩ này vốn dĩ thân phận chính là huyết khâu quốc quốc sư, nhưng để cho hắn không nghĩ tới chính là huyết khâu quốc vương tử hẳn là một cái liền nhìn thấu hắn đến từ chính trong luân hồi. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, đang hỏi qua, hắn mới biết được, thì ra là vị vương tử này đến từ trong tu la huyết hải, ở nơi đó, sớm đã có người diễn toán số trời, biết thiên địa sẽ có đại biến tính ra, ngày đó buổi tối từng đạo linh quang từ trong luân hồi chạy ra, Như thế nào có thể dấu giếm được hữu tâm nhân ánh mắt? Hắn mặc dù biết vị huyết khâu vương tử này phụ huyết hải đứng đầu ra lệnh ra khỏi huyết hải, mục đích là vì nhất thống nhân gian, nương tụ nhân gian chúng sinh ý chí dựng lại thiên cung, định thiên địa trật tự, trở thành chúng sinh đứng đầu. Nhưng mà đây chỉ là huyết khâu vương tử cho hắn biết, huyết khâu vương tử thật ra là trộm trốn ra được, hắn cũng không phải là người huyết hải lão tổ tuyển chọn, mục đích của hắn cũng không phải là trở thành chúng sinh đứng đầu, mà là muốn giết huyết hải lão tổ. Nhưng nếu có thể trở thành thiên đế đứng đầu chúng sanh, tự cũng sẽ không do tha. Huyết Khâu Vương tử tên là Mạc, vô luận là ở trong Tu La Huyết Hải hay là Huyết Khâu Quốc, cũng là gọi Mạc, hắn sở dĩ lựa chọn Huyết Khâu Quốc là bởi vì Huyết Khâu Quốc cho ở sâu trong lòng đất chôn giấu quá huyết hải tu la nhất tộc cường giả, hắn biết, là một tràng đại chiến nhiều ngàn năm trước, có trong huyết hải cường giả theo huyết hải đứng đầu cùng đạo tổ bọn họ chinh chiến mà bị chém giết hơn thế. Phấn đến tử trong huyết hải huyết sát chi khí ngàn năm vẫn không tản đi chính là bởi vì có huyết sát chi khí này tồn tại, cho nên hắn có thể độ dẫn trong huyết hải chút ít tu la chưa có hình dạng đi ra ngoài, cũng khiến tu la còn chưa khai linh khai trí tiến vào huyết khâu quốc trong cơ thể con người dựng dục, cuối cùng sinh ra hải tử chính là huyết hải tu la binh, hoặc có thể nói là nửa tu la binh. Cái này chân chính đại tranh giành thế gian, nếu nhập thế, vừa có thể nào bỏ qua đâu? Không ai hội nguyện ý. Ở một chỗ xa xôi, có một nơi loài người tụ tập. Trong đó có một bảy đứa trẻ cùng những đứa trẻ khác hoàn toàn bất động, bọn họ không có nửa điểm đứa trẻ tiếng động lớn nào, có chẳng qua là loại này trầm ổn, cặp mắt của bọn hắn đều có được một loại sắc bén không thuộc về bọn họ số tuổi. Hoàng Linh, theo C view đại ca tu hành sao? Chúng ta cựu Lên nhất tộc công pháp cũng không so sánh với Thiên Diễn Đạo cùng các ngươi kém đâu. Người nói chuyện đồng dạng là một vị thiếu niên, nhưng mà hắn ở trong luân hồi có một cái tên khác, Cửu Thiên, mà một gã khác thiếu niên chính là Hoàng Linh mà Thanh Dương phó thác cho Cửu Thiên. Sư huynh đã nói, ta không thể tu pháp." Hoàng Linh nói, "Hiện tại cũng không phải là tại trong luân hồi rồi, sư huynh của ngươi nói cũng không tính." Cửu Thiên nói, "Ta cảm thấy được, sư huynh thật ra thì nói đúng là hiện vào lúc này." Hoàng Linh nói, Cửu Thiên lạnh lùng cười, nói, "Sư huynh của ngươi bản lãnh còn không có lớn như vậy." Bên cạnh một thiếu niên to con còn lại là nhắm mắt lại nói, "Chúng ta hộ ngươi một mạng, ngày khác nếu sư huynh ngươi gặp được chúng ta, nhất định muốn hồi báo." Một mạng tri ân có thể lớn, có thể nhỏ, nhỏ thì một lời nhún nhuyết, một chén rượu có thể tiêu, lớn thì lấy thiên địa báo tri, lấy mệnh hoàn trả, ngươi là muốn không đem ơn này lưu cho sư huynh của ngươi gánh vác, vậy thì ngươi chính mình hoàn trả." Hoàng Linh trầm mặc, bên cạnh Cửu Thiên cười lạnh. Ma Kim Ngao Đảo yên lặng ngàn năm hiện đang không ngừng có đệ tử trở về, bọn họ đều là đệ tử tán lạc tại trong thiên địa các nơi, lúc trước cũng không có tới Kim Ngao Đảo, song mà lúc này giống như là Tâm Hữu Linh Tê giống nhau hướng Kim Ngao Đảo mà đến. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Kim Ngao đảo ở 8 năm trước có một đạo linh quang rơi xuống, đạo linh quang kia rơi vào Bích Du cung trong Kim Ngao đảo, xuyên qua nặng nề cấm chế, cũng không phá nửa điểm cấm chế, linh quang rơi vào trong Bích Du cung thông thiên giáo chủ còn giống trước cung thanh lục tiên kiếm ở bên trong, ở trong một sát na, thanh lục tiên kiếm trên huyết sắc như hà, phảng phát sinh ra linh tính. Đời này Bích Du cung chủ nhân chính dương đạo nhân khiếp sợ nhìn lục tiên kiếm, kích động nói: "Lục tiên sinh linh, khó trách" Thường ngày cầm kiếm này chỉ cảm thấy kiếm này thiếu chút gì, nguyên lai là thiếu chân chính giết chóc chân linh ý. Khi hắn kích động thân thủ đi cầm Lục Tiên kiếm chúa kiếm, thân kiếm rung động, một đạo kiếm quang xẹt qua chính dương bạch trượng, nếu không phải hắn lùi bước nhanh, tay đã bị kiếm quang chặt đứt. Trong lòng hắn mặc dù kinh, rồi lại hỉ, lớn tiếng nói, đây mới thực sự là Lục Tiên kiếm. Sau đó hắn liền vừa ngẩng đầu nhìn trong bích du cung thông thiên chân nhân thần tượng, trong lòng âm thầm thệ, nhất định phải ở trước khi tổ sư về đến. Từ trên tay La phủ Ly Trần đoạt lại tuyệt tiên kiếm. Quyển 3 chương 13: Thiên điệu tam thế. Thông Thiên đạo nhân tại Kim Ngưu đảo sáng lập ra Tiệt giáo nhất mạnh, tọa hạ các đại đệ tử tại khắp thiên hạ các nơi tu hành, vừa truyền xuống vô số đệ tử, mặc dù sau có thiên hà đại kiếp tử thương rất nhiều, nhưng mà cơ cấu vẫn tồn tại, các nơi vẫn có truyền thừa. 8 năm qua, những đệ tử kia mọi người cũng hướng Kim Ngưu đảo mà đến, nhận tổ quy tông, bọn họ cũng đều biết, tổ sư sắp trở về. Kim Ngưu đảo thay đổi thường ngày vắng lặng hẳn là có một hai phần xu thế khi Thông Thiên đạo nhân còn ở trên đời vạn tiên hướng tới. Nhưng mà, mọi người tu sĩ trở lại không nhiều ngày lại vội vã đi, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là tìm kiếm Thông Thiên đạo nhân luân hồi chuyển thế thân, bảo hộ Thông Thiên đạo nhân trưởng thành. Không riêng gì Kim Ngao đạo tiệt giáo nhất mạch đệ tử như thế, Côn Luân Ngọc hư cung xiển giáo nhất mạch cũng giống như thế, những môn phái tương đối mà nói nhỏ một chút, nhưng vẫn có truyền thừa, giống nhau đang tìm kiếm tổ sư sáng lập ra môn phái của mình, trong khoảng thời gian ngắn Trong thiên hạ tu sĩ liền như bướm bướm bị tia sáng quá yếu nhiều giống nhau, bay múa lung tung. Sáng sớm, tường thành Hồ Lăng Thành, quốc sư Khâu Minh đạo nhân ngồi xếp bằng trên tường thành, nhìn xuống năm trượng bãi đất, hướng về phía đông phương thiên không, đồ sộ bất động, như điêu khắc bình thường, khắp nơi đông phương một sợi bóng tuyến xuyên tấu hàng ngàn vạn dặm hư không, ánh mặt trời hoa lệ rơi vào Hồ Lăng Thành một khắc kia, Khâu Minh đạo nhân há miệng ra, hắn há mồm hít sâu, nhưng không có phong vân bị hút vào trong miệng, Thanh Dương ở phía xa nhìn, chỉ thấy trong ánh mắt Trời điểm điểm mặt trời tinh hoa bị hút vào trong miệng của hắn. Khâu Minh tán nhân duy trì trạng thái này ước chừng nửa nén hương thời gian, khi hắn im lặng, từ gò má của hắn mơ hồ có thể thấy được như có mây lửa lằn tràn. Lại qua ước chừng một nén hương thời gian, hắn mở hai mắt ra, hướng Thanh Dương giống như trước ở tường thành cũng không có nhích tới gần nói, Vương tử sáng sớm tới tường thành, chẳng lẽ là xem phong cảnh mặt trời mọc. Thanh Dương cười nói, Kim Ngao đạo danh tiếng như sấm bên tai, biết quốc sư là Kim Ngao đạo Hỏa Linh Thánh Mâu truyền thừa. Cho nên không nhịn được tới đánh giá đạo trưởng tu hành kỳ diệu. Khâu Minh tán nhân cười nói, hắn cũng không có bởi vì Thanh Dương tán dương mà có nửa điểm ngượng ngùng, bởi vì trong lòng của hắn, Kim Ngạo đạo truyền thừa vốn là đệ nhất thiên hạ, sự thật như thế, cần gì khiêm tốn. Bần đạo sở thừa phương pháp chính là nuốt sáng sớm luồng thứ nhất mặt trời tinh hoa nhập vào cơ thể, hóa thành chân hỏa linh lực, tên gọi Hỏa Linh Thánh Nguyên Diệu Chân Quyết, thiên địa này có thật nhiều môn phái có nuốt mặt trời tinh hoa nhập vào cơ thể tu hành pháp môn, nhưng mà quy bản đi tìm nguồn gốc cũng là truyền thừa tự kim ngao đạo tiệt giáo nhất mạch. Thanh Dương nghe hắn lời nói, trong lòng hơi động một chút, không khỏi hỏi, đạo trưởng đến từ chính thiên hạ lớn nhất tu hành thánh địa, có nguyện nói cho ta một chút thiên hạ này xu thế. Thanh Dương câu hỏi để cho Khâu Minh tán nhân có chút chần mặc, chần mặc thoáng qua rồi biến mất, tùy theo hắn liền thở dài một tiếng nói, nhắc tới thiên hạ đại thế, chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Có thể nói được là từ thiên địa diễn biến tới nay thời điểm loạn nhất. Kính xin đạo nhân giải thích một hai. Ai Ta liền làm ngươi nói một chút thiên địa này từ trước tới nay biến thiên sao? Thiên địa diễn biến chi sơ, vạn chúng sinh linh cùng với pháp ý mà sinh, trong đó có vu tộc tổ vu, có yêu tộc hai vị đại đế, có ba vị đạo tổ cùng Phật gia hai vị Phật tổ, trừ những người đó ra, còn có phân tán khắp thiên hạ các nơi đại thần thông người, so với bọn họ cũng không thua gì, như phượng hoàng, kỳ lân cùng long vương các loại, chỉ là bởi vì bọn hắn cũng không có sáng lập giáo phái, không có truyền. Thưa hậu thế, cho nên hiện nay thế gian người biết rất ít. Thanh Dương lặng lặng nghe, những chuyện này trong lòng của hắn có một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khâu Minh tán nhân tiếp tục nói, thời đại kia là hỗn loạn nhất, các tộc hỗn chiến, các phái chuyên đạo, đều mơ tưởng thiết lập thiên địa trật tự, kỳ vọng có thể siêu thoát ở ngoài luân hồi thiên địa, nhưng mà, cuối cùng lại bởi vì một người mà kết thúc. Người nào? Nam Lạc. Đây là người nào? Thanh Dương lần nữa nghe được tên này, không nhịn được hỏi tới. Người này ở thời đại Hưng Hoang, tương đối mà nói chính là vãn bối nhân vật Nhưng mà hắn cái sau vượt cái trước, kinh tài tuyệt diễm, tuy nói thần thông chưa chắc có thể so sánh với tổ vu cùng đạo tổ bọn họ mạnh hơn, nhưng mà hắn dám rựa vào tuyệt cường tâm trí, đem tự thân kiếm đạo cùng luân hồi dung hợp, cuối cùng kiếm hoa thiên hà, đem thiên hạ tiên đạo trở lên tu sĩ cũng cuốn vào trong luân hồi, nghị muốn nhờ luân hồi chi lực cùng hắn bản thân vô thượng kiếm ý tới đem tất cả mọi người ma diệt. Khâu Minh tán nhân trong thanh âm có nhiều vài phần cảm thán. Hắn đây là mượn tiên thế. Thanh Dương đồng dạng cảm thán. Đúng vậy à, thật ra thì thiên hà này chính là luân hồi, luân hồi hư vô, cho dù là đại thần thông người cũng khó mà chạm tới, nhưng hắn dám để cho luân hồi ở một khắc kia hiển hóa, mà cùng kiếm ý của hắn dung hợp, hóa thành thiên hà tịch quyển. Khâu Minh tán nhân nói, như bản đạo sống ở thời đại kia, không cần thành người thông thiên tri địa, chỉ cần có thể gặp một lần luân hồi cùng kiếm ý biến thành thiên hà tịch quyển tiên địa, liền thực an ổn bình sanh. Thanh Dương chính mình thầm nghĩ, Xem ra ta chính là người bị một kiếm tiêu biến thành thiên hà cuốn vào trong luân hồi. Nhưng mà hắn nghĩ như vậy, trong lòng cũng không có kiều hận ý, đây là bởi vì hắn ở trong luân hồi đã đem tất cả trí nhớ cũng chém tới rồi, cho nên hắn không có kiếp trước trí nhớ, liền không có kiếp trước ân oán cùng tình kỷ. Hắn làm như vậy chỗ tốt đó là có thể ở cả đời này rõ ràng hơn yên lặng tu hành, mà chỗ xấu còn lại là hắn đối với quá khứ không biết gì cả. Từ lúc Nam Lạc một kiếm hóa thiên hà kết thúc thời đại kia, phía sau là thế nào hình thức Thanh Dương tiếp tục hỏi, phía sau trong gần ngàn năm thời gian, cũng không có cái gì đặc biệt nhân vật xuất hiện, các môn các phái lưu lại cũng là một chút đệ tử mới vào tu hành mà thôi, trải qua gần ngàn năm tu dưỡng sinh lợi, nhưng cũng có không ít người đột phá tiên đạo, bất quá, gần mấy chục năm cũng là đã ra không ít người, trong đó có một người có thể nói được xưng tụng dị số, từ hắn tu hành tới nay, hẳn là gió nổi mây phun, nơi đi qua thiên địa mông lung, sát phạt không ngừng, so với thời đại hồng hoang đến mức, dù sai biệt khá xa, Nhưng lại hơi có một loại trung thiên địa linh tú cảm giác, ở 8 năm trước hóa bướm mà đi, đến nay không biết tung tích. Người này là ai?" Thanh Dương hỏi. "Người này tên Trần Cảnh, vốn là Thiên La phái đệ tử, nói đến Trần Cảnh này, liền có không ít người đáng giá nói một chút, một người trong đó là Diệp Thanh Tuyết, người này là sư tỷ của hắn, tư chất còn tại phía trên Trần Cảnh, ở hai hơn 10 năm trước hiện ra trong Thiên Đình ổn tọa nhất phương đại đế vị, nhưng mà cuối cùng lại không biết tung tích." Nói tới đây, Câu minh tán nhân phát hiện cũng không có thiếu người đáng giá để nói, nhưng mà những người đó mọi người lai lịch thần bí, trong đó có một La phù Ly Trần lại càng là đại địch của Kim Ngao Đạo, hắn tự chắc là không biết đi nói, mà những thứ khác những người kia cho dù là hắn cũng không biết cụ thể lai lịch. Nói tới đây, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, cảm giác vài chục năm nay, Thiên Đình hiện ra vừa ẩn, dường như ở tỏ rõ thiên địa này lại sắp tiến vào gió nổi mây phun thời. Đại, nếu nói là lúc hồng hoang, thiên hạ đại thần thông người vô số được xưng là thiên địa đệ nhất thế rồi, rồi sau đó ngàn năm yên lặng, cho đến 8 năm trước, là được xưng thứ hai thế, hiện tại liền coi như là thiên địa là thứ ba thế." Thanh Dương đột nhiên nói. Khâu Minh tán nhân hơi sững sờ, tùy theo quái dị nhìn thoáng qua Thanh Dương nói, "Đúng vậy à, không nghĩ tới Vương Tử Tâm Tư nhanh nhẹ, càng hợp làm thiên địa định số tuổi." Ha ha, Thanh Dương cười cười, tùy theo hỏi, "Như vậy, hiện tại trong thiên hạ có hay không có đại thần thông người?" Đại thần thông người ư? Bần đạo không biết vương tử đối với đại thần thông người như thế nào đối đãi. Ở bần đạo xem ra, trong thiên hạ có thể xưng là đại thần thông người ít nhất phải đạt tới thần minh chi cảnh mới vừa rồi miễn cưỡng được xưng tụng làm đại thần thông người. Cái gì gọi là thần minh chi cảnh?" Thanh Dương hỏi. Khâu Minh tán nhân lần nữa thở dài nói, "Thiên hạ này người tu hành cảnh giới phân chia, cũng là một chuyện xưa. Lúc trước đã nói vị kia một kiếm hóa thiên hà nam lạ, từng ở yêu tộc đại đế thiên cung nhậm chức giam thiên tinh quân, là trong thiên hạ đệ nhất tinh quân." Khi đó hắn đại đạo chưa thành, mới vào thần cảnh, yêu tộc thiên đế liền vì hắn nói một hồi nguyên thần tiên đạo cảnh giới phân chia, quy tắc chi chính xác, để cho thế nhân không thể nào sửa đổi, cho nên vẫn tiếp tục sử dụng đến nay, cho dù là đạo tổ nghe xong đã từng chích rất quá. Muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hãy xem Nhân đạo kỉ nguyên chương thứ 90. Nếu đã yêu tộc thiên đế hướng Nam Lạc nói lời, người khác như thế nào lại biết? Thanh Dương hỏi. Bởi vì yêu tộc thiên đế đế tuấn hướng Nam Lạc nói Lấy đại pháp lực đại thần thông hướng trong thiên hạ tiên đạo trở lên tu sĩ si nói, vô luận là bế quan người tu hành hay là đang làm cái gì vậy, bọn họ cũng nghe được. Khâu Minh tán nhân nói vừa rơi xuống, Thanh Dương lập tức biết yếu tố thiên đế dụng ý, đây là đang xây dựng ảnh hưởng, hắn mỗi tiếng nói cử động cũng là pháp, khi hắn lời nói bị người trong thiên hạ đem làm chuẩn tắc, vậy hắn sở thi triển pháp liền uy lực đại tăng. Thanh Dương dù chưa chính thức nhận thức quá, nhưng mà trong lòng thì suy đoán như vậy, cùng đạo tổ lập giáo cũng truyền đạo thiên hạ mục đích không sai biệt lắm chỉ bất quá mọi người dùng phương thức bất đồng mà thôi. Cái này như trị quốc vương đạo cùng bá đạo giống nhau, một loại là kiên cường trực tiếp phương thức, một loại là nhu hòa nhuyễn vật không tiếng động phương thức. Yêu tộc thiên đế đến tột cùng là định nghĩa các cảnh giới như thế nào?" Thanh Dương hỏi. "Thiên Tiên, Thần Minh, Đạo Chân, Thánh Giả." Khâu Minh tán nhân nhanh chóng nói, "Tu hành như lên núi, mà chỉ có vào Thiên Tiên người mới có tư cách đi lên đại đạo đỉnh phong. Có thể chân chính câu thông thiên địa." Người đối với thiên điệu này có ngông lung hiểu rõ liền xem như thiên tiên. Mà thần minh một cảnh giới là chỉ người đối với thiên điệu này đã có một cái rõ ràng hiểu biết, có thể khiến cho tự thân hiểu được đại đạo chuyển thành pháp thuật thần thông, liền coi như là bước chân vào thần minh chi cảnh. Khi người trong thần minh chi cảnh đối với bản thân mình ngộ một tia đại đạo có thấu triệt hiểu cùng nhận thức, lại đối với đại đạo khác có điều lĩnh ngộ, liền coi như là nửa bước bước chân vào đạo chân chi cảnh. Đạo chân là chỉ người đối với thiên điệu này hết thảy đều có thể hiểu rõ. Khi đem vô số đại đạo quy bộ, cũng diễn biến xuất từ bản thân đại đạo, liền coi như là đi vào thánh giả chi đạo. Khâu Minh tán nhân sợ ngồi chiêu dương như hà đưa hắn nâng lên, rơi vào tường thành, hướng Thanh Dương xem ra, ánh mắt sáng quắc, nói: "Không biết vương tử là đời này trong vẫn là thoát thân tử trong luân hồi sao? May mắn cởi được luân hồi, dưới kiếm kia chạy trốn." Thanh Dương nói: